Chương 143, Kim Lân mở, tự tin Sở Hưu. Tại quốc sư phủ ăn điểm tâm, Sở Hưu mới cùng Chu Hữu Dung cùng rời đi. Cũng là tại lúc này, hắn mới ý thức tới, hắn đã ở quốc sư trong phủ chờ đợi 4 ngày. Cái này cây thuốc thật đúng là thần kỳ a. Sở Hưu đánh giá Thái Thanh Ngọc Lật, cảm khái nói, là cây thuốc thần kỳ, vẫn là có mỹ nhân ở thân, người quá vương ngá. Ngay tại lái xe Chu Hữu Dung, cười nhẹ một tiếng, lời này của ngươi nói, thật giống như ta cái này Đường Đường Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, như cái đồ hảo sắc đồng dạng. Sở Hưu nhà danh nói, ngươi không phải sao? Chu Hữu Dung cười lại, Sở Hữu Lo lắng nói, "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta nhưng từng đối vị kia tuyển cơ tiên tử làm qua khác người sự tình." Chu Hữu Dung trầm hừ một tiếng, không phản bác được. "Sở Hữu, Tô Ngọc Hành mặc dù tư thế ngồi mười phần thân mật, nhưng hai người đều đắm chìm ở cả ngộ, cũng không từng có bất luận cái gì nam nữ phương diện giao lưu." "Nói không ra lời a?" Sở Hữu hừ nhẹ nói, "Ta kia là ngồi trong lẳng mà vẫn không loạn, ngươi là không tìm được cơ hội." Trư Hữu Dung nói thầm, "Ta còn tưởng rằng ta trong mắt ngươi, một mực là nhẹ nhàng quân tử hình tượng đâu." Sở Hữu thở dài nói, "Không nghĩ tới, ngươi lại coi ta là thành tiểu sắt chỉ đồ." Chu Hữu Dung im lặng. Trong lòng tự nhủ ta tại sao lại đem ngươi trở thành tiểu sắt chỉ đồ, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Đêm nay, tới tìm ta." Sở Hữu bỗng nhiên thấp giọng nói, dạy ta khẩu khí, thuận tiện chúng ta cùng một chỗ cảm ngộ một chút căn này cây dược." Chu Hữu Dung trên mặt không có trả lời, nhịp tim lại không nhận khống địa nhanh một chút hửa ớp. Trở lại Chu Tức thư viện, Sở Hữu đi thẳng tới Trần Trưởng Sinh ở lại lầu các bên ngoài. "Sư tôn, đệ tử minh bạch ngài câu kia vệ cổ chỉ tình hàm nghĩa." Sở Hữu nói thẳng. Thu được Tam Nguyên Quy nhất công pháp, hắn đã biết như thế nào thu nạp kim lần cổ tinh hoa. "Ổn phả lý do, tại cái bình kia bên trong." đổ đầy rượu độc của ngươi." Trần Trương Sinh dặn dò một câu. "Được, Sở Hưu rời đi." Trong lầu các, Trần Trương Sinh ngồi tại trên ghế xích đu, lẩm bẩm, "Trư Bản Linh, liền hiểu được nhất khí hóa tam thanh chi pháp, tiểu tử này tương lai Bản Linh, chí ít cũng là chân linh cấp." Tổ khiếu Bản Linh, chia làm bốn đẳng cấp, Thanh linh, Minh linh, Chân linh, Thần linh. Tiểu tử này võ đạo trúc cơ một cảnh, chỉ sợ đã vượt qua ta, lại nuốt kim lần cổ. Trần Trương Sinh nhíu mày, trong lòng nổi lên mấy phần uất ý. Quá khứ, hắn chưa hề có loại cảm giác này. Bây giờ dạy dỗ một vị so với hắn càng yêu nghiệt đệ tử, loại cảm giác này hết sức phức tạp. Đã vui mừng, lại phiền muộn. Trở lại tiểu viện của mình, Sở Hưu Tử trong phòng xuất ra một cái kim sắc hồ lô, đi tới hoàng kim quan tài trước. Thu nạp kim lên cổ, thực lực của ta đoán chừng có thể nâng cao một bước. Sở Hưu khẽ nói, ánh mắt lóe lên một vòng khát vọng. Sơ cảnh, hắn tự tin cùng cảnh vô địch, từng đánh bại qua sư tôn Trần Trường Sinh. Bây giờ, thân ở võ đạo trúc cơ chỉ cảnh, hắn còn không có niềm tin tuyệt đối cùng cảnh vô địch. Chủ yếu là, sư tôn Trần Trường Sinh, quá mức yêu nghiệt. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ Hoàng kim quan tài nắp quan tài chậm rãi mở ra. Sở Hưu khinh thân nhảy lên, đi vào quan tài bên trong, ngồi xếp bằng nhập định, trong đầu hiện hiện Tam Nguyên Quy Nhất công pháp nội dung. Sư tôn nói, "Hoàn linh tại cổ, phệ cổ chỉ tinh. Kết hợp Tam Nguyên Quy Nhất, chính là cấp đoạt kim lân cổ tinh hoa cùng linh nguyên." Sở Hưu vận khí điều tức, đem tự thân trạng thái điều tiết đến tốt nhất. Sau đó, hắn mở ra cất giữ kim lân cổ vào đen đan đan nhất, cùng tất giữ chói trang diệu hồ lô nuốt hồ lô. Chói trang diệu khinh tiết tiến vào đen bên trong. Sở Hưu bộ dạng phục tung nhìn lại, Nhìn thấy vỏ đen bên trong, có một cái lớn chừng ngón cái kim sắc cổ trùng, toàn thân hiện đầy lít nha lít nhít nhỏ bé lân giáp, kim lân cổ. Sở Hưu Ní Đở hai tay bưng lấy cái bình màu đen, từng sợi chân khí rót vào, rượu trong vỏ nước xoay trầm chậm, chậm. Kim lân giáp ở vào chói chang trong rượu, có nhỏ bé bọt khí toát ra. Sở Hưu hai mắt nhắm lại, trong đang điền bằng sắc hoa sen xoay chậm chậm, hoa sen bên trên hỏa trùng cũng toát ra thanh u sắc nhỏ lửa. Đồng thời, Sở Hưu thể nội rất nhiều khiếu huyệt đều mở, chân khí đang lưu chuyển không ngừng. Một cỗ vô hình hấp lực tràn vào cái bình màu đen bên trong. Kim lân giáp kịch liệt giằng co. Đồng phát ra một loại khó mà hình dung quái dị gào thét thầm thanh. Sở Hưu chân khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra, tràn ngập tại cái bình màu đen bên trong. Hấp lực càng phát ra cường đại, Kim Lân giáp rẽ rủa cũng không ngừng. Một hồi lâu sau, Sở Hưu nhíu mày, mở hai mắt ra. Hắn vận chuyển tam nguyên quý nhất, muốn thu nạp Kim Lân giáp tình hoa, nhưng lại gặp song trọng ngăn cản. Một là Kim Lân giáp bên ngoài thân lân giáp, tựa như là một tòa không thể phá vỡ thành lũy, hoàn toàn ngăn trở Sở Hưu chân khí. Hai là Kim Lân giáp tự thân ý chí, Sở Hưu có thể cảm nhận được rõ ràng, Kim Lân giáp cự tuyệt. Vận linh tại cổ, phệ cổ chỉ tỉnh lại nghĩ tới sư Tôn Trần Trường sinh chỉ ngôn, Sở Hưu ánh mắt lóe lên mấy phần minh ngộ chỉ sắc, muốn trước vận linh tại cổ mới có thể thôn phệ kim lân cổ tinh hoa, cũng chính là muốn trước thôn phệ hết kim lân cổ linh nguyên. Sở Hưu trầm ngâm nửa ngày, sau đó, hắn làm một cái to gan cử động, từng sợi như sợi tơ chân khí vần quanh tại kim lân cổ trung quanh, ngưng tụ thành băng, tại Sở Hưu khống chế dưới, kim lân cổ bay ra cái bình màu đen, lơ lửng tại Sở Hưu mi tâm trước. Sở Hưu tâm thần, ý thức đắm chìm ở tổ khiếu bên trong, một sợi vô hình ba động dọc theo mi tâm lan tràn mà ra, bao trùm tại kim lân cổ quanh thân. Nguyên bản còn tại nhỏ hẹp trong tầng băng kịch liệt dãy rùa kim lân cổ, trong chốc lát đã an tính lại. Thời gian đang trôi qua. Nguyên bản ý thức có chút hỗn độn sở hữu, dần dần phát hiện, mình giống như là biến thành một con kim lân cổ, có thể cảm nhận được rõ ràng kim lân cổ hết thảy. Tam nguyên quy nhất, thì ra là thế. Sở Hưu lòng có sở ngộ, thân niệm khẽ động, kim lân cổ bên trên nổi lên từng sợi ba động, tuôn hướng Sở Hưu mi tâm. Tổ khiếu bên trong, Sở Hưu thấy rõ, một con kim lân cổ bộ dáng chân linh, mười phần vận vèo điệu chen lẫn tiến đến. Sau đó, hóa thành từng hạt điểm sáng màu vàng nóng, tràn ngập tại toàn bộ tổ khiếu bên trong. Tại những này, điểm sáng màu vàng nóng tầm bộ dưới, Sở Hữu Linh thai nén mà ra, một cái kim sắc tiểu sảo, có chút hư miểu Sở Hữu. Đây là một loại kỳ dị đến khó lấy hình dung cảm giác, hắn thấy được mình linh, mà ý thức của hắn bản thân liền là linh. Theo điểm sáng màu vàng nóng không ngừng dung nhập, Sở Hữu Linh trở nên càng phát ra năng lực, càng phát kim quang chói mắt. Cuối cùng, tất cả ánh sáng điểm đều hội tụ tại Sở Hữu Linh thân bên trên. Ý thức trở về thân thể, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, kim lân cổ tình hoa đang không ngừng hòa tan vào thân thể ở trong. Công lực, khí lực đều đạt cấp tốc tầng trưởng. Càng làm Sở Hữu vui mừng chính là Hắn có một loại khác thanh tỉnh cảm giác, tựa như là đại ngộng mới tỉnh. Toàn thân trên dưới tựa hồ cũng nhẹ nhàng mấy phần. Mi tâm trước kim lân cổ, triệt để tiêu tán phân giải. Sở Hưu mở hai mắt ra. Toàn thân lỗ chân lông lúc hé mở, toàn thân tràn đầy đều là khí lực. Tiến lặng cảm thụ tự thân, sau một lúc lâu, Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng vẻ cổ quái. Hắn đưa tay phải ra, mạnh mẽ nắm tay, trên nắm tay lại sinh ra từng đạo nhỏ bé vậy màu vàng kim. Đây là tình huống như thế nào? Sở Hưu lẩm bẩm, hướng về phía phía dưới đập nhất quyền, năm đấm màu vàng óng trực tiếp truy tiến vào hoàng kim quan tại cái bẫy bên trong. Lực đạo này Sở Hưu tính trụ. Hắn cảm giác, khí lực của mình đề cao gấp 30 thôi. Lại thử một trận, cuối cùng, Sở Hưu xác định, tự thân khí lực, lực phòng ngự đều đề cao gấp 30 thôi. Nhất là, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, tự thân da thịt liền có thể sinh ra một tầng lớp vậy màu vàng nóng, lại cái này lớp vậy màu vàng nóng cường, độ sẽ theo công lực của hắn gia tăng mà mạnh lên. Khó trách Kim Lân cổ sẽ bị gọi bá vương cổ. Sở Hưu cảm thụ được tự thân mênh mông lực lượng, nghĩ đến mình lại họ sợ, trong đầu không nhịn được hiện lên bốn chữ: Tây Sở Bá Vương. Xách, đạo hiệu của ta là mang cái này nhưng so sánh Tây Sở Bá Vương bá khí nhiều. Sở Hưu đứng người lên, muốn tìm người thử một chút năm đấm. Một lát, hắn lần nữa đi tới Trần Trường Sinh ở lại gác cao bên ngoài. Chương 144, ta ở trong phòng của mình tắm rửa, hẳn là rất hợp lý a. Sư tôn. Sở Hưu một mặt sốt ruột, ngồi tại trên ghế xích đu Trần Trường Sinh đuôi lông mày gảy nhẹ, luyện hóa rồi. Không tệ. Sở Hưu gật đầu, niết miệng cười một tiếng, đệ tử muốn thử xem công lực. Trần Trường Sinh mí mắt nhảy một cái, khế cười, tìm ta thí công lực. Sở Hưu ngại ngùng nói: Toàn bộ thiên hà, ngoại trừ Sư Tôn, đại khái không ai có thể cùng đệ tử cùng cảnh một trận chiến. Chân Trương sinh ra mặt hơi rút, không biết là làn lên tự hào hay làn lên giận muộn. Lan. Hắn đưa cho Sở Hưu một chữ. Sở Hưu chậm chậm nói, ngươi nếu là cảm thấy đệ nhị cảnh không được, có thể sử dụng ẩn linh cảnh công lực. Chân Trương sinh mặt đen, lúc này đưa cho Sở Hưu một côn. Đoản côn đánh tới. Sở Hưu mí mắt hung hăng nhe dữ, lúc này quay người tốc truyện, tốc độ bạo khởi, trong không khí vang lên một đạo tiếng xé gió. Tiểu tử này tốc độ. Chân Trương sinh giận mình, chộp đoản côn như điện chớp, trong chốc lát đánh trúng Sở Hưu cái trán. Đỗ có, Sở Hưu đau mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một mặt buồn bực địa đi tới đường ra bảo trong tiểu viện. Đường ra bảo có chút động, đợi Sở Hưu nói rõ ý đồ đến về sau, mí mắt hung hăng nhe dưới, lúc này liền lấy thân thể khó chịu làm lý do, cự tuyệt Sở Hưu khiêu chiến, đồng thời còn vô cùng tốt tâm địa cho Sở Hưu để cử Tam sư huynh Chương Lương nơi ở. Sở Hưu mười phần cảm kích Tam sư huynh Chương Lương đã từng sự giúp đỡ dành cho hắn, bởi vậy, cũng không đi tìm Chương Lương. Hắn trực tiếp về tới tiểu viện của mình, quyết định chờ 2 ngày sau, đi cốt sư phụ, tìm vị kia tuyển cơ tiên tử thử một chút chiêu. Lúc trạm vào tối, Đoá Nhã thải lần trở về. Nhìn thấy trong sân đang tu luyện Bạt Kiếm thuật Sở Hưu, lập tức khẽ giật mình. Người này thế nào trở về rồi? A, đây là Hàn Địa Phương. Đoá Nhã Thái Lân có chút bộ dạng phụ tụng, có chút xấu hổ, mấy ngày gần đây nhất đều là tự mình một người ở, nàng kém chút coi là đây là chỗ của mình. Sở Hưu lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Đoá Nhã Thái Lân, ánh mắt rơi vào Đoá Nhã Thái Lân đưa ngón tay tiệu Bạch Xà. Hắn nhẹ nhàng chiêu xuống tay. Tiệu Bạch Xà vèo một tiếng, trực tiếp lện đến Sở Hưu dưới chân. Tiệu Bạch. Đoá Nhã Thái Lân đôi mi thành tú cau lại, bá vững cổ. Sở Hưu trên mặt hiện hiện mấy phần tiêu dung. Càng phát ra lý giải bá vương hai chữ hàm nghĩa, "Ngươi làm cái gì?" Đoá Nhã Thái Lân lạnh lùng hỏi, trong lòng kinh nghi không chừng. Sở Hưu ngón tay vẫy một cái, tiểu Bạch Sa lập tức vọt lên, rơi vào trong lòng bàn tay. "Ngươi là ta kiếm thị, ngươi tiểu Bạch Sa, tự nhiên cũng là ta tiểu Bạch Sa." Sở Hưu ung dung nói. "Hỗn đản." Đoá Nhã Thái Lân thầm mắng một tiếng, nhìn chằm chằm tiểu Bạch Sa, "Hô, tiểu Bạch, trở về." Tiểu Bạch Sa mười phần có linh tính địa quay đầu nhìn về phía Đoá Nhã Thái Lân, thân rắn nhưng lại chưa di động. Sở Hưu cười một tiếng, ngón tay giật giật, tiểu Bạch Sa vèo một tiếng, vọt về tới Đoá Nhã Thái Lân bên người. Đoán nhã thải lân đôi mi thành tú nhỏ chặt hơn. Đi cho ta Sở Hưu vừa định để Đoá Nhã thải lân cho hắn làm điểm cơm ăn, nghĩ đến đối phương trùng nghệ, không cấm ngừng nói. Cái gì? Đoá Nhã thải lân tiếng chấm hỏi. Ta muốn tắm rửa, đi cho ta đốt một thùng nước nóng. Sở Hưu trực tiếp phân phó nói. Đoá Nhã thải lân trực tiếp quay người, đi hướng phòng bếp. Nàng tại suy nghĩ, làm sao có thể để cái này nước tắm trở nên không tầm thường. Hắn bách độc bất xâm, hạ độc đối với hắn vô dụng. Đi vào phòng bếp, Đoá Nhã thải lân hơi lung tung một chút, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ đến một biện pháp tốt. Ta cho thấy, để hắn dùng ta nước tắm thì Đoá nha thải lẫn đuôi lông mày hòa hoãn. Giờ vào đêm, trăng sáng sao thưa. Phía sau núi chi đỉnh, Trần Trường Sinh ngắm nhìn phương xa, suy nghĩ giống như là thủy triều. "Lão nhị, ngươi nhưng nguyện làm Chu Tất thư viện viện trưởng?" Đứng sau lưng Trần Trường Sinh nhị tiên sinh vương quyền nhất thời giật mình, rũ giọng nói, "Sư tôn, ngài muốn rời đi. Ta hôm nay phát hiện một chuyện đáng sợ." Trần Trường Sinh buồn bã nói, "Cái gì?" Nhị tiên sinh giật mình, trên đời này còn có có thể làm sư tôn cảm giác đáng sợ sự tình. Trần Trường Sinh thở dài nói, "Ngươi vị tiểu sư đệ kia, là cái yêu nghiệt." Ấy, nhị Tiên Sinh dừng lại, trong lòng tự nhủ hắn nếu không phải yêu nghiệt, ngài cũng sẽ không thu hắn làm đồ a. "Tiểu sư đệ xác thực thiên phú dị bẩm." Nhị Tiên Sinh phối hợp với nói, "Ngươi không hiểu, Trần Trường Sinh lắc đầu, hắn là chân chính yêu nghiệt. Cùng sư Tôn So, kém xa." Nhị Tiên Sinh Xun định nói, "Trần Trường Sinh sắc mặt hơi dừng lại, buồn bã nói, cũng là bởi vì phát hiện thiên phú của hắn còn cao hơn ta, ta mới nghĩ đến sớm rời đi." Nhị Tiên Sinh kinh trụ, "Ta bây giờ rời đi, vẫn như cũng là thập cửu châu đệ nhất nhân." Chân Trương Sinh nú lẫm địa đạo, nếu như chờ hắn chân chính trưởng thành, thập cửu châu đệ nhất nhân, chỉ sợ liền muốn đội trụ. Coi như thiên phú của hắn so sư tôn ngài cao một chút, muốn trưởng thành đến sư tôn ngài độ cao, chí ít cần gần 5 năm mới được. Nhị Tiên Sinh nói, nhắc nhở, sư tôn ngài có gần 2000 năm công lực đâu. Người xem nhẹ hắn. Chân Trương Sinh ánh mắt thâm thúy, chờ đến cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, tuế nguyệt có thể gia tăng công lực, cũng không có trong tưởng tượng của người lớn nhiều. Đến ta cảnh giới này, nội tính so số tuổi hơi trọng yếu hơn. Ngai ngộ tính thiên hạ đệ nhất. Nhị Tiên Sinh lấy lòng Trần Trường Sinh cười nói, thiên hạ so trong tưởng tượng của ngươi rất nhiều, nô tính thập cửu châu thứ nhất, ta ngược lại thật ra có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Sư tôn ở đâu, đều là thứ nhất." Nhị Tiên Sinh cười nói. Trần Trường Sinh nhẹ giọng nói, có lẽ là phương thiên địa này hạn chế thực lực của ta. Thiên địa hạn chế? Nhị Tiên Sinh không biết nên nói cái gì. Trần Trường Sinh không có lại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều, nói ra, sau khi ta rời đi, Chu Tước thư viện viện trưởng trước lại biến thành khoai lang bổng tay. Gặp phải thế lực khắp nơi chất vấn, tham dò. Ngài không phải càng xem trọng tiểu sư đệ sao?" Nhị Tiên Sinh có chút không hiểu. Trần Trường Sinh nói, hắn chân chính trưởng thành còn cần thời gian rất dài. Ở trước đó, Chu Tước thư viện cần một vị có thể vai khiêng chức trách lớn vị trưởng. Nhị Tiên Sinh trầm mặc. Một lúc lâu sau, "Ngài đại khái khi nào thì đi?" Nhị Tiên Sinh chậm rãi hỏi. Trần Trường Sinh ngắm nhìn phương xa, nói khẽ, "Ta vốn định lúc rời đi, trên đời đều biết, oanh oanh liệt liệt, đáng tiếc, thực lực của các ngươi còn chưa đủ lấy trấn áp Thập Cửu Châu." "Đã như vậy, vậy ta vẫn lặng lẽ rời đi, đi chính như ta lặng lẽ tới." Nhị Tiên Sinh một trái tim triệt để chìm xuống dưới. Hắn biết sư tôn nói như vậy, rời đi ngày, nhất định không xa. Chu Trưởng thư viện nội viện, lão bản nương mặc thiếu quân trong khuê phòng. Trên giường, lão bản nương lôi kéo Chu Hữu Dung ngập thụ, một mực nói thì thầm. Hơn phân nửa chủ đề đều cùng Sở Hữu có quan hệ. Cái này khiến Chu Hữu Dung không hiểu có chút chột dạ. "Thiếu quân, ngươi có phải hay không thích hắn rồi?" Chu Hữu Dung nhỏ giọng hỏi. Lão bản nương khuôn mặt đỏ lên, khẽ táo xuống Chu Hữu Dung, "Ta chỉ là cảm kích hắn thôi." Nói xong lời cuối cùng, tiếng như môi âm, gương mặt xinh đẹp cũng là trở nên nóng hổi. Chu Hữu Dung hiểu rất rõ lão bản nương, liếc mắt liền nhìn ra lão bản nương ngượng ngùng cùng xấu hổ. "Hắn kỳ thật không có ngươi nghĩ tốt như vậy." Chu Hữu Dung ánh mắt có chút hiếu. Lão bản nương hơi chớp mắt, nói thế nào? Chu Hữu Dung do dự nói, hắn tại quốc sư phủ, cố ý chiếm vị kia tuyển cơ tiên tử tiền nghi. Nói, một trái tim đập nhanh. Táo bản nương nhíu mày, hỏi, làm sao chiếm? Chính là Chu Hữu Dung không biết nên như thế nào hình dung. Nàng không có hình dung, mà là lôi kéo lão bản nương cùng một chỗ làm ra sở hữu, Tô Ngọc Hành cảm ngộ thái thanh ngọc lật lúc tư thế. Mấy ngày nay, bọn hắn là như thế này tu luyện. Chu Hữu Dung nhìn nụ cười gần trong gang tấc, bất động thanh sắp nói, lão bản nương trầm mặc. Một hồi lâu sau, bọn hắn có phải là vì tu luyện Lão bản nương thấp giọng nói, "Chu Hữu Dung nhất thời không nói gì, đúng là vì tu luyện. Ngươi tối nay là không phải còn muốn đi gặp hắn?" Lão bản nương nhìn Chu Hữu Dung, nhỏ giọng hỏi. Chu Hữu Dung ánh mắt có chút phiêu hốt, nhẹ nhàng dạ, "Người?" Lão bản nương muốn nói lại thôi. Chu Hữu Dung liền vội vàng lắc đầu, ta đối với hắn không hứng thú, chỉ là vì truyền cho hắn khẩu khí. "Dạng này a?" Lão bản nương đầu hơi lại ra, "Ngươi thật giống như rất khẩn trương." Chu Hữu Dung trầm trầm nói, "Khẩn trương là ngươi đi, ngươi vừa mới còn nói không thích hắn, tại sao lại để ý như vậy hắn?" Lão bản nương khuôn mặt đỏ lên, thầm nói, "Ta chỉ là Chỉ là, chỉ là cảm kích hắn, ngươi không thích ta." Sở Hưu thanh âm bỗng nhiên tại lão bản nương vang lên bên ngoài. Lão bản nương giật mình, dương mắt nhìn lại, thấy được Sở Hưu khuôn mặt, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, vô ý tức phủ nhận, "Không phải." Vừa nói xong hai chữ này, tiện ý biết đến không được bình thường. "Ngươi?" Lão bản nương trừng mắt, vừa thẹn vừa giận. Chu Hữu Dung hắc hắc cười một tiếng, trực tiếp ẩn nấp xuống giường. Phía sau núi, giữa sơn núi, một đạo người áo đen ẩn, lặng yên ẩn vào Sở Hưu ở lại trong tiểu viện. Trong phòng, Sở Hưu ngay tại tấm giữa, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Người áo đen ảnh lách mình mà vào, đóng kĩ cửa phòng, thấy rõ trong phòng chàng cảnh về sau, che mặt hạ gương mà xinh đẹp bá địa đỏ lên. Người tới, tự nhiên chính là Chu Lưu Dung. "Ngươi?" Chu Lưu Dung trừng mắt. "Ta tại quốc sư phủ làm ngồi 4 năm ngày, ban đêm tắm rửa, hẳn là rất hợp lý a." Chương 145, nữ nhân này, tư tưởng thế nào có thể phức tạp như vậy đâu? "Ta tại quốc sư phủ làm ngồi 4 năm ngày, ban đêm tắm rửa, hẳn là rất hợp lý a." Sở Hưu một mặt vô tội. Kỳ thật, hắn cũng không phải là cố ý trêu chọc trước mắt Chu Lưu Dung, sở dĩ tắm rửa, thuần túy là muốn nhìn một chút tự thân kim lân phải chăng có thể khắp toán thân mỗi một chỗ. "Hợp lý em gái ngươi." Chu Hữu Dung trẻ nhỏ, nàng rất muốn xoay người rời đi. Quả thật có chút đường đột. Sở Hưu niết miệng nhận lầm, chợt nhanh chóng nhảy ra thùng tắm, khinh thân chấn động, trên thân rọt nước lập tức vàng khắp nơi. Thân ảnh chốc động ở giữa, đã mặc vào một thân màu trắng sâu áo. "Nếu có lần sau nữa, về sau ta cũng sẽ không trở lại." Chu Hữu Dung trầm trầm nói. Vừa mới, thật là kinh hãi nàng kém chút ngắt thở. Nam nhân này, biết rõ nàng đêm nay một tới, thế mà đang tắm. Sở Hưu trực tiếp lướt qua cái đề tài này, mời Chu Hữu Dung cùng nhau nghiên cứu thái thành ngọc lục. Chu Hữu Dung hơi có vẻ thận trọng đi đến bên giường, tiếp nhận Sở Hữu đưa tới ngọc thước, làm sơ dò xét, liền dán tại chỗ mi tâm. Từng sợi ba động nổi lên, Chu Hữu Dung con mắt có chút tỏa sáng. Xem ra chỉ cần cảnh giới đạt tới ổn linh cảnh, liền có thể lĩnh hội Thái Thanh Ngọc Luật. Sở Hữu như có điều suy nghĩ, liếc mắt liền nhìn ra, Chu Hữu Dung tất có đột được. Một lát sau, Chu Hữu Dung rời đi Thái Thanh Ngọc Luật, quét mắt ngồi tại bên giường Sở Hữu, trầm ngâm nói: "Ta cảm ngộ đến mấy tiên đạo gia địa tích." Sở Hữu hơi chớp mắt, cùng một chỗ cảm nội đi: "Ta muốn thấy nhìn, ngươi cảm ngộ đến nội dung, cùng vị kia tuyển cơ tiên tử cảm nội đến." phải chăng nhất trí? Chu Hữu Dung ánh mắt khẽ nhúc nhích, gương mặt xinh đẹp dần dần nổi lên một vòng đỏ ửng, cùng một chỗ cảm lộ, chẳng lẽ cũng muốn mi tâm kề nhau. Trong lúc nhất thời, Chu Hữu Dung có chút do dự, nàng nghĩ đến lão bản nương Mạc Thiếu Quân. Thế nào? Sở Hữu biết rõ còn cô hỏi. Chu Hữu Dung nhẹ nhàng ngồi tại bên giường, nhìn về phía Sở Hữu, chậm rãi nói, "Ngươi cảm thấy Thiếu Quân thế nào?" "Thiếu Quân?" Sở Hữu hơi chớp mắt, tâm tư tại nhanh quay ngược trở lại. Loại thời điểm này, tại sao muốn hỏi lão bản nương thế nào? Ngươi hỏi cái này làm gì? Sở Hữu bất động thanh sắc hỏi. Liên tùy tiện hỏi một chút. Chu Hữu Dung có chút bộ dạng phục tùng. Sở Hữu nhìn chằm chằm Chu Hữu Dung, đột nhiên hỏi, "Ngươi có phải hay không thích nàng?" "Cái gì?" Chủ Hữu Dung ngẩn ngơ, cho là mình nghe lầm đâu. "Ngươi nhiều năm giả trang phu quân của nàng, lâu ngày sinh tình, cũng hợp tình hợp lý." Sở Hữu nhẹ giọng nói. Chủ Hữu Dung nghe hiểu, mặt mũi tràn đầy đều treo đầy hạ tuyến. "Ta thích Tiếu Quân, ta làm sao không biết?" Sở Hữu lông mày vặn, chậm chậm nói, "Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân." "Chu Hữu Dung, ngươi đi cùng với nàng, hai người các ngươi là gấp đôi trúng giống." Sở Hữu ân cần nói, Ngươi đi cùng với ta mới có thể phong phú. Ngươi nói hiếu nói vừa nữa, ta thật không để ý tới ngươi." Trư Hữu Dung mặt đen, mờ lặng đến đột điểm. Sở Hữu nói, "Vậy ngươi cho ta căn đoàn, ngươi không có chút nào thích lão bản nương." Chu Hữu Dung hít sâu một hơi, nàng cắn răng nói, "Là ta đang hỏi ngươi, ngươi một mực tại nói sang chuyện khác. Có sao?" Sở Hữu hơi cho mắt, "Ngươi không dám trả lời, ngươi cũng thích nàng." Chu Hữu Dung thấp giọng nói, "Ngươi dùn cũng." Sở Hữu nhìn xem Chu Hữu Dung, hỏi, "Ngươi đây là chỉ, ta thích ngươi đồng thời, cũng thích nàng, vẫn là chỉ nàng thích ta, ta cũng thích nàng." Chu Hữu Dung trầm mặc không nói. Vẫn là nói, ngươi thích nàng, ta cũng thích nàng." Sở Hưu lại nói. Chu Hữu Dung yếu ớt nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu sắc mặt như thường, "Tu luyện đi." Chu Hữu Dung trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng dựa, gương mặt xinh đẹp trong bất tri bất giác vồ lên trên một vòng đỏ ửng. Hai người cũng không khoanh chân chồng ngồi, mà là mặt đối mặt, cùng một chỗ nằm ở trên giường. Thái thanh ngọc luật, tựa như là nam nữ ở giữa lễ giáo chỉ phòng, dọc tại hai người cái trán ở giữa. Nhưng tại bất luận cái gì hiểm cảnh mặt không đổi sắc trừ Hữu Dung, lần này, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào cảm ngộ trạng thái, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng đang không ngừng lạm sâu sắc. Ngược lại là Sở Hưu, tâm bên ngoài không có gì, đã tiến vào bản thân cảm ngộ ở trong. Hắn vẫn ở tại võ đạo trúc cơ chỉ cảnh, nhưng mi tâm tổ khiếu bên trong đã có một tôn kim sắc linh sinh ra. Hắn đã có thể bản thân cảm ngộ thái thanh ngọc luật. Thật là nhất khí hóa tam thanh a. Sở Hưu lĩnh hội đến nhất khí hóa tam thanh, đuôi lông mày không nhịn được chọn lấy hạ. Trơi xuôi đất khiến phía dưới, hắn giống như từ cái này thái thanh ngọc luật bên trong, nhiều học được một loại tam nguyên quy nhất đạo môn tuyệt học. Thời gian đang trôi qua, đến sau nửa đêm. Một mực không cách nào tiến vào cảm ngộ trạng thái chu hữu dụng, mắt cỡ đỏ mặt rời đi. Nữ nhân này, tư tưởng thế nào phức tạp như vậy đâu? Nhất định là bởi vì ta quá đẹp rồi, nàng gặp sắc khởi ý, khó mà cầm giữ, tự nhiên cũng liền khó mà tiến vào cảm ngộ trạng thái. Vừa nghĩ như thế, Sở Hưu tâm tình trở nên càng thêm vui vẻ, tiếp tục cảm ngộ Thái Thanh Ngọc Luật bên trong nội dung. Tảng sáng thời gian, Chân Trương Sinh lặng yên tiêm nhập Sở Hưu trong phòng. Tiểu tử thúi, muốn ngủ nữ nhân còn giả con tử, rối trá. Chân Trương Sinh thầm mắng một tiếng, ống tay áo vung lên, Sở Hưu cả người ngay tiếp theo Thái Thanh Ngọc Luật, Hoang Thiên Kiếm, đều phiêu nhiên nhí khởi. Vô thanh vô tức. Hai người rời đi chu tốc thư viện ngay tại lúc đó, Đại Môn Tiên, Địa, nhân bà tông trưởng giáo đều đạt được có quan hệ thái thanh ngọc luật hiện thế tin tức. Bên trong, Thiên Tông trưởng giáo, tuyển cơ tiên tử nhất là mở mắt. Hai người hai mặt nhìn nhau. Ngươi làm đại càn quốc sư? Thiên Tông trưởng giáo nhìn xem cái thiên phú này cao nhất tiểu đệ tử, một mặt mở mắt. Tuyển cơ tiên tử cũng là một mặt mở miệng. Đoạn thời gian gần nhất, nàng vẫn luôn tại Thái Ứ Sơn tu luyện, chưa từng xuống núi. Hai người đơn giản suy nghĩ một phen, trong đầu đồng thời hiện lên một bóng người. Tô Ngọc Hành. Cái này nghịch đồ Thiên Tông trưởng giáo tái mặt. Tuyển cơ tiên tử im lặng, luôn luôn lén lén lén nàng. Nhịn không được nhã danh nói, "Đại sư tỷ." Đại khái là nghĩ tại Trường An Thành hết án lại uống. "Không được, ta cần lập tức đi một chuyến Trường An Thành." Thiên Tông trưởng giáo tỉnh táo lại, Thái Thanh Ngọc luật không cho sơ thất, Địa Tông, Nhân Tông đoán chừng cũng đều được tin tức. "Vậy đệ tử?" Truyền cơ tiên tử nhất thời chần chờ, gần nhất nàng đang định tiến về Vân Châu Thương Không Sơn, cảm nộ kinh lôi chi ý đâu. "Ngươi vẫn là đi Thương Không Sơn." Thiên Tông trưởng giáo nói, "Đại sư tỷ ngươi chúng quy là Thiên Tông đệ tử, đã giả mạo ngươi, vậy liền để nàng giả mạo đến cùng đi." Chờ đến đến Thái Thanh Ngọc luật mới hảo hảo cùng với nàng tính sổ sách. "Được." Trần Cơ tiên tử khẽ hừ cằm, tuy nói đại sư tỷ tỷ cực như mạng, thường xuyên không đụng đắn, nhưng quan hệ của hai người kỳ thật vẫn luôn thật không tệ. Sở Hưu tỉnh lại thời điểm, giật mình kêu lên. Hắn ngay tại bay, hai bên cảnh vật như phủ quang lục ảnh, cấp tốc lùi lại. Chớ phân phó hiện dưới thân sư Tôn Trần Trường Sinh, hắn thoáng tỉnh táo lại. "Sư tôn, đây là?" Sở Hưu rất là nghi hoặc, đồng thời trong lòng có chút khó chịu. Lão gia hòa này, là tại hắn ngủ về sau, không có trải qua đồng ý của hắn, liền đem hắn vận ra chu tốc thư viện. Loại cảm giác này, làm cho người thập phần khó chịu. Vạn nhất tối hôm qua nếu là hắn cùng Chu Hữu Dung tiến hành một trận trắng đêm chỉ chiến, vậy cái này lão gia hóa chẳng phải là. Không đúng. Sở Hưu mặt bỗng nhiên tái rồi. Chu Tước thư viện phía sau núi phát sinh tất cả sự tình, lão gia hóa này sẽ không phải đều biết ta. Vậy ta? Trong lúc nhất thời, Sở Hưu có chút tê dại ra đầu. Nhưng từng nghe nói qua Thương Khung Sơn. Trần Trường Sinh cười hỏi, "Thương Khung Sơn?" Sở Hưu khẽ giật mình, tuyển cho dù nói, "Thập Cửu Châu đệ nhất cao sơn." Thế giới này đệ nhất cao sơn, liền gọi Thương Khung Sơn, ở vào Vân Châu địa cảnh. Không tệ, Thập Cửu Châu đệ nhất cao sơn. Trần Trường Sinh gật đầu, "Lão, ta phải đi, cuối cùng đưa ngươi một trận cơ duyên. Muốn đi rồi." Sở Hưu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong lòng trầm xuống. "Cái này muốn đi rồi? Sư tôn, ngươi cái này đi có chút nóng nảy a." Sở Hưu do dự nói, "Nếu không chờ ta phá đệ ngũ cảnh, ngài lại đi?" Trần Trường Sinh hừ nhẹ nói, "Hiện tại biết sợ." Sở Hưu khuôn mặt nhỏ sụp đổ xuống dưới, "Ta trước kia sẽ phớt lờ, đó là bởi vì biết ta nhất định có thể bái ngài làm thầy." Lời này, nửa thật nửa giả. Từ khi bái sư Trần Trường Sinh về sau, Đáy lòng của hắn nhiều hơn mấy phần lực lượng, cho dù là đối mặt võ hoàng loại kia ngàn năm trước lão quái vật, như cũng có thể lệnh nhạt chỗ chi, thậm chí là ngang ngược tàn dỡ. Sau khi ta rời đi, ngươi cầu một chút, không được bao lâu thời gian, liền có thể vô địch thập cửu châu." Trần Trương Sinh nói. Sở Hữu nhất thời trầm mặc, "Cái này không được bao lâu thời gian, chỉ sợ là lấy năm làm đơn vị đến tính toán. Ngài rời đi về sau, sẽ còn trở về sao?" Sở Hữu do dự hỏi. Trần Trương Sinh chậm rãi nói, "Trừ phi ta có thể tại ta thế giới kia, cũng đang lâm đỉnh cao nhất, trở thành một đời kia giới đệ nhất nhân, nếu không ta đại khái là sẽ không lại trở về. Cũng chính là nhất định sẽ trở về." Sở Hưu cười nói. Trần Trương Sinh cười, cảm thán nói, "Ta đối với mình đều không có lòng tin gì, ngươi ngược lại là lòng tin 10 phần. Ngươi nếu không đi, còn có ta đây." Sở Hưu mặt mũi tràn đầy ngạo khí, đợi ta tại Thập Cửu Châu đăng lâm đỉnh cao nhật về sau, sẽ đi bên kia nhìn xem ngài. Trần Trương Sinh cười cười, trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói, "Bên kia cũng không mỹ hảo." "Ồ." Sở Hưu kinh ngạc. Trần Trương Sinh nói khẽ, "Thập Cửu Châu thủ ta ảnh hưởng quá lớn." ngươi gặp phải lớn nhất ác nhân, tối đa cũng chính là Cố Kỵ Chu tức thư viện Tần Hoàng. Trên đời này, ác nhân kỳ thật có rất nhiều, chờ sau khi ta rời đi, ngươi đại khái liền có thể minh bạch. Ta cũng không phải ngốc bạch ngọt." Sở Hưu cười nói, tự nhiên biết thế đạo hiểm ác, lòng người càng hiểm ác. Làm người xuyên việt, làm vừa tiếp xúc tu luyện, thiếu chút nữa để cho người ta xem như rược nhân không may người xuyên việt, Sở Hưu sống đến bây giờ, sao có thể có thể là ngốc bạch mà đâu. Chân chương sinh không cần phải nhiều lời nữa, tốc độ nhanh mấy phần, hắn ngự không mà đi, hai bên mây mù lượn lờ cuốn lên, dường như đảng vân giá vũ. Sở Hưu dương mắt nhìn về phía trước, Trong lòng nào đó sợi dây lần nữa trở nên căng cứng. Chương 146: Trên trời cao, 11 tiên sinh. Vân Châu, là thiên hạ thập cửu châu bên trong, địa thế cao nhất một châu, nơi này thừa tại gấm hoa, lại được xưng làm Cẩm Tú Chi Châu. Thương Khung Sơn, ở vào Vân Châu nhất phương bắc, chung quanh dãy núi núi non trùng điệp, giống như chúng tinh phụ nguyệt. Đi vào Vân Châu địa cảnh, Sở Hữu một chút liền thấy được cao vào mây trời nguy nga Thương Khung Sơn. Không có cách, nó thật sự là quá cao quá lớn. Chân chứng sinh, Sở Hữu rơi vào Thương Khung Sơn phụ cận một vùng thung lũng bên trong. Ngươi là lần đầu tiên đến Vẫn là cất đạp tục địa, từng bước một leo núi mà lên đi. Trần Trường Sinh cười nói, "Được." Sở Hữu nhẹ gật đầu. Hai người song vai, dạo bước mà đi. Trần Trường Sinh mặc dù đã có gần 2000 tuổi, nhưng hắn giờ phút này, dung mạo nhìn như so Sở Hữu còn muốn tuổi trẻ, hai người đồng hành, tựa như là cùng dạo hai vị công tử ca. Duy nhất không đẹp, đại khái chính là Sở Hữu trên thân, chỉ mặc một thân màu trắng sâu áo. Ngươi đối Thập Cửu Châu hiểu bao nhiêu? Trên đường, Trần Trường Sinh nhẹ giọng hỏi. "Thập Cửu Châu?" Sở Hữu dừng một chút, lắc đầu nói, "Hiểu rõ cũng không nhiều, cho dù là Thục Châu" ta cũng không có đi qua mấy nơi, đây là sự thật. 12 tuổi trước đó, hắn chỉ biết học hành giàn khổ. 12 tuổi về sau, ngoại trừ cùng lão tăng quét dọn nhất minh, từng du lịch qua một chút sơn hà bên ngoài, chờ bái sư tiểu đạo nhân về sau, hắn trên cơ bản chính là một mực ở trong ngọc đỉnh quan. Cũng chính là gần nhất, hắn từ Thục Châu đi Linh Châu, lại từ Linh Châu đến Trung Châu Trường An thành, xem như sơ bộ kiến thức một chút thế giới này phong độ. Thập tiểu châu, rộng lớn vô ngần, có không ít chỗ thần kỳ. Trần Trương xinh nói, tỷ Như, đoạn thời gian trước chúng ta cùng đi Thanh Minh Nguyên. Thanh Minh Nguyên Sở Hưu trong đầu hiện lên thanh minh nguyên ngọn nguồn trong đập chứng, nơi đó xác thực dị thường thần kỳ, có thể sinh ra một đóa bốc lửa hoa sen. Chân Trương Sinh nói, nơi đó là vạn độc hội tụ chỉ địa, lại có thể tầm bổ ra trị ở thần vực trong truyền thuyết. Xác thực rất thần kỳ. Sở Hưu càng khái, nhất là kia một đoàn thanh minh ngũ hỏa, đã trở thành Sở Hưu bây giờ lớn nhất át chủ bài. Nơi đó, có một ngụm hố trời. Chân Trương Sinh nói, lúc ấy ngươi nếu là có thể chui vào trước kia hố trời tận cùng dưới đáy, có lẽ có thể phát hiện thần kỳ hơn sự tình. Nói, lại bổ sung, đương nhiên, lớn nhất khả năng là nửa đường liền bị độc chết, hoặc là nhịn chết. Sở Hưu ha ha một tiếng, chợt to mở hỏi, "Độc kia chứng hẩm, đến cùng có cái gì?" "Nô, no, nơi đó vạn độc hội tụ, xem như phương thiên địa này chỗ nguy hiểm nhất một trong, đồng thời cũng là chỗ yếu nhất một trong." "Yếu kém có ý tứ là?" Sở Hưu nghi ngờ hỏi. Chân Trương Sinh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, "Ngươi có biết ta tại sao lại thu 12 cái đệ tử?" "Mệ, tính cả ta, hẳn là 13 người đệ tử." Sở Hưu cải chính. Chân Trương Sinh hừ nhẹ nói, "Ngươi chỉ là cái ngoại ý muốn." Sở Hưu nhếch miệng, thầm nói, "Mày ý muốn đánh bạn ngươi?" Trần Trương Sinh trong tay đột ngột ở giữa hiện hiện một cây màu vàng nhạt đoan côn. Sở Hưu lúc này sửa lời nói, sư tôn hẳn là muốn nói, giống Thanh Minh Nguyên chỗ như vậy, thiên hạ thập cửu châu hết thảy có 12 cái. A, ngươi đoán được. Trần Trương Sinh kinh ngạc, nhịn không được liếc mắt Sở Hưu. Sở Hưu mỉm cười nói, làm thập cửu châu để nhức ngài, tự nhiên gánh vác thủ hộ thập cửu châu chức trách, gần 2000 năm đến, ngài thu mỗi một vị đệ tử, đều phụ trách trông coi một chỗ thần dị chỉ địa. Người đây cũng có thể đoán được. Trần Trương Sinh kinh ngạc. Sở Hưu nhã nhặn nói, bình thường cũng lượng, đều là dạng này. Trần Trương Sinh ra mặt hơi rụt Cú đường. Tiểu tử này thật muốn ăn đòn a. Ngươi đoán không sai, giống Thanh Minh Nguyên loại địa phương kia, Thiên Hạ thập cửu châu, ít thể có 12 cái. Trần Trương Sinh trầm trầm nói, dĩ nhiên có chút mất hết cả hứng, không phải rất muốn giảng. Hắn cùng hắn những cái kia các đệ tử, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thủ hộ, tại tiểu tử này trong miệng, lập tức liền biến thành cú đường, cái này khiến hắn rất tâm tác. Sở Hưu Liệp nhìn phía trước nơi xa mây mù lượn lờ to lớn sân phòng, có chút hiểu được nói, Thương Không Sơn cũng là thứ nhất. Không tệ. Trần Trương Sinh gật gật đầu, trên trời cao, có thể thấy được đám mây. Đám mây? Có cái gì? Sở Hưu hiếu kỳ, hắn nhớ tới Trần Trường Sinh trước đó nói với hắn lời nói, muốn đưa hắn cuối cùng một trận cơ duyên. Đám mây nên có cái gì, tự nhiên liền có cái gì. Trần Trường Sinh mỉm cười nói. Sở Hưu nhất miệng. Hai người tới Thương Khung Sơn trấn núi. Trần Trường Sinh dương mắt nhìn hướng lên phía trên, tại quá khứ, vẫn chưa có người nào có thể lấy đệ nhị cảnh thực lực, một mình đăng lâm Thương Khung đỉnh chót. Thật sao? Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, cười nói, xem ra, cái này ly chép, muốn để ta tới phá. Nói, lại một mặt đáng tiếc nói, đáng tiếc, ta tới chậm, nếu là còn tại sơ cảnh thời điểm, liền tới này liền tốt. Trần Trường Sinh nghiêng liếc Sở Hưu, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng cái này Thường Không Đỉnh Chót là tốt như vậy chèo lên? Có tính khiêu chiến, kia càng tốt hơn." Sở Hưu ung dung nói: "Trần Trường Sinh có chút khí mượt. Tiểu tử này, so với hắn còn cuồng. Mấu chốt, còn mẹ nó có cồn vô liêm." Hắn biết rõ, lấy tiểu tử này thực lực, đang lâm thương Không Đỉnh Chót chỉ là nhanh chậm vấn đề. "Ngươi có vị sư huynh, lúc trước lần thứ nhất đang lâm thương Không Đỉnh Chót, chỉ dùng chưa tới 1 canh giờ." Trần Trường Sinh yếu ớt nói, nói xong, thân ảnh tung bay mà lên, qua trong giây lát liền biến mất ở Sở Hưu trong tầm mắt. Chưa tới 1 canh giờ. Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, nhẹ giọng nói, vậy hắn nhất định không thấy phong cảnh dọc đường. Nam nhân, quá nhanh cũng không thấy chính là chuyện tốt. Lần thứ nhất đăng Lâm Thương Khung Sơn, hắn cũng không muốn quá nhanh, càng muốn thể hội một chút chỉ duyên thân ở trong núi này lý cảnh. Thương Khung Sơn rất lớn, phương viên trăm rặm đều là chân núi. Sở Hưu cũng không lập tức leo núi, mà là trước tiên ở chân núi đi lòng vòng. Hắn tuyển một đầu tương đối nhẹ nhàng dần núi mặt, leo núi mà lên. Thời gian đầu hạ, chân núi trên dưới, tràn đầy xanh úa tươi tốt. Sở Hưu một bên leo núi, một bên thưởng thức xung quanh tươi tốt thảm thực vật, người người trong không khí tươi mát, tâm tình trở nên vui vẻ chút. Nếu là có mỹ nhân đồng hành thì tốt hơn." Sở Hưu khẽ nói, trong bất tri bất giác, cuộc sống của hắn bên trong dường như nhiều hơn không ít người. Từng có lúc, hắn hết thảy, trên cơ bản đều là một mình hoàn thành. Khi đó, người quen biết không nhiều, cũng sẽ không cảm thấy tình mình. Hiện nay, lại nghĩ đến mỹ nhân cùng dạo, sắp nhận có một fan đặc biệt tư vị. Thương khung đỉnh chót, yến lơ trong mây mù, trải rộng sắm xét vạn dội. Chân Trương Sinh đứng tại đỉnh núi, dương mắt nhìn lên, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh đang đứng lơ lửng tại mây mù ở trong. Tiểu Thập Nhất, Chân Trương Sinh kêu một tiếng. Tắm rửa tại mây mù ở trong bóng người quay đầu mắt nhìn, đầu tiên là khẽ giật mình, nhìn chăm chú cẩn thận nhìn nhìn, trên mặt dần dần lộ ra nét mừng, lúc này lách mình mà đến, rơi vào Trần Trường Sinh trước người. "Sư tôn, ngài sao lại tới đây?" Người này tỏ trấn, cánh tay trái giống tuyết, trên lưng có một thanh phong võ trường kiếm. "Yến thập nhất, Chu Tước thư viện, 11 tiên sinh. Như thế nào?" Trần Trường Sinh cười hỏi. Yến thập nhất niết miệng cười nói, đệ tử đã cảm ngộ đến kinh lôi kiếp ý. Trần Trường Sinh đánh giá vị này đệ tử, vui mừng nói, cũng không tệ lắm. "Sư tôn, ngài hiện tại ở Trần?" Yến thập nhất cười hỏi. Trần Trường Sinh nhất thời không nói gì, cũng không phải là rất muốn tiếp lời này gấp dạ. "Ta lại thu người đệ tử." Trần Trường Sinh nói. Tiễn thập nhất liền giận mình. "Lại thu người đệ tử?" Sư Tôn có ý tứ là? Tiễn thập nhất mặt lộ vẻ chần chờ. Theo hắn biết, Sư Tôn thứ 13 người đệ tử hẳn là Sư Tôn chính mình. "Có người thiếu niên, tại Chu Tức thư viện sẽ thi đấu, đánh bại ta." Trần Trường Sinh yếu ớt nói. Tiễn thập nhất mở to hai mắt nhìn, như kiểm đôi mắt bên trong, tràn đầy đều là vẻ chấn động. Vẹn vẹn sơ cảnh. Trần Trường Sinh bổ sung. "Cái này, quá làm cho người ta khó có thể tin." Yến Thập Nhất ngị non, một mặt không dám tin. Sư Tôn cũng sẽ bại? Cái này sao có thể? Chương 147, còn có ta bổ không ra lần giáp. Thú bị nhốt chi tranh. Hắn ngay tại leo núi, người đối thương khung sơn tương đối quen, nghĩ biện pháp lịch luyện một chút hắn. Trần Trương Sinh nói, trầm ngâm nói, hắn hiện tại đang đứng ở võ đạo trúc cơ cảnh, thực lực chân chính có thể chiến thông ngũ cảnh. Võ đạo trúc cơ liền có thể chiến thông ngũ. Yến Thập Nhất lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe lên một vòng chiến ý. Người tận lực đường xuất thủ, chớ tổn thương hoặc khí. Trần Trương Sinh nói khẽ, ta muốn rời đi, về sau Chu Tất thư viện sẽ giao cho hắn. Yến Thập Nhất lại là khẽ dần mình, chợt trong lòng siết chặt, "Sư tôn, ngài muốn đi?" Trần Trường Sinh dương mắt nhìn hướng đám mây, lo lắng nói, "Ở chỗ này, ta vô địch gần 2000 năm, cũng nên chuyển sang nơi khác." Đệ tử nguyện đi theo Sư tôn. Yến Thập Nhất vội vàng nói, "Ngươi?" Trần Trường Sinh nhìn từ trên xuống dưới Yến Thập Nhất, khẽ cười nói, "Quá yếu, còn chưa xứng cùng ta đồng hành." Yến Thập Nhất sắc mặt cứng đờ, buồn bực không lên tiếng. "Chờ ngươi chân chính đăng lâm kiếm đạo chí đỉnh, ngươi vị tiểu sư đệ này, đại khái có thể đưa ngươi đi tà chỗ thiên địa." Trần Trường Sinh nói, "Đi trước nhận thức một chút ngươi tiểu sư đệ đi." Ngài nhìn như vậy thôi hẳn Yến Thập Nhất kinh ngạc. Trần Trường Sinh buồn bã nói, ngươi thấy hắn, tự nhiên sẽ minh bạch. Yến Thập Nhất trầm mặc, sau một lúc lâu, chậm chậm nói, Thương Khung Sơn bên trong cũng có không ít dị thú, ta dẫn bọn chúng đi thử xem vị tiểu sư đệ này thực lực. Tốt, không cần cố kỵ cái gì. Trần Trường Sinh gật đầu, cười nói, nếu có thể để hắn kinh ngạc, ta sẽ rất vui mừng. Yến Thập Nhất xuống núi. Tuổi trẻ thật tốt a, có một viên không chịu thua trái tim. Trần Trường Sinh thâm nhẹ. Giờ phút này, hắn mặc dù có được tuổi trẻ diện mạo, khả tâm thái sớm đã là hơn 1000 tuổi tâm thái. Sơ cảnh thua với Sở Hưu về sau, hắn liền đã minh bạch, tương lai Sở Hưu tất nhiên sẽ siêu việt hắn. Thương Khung Sơn bên trong, Sở Hưu tại tuyết tốt trong rừng, bước ra một con đường, xuyên qua một mảnh rừng, phía trước vẫn là một mảnh rừng a. Con đường phía trước, cổ mục che trời, bụi gai trải rộng. Sở Hưu nguyên bản vui vẻ tâm tình, dần dần trở thành nhạt. Vừa mới bắt đầu, hắn xác thực có chút hăng hái, có thể lấy một loại hưởng thụ tư thái, leo núi mà lên. Dần dần, đường đi nhiều hơn, xung quanh lại cao hơn của mục, lại kỳ dị hoa cỏ, tựa hồ cũng liền như thế. Hắn có chút nham chán. Chủ yếu là, tại Thục Châu Ngọc Đỉnh quan ở lại thời điểm, Xung quanh liền tràn đầy núi non trùng điệp, thâm lâm đầm lầy, hắn cũng sớm đã xem quen rồi. Phong cảnh dọc đường cũng coi như thưởng thức đủ rồi, ta còn là nhanh chóng đăng lâm đỉnh núi, chớ để lão già kia đợi lâu. Sở Hưu nhấc lên tốc độ. Leo núi ước chừng 1300 trượng khoảng cách lúc, chậm lại. Nguyên bản rậm rạp sơn lâm, trở nên bằng phẳng hoang vu, dương mắt nhìn lên, hình như có tuyết lớn ngập núi, một chút trên cây tùng, ép khắp tuy trắng tuy độn. Nhiệt độ dường như lập tức thấp xuống 10 độ không thôi. Cảnh tuyết. Sở Hưu kinh ngạc, ánh mắt xa xa lướt qua cảnh tuyết về sau, lại có thể thấy được màu xanh lá cây đậm cổ thụ chọc trời. Nơi này khí hậu có chút cổ quái, Sở Hưu chậm rãi đi từ từ, đánh giá à. xung quanh, đợi đi vào một mảnh bằng phẳng trống trải đất tuyết lúc, hắn dừng bước. Giờ phút này, hắn cảm giác hình như có một đầu dã thú hung mãnh, ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Thâm sơn lại trạch nhiều sải lang hồ báo. Sở Hưu đã năm chặt bên hung treo hoàng thiên kiếm, cảnh giác đề cao đến cực hạn. Sau lưng vang lên một đạo nhỏ xíu lượn quanh âm thanh, giống như là có cái quái vật khổng lồ ngay tại chậm rãi bò qua tới. Sở Hưu đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sắc bén, trong đan điền băng sắc hoa sen chậm rãi chuyển động, băng liên bên trên hỏa trùng toát ra ngọn lửa. Oen! Đột ngột ở giữa Sở Hưu sau lưng nổ lên một đạo tiếng vang mình, cơ hội tại cùng một thời khắc, Sở Hưu rút kiếm mà ra, quay người tức chạm. Hoang Thiên kiếm bên trên, che kín một tầng thanh ngũ sắc liệt diễm. Che kín liệt diễm kiếm khí, đánh vào một đầu toàn thân trắng như tuyết cự mãng trên thân. Thấy rõ cái này cự mãng bộ dáng, Sở Hưu hai con ngươi đột nhiên nướng tụ, thân ảnh nhanh chóng thối lui ba trượng có thừa. Cái này cự mãng toàn thân trải rộng màu tuyết trắng lân giáp, lại trường 9 trượng có thừa, mãng thân to hơn thùng nước. Nhất khiến Sở Hưu rung động, là cái này tuyết trắng cự mãng trên trán, lại có một cái ngân sắc độc giác, có mọc sừng mãng. Giống Trảm đao liệt diễm kiếm khí đánh vào đầu lâu bên trên, Tuyết trắng cự mãng phát ra một đạo kinh thiên lẫm, mở ra bổn máu trong nhục rộng, phun ra một đạo băng xương bạo lưu. Sở Hưu phản ứng cực nhanh, tránh né đạo này băng xương bạo lưu thời điểm, liên tục huy động Hoang Thiên kiếm, từng đạo bao hàm liệt diễm kiếm khí, tràn ngập tại Tuyết trắng cự mãng xung quanh. Rống, Tuyết trắng cự mãng lần nữa phát ra một đạo ngân hét, đồng thời nó trên nửa mãng thân giống như là đứng lên, giống như một gốc đại thụ che trời. Cái này mẹ nó, cái vật gì? Làm sao lại như thế lớn? Sở Hưu kinh không thể nói, mắt thấy Tuyết trắng cự mãng đắp xuống, hắn không dám có chút nghĩ bỗng nhiên, lúc này nhún người nhảy lên. Chủ động đón lấy Maãng Thân, tốc độ vô song. Hoang Thiên Kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, chạng kích hướng Maãng Thân phần bụng. keng. Một đạo quang minh nổi lên. Tuyết trắng cự Maãng Maãng Thân lắc lư một cái trước mắt, chợt liền kịch liệt chấn lắc. Đất tuyết tung bay, gào thét liên tục. Không có chém ra. Sở Hữu ngưng lông mày, thân ảnh nhanh chóng tối lui không thôi. Cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn cho rằng cầm trong tay Hoang Thiên Kiếm, tự thân công lực lại tại gần nhất tăng lên gấp 30 lần, cầm kiếm vung đánh, hẳn là không có gì không phá mới lạ. Rống. Tuyết trắng cự Maãng truy tìm đến Sở Hữu tung tích, to lớn đầu chăn thẳng tắp che mà tới. Cao lớn cảm giác gấp bách đánh thẳng mà đến, Sở Hưu biểu hiện rất tình táo. Hoàng Thiên kiếm đã thu hồi vào kiếm. Đợi to lớn huyết buồn đại khẩu cắn xé mà đến, Sở Hưu mạnh mẽ thả người, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp xông vào cự mãng mãng miệng bên trong. Tuyết trắng cự mãng cắn một cái không, lần nữa gào thét liên tục, đồng thời không thể phá vỡ mãng đuôi quét sạch tứ phương đất tuyết. Trung quanh tuyết độc là vũ, một chút cổ mộ trực tiếp đoạn ngược lại, vài chỗ cảng là trực tiếp phát sinh đổ sụp. Cự mãng trong nhộng động. Sở Hưu toàn thân trên dưới hiện động lên một tầng nhỏ bé lớp vải màu vàng nóng, trên người hắn quần áo đã không còn sót lại chút gì. Mãng miệng bên trong có được tương đương tính an mọn, đánh rắn đánh bậy tấp, trước tìm mãng xả gan. Sở Hưu ánh mắt chớp động, dán mãng miệng bên trong đặc dính chất lỏng, chậm rãi trượt hướng mãng xả cái cổ vị trí. Hắn một mực tin tưởng một câu, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cập được cái này mọc ra độc giác che trời cử mãng, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện nguy hiểm. Nhưng mà, thay cái góc độ đến xem, cái này che trời cử mãng có thể nói toàn thân đều là bảo. Nhất là đối với Sở Hưu loại này ăn hàng tới nói, huyết nục, lưng giáp, độc giác, mãng gan. Đây chính là ngươi trước trèo chuột ta. Sở Hưu trong lòng bàn tay hiện hiện một đoàn thanh đũ sắc đỏ lửa, chiếu sáng giờ phút này trở thông đạo. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này tuyết trắng cự mãng đang di động lấy thân thể, nhoáng một cái nhoáng một cái. Chờ chừng một chượng nữa, Sở Hưu thấy được một cái bóng rồ lớn nhỏ hình bầu dục màu xanh viền thịt, cùng một cái bi a lớn nhỏ màu trắng viên châu. Màu xanh hẳn là mãng Sagan, cái này màu trắng chính là cái gì? Sở Hưu có chút mê mang, hắn từng dùng không ít mật rắn ngâm rượu, cũng nếm qua thịt rắn, đối thân rắn bên trong tình huống, coi như hiểu rõ. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy mật rắn bên cạnh, còn có một cái tiểu cầu tình huống. Lại cái này tiểu cầu Sở Hữu cũng không cùng Mãng Xà có cái gì huyết nục liên hệ. Chẳng lẽ là lầm lướt một viên khó mà tiêu hóa Hà Châu? Nghĩ như vậy, Sở Hữu trong tay Hoang Thiên Kiếm đã xuất võ, thẳng tắp đâm về Mãng Xà gan, đồng thời tay trái bắt lấy viên kia màu trắng viên châu. Tại Hoang Thiên Kiếm đâm trúng Mãng Xà gan một khắc này, huyết trắng cự Mãng kịch liệt giằng co, miệng bên trong phát ra kinh thiên gầm thét. Mãng Xà thân bên trong sở hục hụ, cảm nhận được một trận kịch liệt trời đất quay cuồng. Thú bị nhốt sau cùng giải rủa, đáng tiếc ta tại trong cơ thể ngươi, ngươi coi như nghĩ trước khi chết phản công, cũng tìm không thấy ta. Sở Hữu nhẹ nhàng nhếch tiếu, vừa nghĩ như vậy, Trong tay hắn màu trắng viên châu vậy mà rung động. Chương 148, Sở Hưu Kỳ Ngộ, tiến vào miệng bên trong rắn. Côn mãng rít gào sơn lâm, chấn động Thương Khung Sơn phương viên ngàn trượng chi địa. Ngay tại xuống núi trên đường yến tập nhất, ánh mắt nุ่ง lại, lúc này tăng tốc bước chân. Hắn trêu chọc băng xương ra mãng. Tiến tập nhất là tại 3 năm trước đây, tới Thương Khung Sơn, hơn phân nửa thời gian đều tại Thương Khung đỉnh chót, lấy đám mây chi lôi điện, rèn luyện kiêu ý. Hắn đối Thương Khung Sơn bên trong một chút cường đại dị thú, cũng còn tính quen thuộc. Băng xương ra mãng, mãng chiều cao đạt gần 10 trượng, có thể miệng phun băng xương khí kỉnh. Trên người lớp vải màu trắng không thể phá vỡ. Yến thập nhất từng đánh lén qua một lần, xuất liên tục ba kiếm, cũng không từng tiến công, còn bị Băng xương giao mãng truy sát một đường. Lần tu luyện này thành kinh lôi kiếm ý, hắn vốn định dùng Băng xương giao mãng lần giáp, làm kinh lôi kiếm ý trận chiến đầu tiên. Thương khung son, cảnh tuyết chỉ địa. Băng xương giao mãng ngay tại điên cuồng gầm thét, nó mãng thân kịch liệt lắc lư, đầu chăn đi loạn, mãng đuôi càng là đánh tung lượn vũ. Đau nhức, cực hạn đau nhức. Bốn mãng xà bên trong, Sở Hưu tay phải cầm kiếm, cắm vào mãng gan bên trong, tay trái cầm một viên màu trắng viên châu, viên châu ngay tại kịch liệt rung động. Cái này viên châu, Sở Hưu đầu hơi lệch ra, Kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay mẫu trắng viên châu, trong đầu hiện lên hai cái từ: Nội đan, Long châu. Đại khái là vật tương tự đi. Sở Hưu không xác định, hắn mện mện mơ hồ cảm giác, đối với con cự mãng này tới nói, viên này màu trắng viên châu hẳn là rất trọng yếu. Nghi nghĩ, tay trái trong lòng bàn tay hiện hiện thanh ngũ sắc hỏa diễm, thiêu đốt lấy viên này bi a lớn nhỏ màu trắng viên châu. Rống. Băng xương giao mãng rẽ rủa càng phát ra kịch liệt, tiếng gào thét mấy tận căn hản. Xem ra đối ngươi thật rất trọng yếu a. Sở Hưu nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này hé miệng, một ngụm nuốt vào viên này màu trắng viên châu. Từng sợi tinh thuần khí lưu, từ này quả màu trắng viên châu dâng lên hiện, thuận sở Hưu huyết hầu chạy vào thể nội. Tất bổ. Sở Hưu ánh mắt đại trán, lúc này vận chuyển tam nguyên quy nhất tẩm pháp, hấp thu luyện hóa màu trắng viên châu dâng lên lưu cường đại dược lực. Băng xương giao mãng đỉnh chỉ rãễ rủa, miệng bên trong phát ra một đạo không cam lòng mà khán khàn gập hét. To lớn mạng thân thể chậm rãi chìm vào đất tuyết, giống như cùng đất tuyết dung hợp lại cùng nhau. Không có vừa mới trời đất bay cuồng, Sở Hưu ngắn mũi phân tâm, một kiếm trực tiếp chém vụng mãng gan, sau đó xếp bằng ở bụng mãng xà bên trong, chuyên tâm luyện hóa viên kia màu trắng viên châu. Cảnh tuyết chỉ địa, tiến thập nhất chạy tới. Hắn ngừng thở, đứng tại một gốc cây tùng về sau, lặng im quan sát đến toàn bộ đất tuyết. Toàn bộ đất tuyết tiến tính ý mắng. Nhìn chăm chú một lát, hắn thấy được một vòng ngân sắc ánh sáng, băng xương giao mãng ngân sắc đột giác. Lặng Yên không một tiếng động xích lại gần, tiến thập nhất trong lòng vị kinh, băng xương giao mãng vậy mà không có khí tức. Vị tiểu sư đệ này, tiến thập nhất kinh không thể nói. Tỉnh táo lại về sau, hắn lại nhìn hai mắt băng xương giao mãng, xác định băng xương giao mãng thật không có bất kỳ khí tức gì, ánh mắt của hắn quét về phía xung quanh. Đã leo núi sao? Tiến thập nhất khẽ nói. Ánh mắt lại nhìn mắt Băng Sương Dao Mãng, trong lòng tự nhủ xem ra vị tiểu sư đệ này ánh mắt rất cao a, ngay cả cái này toàn thân là bạo băng sương giao mãng đều không lắm để ý. Trước hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, lại đến xử lý ngươi. Yến Thập nhất quay người rời đi. Thương Khung đỉnh chót. Trần Trường Sinh nhìn xuống cả tòa Thương Khung Sơn, thâm thúy đôi mắt bên trong, hiện lên mấy phần vẻ cổ quái. Bình thường người sát thực nghĩ không ra, có người sẽ chủ động tiến vào mãng xà trong bụng. Trần Trường Sinh khẽ nói, cho dù là hắn, nếu không phải một mực lưu lại mấy phần tâm trên người sở hữu, chỉ sợ giờ phút này cũng đã mất đi sở hữu hành tung. Thật sự là Tại người bên ngoài mà nói, một khi bị nuốt tiên băng xương, giao mãng trong bụng, cơ hội không có còn sống khả năng. Băng xương giao mãng phân bụng, Sở Hưu hết sức chăm chú, chố mi tâm nổi lên từng sợi vô hình ba động, tâm niệm của hắn, ý thức không bị khống chế đi tới tổ khiếu. Từng sợi hào quang màu trắng bạc chen vào tổ khiếu bên trong, ngưng tụ thành băng xương giao mãng bộ dáng. Đại mãng xả linh nguyên sao? Sở Hưu tâm niệm vừa động, băng xương giao mãng linh nguyên lập tức phân giải thành từng hạt điểm sáng màu bạc, dung nhập Sở Hưu kim sắc linh hỏa trong. Trong tích tắc, Sở Hưu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, linh đại thanh mình có tà. Giống như là tại trời rất nóng bên trong, đột nhiên có một chậu nước lạnh đổ vào tại toàn thân, loại kia toàn thân cảm giác mát mẻ, thực khó hình dung. Đợi hấp thu xong băng xương giao mãng linh nguyên về sau, Sở Hưu ý tức trở về thân thể, tiếp tục luyện hóa miệng bên trong màu trắng viên châu, đồng thời, Sở Hưu thân thể giống như là có được hấp lực, bụng mãng xà bên trong, từng đạo tinh thuần huyết khí đang không ngừng hội tụ. Thời gian đang trôi qua, bóng đêm dần tối. Tiến thập nhất tìm được thương khung đỉnh chót, cũng đều không có phát hiện Sở Hưu hành tung. Cái này khiến hắn chau mày không thôi. "Đừng tìm." Chân Trương Sinh cười nói, "Tiểu tử kia, may mắn vô cùng." Tiễn thập nhất ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, đệ tử rất hiếu kỳ, hắn giờ khắc này ở đây. Kỳ thật, ngươi từng cùng hắn gặp thần qua. Trần Trường Sinh lúng lúng nói, gặp hắn qua? Tiễn thập nhất khẽ giật mình, chợt rơi vào trầm tư. Nửa ngày, vẫn là không nghĩ tới ở nơi nào gặp thần qua. Còn xin sư tôn vị đệ tử giải hoặc. Tiễn thập nhất nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đã không nghĩ ra, vậy liền đừng nghĩ. Trần Trường Sinh cười nói, đi đánh cho ta điểm thịt dừng tới. Thị dừng? Tiễn thập nhất nghĩ đến băng xương giao mãng, vội vàng nói, con kia băng xương giao mãng hẳn là bị tiểu sư đệ giải quyết hết, sư tôn đối thịt mãng xả nhưng có an kiêng. Trần Trường Sinh ánh mắt lóe lên một vòng cổ quái, lắc đầu nói, đổi loại khẩu vị. Được. Tiên thập nhất gật đầu, vừa muốn rời đi, trong đầu hình như có một đạo linh quang phát hiện. Sư tôn, tiểu sư đệ tại băng xương giao mãng trong bụng. Tiên thập nhất nhìn về phía Trần Trường Sinh, trẻ nhỏ dễ dạy. Trần Trường Sinh mỉm cười. Khó trách, khó trách, khó trách. Tiên thập nhất nghĩ thông suốt hết vậy. Khó trách đất tuyết một điểm vết máu đều không có, khó trách làm sao tìm được cũng không tìm tới vị tiểu sư đệ này, khó trách sư tôn sẽ nói ta cùng tiểu sư đệ từng gặp phần qua. Tiểu tử này vận khí thật là tốt ta. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói, Tiễn Tập nhất dương mắt nhìn hướng dưới núi, mây mù lở lở, che khuất hắn ánh mắt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bóng đêm càng sâu, cả tòa Thương Khung Sơn dường như đều bị kín một tầng nồng đậm sương mù. Cảnh tuyết chi địa. Một đầu không đủ dài một thước màu đỏ tiểu xà, ngay tại lặng yên không một tiếng động tới gần băng xương giao mãng. Nó toàn thân xích hồng, giống như có máu tươi đổ vào mã thành. Tới gần băng xương giao mãng, hơi dừng một chút, màu đỏ tiểu xà vèo một tiếng, trực tiếp xông vào băng xương giao mãng miệng bên trong. Bụng mãng xà bên trong. Băng xương giao mãng thể nội huyết dịch đang không ngừng đổ dòng. Sở Hưu quanh thân tràn ngập nồng đậm khí huyết, trong miệng hắn màu trắng viên châu đã thu nhỏ hơn một nửa. Màu đỏ tiểu xà 10 phần tơ lụa địa dung nhập huyết dịch bên trong, tuần hướng Sở Hưu. Đợi tới gần, nó leo lên tại Sở Hưu trên đùi, thuận lưu động máu tràn, chậm chậm lúc lích. Đang chìm đắm ở tu luyện Sở Hưu, bỗng nhiên cảm giác bờ môi có chút ngứa. Sau một khắc, bờ môi bên trong giống như là bị người cưỡng ép đâm một cây côn nhỏ đồng dạng. Màu đỏ tiểu xà 10 phần tinh chuẩn địa cắn màu trắng viên châu. Cũng là tại lúc này, Sở Hưu răng cắn kín, cắn một cái vào màu đỏ tiểu xà đầu rắn. Màu đỏ tiểu sa kịch liệt dãy rủa, đôi rắn không ngừng vùng đánh lấy Sở Hưu bộ mặt. Sở Hưu răng có chút dùng sức, màu đỏ tiểu sa lập tức đình chỉ dãy rủa, thân rắn trở lên thẳng tắp. Tình huống không thích hợp. Sở Hưu mở hai mắt ra, đập vào mắt tràn đầy vết xác. Hắn đưa tay chụp vào trước môi, chân trợt thân rắn, xúc cảm cực dai. Đây là? Sở Hưu có chút ngốc bức, vô ý thức run rẩy hạ huyết hầu, màu trắng viên châu từ màu đỏ tiểu sa miệng rắn bên trong tuôn ra, lan tiến vào Sở Hưu trong cổ họng. Sau đó, Sở Hưu cảm giác hình như có một cây mười phần tơ lửa luân vũ, đang không ngừng phất qua cổ họng của hắn, một cô nóng bỏng dịch lưu chàng ngập tại trong miệng. Chương 149, hấp lấy nữ nhân kia, là tên giảm bạo. Ta cắn một con rắn. Sở Hưu tỉnh táo lại, lần nữa vận chuyển Tam Nguyên Quy Nhất, tâm niệm vừa động, ý thức lần nữa đi tới tổ khiếu ở trong. Một đầu tử giống như từ điểm sáng tạo thành huyết sắc tiểu xà ngay tại tổ khiếu bên trong kịch liệt giãy rủa. Thật là một đầu tiểu xà a. Sở Hưu đã minh ngộ hết thảy. Một đầu huyết sắc tiểu xà, chui vào mãng xà phân bụng, muốn ăn hết viên kia màu trắng viên châu, trời xui đất khiến phía dưới để hắn cắn một cái vào. Có linh nguyên, cũng không là bình thường rắn. Sở Hưu nghĩ như vậy, tiếp tục vận chuyển Tam Nguyên Quy Nhất tâm pháp. Không bao lâu, đầu này huyết sắc tiểu xà linh nguyên liền hóa thành từng hạt huyết sắc quang điểm, dung nhập vào sở Hưu tổ khiếu chi linh ở trong. Trong cổ họng, năng lượng dịch lưu tiếp tục không ngừng, Sở Hưu thậm chí có một nháy mắt hoảng hốt. Hắn biết, đầu này màu đỏ tiểu xà, nhất định là một con gián độc. Ta cũng không sợ độc. Sở Hưu toàn thân tâm chăm chú, tiếp tục luyện hóa. Thời gian dần qua, cắn màu đó tiểu xà, giống như là hòa tan, mềm nhũn xuống dưới. Đến cuối cùng, Sở Hưu đã không cảm giác được tiểu xà tồn tại, chỉ có đầy ngập máu chăn, như cũng đang không ngừng ập dòng. Liên tiếp bảy ngày, Sở Hưu một mực đợi tại bụng mãng xà bên trong. Luyện hóa cự mãng tinh hoa cùng huyết khí. Trong lúc đó, Tiễn thập nhất từng tới một chuyến, xin lại gần băng xương giao mãng phần bụng, cảm nhận được sở hữu tiếng tim đập, cái này khiến hắn kinh ngạc khó tả. Nhất là, hắn phát hiện băng xương giao mãng độc giác vậy mà tại khô héo, nguyên bản không thể phá vỡ lẫn phiến tựa hổ cũng biến thành mềm nhũn rất nhiều. Tiểu sư đệ tu luyện cái gì công pháp? Tiễn thập nhất hiếu kỳ, hỏi tham sư Tôn Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cũng có chút buồn bực, theo hắn biết, nhất khí hóa tam thanh, nhưng không có loại này thôn phệ huyết nục tinh hoa hiệu quả. Hắn hiểu được một loại vô danh công pháp. Trần Trường Sinh chỉ có thể trả lời như vậy. Dạng này a, Yến Thập Nhất gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Hắn biết, mỗi người đều có độc thuộc về mình bí mật, hắn cũng có. Mà lại, sư tôn giáo đồ luôn luôn đều là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thương Khung Sơn bên ngoài, một bộ đạo bào màu thiên thanh truyền cơ tiên tử phóng ngựa mà tới. Tới gần Thương Khung Sơn, nàng điểm chặt dây cương, thường đông leo núi, dương mắt nhìn hướng mây mù lượn lờ Thương Khung Sơn, truyền cơ tiên tử ánh mắt lóe lên một vòng hướng tới. Đây là thiên hạ đệ nhất núi cao, Thương Khung đỉnh chót, tựa như là xuyên phá tầng mây, ở nơi đó, có thể cảm nhận được kinh lôi chỉ ý. Đây là tuyển cơ tiên tử lần này tới trên bầu trời duy nhất mục đích. Nghe nói có kỳ nhân trong Thương Khung Sơn ẩn cư, còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, linh cầm dị thú. Tuyển cơ tiên tử giật ngựa, chậm rãi đi hướng Thương Khung Sơn. Nàng từ nhỏ có một cái mơ ước, mong tưởng nuôi một con to lớn bạch hạc. Xuất hành cõi hạ, động bệnh giống như tiên. Trời dần sáng, phương đông hiện hiện ngân bạch sắc. Tuyển cơ tiên tử cởi xuống con ngựa trên người dây cương cùng yên ngựa, cho con ngựa tự do. Lần này leo núi, cảm độ kinh lôi trì ý, cần thiết thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn. Ánh bình minh vừa ló dạng, rét lạnh đất tuyết, dường như cũng nhiều mấy phần ấm áp. Một mực xếp bằng ở bụng mãng xà bên trong Sở Hưu, luyện hóa hắn có khả năng luyện hóa hết thảy. Hắn mở hai mắt ra, trước mắt là một tầng như tuyết màu trắng mãng vậy. Đưa tay nhẹ nhàng đâm một cái, toàn bộ mãng vậy lập tức như gương hoa thủy nguyệt, vỡ vụn tiêu tán, hòa vào tuyết động phía trên. Tam nguyên quý nhất, thật là bá đạo a. Sở Hưu thâm nhẹ, con đưa màu trắng cự mãng lẫn giáp tinh hoa, vậy mà cũng đều để hắn hấp thu tiến vào thể nội. Giống như không chỉ là cự mãng, còn có một đầu tiểu hồng xà. Đang nghiến ngòi, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào Sở Hưu trong hai. Trong đầu, trong chốc lát hiện hiện một đạo mông lung thân ảnh, ngay tại chậm rãi đi tới. Sở Hưu lần nữa giật mình. Ta đây là cảm giác lực thăng hoa." Sở Hưu nói thầm một tiếng, tối đầu mắt nhìn tự thân, nhất thời không nói gì. Cũng không biết là cự mã nguyên nhân, hay là bởi vì đầu kia tiểu hồng xạ khiến cho hắn tỉnh nguyên bạo dạ. Lúc tu luyện, còn không cảm giác gì. Giờ phút này, rõ ràng thân ở đất tuyết, nhưng hắn lại cảm giác toàn thân đều đang phát tán ra lửa nóng. Khó trách có người nói, gián tính bản dương. Ta một nhẹ nhàng quân tử, tự nhiên không thể nào lạ dạng này." Sở Hưu nói thầm một tiếng, trực tiếp nằm xuống. Trên người hắn quần áo đã không còn sót lại chút gì. Đã có người muốn đến đây, đương nhiên là muốn mượn một bộ quần áo. Đất tuyết bên ngoài, truyền cơ tiên tử nhìn qua trắng ngần đất tuyết, thoáng dương mắt, đất tuyết càng phía trên hơn, lại là một mảnh xanh um tươi tốt. Kỳ quái. Truyền cơ tiên tử khẽ nói, cất bước đi vào đất tuyết. Cước bộ của nàng rất nhẹ, chưa từng tại trên mặt tuyết lưu lại bất kỳ vết tích. Một đạo yếu ớt tiếng hít thở truyền vào truyền cơ tiên tử trong hai. Truyền cơ tiên tử ánh mắt ngừng lại, dương mắt liếc nhìn tứ phương, tại phía đông trong đống tuyết, ẩn ẩn thấy được một mảnh hắc. Tốc đến hắc. Có người. Truyền cơ tiên tử cảnh giác mười phần, nhìn ra ngoài một hồi, nhẹ nhàng cất bước, đi tới. Nữ nhân Ngay tại dạ bộ hôn mê Sở Hưu, da mặt hơi rút, cảm giác của hắn lực sắc thực thăng hoa vẫn còn không thể thăng hoa đến, vẹn vẹn nghe tiếng bước chân, liền có thể sớm dự đoán được là nam hay là nữ. Nhất là nữ nhân này thực lực hẳn là cũng không đơn giản, hô hấp, bước chân đều nhẹ như có hay không. Truyền cơ tiên tử tới gần, thấy rõ Sở Hưu sau lưng người, mí mắt nhịn không được nhạy hạ. Là cái trần chủi người trẻ tuổi, về phần là nam hay là nữ, truyền cơ tiên tử nhất thời không cách nào phân biệt. Chủ yếu là, người này đưa lưng về phía nàng, lại ra thịt tựa hổ mười phần trắng nõn. "Ngươi, không có sao chứ?" Truyền cơ tiên tử nhẹ giọng hỏi thăm anh em linh hoạt kỳ ảo, dị thường dễ nghe. Loại tình huống này, Sở Hưu tự nhiên không có cách nào đáp lại, vẫn là yếu ớt địa hô hấp lấy, một bộ bị trọng thương hôn mê tri thượng. Tiên cơ tiên tử lại hô hai tiếng, không có đạt được đáp lại, nàng ngừng thở, toàn bộ tinh thần cảnh giác, lần nữa cất bước, tới gần Sở Hưu. Đợi thấy rõ Sở Hưu chính diện một nơi nào đó về sau, nàng dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp bá địa đỏ lên, thân ảnh lúc này phiêu nhiên rút lui thẳng đến ba trượng có thừa, một mặt lòng còn sợ hãi. Khẳng định thấy được, Sở Hưu tê cả da đầu, khóc không ra nước mắt. Hảo hảo, tại sao phải giả bộ hôn mê đâu? trực tiếp chủ động xuất kích, đoạn một bộ y phục chính là. Dâu gì, trực tiếp leo núi mà lên, đến hỏi sư Tôn Văn kiện quan trọng áo ngoài mặc vào cũng được a. Truyền Cơ Tiên Tử tỉnh táo lại, điên lặng nhìn xem Sở Hưu đầu, lần nữa chậm rãi tới gần, tới gần một trượng nửa giờ, nàng ngừng lại, tay phải khinh động, tràn ra một sợi cô đọng chân khí. Đây là muốn xem xét thân thể của ta tình huống. Sở Hưu ngầm hiểu, trong đan điền bằng sắc hoa sen nhẹ nhàng chuyển động, từng sợi hàn độc tản vào toàn thân. Cô đọng chân khí vòn quanh tại Sở Hưu cổ tay phải. Một lát, Truyền Cơ Tiên Tử cảm nhận được một loại cực hạn hàn khí. Thật là bá đạo hàn độc. Truyền Cơ Tiên Tử kinh ngạc Đồng thời, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nam nhân này cũng không phải là trang, thể nội có được bá đạo như vậy hàn độc còn có thể sống được, đều là một kỳ tích. Truyền cơ tiên tử lần nữa di chuyển bước chân, đi vào Sở Hưu trước người, nàng cực lực khống chế mình không đi nhìn nhiều, nhưng dư quan cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi thấy được cái không nên nhìn tám, dễ gương mặt xinh đẹp phi hồng, truyền cơ tiên tử yên lặng tụng niệm đạo môn thanh tâm quyết, mới bình tĩnh. Nàng đưa tay cởi xuống sau lưng màu tiên thanh khóa bảo, khoác ở Sở Hưu trên thân. Đợi thấy rõ Sở Hưu khuôn mặt về sau, truyền cơ tiên tử ngây dại. Nàng gặp qua gương mặt này chân dung. Sở Hưu Chu đốc thư viện 13 tiên sinh, là hắn. Đợi thấy rõ Sở Hữu bên người một cây ngọc thước về sau, truyền cơ tiên tử không cách nào bình tĩnh. Nàng cũng đã gặp căn này ngọc thước chân dung, Đạm môn chí bảo, Thái Thanh ngọc luật. Trần Trường Sinh vận đến Sở Hữu thời điểm, còn bổ sung vận tới Hoang Thiên kiếm cùng Thái Thanh ngọc luật. Đây là tình huống như thế nào? Truyền cơ tiên tử thật có chút động. Tỉnh táo lại sau, đè xuống trong lòng hoang mang, truyền cơ tiên tử đỡ lên Sở Hữu thân thể, trước sau nhìn một chút, nắm cả Sở Hữu khinh thân chất vỏn, nhanh chóng rời đi đất tuyết, đi vào một góc cột trụ che trời hạ. Truyền cơ tiên tử nhẹ nhàng buông xuống Sở Hữu. Đầu tiên là cho Sở Hữu cho ăn một viên tỳ độc đang ngương, sau đó ngồi xếp bằng sau lưng Sở Hữu, hai tay duỗi ra, bắt đầu giúp Sở Hữu thử độc. Vẫn là cái hiển lệnh ngụ tử. Sở Hữu thầm nghĩ. Một lát sau, Sở Hữu hợp thời nhẹ thân một tiếng, mở hai mắt ra. Tinh. Truyền cơ tiên tử trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Đa tạ tiền bối. Sở Hữu nói lời cảm tạ, thanh âm ra vẻ suy yếu. Tiền bối? Truyền cơ tiên tử ánh mắt lóe lên mấy phần cổ quái, nói khẽ, ta không phải tiền bối. Ngại. Sở Hữu dừng một chút, sửa lời nói, đa tạ nữ hiệp cứu giúp. Nữ hiệp cũng làm không lên. Truyền Cơ Tiên Tử nói, trực tiếp hỏi: "Ngươi là Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, ngươi biết ta?" Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ. Truyền Cơ Tiên Tử khẽ hước cằm: "Ta từng gặp chân dung của ngươi, dạng này a?" Sở Hưu đã hiểu, mình không chỉ có làm 13 tiên sinh, vẫn là phụ giao bảng đứng đầu bảng, chân dung đã sớm truyền khắp thập cựu châu, còn không biết nữ hiệp tục danh. Sở Hưu hiếu kỳ hỏi, cho đến giờ phút này, hắn chưa nhìn thấy sau lưng nữ tử dung mạo. Truyền Cơ Tiên Tử chi tiết nói ra: "Đạo môn tiên tông, tuyển cơ." "Ai?" Sở Hưu ngẩn ngơ. Truyền Cơ Tiên Tử lập lại: "Đạo môn tiên tông, tuyển cơ." Sở Hưu lông mày vặn, chậm chậm nói, "Ta biết truyền cơ tiên tử. Ngươi biết ta?" Truyền cơ tiên tử khẽ giật mình, thoáng qua liền kịp phản ứng. "Giờ phút này, đại sư tỷ Tô Ngọc Hành ngay tại Trường An thành, dùng đến danh hiệu của nàng giả danh lựa biệt đâu. Ngươi nhận biết, có thể là ta đại sư tỷ." Truyền cơ tiên tử yếu ớt nói. "Đại sư tỷ?" Sở Hưu có chút ngột. Truyền cơ tiên tử đơn giản nói ra, "Gần nhất, ta đại sư tỷ Tô Ngọc Hành ngay tại Trường An thành, sử dụng danh hiệu của ta làm việc." Sở Hưu ra mặt hơi rút, mặt có chút đen. Hợp lấy nữ nhân kia, vẫn là cái tên giả mạo chưa 150, Trần Trường Sinh đánh cược, tiểu tử này có thể hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đại sư tỷ ngươi, diễn kỹ rất không tệ. Cuối cùng, Sở Hưu biện suất một câu nói kia, ai có thể nghĩ tới, đại can hoàng đế khâm điểm cốt xử, lại là cái tên giả mạo. Sở Hưu thật chưa hề không có hoài nghi tới Tô Ngọc hành thân phận. Truyền cơ tiên tử hơi trước mắt, mơ hồ cảm giác diễn kỹ rất không tệ, khả năng cũng không phải là tán dương. Trong cơ thể ngươi hành động, ta không có cách nào lựa trừ. Truyền cơ tiên tử nhẹ nói, dưới tình huống bình thường, ta có thể áp chế. Sở Hưu nửa thật nửa giả nói, Trước đó là bởi vì ta vừa cùng một đầu mạo tuyết trắng cự mãng chiến đấu, tiêu hao quá lớn, chưa kịp áp chế, liền hôn mê. Dạng này a. Truyền Cơ Tiên Tử có chút hiểu được, nghĩ đến đối phương Trần Chuẩn, trong đầu bổ sung một trận kịch liệt đại chiến. Nàng đứng người lên, đi tới sở Hưu bên cạnh thân. Sở Hưu cũng đứng lên thân, gấp hạ thân bên trên kho bảo, dương mắt nhìn hạ Truyền Cơ Tiên Tử. Thanh thủy gia phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Tuyệt thế giai nhân. Náo Hải hiển hiện, hiện Tô Ngọc hành bộ dáng, tiến lặng tương đối một phen. Trước mắt Truyền Cơ Tiên Tử Dáng người cũng có chút náu nhân, nhưng mà lại sẽ không để cho người cảm thấy vũ mị, nàng la thuần túy xuất trần, tiên khí mười phần, tựa như là một vị chân chính không dính khói lửa trần gian tiên tử. Tô Ngọc Hành so sánh với xuất trần khí chất, muốn nhạt bên trên không ít, mà khác, nhiều hơn mấy phần vũ mị. Nếu như là trước gặp đến ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm đại sư tỷ ngươi. Sở Hưu mỉm cười nói, truyền cơ tiên tử nói khẽ, nếu là ta đại sư tỷ có đắc tội chỗ, truyền cơ ở đây, hướng 13 tiên sinh tạ lỗi. Ta từng cùng nàng cùng một chỗ lĩnh hội thái thành học luật. Sở Hưu khẽ cười nói, thật sao? Truyền cơ tiên tử nhịn không được liếc mắt đại thụ che trời chuyển xuống lấy Thái Thanh Ngọc Lưật. Sở Hưu cầm lấy Hoang Thiên kiếm cùng Thái Thanh Ngọc Lưật, nhìn về phía truyền cơ tiên tử, hỏi, "Còn không biết tiên tử tới đây mục đích là leo núi, cảm độ kinh lôi chi ý." Truyền cơ tiên tử như nói thật nói, "Đúng vậy, ta cũng muốn leo núi, cùng một chỗ như thế nào?" Sở Hưu mời, "Cầu còn không được." Truyền cơ tiên tử nói, hai người sóng vai đồng hành, leo núi mà lên. Sở Hưu trên mặt bình tĩnh tự nhiên, trong lòng lại có mấy phần không được tự nhiên. Chủ yếu là, hắn cũng chỉ chuẩn một kiện qua bảo, hạ thân lạnh siêu siêu. Đồng thời, hắn tinh nguyên quá mức tràn đầy, rất khó áp chế. Truyền cơ tiên tử cũng có chút không được tự nhiên, ngay tại mặc niệm thành tâm quyết, khu trừ trong đầu hiện hiện cái nào đó hình tượng. Hai người leo núi 2000 trượng có thừa, địa thế trở nên dốc đứng, xung quanh đã có mấy mủ lở lở. Sở Hưu dương mắt nhìn lên, phát hiện ở phía trên vách núi cao chót vót bên trên, có một gốc nghiêng sinh trưởng đại thụ che trời. Cái này quả đại thụ che trời, cực kỳ tươi tốt hùng vĩ, tán cây lớn giống như hồ nước. Nhìn kỹ một chút, Sở Hưu phát hiện, tại tán cây bên trong còn có một cái cự đại tổ chim. Ta nghe nói Thương Khung Sơn bên trong, nhiều kỳ chân dị thú Tiền Cơ tiên tử nhìn chằm chằm cái này khỏa hùng vĩ đại thụ che trời, cũng nhìn thấy tán cây bên trong ẩn dấu tổ chim, phù cận giống như có tiên hạt, kim bằng truyền thuyết. Tiên hạt, kim bằng. Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, nếu là có cái có thể bay tọa kỵ, thật không tệ. Tiền Cơ tiên tử nhãn tình sáng lên, nhịn không được nhìn xuống Sở Hưu bên mặt. Nàng cũng vẫn muốn có một cái có thể bay tọa kỵ. Nếu không Sở Hưu nhìn về phía Tiền Cơ tiên tử, còn chưa kịp đề nghị cái gì, liền nghe đến một tiếng to rõ chim hót trên bầu trời vang vọng. Hai người cùng nhau nhìn về phía trên không, liền thấy một con toàn thân hiện ra kim sắc quang mang đại điểu, triển khai hai cánh, như có thể che khuất bầu trời. Ngay tại lao xuống mà đến, tốc độ nhanh giống như vô song. Không tốt. Sở Hưu trong lòng run lên, lúc này nhanh chóng tối lùi không thôi. Tiền cơ tiên tử phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, hướng về phía bên phải vội vã tránh đi. Kim Sắc đại điểu lao xuống mà tới, thẳng tắc phóng tới Sở Hưu. Hai người, người truy ta một cái. Sở Hưu giận dữ, lúc này rút kiếm mà ra, chẳng kích hướng đánh tới Kim Sắc đại điểu. Hoàng Thiên kiếm mui kiếm tinh chuẩn không sai lầm trạm kích đến Kim Sắc đại điểu kiên mỏ, nổi lên một đạo lưới mát trạm vào nhau băng minh. Sở Hưu tại Kim Sắc đại điểu trùng kích vào, liền lùi lại hai trượng, mới ngừng lại bộ pháp. Kim Sắc đại điểu song trảo đã chạm đất. Toàn bộ thân hình chừng một trượng chi cao, nó hai cánh mở rộng, như như sắt thép kiên mụ thẳng tắp mổ về Sở Hưu nửa người dưới. Sở Hưu cả khuôn mặt trực tiếp tái rồi, thân ảnh sát na vọt đến kim sắc đại điểu phía bên phải, trong tay Hoang Thiên kiếm đại lực một trạm, trực tiếp chém về phía kim sắc đại điểu cái cổ. Bạch. So bóng rủ còn lớn hơn đầu chim, trong nháy mắt lăn xuống trên mặt đất. Suối quảy. Sở Hưu thầm mắng, hắn vừa mới rất xác định, cái này kim sắc đại điểu là nghĩ mổ mệnh căn của hắn, thật mạnh một kiếm. Đứng ở một bên tuyển cơ tiên tử, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ chấn động, không cách nào bình tĩnh. Tỉnh táo lại, mắt nhìn không đầu đại điểu Sở Hưu có chút hối hận, nếu là bắt lấy, gen luyện một đoạn thời gian, khả năng liền có thể thu phục làm tọa kỵ. "Đã ngươi sinh không thể làm tọa kỵ của ta, vậy liền làm thức ăn của ta đi." Sở Hưu ám đạo, ngẩng đầu nhìn về phía tuyển cơ tiên tử, mỉm cười nói, "Không biết tiên tử, nhưng có An Kiên." "An Kiên?" Tuyển cơ tiên tử 10 phần thông minh, trong nháy mắt liền minh ngộ vị này 13 tiên sinh ngụ ý, nàng lắc đầu, không gì kiên kỵ. "Vậy là tốt rồi." Sở Hưu cười một tiếng, "Đạo, ở chỗ này ăn no nê về sau, lại tiếp tục leo núi như thế nào?" "Được." Hai người riêng phần mình hành động. Trần Cơ Tiên Tử đi vào vách núi bên cạnh, khinh thân nhảy lên, chèo lên mịch mà lên, đi tới đứng sững ở trên vách núi đá trên lại tụ che trời. Nàng chém xuống một ít tơ nhánh về sau, vọt thượng vị tại tán cây bên trong to lớn tổ chim. Trứng chim. Trần Cơ Tiên Tử đuôi lông mày gảy nhẹ, tại tổ chim bên trong phát hiện ba viên ngọc trầm lớn nhỏ trứng chim. Phía dưới, Sở Hưu cầm lên ổ chim, tham dò tính địa giáng tại chỗ mi tâm, đồng thời vận chuyển Tam Nguyên Quý nhất công pháp. Từng sợi mỏng manh kim sắc quấn mang, chăn vào mi tâm tổ khiếu, cuối cùng ngưng tụ thành kim sắc đại điệu bộ dáng, qua trong giây lát lần nữa phân giải thành điểm sáng, dung nhập Sở Hưu tổ khiếu chi linh thân bên trên. Cái này đại điểu hẳn là cũng không tầm thường. Sở Hưu khẽ nói, nhớ lại mình nén giận chém ra một kiếm kia. Hấp thu tuyết trắng cự mãng, thực lực của hắn lại đề cao không ít. Giờ phút này, hắn có 10 phần lòng tin, tại võ đạo trúc cơ chi cảnh, treo lên đánh sư Tôn Trần Trường Sinh. Chỉ tiếc, lão gia hỏa kia căn bản không dám đánh với ta. Sở Hưu âm thầm nhả một câu, liền nhìn thấy truyền cơ tiên tử Phiêu Nhiên mà xuống, trong ngực cất ba viên đại điểu trứng. Đống lửa giấy lên, một sợi xương mù lên như diều gặp gió. Thương khung đỉnh chót. Tiểu tử này, nương chỉ chim lại bàng, cũng không biết hiếu kính một chút sư tôn ta. Trần Trường Sinh hừ nhẹ, chim đại bàng. Tiên thập nhất kinh ngạc, trầm ngâm nói, đệ tử từng thử qua tu phụ, nhưng này chim đại bàng tốc độ quá nhanh, lại trên người kim sắc lông vũ tựa hồ không phải bình thường. Tiểu tử này vừa mới một kiệm kia, thông ngũ cảnh không thể địch. Trần Trương Sinh nói khẽ, "Thật sao?" Tiên thập nhất ánh mắt lóe lên một vòng chiến ý. Trần Trương Sinh mắt nhìn yến thập nhất, "Ta cho ngươi một cái đề nghị." Sư tôn mời nói. Tiên thập nhất thần sắc chỉnh ngay ngắn, một mặt cung kính. "Chờ ngươi cảm giác đã đạt kiếm đạo đỉnh phong, không cách nào lại tiến một bước, lúc, lại đi khiêu chiến ngươi vị tiểu sư đệ này." Trần Trương Sinh nói. Tiên thập nhất chậm rãi gật đầu. Tốt, đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo hội. Chân Trương Sinh nhìn về phía dưới núi, lo lắng nói, "Tiểu tử này, thật rối trá a." "Rối trá? Như thế nào dạng?" Tiễn Thập Nhất hiếu kỳ. Hắn hiện tại, mỹ nhân làm bạn, trong đầu đại khái đã đem mỹ nhân này ngủ mấy chục khắc cả. Chân Trương Sinh nói, nhưng trên mặt còn một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, ngươi nói hắn hư không rối trá. Cái này? Tiễn Thập Nhất ánh mắt lóe lên một vòng vẻ cổ quái, trong lòng tự nhủ vị tiểu sư đệ này, xem ra là cái tính tình bên trong người a. Sư tôn trước kia đã từng dạy bảo đệ tử, quân tử luận việc làm không luận tâm. Tiễn Thập Nhất trầm ngâm nói, "Đệ tử ngược lại là cảm thấy" Tiểu sư đệ là vị chân con tử. Con tử? Nếu không đánh cược. Chân trưởng Sinh Miên liệt tiến tập nhất. Tiến tập nhất hơi trước mắt, sư tôn muốn đánh cược gì? Liên cược tiểu tử này có thể hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chân trưởng Sinh thần bí cười một tiếng. Chương 151, dục cầm cô túng, thả dây dài câu cá lớn. Một con đứng đấy liền có một trượng chi cao kim sắc đại điểu, tại sở hưu đồ đằng dưới, trở nên kinh ngạc. Kéo xuống một đầu chim chân, đưa cho truyền cơ tiên tử. Truyền cơ tiên tử tiếp nhận, nhìn đầu này so với nàng đuổi còn muốn lớn hơn chim chân, trong lúc nhất thời, tú lệ xuất trần cơn mặt, hiện lên mấy phần ngốc manh. Cái này chim trân, quá lớn. Nói đúng ra, là cái này chim quá lớn. Lớn đến một nồi căn bản hầm không hạ. Cứ việc nơi này không có nổi. Sở Hưu miệng lớn bắt đầu ăn, càng ăn con mắt càng sáng. Cái này kim sắp đại điểu, tuyệt đối là vật đại bổ. Truyền Cơ tiên tử gặp Sở Hưu ăn thật hứng, muốn ăn cũng có chút đi lên, nàng xé mở một tia miếng thịt, chậm rãi bắt đầu ăn. Ăn có một phần năm chim trân, Truyền Cơ tiên tử liền ăn không vô nữa. Trái lại Sở Hưu, cái này một hồi công phu, đã ăn hết gần một phần ba chim lại bằng. Thật là lớn sức ăn a. Truyền Cơ tiên tử âm thầm sợ hãi thán phục, sau đó nàng cầm lấy một viên trứng chim Nhẹ nhàng vừa gõ, gõ ra một cái lỗ nhỏ, uống lên trứng nước. Trong có một phần năm trứng nước, nàng xếp bằng ngồi dưới đất, tiến hành luyện hóa. Vô luận là nướng chín từ chim, vẫn là vỏ trứng bên trong trứng nước, đều là đại bổ chỉ vật, luyện hóa về sau, có thể tăng cường công lực. Cùng cái muội tử cùng một chỗ ăn thịt chim, giống như có điểm lạ lạ. Sở Hưu quét mắt truyền cơ tiên tử, tiếp tục miệng luôn ướt. Nghe thời điểm, hắn cũng học truyền cơ tiên tử, gõ một viên trứng chim, đem trứng nước xem như giải khát đồ uống. Hẹn hai khắc đồng hồ thời gian. Sở Hưu ăn hết toàn bộ chim đại bàng, cộng thêm hai viên trứng chim. Hắn nằm trên mặt đất, hồng quang đầy mặt, một mặt thỏa mãn quá bổ. Bộ đến hắn ẩn ẩn cảm giác, trong thân thể nổi lên mấy phần khô nóng. Trong đan điền băng sắc hoa sen nhẹ nhàng chuyển động, từng sợi hàn độc lần nữa chạy vào toàn thân, khô nóng cảm giác dạn bớt một chút. Không thích hợp. Sở Hưu ngồi dậy, quét mắt chính ngồi xếp bằng tu luyện truyền cơ tiên tử, xuyên thấu qua mạng che mặt, ẩn ẩn có thể thấy được truyền cơ tiên tử tú lệ gương mặt hiện ra mấy phần không bình thường đỏ. Chim tinh cũng dâm. Sở Hưu thu hồi ánh mắt, lông mày hơi nhíu lại. Hồi tưởng vừa mới, hai người đều vẹn vẹn ăn chim đại bảng thịt chim, uống trứng chim trứng nước, trừ cái đó ra, lại chưa ăn qua những vật khác. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội nổi lên dị dạng khô nóng. Cung Trương nghe nói qua có cái gì chim dâm a. Sở Hưu đè xuống trong lòng nghi hoặc, bắt đầu luyện hóa thịt chim bên trong ẩn chứa đại bộ năng lượng. Thương khung đỉnh chót, rất nhanh, liền có thể nhìn thấy ngươi vị tiểu sư đệ này rối trá khuôn mặt. Trần Trương Sinh cười híp mắt nói, "Cái này, có thể hay không không tốt lắm?" Yến Thập Nhất do dự nói. Trần Trương Sinh hừ nhẹ nói, "Có cái gì không tốt? Ta đây là tại tác thành cho hắn chuyện tốt." Yến Thập Nhất trầm trầm nói, "Đệ tử nói là, đối nữ tử kia không tốt." "Ồ, sát thực không tốt lắm." Trần Trường sinh sọ lên cái cằm, nhíu mày nói: "Kế lợi chút nữa, chờ ngươi tiểu sư đệ dõi chá gương mặt bại lộ về sau, ta trực tiếp đi qua, giúp bọn hắn giải độc." Cái này khiến thập nhất môn ngơ, chợt ra mặt hung hăng giúp hạ. "Nhã minh sư tôn đây là cùng tiểu sư đệ có thù a?" "Khẳng định có. Nếu không, sao lại như thế? Không làm người tử." Thương khung sơn bên trong, sở Hưu thể nội khô nóng đã triệt để áp chế, hắn liếc mắt truyền cơ tiên tử, phát hiện truyền cơ tiên tử thân thể ần ần đang rung động, gương mặt đỏ thắm, trên trán đã toát ra mồ hôi, một bộ nhận rất vất vả bộ dáng. Hắn đứng người lên, Đi thẳng tới Tuyền Cơ Tiên Tử sau lưng, ngồi xếp bằng, hai tay duỗi ra, giãn tại Tuyền Cơ Tiên Tử phía sau lưng. Tuyền Cơ Tiên Tử mở hai mắt ra, sau một khắc, liền cảm giác thể nội hiện ra hai cỗ lạnh buốt chân khí, qua trong giây lát trải rộng quanh thân toàn thân. Nguyên bản thể nội không cách nào áp chế khô nóng cảm giác, như thủy triều xuống, ngay tại chậm rãi thu hồi. Chúng ta ăn con chim này, có thể có chút không đứng đắn. Sở Hữu nhả danh nói, trước kia chỉ nghe nói qua danh tính bảng đăm, không thể ăn vậy, đây là lần thứ nhất kiến thức đến, ngay cả chim cũng có không đứng đắn. Tuyền Cơ Tiên Tử hai gò má ửng đỏ, bộ dạng phục tùng không nói, chung quy là nữ tử đề tài này, nàng thực sự không biết nên như thế nào đi đón. Thương khung đỉnh chót, chân chương sinh lông mày vặn, tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Kia rồi cha tiểu tử, thế mà chủ động giúp ngày này tôn nữ tự tự hự động. Cái này còn tính là cái nam nhân sao? Lá gan làm sao nhỏ như vậy? Phế vật, rối cha phế vật. Chân chương an ở trong lòng thầm mắng liên tục, lại nhìn một trận, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Chẳng lẽ đây là? Dục Cầm Cố Túng, thả dây dài câu cá lớn. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Một bên đi đến tập nhất, do dự hỏi. Hắn không nhìn thấy trên núi tình huống nhưng có thể nhìn thấy Trần Trưởng Sinh biểu lộ, một hồi âm trầm, một hồi ngưng lông mày, một hồi thư giãn, xo so thương khung sơn thời tiết, còn biến hóa đa đoan. Ta có thể có chuyện gì? Trần Trưởng Sinh nghiêng liếc Yến Tập Nhất, tức giận nói. Yến Tập Nhất cười khan đồng thanh, "Tiểu sư đệ hẳn là thông qua được sư Tôn khảo nghiệm a." Khảo nghiệm còn chưa bắt đầu đâu. Trần Trưởng Sinh hừ nhẹ một tiếng, hắn cũng sẽ không tùy tiện nhường, lúc này liền xuất thủ lần nữa, càng thêm mãnh liệt tốt bột, hòa tan trên không trung, lặng yên không một tiếng động trôi hướng truyền cơ tiên tử. Thương khung sơn bên trong, Sở Hữu, truyền cơ tiên tử đều đã đứng người lên. Đa Tạ 13 tiên sinh Trần Cơ Tiên Tử chân thành nói ta, Sở Hữu lắc đầu, kia lại điều là ta xem biết, cũng là ta mời ngươi cùng một chỗ đồ nướng đại điểu, ta là nhân vật chính, tự nhiên muốn đối khách nhận phụ trách. Nói, hai người cùng nhau nhìn phía phía trên, con đường phía trước giốc đứng. Đi thôi, lên đăng đỉnh. Sở Hữu cảm giác thể nội tinh lực dị thường sung mãn, hào hùng trong lòng sinh, lúc này nhanh chân hướng về phía trước, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên trên vách đá trên đại thụ che trời. Cái này khinh công. Truyền cơ tiên tử đè xuống trong lòng tinh tiếc, đã khinh thân mà lên, theo sát Sở Hữu sau lưng. Hai người một trước một sau. Thân thượng tay nhanh nhẹn viên hầu, lại giống là ta muốn thuận rõ rời đi trích tiên nhân. Liên tục leo lên ước chừng 500 trượng vách đá dựng đứng vách đá về sau, phía trước đường núi lần nữa trở nên nhẹ nhàng, tốc độ của hai người cũng chậm xuống tới. Gặp truyền cơ tiên tử ánh mắt, Thỉnh Phượng liền rơi trên thái thanh ngọc luật, Sở Hưu hớp thời giới triệu nói, "Đây đúng là ngươi nói cửa thái thanh ngọc luật, bên trong hẳn chứa rất nhiều đạo gia địa điện tịch, cùng một môn nhất khí hóa tang thanh." Nhất khí hóa tang thanh. Truyền cơ tiên tử không cách nào bình tĩnh, nàng do dự hỏi, "13 tiên sinh trước đó nói, là cùng ta đại sư tỷ cùng một chỗ lĩnh hội thái thanh ngọc luật." Sở Hưu khẽ hất cằm, "Không tệ, ta rõ ràng cảm ngộ." đều là từ đại sư tỷ ngươi trong mắt nhìn thấy. Truyền Cơ tiên tử như có điều suy nghĩ, tở giờ ở mở ngậm nói, "Ta nghe nói, 13 tiên sinh ngươi chiến lực vô song, tại sơ cảnh vô địch, nhưng mà cảnh giới cũng không cao. Không tệ, ta còn chưa tới ẩn linh cảnh, không cách nào tự quyết cảm ngộ thái thành học luận." Sở Hưu gật đầu nói, "Dạng này a." Truyền Cơ tiên tử đã hiểu, không có lại nhiều nói. Sở Hưu một bên vững bước, bước tiến lên, một bên giật đề tài, "Ta đối ẩn linh cảnh hiểu rõ không nhiều, không biết tiên tử có thể vì ta giảng thuật một chút tổ khiếu chi linh." Tổ khiếu chi linh? Truyền Cơ tiên tử hơi chút trầm ngâm, nói khẽ, "Tại Đạo môn linh lại được xưng làm nguyên thần. Nguyên thần? Sở Hưu Mơ ngơ. Nguyên thần, vậy hắn nhưng quá đã hiểu. Truyền cơ tiên tử nhẹ gật đầu, vạn vật đều có linh, tu luyện trước đó, chúng ta linh trải rộng thân thể mỗi một chỗ, tư tưởng của chúng ta, ý thức, tâm niệm các loại đều thuộc về linh một bộ phận. Đợi mở tổ khiếu, toàn thân chi linh, hội tụ ở tổ khiếu bên trong, chính là tổ khiếu chi linh. Dạng này à? Sở Hưu Mơ hồ đã hiểu, đem linh một đổi thành nguyên thần để diễn tả, vậy đơn giản chính là rộng mở trong sáng. Dựa theo các ngươi chu tức thư viện đời thứ nhất viện trưởng đối linh phân chia, tổ khiếu chi linh có thể chia làm 4 đẳng cấp. Truyền Cơ Tiên Tử tiếp tục giảng thuật, Thanh Linh, Minh Linh, Trần Linh, Thần Linh. Thần Linh. Sở Hữu kinh ngạc, danh tự này bà khi a? Truyền Cơ Tiên Tử gật đầu, từ xưa đến nay, đại khái chỉ có các ngươi Chu Tức thư viện lịch đại viện trưởng, Tổ Khiếu chỉ linh là đẳng cấp cao nhất thần linh. Người này? Sở Hữu hiếu kỳ, cái này linh đẳng cấp phân chia, nếu là Trần Trưởng sinh làm ra, rõ ràng, lấy lao ra hỏa kia tính tình, khẳng định là đem tự thân chỉ linh lấy được phần độc nhất. Chỉ là Trần Linh, không đáng giá nhất tới. Truyền Cơ Tiên Tử khiêm tốn nói. Sở Hữu bật cười, cười, có mấy lời, cùng kẻ nói chuyện ngư khí. Rõ ràng đều rất khiếm tốn, nhưng nghe vào người khác trong hai, lại là bá khí 10 phần, hoặc là nói, bức khí 10 phần. Ta rất hiếu kỳ, cái này tổ khiếu chỉ linh là căn cứ phương thức gì phân chia? Sở Hưu thật hiếu kỳ điểm này. Truyền Cơ Tiên Tử trầm ngâm nói, nhan sắc đi. Nhan sắc. Cụ thể nói một chút. Thanh linh trong suốt, minh linh minh màu vàng, chân linh ngũ thực, nhan sắc phản pháp quy trần, cùng tự thân gần như không hai gây nên, còn thần linh bộ dáng, vậy cũng chỉ có Chu Tức thư viện lịch đại viện trưởng biết. Chương 152, tiểu tử túi này, thật đúng là sẽ chơi a. Sở Hưu lông mày vặn. Minh linh màu vàng sáng. Ta sớm tụ tập ra tổ khiếu chi linh, chính là cái minh linh. Không nói thần linh, chí ít cũng nên là cái chân linh a. Linh đẳng cấp, người khác có thể xem xét đến sao? Sở Hưu bất động thanh sắc hỏi. Truyền cơ tiên tử mỉm mĩ, nói, trừ phi ngươi chủ động biểu hiện ra. Nói, lại bổ sung, phong viện trưởng có lẽ có thủ đoạn đặc thù, có thể xem xét đến mỗi người tổ khiếu chi linh. Dạ ngài a? Sở Hưu gật gật đầu, lại hỏi, tổ khiếu chi linh sẽ theo tu luyện, đẳng cấp tăng lên sao? Có thể. Truyền cơ tiên tử khẽ hước cằm, bất quá, nói như vậy, đột phá vào thông ngũ cảnh về sau, Tổ khiếu chi linh sẽ trở nên càng phát ra cô động, nhưng đẳng cấp cũng rất khó tăng lên. Đã hiểu." Sở Hưu thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể tăng lên liền tốt. Không biết thần linh phía trên, nhưng còn có đẳng cấp Sở Hưu âm thầm truyền vọng, Sơ cảnh, Đệ nhị cảnh, hắn đều có vô địch tín niệm, đồng thời thực lực cũng đủ để tranhưng, cái này hai cảnh vô địch. Huyền linh cảnh, hắn tự nhiên cũng nghĩ siêu việt hết thảy, tại cái này một cảnh đánh vỡ cực hạn, đạt tới chân chính cùng cảnh vô địch. Hai người an tĩnh lại, sóng vai leo núi mà lên. Chuyện gì xảy ra? Tuyển cơ tiên tử dưới khăn che mặt tú lệ gương mặt, hiện lên từng sợi đỏ ửng, trên thân lần nữa hiện ra một chút khô ý. Thương Khung Sơn bên trên nhiều kỳ cảnh, hai người tới một mảnh khe núi trước thác nước lúc, bộ pháp không hẹn mà cùng ngừng lại. Sở Hữu nhìn qua thác nước, trong đầu hiện lên Chu Hữu Dung kia một đôi trắng nõn nà bàn chân nhỏ. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy tại Tiên Đại Cảnh Võ Hoàng Lăng mộ trước đó, Chu Hữu Dung từng tại một mảnh thanh đàm bên trong năm chân, hắn sử dụng chân khí, khống chế từng đầu con cá nhỏ, đi cắn Chu Hữu Dung bàn chân. Có chút biên thái lên chân, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Sở Hữu ngầm xoa xoa điều nghĩ đến, dư quang nhìn hạ thân bên cạnh tuyển cơ tiên tử, lập tức ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này mặt thế nào hồng như vậy đâu? Người, không có sao chứ? Sở Hưu do dự trực tiếp hỏi, "Tiền cơ tiên tử trên trán đã toát ra mồ hôi, chậm rãi nói, ta tựa như là chúng độc." Nàng cảm giác rất không bình thường. Trước đó toàn thân khô nóng thời điểm, nàng rất xác định, trước mắt 13 tiên sinh đã giúp nàng khu trừ lấy hết thể nội khô nóng. Nhưng giờ phút này, loại kia khô nóng, mãnh liệt chi trình độ, càng hơn trước đó. Cái này rất không bình thường. "Chúng độc." Sở Hưu khẽ giật mình. "Không tệ, hẳn là cùng kia thịnh chim không quan hệ." Tiền cơ tiên tử tỉnh táo nói, "Ta chưa từng nghe nói, có cái gì loài chim dị thú chứa xuân độc." Vẫn lạ vừa mới cái loại cảm giác này sao? Sở Hưu hỏi Trần Cơ tiên tử khẽ hất cằm, càng thêm mấy liệt. "Ta trước giúp ngươi khử độc." Sở Hưu đè xuống trong lòng nghi hoặc, cảm thấy việc cấp bách, sắp nhận giúp cái này muội tử đem Xuân độc giải lại nói. "Phiên dược 13 tiên sinh." Hai người một trước một sau, xếp bằng ngồi dưới đất. Thương khung đỉnh chót. Trần Trường Sinh lông mày vẫn rất căng, thấp giọng mắng, "Tiểu tử này, hôm nay làm sao đổi tính rồi? Cho hắn cơ hội, hắn đều không còn dùng được." Nghe vậy, Yến thập nhất mơ hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. "Đây rất bình thường." Tiên thập nhất chậm chậm nói, "Ngài đã thu tiểu sư đệ canh giữ cửa ngõ cửa đệ tử, tâm tính của hắn, ngươi khẳng định là khảo sát qua." Có lẽ, hắn bình thường khả năng biểu hiện phóng đãng không bị trói buộc, nhưng ở thời khắc đấu chốt, hắn khẳng định sẽ bẩm thủ bản tâm, sẽ không làm loạn. Hừ, đó là ngươi không có gặp, hắn là thế nào lắc lư tiểu cô nương." Trần Trường Sinh cười lạnh, tiến thập nhất nhíu mày, do dự nói, "Sư tôn, đệ tử cảm giác, ngài giống như đặc biệt hy vọng vị tiểu sư đệ này, lộ ra rối trá một mặt." Trần Trường Sinh ánh mắt có chút phiêu hốt, chớ nói nhảm, "Ta là đang khảo nghiệm hắn." Tiến thập nhất im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi cái này khảo nghiệm, giống như có chủ tâm không ta. Thương Khung Sơn bên trong, một tòa trước thác nước, Sở Hưu Thu hồi hai tay Lần nữa giúp truyền cơ tiên tử chế trụ khô nóng. Hai người đứng người lên, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Xuân Độc cuối cùng rất không đứng đắn, tiếp tục leo núi đi, sư tôn ta ở phía trên đâu, hắn khẳng định có biện pháp giúp ngươi triệt để giải độc. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Được." Hai người tiếp tục leo núi. Đi ướp rừng trong trượng, khô nóng cảm giác lần nữa đánh tới, truyền cơ tiên tử dừng bước, đôi mi thanh tú nhíu lợi hại. Sở Hưu chỉ là mắt nhìn truyền cơ tiên tử sắc mặt, liền hiểu rõ hết thảy. Xem ra thật trúng độc. Nhưng làm sao lại trúng độc đâu? Sở Hưu nghĩ hoặc, hai người đồng hành một đường, trên đường cũng không làm sự việc dư thừa. Chẳng lẽ con kia đại điểu là vật có chủ? Nghĩ đến điểm này, Sở Hưu có chút nheo lại hai mắt. Như cái kia kim sắc đại điểu là vật có chủ, tựa hồ liền có thể giải thích tuyển cơ tiên tử tại sao lại chúng động. Chỉ là, vì sao lại xuân động? Sở Hưu bất động thanh sắc, ánh mắt quét sạch tứ phương, cảm giác lực toàn bộ triển khai. Cuối cùng, không thu hoạch được gì. Ngươi là hoài nghi âm thầm có người. Tuyển cơ tiên tử nhìn thấy Sở Hưu nhìn quanh tứ phương, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Sở Hưu khẽ mỉm cằm, thấp giọng nói, nếu như con kia đại điểu là vật có chủ, có chủ chi vật. Tuyển cơ tiên tử khẽ giật mình chợt cùng quét lượng lên hết thảy xung quanh. Sở Hưu nghi nghi, cảm thấy đối phương đã có thể lặng yên không một tiếng động hạ độc, không nói thực lực, cái này thuần nớp tự thân công lực, khẳng định là cực cao. Đối mặt loại tình huống này, tựa hồ chỉ có một cái biện pháp. Sở Hưu khẽ nói, dương mắt nhìn về phía phía trên, hít sâu một hơi, "Bạo quắc, sư tôn, chúng ta." Thanh âm như kinh lôi, vang vọng tại cả tòa thương cung sơn. Trên không lượn lờ mây mù, dường như đều bởi đó mà cuộn lên. Tiễn Cơ Tiên Tử hơi chớp mắt, "Còn có thể như vậy sao?" Thương cung đỉnh chót. Yến Thập Nhất nghe được Sở Hưu bạo tiếng giống, trong đầu hiển hiện ý nghĩ cùng Tiễn Cơ Tiên Tử không có sai biệt. Còn có thể như vậy sao? Tiểu tử thúi này, thật đúng là sẽ chơi a." Trần Trương Sinh một mặt ém mờ lặng. "Sư tôn, nếu không, quên đi thôi." Yến Thập nhất nói. Trần Trương Sinh nhíu mày, thân thúi đôi mắt xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, nhìn thẳng Sở Hưu. Sở Hưu lòng có cảm giác, lúc này tiếp tục hô, "Sư tôn, núi này bên trong cũng có người cho đệ tử hạ độc, ngài mau đến xem nhìn." Người bạch độc bất xâm, còn sợ độc. Trần Trương Sinh cười lạnh, thanh âm thẳng tắc truyền vào Sở Hưu trong tai. Sở Hưu nhất miệng, trầm trầm nói, "Bên cạnh ta còn có cái muội tử, chủ yếu là nàng chúng độc." Muội tử Trần Cơ tiên tử giật mình trong lòng, bất động thanh sắc nhìn về phía phía trên. Mây mù lượn lờ, dường như che khuất thiên cung. "A, kia nàng trúng độc gì?" Trần Trường Sinh lo lắng nói, "Theo ta được biết, y thuật của ngươi so với Yêu Yêu đều không thua bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi không giải được trên người nàng độc?" "Ta không giải được, chỉ có sư tôn ngài xuất thủ mới được." Sở Hưu buồn buồn lấy làm câu, trong lòng có chút khó chịu. Trần Trường Sinh nói, "Vậy ngươi nói một chút nhìn, nàng trúng độc gì?" Sở Hưu trên mặt nổi lên mấy phần khó xử, "Ta không hiểu loại độc này." "Không hiểu? Kia đều có cái gì triệu chứng?" Trần Trường Sinh tiếp tục Sở Hưu trên mặt vẻ làm khó càng sâu, khó mà nói, ngài vẫn là mau xuống đây xem một chút đi. Ta ngay tại đám mây, một tay cầm kinh lôi, một tay nâng lôi chỉ, ta nếu có thể xuống dưới, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao?" Trần Trường Sinh tức giận nói, Thương khung đỉnh chót. Yến thập nhất mắt nhìn Sư Tôn Trần, Trần Trường Sinh giống tuyết hai tay, nhất thời không nói gì. "Kinh lôi, lôi chỉ." Sở Hưu ngẩn ngơ. Truyền Cơ tiên tử nói khẽ, "Ta lần này đến Thương khung Sơn, chính là vì cảm ngộ kinh lôi chỉ ý." Sư Tôn sắc mặt, "Chúng ta mau mau phương diện tốc độ đi thôi." Sở Hưu đề nghị. Truyền Cơ Tiên Tử mặt lộ vẻ chần chờ, thấp giọng nói: "Ta như vật công, sợ độc này sẽ sâu tận xương tủy. Vậy ta có ngươi." Sở Hưu nhìn xem Truyền Cơ Tiên Tử. Truyền Cơ Tiên Tử rất rõ ràng, lấy tự thân thời khắc này tình huống, chỉ có thể mau chóng leo núi mới có một tia cơ hội giải độc, lúc này cũng không chậm trễ, gật đầu nói: "Tiễn bức 13 tiên sinh." Sở Hưu cũng không có nhăn nhó cái gì, thân thể nhất chuyển, trực tiếp nâng lên Truyền Cơ Tiên Tử hai chân, nhanh chân leo núi mà lên. Tiểu tử này một mực nhìn chăm chú lên Sở Hưu, Truyền Cơ Tiên Tử Trần Trường Sinh, lông mày vẫn rất căng. Hắn không nghĩ ra trong chu thất thư viện, tiểu tử này hận không thể ăn một miếng rơi cái kia hiểu được dịch dung thuật chư lưu dung. Đối đại cái khác nữ tử, cũng là có cơ hội liễn với hai lần. Làm sao này lại, liền thành chân quân tử rồi. Tuyến sắc xinh đẹp giai nhân chúng xuân động, ngươi không lấy thân giải độc, coi như cái nam nhân sao? Đến cùng là vì cái gì đâu? Trần Trường Sinh trăm mối vẫn không có cái giải. Mắt thấy con truyền cơ tiên tử Sở Hưu Sắc đang lâm thương khung định chót, Trần Trường Sinh thân ảnh lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại trong tầng mây. Trong tầng mây vô tận vinh lôi, thiểm điện tràn ngập tại Trần Trường Sinh xung quanh, lộ ra thần dị vô cùng. Yến thập nhất nao nao, chợt liền kịp phả lững. Đây là tiểu sư đệ muốn tới. Chương 153, sư tôn, cho ta cũng tới một phat a. Con truyền cơ tiên tử Sở Hưu, sống phá lượn lở mây mù, đi tới thương khung đỉnh chót. Hắn lần đầu tiên thấy được Yến thập nhất. Yến thập nhất cũng đang nhìn hắn. "Ta họ Yến." Yến thập nhất nói. Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, mỉm miệng cười nói thập nhất sư huynh, ta là ngươi tiểu sư đệ, Sở Hưu. "Ngươi rất không tệ." Yến thập nhất cảm thán nói. Nhất là chú ý tới Sở Hưu trên lưng truyền cơ tiên tử, Yến thập nhất càng là cảm thấy, vị tiểu sư đệ này thật là chân cốt tử. Ta vị bằng Hưu này chúng động, ta trước tìm sư tôn Đợi chút nữa lại cùng sư huynh trò chuyện. Sở Hưu cảm giác sau lưng truyền cơ tiên tử, thân thể càng ngày càng nóng, biết không thể lại kéo. Được. Yến Thập Nhất gật đầu. Sau đó, Sở Hưu, Yến Thập Nhất, truyền cơ tiên tử đều nhìn về Thương Khung Sơn phía trên tầng mây. Lôi điện dày đặc, vòn quanh tại Trần Trường Sinh xung quanh, lộ ra mười phần thần thánh, rung động lòng người. Sư tôn đang làm gì? Sở Hưu hiểu kỳ. Yến Thập Nhất trong lúc nhất thời không phản bác được. Đang làm gì? Đại khái là tại trốn tránh ngươi đi. Tiểu tử thối, ngươi quên ta nói qua, muốn cuối cùng cho ngươi một trận cơ duyên. Đột ngột ở giữa Sở Hưu trong thai vang lên một thanh âm, truyền âm nhập mật. Sở Hưu bất động thanh sắc, lẳng lặng mà nhìn xem trong tầng mây Trần Trường Sinh. Trên lưng ngươi cô đường, giải thích như thế nào độc, còn cần ta dạy cho ngươi." Trần Trường Sinh tiếp tục truyền âm. Sở Hưu khẽ giật mình, trợn ra mặt hung hăng rút dưới, cả khuôn mặt đều có chút đen. "Hợp lấy, đảo đi đảo lại, hạ đồng người, là lão gia hỏa này a. Ngươi thật đúng là tên hỗn đản." Sở Hưu há mồm, im lặng nói. Trần Trường Sinh hừ lạnh, truyền âm nói, "Tìm một chỗ, mình đi giúp nàng giải đầu." Sở Hưu không nói gì, ta rất hiếu kỳ. Lúc này, Trần Trường Sinh truyền âm vang lên lần nữa, "Tiểu tử ngươi lần này làm sao đổi tính rồi? Ngươi tại Hậu Sơn cũng không phải cái này đứa hạng." Sở Hữu mặt đen, là hẳn biết, lão già này khẳng định có nghe lén Nam Mê. "Mẹ nó, lão tử lời tâm tình, khẳng định đều để lão già này cho nghe hết." Sở Hữu thầm mắng, da đầu tại giun lên. "Cái này giống như là cất toàn bộ ổ cứng học tập tư liệu, để lão sư phát hiện đồng dạng. Nói một chút, chẳng lẽ ngày này tôn nữ tử đối ngươi một điểm lực hấp dẫn đều không có?" Trần Trường Sinh thật rất hiếu kỳ. Sở Hữu tức giận, ý mắng nói ra, "Cái này có thể giống nhau sao?" Chúng ta vừa mới nhận biết, chớ đừng nói chỉ là người ta vừa gặp mặt liền đã cứu ta. Mà khác, cái này giữa ban ngày, a có ý tốt ta. Còn có, ta biết đỉnh núi có ngươi, có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Lại thêm, ta tưởng rằng âm thầm có người tại hạ động. Đây là sở hữu lời thật lòng. Cũng liền vừa ăn xong thịt chim kia một hồi, hắn từng động đậy một nháy mắt ý niệm, sau đó liền không có lại hướng kia thuận tiện đi muốn. Dù sao, hai người thật là vừa mới nhận biết, lại vị này Thiên Tông kỳ nữ, không chỉ có khí chất xuất trận, còn đặc biệt tỉ lượng, vừa đến đã giúp hắn giải độc. Hai người bèo nước gặp nhau, không có bất kỳ cái gì lợi ích gì móc. Sở Hưu đối vị này tiên tông kỳ nữ, ấn tượng đầu tiên cực kỳ tốt. Dưới loại tình huống này, hắn có thể nào đối với người ta làm trò cầm thú tiến hành đâu? Chân Trương Sinh trầm mặc. Ta giống như có chút tự kỷ điên rồ. Có lẽ, ta thật là đang ghen tị tiểu tử này. Muốn để hắn lộ ra dối trá kia một mặt. Chân Trương Sinh nhìn thẳng nội tâm. Thật lâu, hắn lách mình trở lại thương khung đỉnh chót, ống tay áo nhẹ nhàng quét qua, một hơi gió mát phất qua Sở Hưu, truyền cơ tiên tử. Truyền cơ tiên tử toàn thân trên dưới đều cảm nhận được một trận thanh lương, nguyên bản thể nội khô nóng cảm giác, trong chốc lát không còn sót lại chỗ gì. Đa tạm phụng viện trưởng Trần Cơ Tiên tử nén xuống kích động trong lòng, lên tiếng nói cảm ơn. Sở Hưu nhẹ nhàng buông xuống truyền cơ tiên tử, trong lòng tự nhủ ngươi nếu là biết ngươi chúng độc là thế nào tới, đoán chừng liền không tâm tình nói lời cảm tạ. Tiễn thập nhất nhìn về phía nơi xa, trong lòng có chút xấu hổ. Trần Trường sinh sắc mặt như thường, tay phải khinh động, Sở Hưu trong tay thái thanh ngọc luật lập tức bay lên, lơ lửng tại tuyển cơ tiên tử trước người, "Năm đó ta thiếu đạo môn một phần tình, cái này thái thanh ngọc luật, cho ngươi, coi như là ta trả đạo môn tình." Truyền cơ tiên tử nhãn tình sáng lên, đưa tay tiếp nhận thái thanh ngọc luật, lần nữa nói tạ, "Đa tạ phụng viện trưởng." Ngươi tới đây là vì cảm nộ kinh lôi chỉ ý?" Trần Trường Sinh hỏi. "Vâng." Truyền Cơ Tiên Tử gật đầu. Trần Trường Sinh mỉm cười nói, "Trước đó, ngươi đã cứu ta cái này đổ nhi một lần, ta đến giúp hắn trả lại ngươi ơn cứu mạng." Nói, tay phải hắn vươn hướng bầu trời, năm ngón tay mở ra, sau đó dụng lực một trảo. Tại Sở Hưu, tiến tập nhất, Truyền Cơ Tiên Tử nhìn chăm chú, trong tầng mây thiểm điện bạo động, cùng nhau chém thẳng vào mà tới. Đợi ba người thấy rõ, liền gặp được Trần Trường Sinh tay phải, dường như nắm lấy lôi đỉnh, từng đạo thiểm điện ngay tại đường đường, như thực chất. "Cái này?" Sở Hưu, tiến tập nhất, Truyền cơ tiên tử đều kinh hãi không được. Chân Trường sinh nhẹ nhàng nhất tiếu, tay phải lần nữa mở ra, chậm rãi phất hướng truyền cơ tiên tử. Cuối cùng, lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng phất ở truyền cơ tiên tử trên đầu, vô tận lôi đỉnh xuyên thấu qua lòng bàn tay của hắn, quan chú tiến truyền cơ tiên tử thể nội. Truyền cơ tiên tử giống như tắm rửa ở trong sấm sét đồng dạng. Nói đúng ra, nàng chính là đang tắm lôi đỉnh. Mắt thấy đây hết thảy sở hữu, trong mắt tràn đầy đều là rung động, trong đầu của hắn hiện lên một câu thơ: Thiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc tụ Trường sinh. Tình cảnh này, duy này câu thơ, nhưng miêu tả. Đây là tại đền bù sao? Tỉnh táo lại về sau, Sở Hưu âm thầm băn khoăn. Lão gia hòa này, rõ ràng là làm việc trái với lương tâm, chột dạ đến ngủ. Nguyên lai like còn có thể dạng này cảm ngộ kinh lôi chỉ ý a. Tiên thập nhất nhìn chằm chằm truyền cơ tiên tử, trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ. Hắn tại trong tầng mây cảm ngộ 3 4 năm, mới cảm ngộ ra kinh lôi kiếm ý. Mà vị này Tiên tông nữ đệ tử, chỉ là tới lỗi, vô tận kinh lôi liền rót vào thể nội. Sao mà may mắn a. Hẹn thời gian một nén nhang sau, Chân Trương sinh tu tay về, vô tận lôi đỉnh tiêu tán ở trong tầng mây. Truyền cơ tiên tử đối mắt, trở nên dị thường sáng ngời, dường như thai nghén có lôi điện. Tại mi tâm của nàng chỗ, nhiều một đạo nhỏ bé kim sắc văn ngân, nhìn xem thần dị vô cùng. "Đa Tạ viện trưởng đại nhân." Truyền Cơ Tiên tử duỗi ra hai tay, hướng về phía Trần Trường Sinh, đi một đại lễ, trên mặt vẻ cảm kích, lộ rõ trên mặt. Trần Trường Sinh mỉm cười nói, "Tiến tầng mây, hảo hảo rèn luyện một phen." "Được." Truyền Cơ Tiên tử gật đầu, mắt nhìn Sở Hữu, liền khinh thân nhảy lên, thẳng lên tầng mây ở trong. "Sư tôn, cũng cho ta đến một phát đi." Sở Hữu mắt ba ba nhìn hướng Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh buồn bã nói, "Cái này vốn là lặn nên cho ngươi." Sở Hữu sắc mặt hơi cứng. Lúc đầu, có ý tứ gì? Đột nhiên, hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. "Không nói, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a." Trần Trường Sinh lúng lúng nói. Sở Hưu miễn cưỡng nhất thiếu, trong lòng còn tồn lấy mấy phần may mắn, có thể hay không, lại từ trong cơ thể nàng rút ra. "Ngươi cứ nói đi." Trần Trường Sinh cười lạnh. Sở Hưu một trái tìm chìm vào đáy cốc. "Tiểu sư đệ, sư tôn tại đùa giỡn với ngươi đâu." Một bên yên thập nhất mỉm cười nói. "Nói đùa?" Sở Hưu khẽ giật mình. Trần Trường Sinh hừ nhẹ nói, "Ngươi vứt bỏ, cũng không phải là kinh lỗi ý, mà là duy nhất một lần có thể ngủ đến vị này, tương lai Thiên Tông trưởng giáo cơ hội." Sở Hữu, lão già này sẽ không phải là mình không còn dùng được, liền muốn nhìn đồ đệ ngủ nữa nhân, dùng cái này đỡ thêm a. Sở Hữu không có hảo ý nghĩ đến. Sư Tôn, đừng đùa tiểu sư đệ. Tiến thập nhất bất đắc dĩ, đồng thời, hắn có chút hiếu kỳ, vị tiểu sư đệ này đến cùng làm cái gì, có thể để cho sư Tôn như thế vừa yêu vừa hờ đâu. Trần Trường Sinh khẽ hừ nhẹ hừ, giương mắt nhìn hướng về bầu trời, đôi mắt trở nên thâm thúy. Các ngươi có biết, ta vì sao có thể trường sinh 2000 năm? Chương 154, các phương vận động, đủ phó thương cung sơn. 12 tuổi năm đó, Sở Hưu gặp Lao Tăng Quét Dát Nhất Minh, cho đến giờ phút này, hắn như cũng rõ ràng nhớ kỹ Lao Tăng Quét Dát Nhất Minh cùng hắn nói tới câu nói đầu tiên. "Vô lượng Tiên Tôn, thiếu niên, ngươi đỉnh đầu có một đạo linh quang tỏa ra, căn cốt chi thần kỳ, chính là bần đạo cuộc đời lần đầu gặp được. Có hứng thú hay không bái bần đạo vi sư? Bần đạo truyền cho ngươi vô địch trường sinh đại đạo." Từ đó về sau, Sở Hưu liền minh xác một mục tiêu, vô địch, trường sinh, rốt cục có thể tiếp xúc chân chính trường sinh chi bí. Sở Hưu mắt long lóng nhìn Trần Trường Sinh, Tiễn Thập Nhất cũng nín thở. Hắn theo đối là cực hạn kiếm đạo, Nhưng nếu là có thể trường sinh, tự hồ cũng không có gì không tốt. Ta con đường trường sinh, ở chỗ một chữ, "Tan." Chân Trường Sinh chậm rãi nói, "Tan." Sở Hưu, yến tập nhất lẫn nhau, đều nghe không hiểu. Chân Trường Sinh nhìn về phía hai người đồ đệ này, so với Thiên Phú, kỳ thật vận khí của ta càng tốt hơn. Vận khí Sở Hưu khẽ giật mình, trong đầu hiện lên đại cảnh võ hoàng người tượng, từng nói qua một câu. Kia võ hoàng người tượng, đã từng nói qua, trước mắt sư tôn rất may mắn. Tại ta vừa tới phương thiên địa này thời điểm, ngay ở chỗ này, từng gặp được một con không thuộc về phương thiên địa này lôi linh. Chân Trường Sinh nói khẽ, ta dung hợp lôi linh, từ đó về sau, liền hiểu được như thế nào trưởng sinh. Nhưng trưởng không tự thân, hoặc tuổi trẻ, hoặc dàn vua, lôi linh là cái gì? Tiên thập nhất yêu kỳ. Sở Hưu cũng tại mắt lom lom nhìn Trần Trường Sinh, hắn cũng rất tò mò. Đây chính là quan hệ đến trưởng sinh chỉ bí, chỉ sợ trong thiên hạ, không ai sẽ không hiếu kỳ. Cụ thể là cái gì, ta cũng không tốt giải thích, chỉ nói vậy ngoài, nó là một con từ lôi điện tạo thành cá con bộ dạng. Trần Trường Sinh nói, ta dung hợp nó về sau, thu được phóng thích lôi điện năng lực. Bất quá, lúc bình thường, ta sẽ không sử dụng loại năng lực này. Vì cái gì? Sở Hưu hỏi, Trần Trường Sinh mỉm cười nói, bởi vì không cần. Sở Hưu, yến thập nhất đều chờ mặc. Vị sư tôn này, vô địch thập cửu châu năm tháng dài đằng đẵng, tiện tay vung lên, đại khái liền có thể áp chế cái này thập cửu châu thiên hạ đệ nhị. Tiếp theo, thì là bởi vì ta trường sinh kỳ thật cũng không hoàn mỹ. Trần Trường Sinh nói, ta trường sinh, cùng Lôi Linh tuổi thọ khóa lại. Lôi Linh có thể sống bao lâu? Sở Hưu hiếu kỳ. Trần Trường Sinh trầm ngâm nói, nó đã cùng ta triệt để tương dụng, chỉ cần ta còn không muốn chết, đại khái liền có thể một mực còn sống đi, ai biết được. Sở Hưu con mắt có chút đỏ lên cưa gao gen tị a. Đương nhiên, trong lòng của Hàn Khế Động liền vội vàng hỏi, ngươi nói ngươi dung hợp lối linh, vậy ta đoàn kia lửa. Nói, Sở Hưu một trái tim, đập bịch. Bị. Chân Trương Sinh lắc đầu, thanh minh lưu hỏa, chưa thành linh. Sở Hưu nhất miệng, không cần quá hồi bại, ta nói qua, ta trước khi đi, sẽ đưa ngươi cuối cùng một phần cơ duyên. Chân Trương Sinh lo lắng nói, Sở Hưu nhãn tình sáng lên. Chân Trương Sinh mắt nhìn yên tập nhất, phần cơ duyên này, các ngươi đều có thể đi tranh thủ, liền xem ai vận khí tốt. Tiến thập nhất khẽ giật mình, chột lắc đầu, nếu là cho tiểu sư lệ, ta cái này Đường sư huynh, đương nhiên sẽ không đoạt. Sở Hữu nhếch miệng cười một tiếng, trong tích tắc, đối vị này thập nhất sư huynh, hảo cảm bảo dạ. "Nô, no, không phải đoạn." Trần Trường Sinh trầm ngâm nói, "Các ngươi có thể hiểu thành, đi một mảnh trong hồ nước bắt cá, các ngươi đều có bắt cá cơ hội, cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau." "Dạng này a?" Sở Hữu, yến thập nhất đều không hiểu nhẹ nhàng tỏ ra, "Cụ thể nói một chút chứ sao?" Sở Hữu nhìn Trần Trường Sinh, trong lòng hết sức tò mò, phần cơ duyên này đến cùng là cái gì? Trần Trường Sinh nói, "Ta rời đi thời điểm, trên trời cao sẽ xuất hiện vết rách, cực lớn có thể sẽ rơi xuống một chút cùng loại lôi linh thần dị chi vật." Liên nhìn các ngươi ai vận khí tốt, có thể bắt được, đối với các ngươi tương lai, nhất định vô cùng hữu ích. Sư tôn, ngài thật có thể phá toái hư không? Sở Hưu kinh ngạc. Không phải vớ vụng. Trần Trương Sinh cải chính, vẹn vẹn tại phương tiên địa này chỗ yếu nhất, sẽ mở một cái lỗ hổng nhỏ. Nói đúng ra, vốn là có khe hở, chỉ là trước đó một mực bị những vật khác ngăn chặn. Điều như thế, cái này kêu là phá toái hư không, hoặc là phi thăng. Sở Hưu mới nói. Thật sao? Trần Trương Sinh cười cười, đạo, ngươi gần nhất thực lực tiên triển rất lớn, hảo hảo củng cố một chút, chờ các ngươi tiền bối sư huynh tỷ đều tới về sau. Ta liền sẽ chân chính rời đi phương thiên địa này. Tiên bối sư huynh tỷ, yến tập nhất, Sở Hữu đều là khẽ giật mình. Trần Trường Sinh lo lắng nói, bọn hắn đều từng thủ hộ qua phương thiên địa này, cũng đều đối ta đã từng chỗ thiên địa rất có hứng thú. Sư tôn, ta, yến tập nhất mắt lom lom nhìn Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, ta nói qua, thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy cùng ta cùng rời đi, hảo hảo tu luyện đi, tương lai ngươi đang lâm kiếm đạo đỉnh cao nhất, có lẽ ngươi ta còn có gặp lại ngày. Nha. Yến tập nhất có chút thất vọng. Sư Minh, Sở Hữu nhìn hướng yến tập nhất, mỉm cười nói, chúng ta còn trẻ. Chờ chúng ta tại phương thiên địa này siêu việt sư Tôn về sau, lại rời đi cũng không mượn. Tiễn thập nhất nhìn về phía Sở Hưu, chậm rãi gật đầu. Hắn tự vị tiểu sư đệ này trên thân, thấy được ngạo khí mười phần hang hái, tựa hồ siêu việt sư Tôn là tất nhiên sự tình. Nhưng trên đời này, ai từng siêu việt trước mắt sư Tôn? "Tiểu tử, ta giúp ngươi rèn luyện rèn luyện thể phách đi." Chân chương sinh yếu đất nói, trong tay đã hiển hiện một cây mẩu vàng nhạt bản côn. "Không cần." Sở Hưu mí mắt hung hăng nhe dưới, lúc này liền muốn xoay người bỏ chạy. Ầm. Đoản côn trực tiếp đập vào Sở Hưu trên bờ vai. "Trưởng giả bán thượng, ngươi dám tử" Trần Trường Sinh cười lạnh. Ồ. Sở Hưu đau khuôn mặt dữ tợn, lúc này hướng phía dưới núi chạy tới. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Đoản côn giống như giống như chó dữ, thẳng tắp cắn Sở Hưu, không ngừng đánh kích lấy Sở Hưu các vị trí cơ thể. Một bên nhìn yến tập nhất, mỹ mắt hung hăng ngảy hạ. Hắn càng phát ra khẳng định. Sư tôn, cùng tiểu sư đệ này, nhất định có thủ. Sở Hưu đang phi nước đại, đoản côn tại điên cuồng đuổi theo. Thỉnh phảng tiếp xúc một chút, đều là Sở Hưu không thể thừa nhận thống khổ. Ngay tại lúc đó, Vân Châu bốn phương cảm hướng, đều có tóc trắng xóa lão giả chạy đến. Trong đó, lấy Trung Châu phương hướng, chạy tới các lão giả nhiều nhất. Tại tới gần Thương Khung Sơn tọa điểm, bọn hắn tóc trắng như nhuộm lên màu mực, da thịt của bọn hắn như rút đi vỏ khô đồng dạng. Linh Sơn cổ thành, Hạ phủ, Hạ gia gia chủ Hạ Thanh Sơn thành công bái vị chán nuôi, họ Trần lão giả. Giờ phút này, họ Trần lão giả đứng tại một tòa lầu cao tầng cao nhất, ngước nhìn Vân Châu phương hướng, thần sắc vô cùng phức tạp. Đôi mắt bên trong ẩn ẩn có nước mắt tại thay nén. Cùng tiến sư tôn, họ Trần lão giả quỳ trên mặt đất, phủ phục triều bái, thần sắc chân thành như bái thiên thần. Trung Châu, trưởng án thành, Chu Tước thư viện, Phía sau nối một tòa tiểu viện bên trong, một tóc trắng lão hǒu, giắt hạ sơ tuyết tay. Ta phải đi." Tóc trắng lão hǒu một mặt thương tiếc nhìn xem Hạ Sơ Tuyết. "Đi." Hạ Sơ Tuyết khẽ giật mình. Tóc trắng lão hǒu mỉm cười nói, "Ta mới không đến 200 tuổi, còn trẻ rất đâu, có giúp ngụ của mình muốn đi truy tìm." Hạ Sơ Tuyết hơi chớp mắt. "Không đến 200 tuổi, còn rất trẻ. Thời khắc này ngươi rất khó lý giải." Tóc trắng lão hǒu cười nói, "Bất quá, về sau ngươi sẽ rõ. Về sau, ta khu nhà nhỏ này, về ngươi." "Nha." Hạ Sơ Tuyết nhẹ a một tiếng, nhịn không được hỏi, "Ngài muốn đi đâu?" Bị ngạn, tóc trắng lão hầu nói, "Bị ngạn." Hạ Sơ Tuyết ngây thơ, tóc trắng lão hầu khẽ cười nói, "Chờ cảnh giới của ngươi, đạt tới thiên nhân tiêu giao thời điểm, khi đó, nếu như ngươi muốn tìm ta, liền đi tìm Sở Hữu, hắn sẽ nói cho ngươi biết bị ngạn ở đâu." "Sở Hữu? Hắn biết bị ngạn ở đâu?" Hạ Sơ Tuyết mở to hai mắt. Tóc trắng lão hầu nói, "Hắn hiện tại còn không biết, nhưng hắn về sau khẳng định sẽ biết. Tương lai, hắn sẽ trở thành Chu Tức thư viện mới viện trưởng, như lịch đại viện trưởng, chúa tể phương thiên địa này vạn mệnh." Hạ Sơ Tuyết đưa mắt nhìn tóc trắng lão hầu rời đi, trong lòng có khương bỏ, có hy vọng có yếu khí, còn có càng nhiều. Hướng tới, phía sau núi đỉnh núi, một mảnh hồ nước trước. Nhị tiên sinh Vân Quyền, Tam tiên sinh Trương Lương, Tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn ba người đang ngồi ở cùng một chỗ, cùng một chỗ thả câu. Phía sau núi, giống như lập tức liền trống. Nhị tiên sinh lòng có cảm giác, nhẹ nói: "Trương Lương cảm động lấy, nói: "Bình thường cũng không gặp được bọn hắn, bọn hắn rời đi, ngược lại là thật cảm nhận được bọn hắn tồn tại." Triệu Vương Tôn thở dài nói: "Đáng tiếc, chúng ta sinh không gặp thời. Tương lai sẽ gặp lại." Trương Lương ánh mắt lóe lên mấy phần chiến ý nhị tiên sinh nói: "Không có sư tôn cái này quả đại thụ che trời, Chúng ta đều muốn trực diện phong vũ lôi điện. Làm sao? Ngươi sợ? Trương Lương nghiêng liếc Nhị Tiên Sinh, cười lạnh nói, ngươi nếu là sợ, liền đem cái này viện trưởng chỉ vị nhường cho ta tới làm. Để ngươi tới làm, không bằng ngày mai trực tiếp giải tán chu tức thư viết tốt." Nhị Tiên Sinh thản nhiên nói. Trương Lương hừ lạnh một tiếng, không có lại nói. "A." Đương nhiên, Triệu Vương Tôn nhìn về phía dưới núi. Trương Lương, Nhị Tiên Sinh cũng đều là nhìn về phía dưới núi. Hắn dự vào cái gì có thể cùng theo rời đi? Trương Lương trừng mắt. Nhị Tiên Sinh nheo lại hai mắt. Đại khái là bởi vì, hắn tương đối thẳng ạ. Triệu Vương Tôn trầm ngâm nói: "Chương 155, đệ tử Sở Hưu cùng tiến sĩ Tôn Thang Thiên." Tại một phương thiên địa bên trong, thời gian tốc độ chảy vốn là vĩnh hằng bất biến, nhưng mà, có người lại cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, phảng phất thời gian một cái nháy mắt, 7 ngày liền đi qua. Tỷ Như, ngay tại trong đám mây cảm nộ kinh lôi chi ý tuyển cơ tiên tử, nàng cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Có người cảm giác thời gian trôi qua tặc mẹ nó chậm, mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều là dài vỏ. Thì Như, một mực tại bị Đoản Côn đánh cho tê người Sở Hưu, hắn thật cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. Đơn giản chính là một ngày bằng một năm. Lão già này chính là Trần Trùy Enes. Genet thiên phú của ta cao hơn hắn. Liền nghĩ thừa dịp trước khi đi, hảo hảo đánh ta một trận. Sở Hưu thầm mắng liên tục, những ngày gần đây đã ở trong lòng thăm hỏi Trần Trường Sinh không biết bao nhiêu lần. Đồng thời, trong những ngày qua, hắn xem như ăn khắp cả Thương Khung Sơn. Một chút cường đại kỳ chân dị thú, chân quý kỳ hoa dị thảo, nhao nhao đã rơi vào trong bụng của hắn. Trong lúc này, hắn tổ khiếu chỉ linh, càng phát kim quang chói mắt, thương khung đỉnh chót. Trần Trường Sinh bên người, tụ tập hơn 30 vị nhìn xem hết sức trẻ tuổi nam nữ. Yến Thập Nhất đã sớm nín thở, yên lặng đánh giá những người này. Hắn mơ hồ cảm giác, có ít người bộ dáng rất là quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Truyền Cơ Tiên Tử cũng đã từ trong tầng mây xuống tới, nhìn thấy những người này, trong lòng rung động khó mà ngôn ngữ. Mỗi người trên thân trong lúc lơ đãng toát ra khí tức, đều làm nàng hãi hùng khép vía. Tại sao ta cảm giác, mỗi một người bọn hắn, đều so sư tôn mạnh a? Truyền Cơ Tiên Tử bộ dạng phục tùng không nói, lại có hai tên nam tử đang lâm thương không định chót. Nhìn thấy trong đó một nam tử về sau, Yến Thập Nhất nao nao. Nam nhân này, hắn nhận biết, Long Nguyên Vệ, Tả Trùng Tả Thiên Hộ. Mười một tiên sinh Tạ Trung nhìn thấy tay của tiến thập nhất, nhếch miệng chào hỏi âm thanh. Tiến thập nhất khẽ mướt cằm, trong lòng nổi lên mấy phần mờ mịt. Người đã đông đủ. Trần Trưởng Sinh khẽ nói, tâm niệm vừa động, Thương Khung Sơn bên trong, ngay tại đuổi theo Sở Hưu Hầu đả đả côn, đột ngột ở giữa thẳng tắp đâm vào Sở Hưu Bàng Ông. Sở Hưu mí mắt cuộn loạn, lúc này bà phát đợi này tốc độ nhanh nhất, phi nước đại không thôi. Hỗn đảo. Sở Hưu cả khuôn mặt đều tái rồi. Hỗn đảo này sư tôn, nghĩ bạo lộ đít của hắn. Sở Hưu như một làn khói xông lên Thương Khung đỉnh chót, đoạn côn rơi vào Trần Trưởng Sinh trong tay. Người sở Hưu thở hụ hục, trừng mắt về phía Trần Trường Sinh, đợi thấy rõ trung quanh tình huống lúc, lập tức khẽ giật mình. Một đám nam nữ trẻ tuổi đồng loạt nhìn xem hắn. Sở Hưu có chút mỉm hơi, dư quang đánh giá những người này, đợi thấy rõ Tạ Trung về sau, lập tức trùng thẳng con mắt. "Ngươi, ngươi, ngươi." Sở Hưu kinh hãi cả lăng. Đã lâu không gặp, Sở công tử." Tạ Trung mỉm cười hô. Sở Hưu nhìn chằm chằm Tạ Trung nhìn một hồi lâu, mới tỉnh táo lại, hắn nhíu mày, trực tiếp chất vấn, "Chuyện gì xảy ra?" Tạ Trung nói, "Đêm đó, ta đi tiên lao trên đường, từng gặp được nhị tiên sinh, hắn vỗ xuống bờ vai của ta." Tại trong cơ thể ta thu nhập một đạo chân khí. Dựa vào đạo chân khí này, ta cũng không tại chỗ chết đi, về sau may mắn mà có phía sau núi Tiềm Long tiên sinh, tụp đến nửa cái mạng. Dạ này a?" Sở Hưu gật gật đầu, chợt chân mày nhíu chặt hơn, bất mãn nói, "Đã còn sống, vì sao không tìm ta?" Hắn đã chết. Đứng tại Tả Trùng bên người nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói, "Giờ phút này, ngươi thấy, cũng không phải là người sống." "Có ý tứ gì?" Sở Hưu ngẩn ngơ. Tiến thấp nhất, truyền cơ tiên tử cũng đều nhịn không được nhìn chăm chú về phía Tả Trùng. Vị này là Tiềm Long tiên sinh. Tả Trùng giới thiệu hạ thân bên cạnh tuổi trẻ nam tử. Tiêm Long Tiên Sinh nói, "Giờ phút này ngươi thấy, là một kiện binh khí." Lý Tiện Uyên một kiếm kia, mặc dù cố ý tránh ra trái tim, lại đâm rách tâm mạch của hắn. Thân thể của hắn đã ta bị rèn đúc thành dụng cụ. Hắn linh chưa diệt, nhưng cùng thân thể liên hệ đã không giống người sống như thế. Ngươi có thể hiểu thành, hắn giờ phút này, chỉ có linh hoạt, hắn chưởng khống thân thể, giống như ngươi chưởng khống kiếm trong tay. Sở Hữu hẩn ẩn đã hiểu. Kiếm cùng thân thể cũng không giống nhau, kiếm là thẳng, chỉ cần huy động là đủ. Thân thể là sống, đồng thời có tiềm thức tồn tại. Ngươi muốn đi theo sư tôn bọn hắn cùng đi." Sở Hữu nhìn về phía Tạ Trủng, Trong đầu hiện lên mùi ngu tiên bộ dáng. Tả Trung khẽ bước cằm, do dự nói: "Ta còn muốn phiền phước Sở công tử một sự kiện." Nói: "Sở Hưu mơ hồ đoán được là chuyện gì?" Tả Trung trầm rãi nói: "Còn xin Sở công tử giúp ta chiếu cố tiểu tiên nữ." Quả nhiên là chiếu cố nàng a. Sở Hưu ám đạo, hắn không có trả lời ngay, quét mắt Trần Trưởng Sinh, hỏi: "Liền không thể để Tả Trung cùng Bùi Ngô Tiên cùng rời đi sao?" Trần Trưởng Sinh hừ nhẹ nói: "Ngươi cho rằng ai cũng có thể xuyên qua vết nứt không dàn sao?" "Dạng này a?" Sở Hưu có chút bất đắc dĩ. Hắn lần nữa nhìn về phía Tạ Trùng, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi chăm sóc nàng một hai, chính là ta đối với mình không có nhiều lòng tin. Không có nhiều lòng tin là chỉ. Tạ Trùng nhất thời có chút chần chừ. Những người còn lại cũng đều nhao nhao nhìn về phía Sở Hưu. Ngoại trừ tuyển cơ tiên tử, tiến tập nhất, còn không rõ ràng lắm, Sở Hưu tại Trần Trường Sinh trong lòng có cỡ nào địa vị, những người còn lại đều là đã biết, vị này tiểu sư đệ, tương lai sẽ trở thành phương tiên điệu này đệ nhất nhân. Thậm chí, có nhất định khả năng, siêu việt sư tôn Trần Trường Sinh. Ta sợ cùng với nàng lâu ngày sinh tình. Sở Hưu bình tĩnh tự nhiên nói. Nha Cả đám cùng nhau ngao một tiếng, đều là mặt lộ vẻ vẻ của cái. "Tiểu sư đệ này, khó trách sư tôn sẽ như thế khảo nghiệm hắn a." Tiên thập nhất tám đạo, mơ hồ minh bạch sư tôn trước đó tại sao lại như thế nhắm vào vị tiểu sư đệ này. "13 tiên sinh." Truyền cơ tiên tử có chút bộ dạng phục tùng, trong đầu hiện lên cái nào đó khó quên hình tượng, trong lúc nhất thời, gương mặt có chút nổi lên một đạo không dễ dàng phát giác đỏ ửng. "A." Trần Trương Sinh cười lạnh lẽo thanh, tại trung sắc mặt không ngừng biến ảo, vừa nghe được lâu ngày sinh tình lúc, hắn cả khuôn mặt trực tiếp cứng đờ, thoáng qua liền tái rồi. Ngay sau đó, nghĩ đến tình huống của mình, lại có chút lễ ậm thông suốt. Đợi cho cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Sở Hữu, chậm rãi nói, chỉ cần nàng khoái hoạt liền tốt. MỆNH. Sở Hữu dừng một chút, nhã nhặn nói, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi còn tưởng là thật rồi. Tạ Trung cười khổ nói, ta hiện tại loại tình huống này, không cho được nàng tương lai, mà lại, sau khi ta rời đi, khả năng cũng không còn cách nào trở về. Sở Hữu khẽ giật mình, hỏi, ngươi trước khi đi, nhưng từng đi xem nàng? Tạ Trung khẽ bước cẩm, xa xa nhìn nàng một hồi, cũng không gặp mặt. SƯ TÔN. Sở Hữu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Chân Trương Sinh Sở Hưu muốn làm cái gì? Hắn lắc đầu, không có thời gian. Sở Hưu nhíu mày, trầm trầm nói, lấy tốc độ của ngươi, vừa đi vừa về một chuyến, đoán chừng hai hơi là đủ rồi. Ngươi còn không hiểu sao? Chân Trương Sinh nhìn xem Sở Hưu, thản nhiên nói, rời đi nơi này, cho dù là ta, khả năng cũng vô pháp trở về. Trước ngươi nói qua, ta của tương lai có thể đi tìm ngươi. Sở Hưu nói. Vậy liên tìm đi tốt. Chân Trương Sinh nói, trong mắt ta, nam nữ điểm này sự tỉnh, căn bản không coi là sự tỉnh. Cũng liền ngươi trẻ tuổi nóng tính, cả ngày trong đầu chỉ mới nghĩ lấy điểm này sự tỉnh. Đó là bởi vì ngươi không được." Sở Hưu nói thầm. Từng Trần Trường Sinh mặt đen. Sở Hưu lúc này dựa lời nói, đệ tử Sở Hưu cùng tiến sĩ Tôn Thăng Thiên, "Thằng con em ngươi trời." Trần Trường Sinh trừng mắt. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, lần nữa đổi giọng, "Đệ tử có ý tứ là phá toái ư không?" Trần Trường Sinh lắc đầu, thu thập xong tâm tình, giương mắt nhìn hướng đám mây, đôi mắt trở nên thâm thúy, ẩn ẩn có lôi điện tanh nén. Những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía thiên cung. Lần này đi, con đường phía trước vinh ông là phúc lạ hoa, không cách nào dự báo. Trần Chương Sinh chậm rãi nói, nếu có người đổi chủ ý, cũng có thể lưu lại, giúp ta chăm sóc trụ tức thư viện. Một đám lao đùi phía sau núi đệ tử hai mặt nhìn nhau ở giữa, cùng nhau hô, chúng ta nguyện theo sư tôn, thẳng tiến không lùi. Thanh âm run run, vang vọng cả tòa Thương cung sơn. Chương 156, đưa tay lật tiền, dị bảo hiện. Sở Hữu nhíu mày, cảm thấy sinh ra mấy phần lo lắng. Những này lao đùi các sư huynh thanh âm quá lớn. Hắn rất lo lắng, phụ cận nếu là có người, có thể sẽ phát giác được bên này chuyện đang xảy ra. Nếu như thế, vậy thì đi thôi. Đang khi nói chuyện Trần Trường Sinh quay đầu, mắt nhìn Sở Hưu, "Yến tập nhất, đợi chút nữa, ra cái gì, liền truy cái gì, đường chọn?" "Vâng." "Yến tập nhất." Sở Hưu cung kính đáp. Trần Trường Sinh lại nhìn mắt phương xa, nhẹ giọng nói, "Từ đó tự biệt, đại khái không có cơ hội trở lại nữa." Tới gần lúc này, ngược lại là có chút không bỏ. Quần áo của hắn phiêu động, tóc đen bay phấp phới. Thân ảnh phiêu nhiên như khởi. Lão bối phía sau núi các đệ tử, cùng Tả Trùng, quay chung quanh tại Trần Trường Sinh trung quanh, thân ảnh cũng tại bay lên cùng, cùng nhau trôi nổi tại trong tầng mây. Trong tầng mây kinh lôi tiềm điện, tựa hồ tất cả đều trở nên bất động. Trần Trường Sinh huyền lập tại tầng mây chỉ đỉnh, hắn giơ ra hai tay, hai cỗ lực vô hình lan tràn hướng lên, hư không đang vật vẹo rung động, hình như có một đôi bàn tay vô hình, ngay tại cưỡng ép xé rách thiên không. Một cú cực hạn cảm giác đè nén, quét sạch cả tòa Thương cung Sơn. Tại thời khắc này, Thương cung Sơn bên trong hết thảy sinh linh, tất cả đều cảm nhận được một loại vĩ ngạn thiên địa uy áp. Đứng ở Thương cung đỉnh chóp Sở Hưu, tiên tập nhất, tuyển cơ tiên tử ba người, tất cả đều sinh ra nằm rạp trên mặt đất trị ý. Bọn hắn đều nhận được, giương mắt nhìn lấy thiên không, yên lặng chống cự lại cỗ này thiên địa uy áp. Mới Chân Trường Sinh khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng hai bên tách ra, tại đỉnh đầu hắn thứ khung, từ từ mở ra một đầu khe hở thật lớn. Cái đó là sở hữu dung động không hiểu. Xuyên đầu qua đạo khe hở này, hắn phản phất thấy được một phương thế giới hoàn toàn mới. Đi. Chân Trường Sinh khẽ quát một tiếng, quần áo trên người quần truyện, quay trùng quanh tại trùng quanh hắn một đám lao đối phía sau núi đệ tử, thân ảnh tất cả đều trở nên vặn ngẹo, hư hóa. Cuối cùng, tất cả đều biến mất tại khe nứt to lớn ở trong. Chân Trường Sinh đứng ở dưới cái khe, quay đầu mắt nhìn thương khung đỉnh chót. Một chút, giống như nhìn thấu vạn năng. Cùng Tiễn Sư Tôn, trở về cố thổ. Sở hữu hai tay phía trước, hướng về phía thiên khung phía trên Trần Trường Sinh, thật sâu thi lễ một cái. Hắn biết, Sư Tôn Trần Trường Sinh, chẳng mấy chốc sẽ rời đi phương thiên địa này. Về sau, có thể hay không gặp lại, ai cũng không có niềm tin tuyệt đối. Cùng Tiễn Sư Tôn trở về cố thổ. Tiễn thập nhất trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm sắp rời đi Sư Tôn Trần Trường Sinh. Cùng Tiễn viện trưởng đại nhân trở về cố thổ. Tiền cơ tiên tử cũng cung kính hành lễ. Lần này tới Thương Khung Sơn, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Trường Sinh. Lân Đâu gật mặt, vị này danh dương thiên hạ chí cường giả liền đưa nàng hai phần khó có thể tưởng tượng hậu lễ, cảm kích của nàng, 10 phần chân thành tha thiết. Đợi chút nữa đều thông minh cơ linh một chút. Trần Trường Sinh nói câu, lại cuối cùng mắt nhìn phương thiên địa này, thân ảnh triệt để tránh nhập thiên khung khe hở ở trong. Sở Huhu, yến tập nhất, tuyển cơ tiên tử đều nhìn chằm chằm trên bầu trời cái khe to lớn. Ông. Hình như có một trận vụ vụ vang lên, khe hở chung quanh nổi lên trận trận ba động. Một khối màu vàng sáng hỗn độn mờ mịt, từ khe hở rũ ra, tập tụn ra mà ra, trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ khe hở. Thum. Một đạo hạc rẽ vang lên. Từ trong cái khe tuôn ra hỗn độn mờ mịt bên trong, bay ra một con bạch hạc. Hạc. Tiễn Cơ tiên tử nhãn tình sáng lên. "Đuổi theo, đuổi tới là thuộc về ngươi." Sở Hưu nói khẽ, hắn biết cái này muội tử rất muốn một con bạch hạc làm thú cưng. "Được." Tiễn Cơ tiên tử gật đầu, sau đó, khinh thân nhảy lên, thẳng lên tầng mây ở trong. Sở Hưu, yến thập nhất còn tại ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời hỗn độn mờ mịt, bọn hắn đều có một loại dự cảm mãnh liệt, trong này còn có khắc kỳ chân dị bảo muốn xuất hiện. "Hưu." Một đạo tử sắc lưu quang từ hỗn độn mờ mịt ở trong tách rời, thẳng tắp hướng về phương tây dũng mãnh lao tới. Tiễn Thập nhất ánh mắt hiệt hồn. "Sư huynh, ngươi đi đi, bảo bối của ta hẳn là còn ở đằng sau." Sở Hưu mỉm cười nói. "Được." Tiễn Thập nhất nét miệng cười một tiếng, cũng không có khách khí, lúc này phóng tới phía Tây, truy đuổi lên đạo này từ sắc lưu quang. Sở Hưu trong mắt chợt động lên vẻ chờ mong, tưởng tượng lấy có kim sắc con cá bơi ra khe hở, hoặc là đến chỉ bạch kỳ lần cũng được. Tràn ngập tại khe hở xung quanh hỗn độn mờ mịt, dường như tại dính dính bổ hợp lấy khe hở. Một hồi lâu, đều không có những vật khác dâng trào mà ra. Sở Hưu một trái tim, có chút bất an. "Sẽ không phải không có a?" Sở Hưu nhìn chằm chằm trên bầu trời tràn ngập hỗn độn mờ mịt. Lại qua một trận, đều không có độ vật xuất hiện. Đồng thời, nguyên bản tuân ra khe hở hỗn độn mờ mịt, có hướng trong cái khe lui trở về xu thế. Sở Hưu không có cách nào bình tĩnh. Nếu là lấy giọ chúc mà múc nước công gia chẳng, vậy coi như khôi hải. Đã ngươi không xuất hiện, vậy ta cũng chỉ có thể chủ động đánh ra. Sở Hưu ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn hai chân có chút tố lượng, tụ lực tại mũi chân. Siêu. Cả người như là như là pháo, thẳng tắc phóng hướng thiên cùng. Mặt đất, trong chốc lát nổ tung một cái hố sâu. Thân ảnh xông vào tầng mây. Sở Hưu cảm nhận được chúng quanh nồng đậm lôi điện chi ý. Hai chân bên trên, chân khí không muốn mạo nghiêng tuân ra mà ra, ra tốc lấy xung kích thiên khung lực đạo. Giới đi thương khung đỉnh chót đã có hơn 20 trượng, Sở Hưu nhìn lấy thiên khung phía trên hỗn độn mờ mịt, chỉ cảm thấy cao không thể chạm. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra mấy phần không cam lòng. Quá cao. Rõ ràng nhìn xem tụi hồ rất gần, kỳ thực xa xa cao hơn trăm trượng, thậm chí là ngàn trượng, vạn trượng. Chờ ra chút gì nha. Sở Hưu không cam lòng trừng mắt trên bầu trời hỗn độn mờ mịt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tự thân sắp đến dâng chào hướng lên cực hạn, lập tức liền nên rơi xuống. Cuối cùng, hắn may mắn thất bại. Đến lên cao cực điểm, Sở Hữu thân ảnh hình như có một nháy mắt dừng lại, lại liền bắt đầu hạ xuống. Trong lúc này, hỗn độn mở mịt rất tiến tĩnh, cái gì đều không có lao ra. Sở Hữu rất không cam tâm, nhưng lại lại không thể làm gì. "Tiểu sư đệ, sư huynh giúp ngươi lên trời." Tiễn thập nhất thanh âm bạo khởi, một đạo quét sạch kinh lôi cùng mây mù kiếm khí, từ tầng mây bộc phát, rống chào mà lên, thẳng tắp nâng Sở Hữu thân thể. Sở Hữu ánh mắt đại chấn, lúc này mật lực, bạo nhưng tái khởi, thân ảnh giống như sao trời, thẳng tắp xông lên. Tiễn thập nhất đứng ở tầng mây chỉ đỉnh, bên trái bả vai chô cút tay, tràn ngập một đạo tử sắc mờ mịt, hắn nhìn lấy thiên khung bên trên Sở Hưu, nhíu mày. Sau một khắc, hắn đuôi lông mày hòa hoãn, trong tầm mắt thêm một cái Bạch Hạc, cùng Cối Hạc Minh Tú tiểu nữ. Truyền Cơ tiên tử Cối Hạc mà tới. "Mười một tiên sinh, truyền cơ giúp ngươi lên trời." Truyền Cơ tiên tử khẽ nói, nàng dưới chân Bạch Hạc, dâng chào mà lên. Sở Hưu sắp hạ xuống trời khắc, chỉ cảm thấy dưới thân có một đạo cứng cỏi khối không khí, chèo chống hắn hai chân. Đa tạ. Sở Hưu nói tiếng cảm ơn, bạo lực giẫm mạnh, thân ảnh lần nữa lên như diều gặp gió. Lần này Hắn cách trên bầu trời hỗn độn mờ mịt như cũng rất xa, nhưng hắn đã cảm nhận được hỗn độn mờ mịt tản ra ba động. Loại ba động này khiến hư không lẩn ẩn vặn vẹo. Sở Hưu rút kiếm mà ra, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng trên bầu trời hỗn độn mờ mịt. Cấp tốc lên cao thân thể, dường như nhận lấy một cỗ lực kéo. Hắn cứng ép xuyên qua vặn vẹo hư không, trước mắt hiện hiện một mảnh khó mà hình dung sắc thái hỗn độn. Một tới. Độn mờ mịt. Cấp tốc lên cao thân thể, dường như nhận lấy một cỗ lực kéo. Hắn cứng ép xuyên qua vặn vẹo hư không, trước mắt hiện hiện một mảnh khó mà hình dung sắc thái hỗn độn. Một tới. Sở Hưu nhìn trên không có thể thấy được một đạo to lớn đến khó lấy tưởng tượng khe hở, khe hở bên trong bên ngoài, chúng quanh tất cả đều tràn ngập hỗn độn mờ mịt. Tại khe hở bên trong bộ hỗn độn mờ mịt bên trong, có ngũ thải bàn lan điểm sáng. Mỗi một cái điểm sáng, tựa hồ cũng là một kiện kỳ trân. Hắn lại thấy được một con bạch hạc tại khe hở bên trong bộ bay độc lên. Hít đều, châu họp, chó sủa, hồ khiếu, hướng lệ chờ thanh âm liên tiếp. Đợi xuyên qua một mảnh lưu động hỗn độn mờ mịt, Sở Hưu bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực từ khe nứt to lớn bên trong tỏa ra. Không tốt. Sở Hưu sắc mặt đại biến, hắn nghĩ ổn định thân thể, đáng tiếp căn bản hấp lực, không biết kiếm của ta có thể hay không chặt đứt loại này hấp lực. Náo Hại sinh ra ý nghĩ này, Sở Hưu triệt để tỉnh táo lại, đôi mắt trở nên sắc bén như kiếm. Chương 157, chiến vọng tương lai, vô địch kiếm vực. Thương khung đỉnh chót, đám mây phía trên. Hỗn độn mờ mịt giống như thế gian thượng đẳng nhất thuốc hay, đang không ngừng chữa trị lấy bầu trời vết rách. Tại vào tình huống quan trọng này, Sở Hưu tồn tại thực sự không có ý nghĩa. Hắn tựa như là cuồng phong sóng dữ bên trong một chiếc thuyền con, căn bản liền không cách nào chưởng khống tự thân. Cũng may, kiếm của hắn chưa ra khỏi vỏ. Đây cũng là niềm hy vọng Cứ việc, hy vọng này, tựa hồ cũng mười phần xa vời. Bạch. Hoàng Thiên kiếm ra khỏi vỏ, chảng tại trước người bà thức bên ngoài. Sở Hưu có thể cảm nhận được rõ ràng, tại Hoàng Thiên kiếm xẹt qua phía trước một khắc này, phía trước hấp lực có một nháy mắt cát đước. Nhưng mà, sau lưng phun trào hỗn độn mờ mịt, như cũ tại đẩy thân thể của hắn tiến lên. Sở Hưu một trái tim có chút chìm trầm. Đại thế phía dưới, chỉ chật đứt trước người một sợi ràng buộc, căn bản là không có cách giải cứu tự thân. Nhất định phải để tự thân, chiết để thoát ly loại này đại thế. Sở Hưu trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ. Dựa vào trời, dựa vào địa, không bằng dựa vào chính mình. Thiên địa có lẽ cũng có phá diện ngày đó, duy mình siêu thoát, mới có thể không bị vì lại thế, thiên địa biến hóa mà bị ép nước chảy bèo trôi. Sở Hữu hiểu, vực, kiếm vực, có thể hoàn toàn nắm giữ kiếm vực, như quanh thân ba thước, hoặc là càng lớn phạm vi, tự thân chính là tuyệt đối chủ thể, giờ phút này liền sẽ không nhận loại này hấp lực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể siêu thoát. Khoảng cách tiên địa khe hở càng ngày càng gần, hấp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn, Sở Hữu trong lòng ngược lại là đã mất khẩn trương, tỉnh táo đang sợ. Bằng vào ta hiện tại công lực cùng cảm ngộ, chỉ sợ rất khó tại quanh thân hình thành kiếm vực, ta có khả năng làm. Mượn lực rời đi, Sở Hưu đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Thiên địa vết nứt chỗ, hỗn độn mờ mịt tản ra hấp lực, cùng lực vạn vật hấp dẫn cũng không phải là ngang nhau hấp lực, loại này hấp lực là có thể chặt đứt. Hoàng Thiên kiếm đã vào vỏ. Sở Hưu chắp tay trước ngực phía trước, tự thân trung quanh dần dần ngưng tụ ra một đạo cầu hình chân khí chế loại. Thiến lên tốc độ cũng không vì vậy mà giảm bớt mấy mai. Đằng sau muốn phân lưu mới được. Sở Hưu trầm âm, yến lặng công chế sau lưng nửa cái tròn cải biên hình dạng, dần dần biến thành hình nón hình. Tại trong quá trình này, hắn dần dần cảm nhận được, tự thân tiến lên tốc độ chạy chậm rãi chậm lại, sau lưng hỗn độn mờ mịt thuận chân khí hình nón phân lưu hướng bốn phương tám hướng, còn chưa đủ. Sở Hưu ám đạo, tiến lên tốc độ tuy chậm chút, nhưng hắn như cũ phía trước tiến. Loại tình huống này, cần. Sở Hưu hơi chút suy nghĩ, trong lòng có chú ý. Trước người nửa cái hình tròn vòng phòng hộ, trong chốc lát biến mất không còn tam tích. Tràn ngập ở trung quanh hỗn độn mờ mịt, một nháy mắt dày đặc tại Sở Hưu trước người. Sở Hưu miệng lớn khẽ hấp, thân ảnh tiến lên đồng thời, một cỗ hỗn độn mờ mịt cửa vào bên trong. Hô. Hắn há mồm phun vốn, hỗn độn mờ mịt tuôn ra đồng thời, hắn tiến lên tốc độ trở nên càng chậm hơn. Loại phương pháp này, còn chưa đủ. Sở Hưu ánh mắt chớp động, trong đầu đã có mới chú ý. Ta giống như có chút ngà, rõ ràng nhìn thấy bạch hạc bay ra thiên địa cái khe, làm sao lại không nghĩ tới cho mình theo một đôi cánh đâu. Sở Hưu trong mắt tinh quang đại trán, hắn rồi hai tay ra, hai luồng chân khí tại hai tay trùng quanh hiện lên, dần dần ngưng tụ ra hai phiến to lớn chân khí cánh. Tại chân khí cánh bên trong, ẩn chứa đại lượng hỗn độn mờ mịt. Lúc trước, hắn từng hấp thu qua con kia kim sắc đại điểu linh nguyên, đợi muốn dùng chân khí ngưng tụ ra hai cánh lúc, trong đầu trong nháy mắt hiện lên kim sắc đại điểu hai cánh hình dạng. Đồng thời, tại hai cánh ngưng tụ thành hình về sau, hắn cảm giác mình tựa hồ có chim mật tính. Không làm suy nghĩ, liền đã hiểu được như thế nào vỗ hai cánh, khiến tự thân ổn định thân thể. Linh, thật thần kỳ a. Sở Hữu đại lực huy động hai tay, hội tụ tại trên hai tay chân khí lưng cánh, cũng theo hai tay huy động, vỗ. Thân thể ổn định. Sở Hữu trên mặt hiện lên mấy phần ý cười. Lần này, liền xem như cái gì đều không có thu hồi được, chỉ bằng vào tại cái này hỗn độn mờ mịt bên trong cảm ngộ, liền đã đủ. Hắn được lợi rất nhiều, nhất là xác định tương lai thực lực phát triển một cái phương hướng. Vực. Về sau, nhất định phải tại tự thân, thành lập một loại kiếm vực. Vô địch kiếm vực. Giải quyết hỗn độn mờ mịt hấp lực vấn đề, Sở Hưu tâm thái trở nên phong dong rất nhiều. Quét mắt xung quanh, hắn thay đổi thân ảnh, hướng phía dưới bay đi. Hắn biết rõ, thực lực bản thân còn chưa đủ lấy tiến vào khe hở ở trong. Đáng tiếc, muốn nói một điểm tiếc nuối đều không có, vậy hiển nhiên quá rối trá. Hai cánh không ngừng vỗ, Sở Hưu thân ảnh ngay tại vững vàng chỉ xuống. Mười phần đột đột, một đạo thanh sắc quang mang từ thiên địa trong cái khe râm chào mà ra, thẳng tắp rơi hướng phía dưới. Sở Hưu hơi cho mắt, một đạo thanh sắc quang mang từ hắn phía trước bay xuống. Đây là? Sở Hưu tinh thần đại chấn, lúc này mãnh liệt vỗ hai cánh, Thân ảnh bay thẳng hướng phía dưới, truy đuổi lên luồng hào quang màu xanh này. Thương khung đỉnh chót, truyền cơ tiên tử, yến thập nhất trong mắt đều là hiện hiện sợ hãi tán phục chi sắc. Hai người đều có thể thấy rõ, Sở Hưu đang không ngừng vỗ hai cánh. Đều coi là đây là Sở Hưu kỳ ngộ. Đa Hải nhìn thấy có một đạo thanh sắc lưu quang từ trong cái khe lóe ra, hai người càng là không ngừng hâm mộ. "Tiểu sư đệ vận khí thật tốt a." Yến thập nhất tán hường. Truyền cơ tiên tử liếc nhìn bên người nghe lời bệ hạ, trong lòng đã mười phần phàm mãn. Lần này tới Thương khung son thu hoạch, vừa xa nàng mong muốn, vận khí của ta cũng không kém. Truyền cơ tiên tử thầm nghĩ. Trên bầu trời, bay khỏi hỗn độn mờ mịt hấp lực phàm vi, Sở Hưu tốc độ tăng vọt. Hai cánh bên trong lẫn chứa hỗn độn mờ mịt, tựa hồ có thể ảnh hưởng không gian, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, vô hai cánh, không gian chung quanh ẩn đều tại rung động và mèo. Cánh bên trong nhân luân chỉ khí là độ tựa. Sở Hưu con mắt tỏa sáng, càng nhiều chân khí hiện lên tại hai cánh chung quanh. Cái này hỗn độn mờ mịt, hắn coi trọng. Ầm. Sở Hưu một mực đuổi theo thanh sắc lưu quang, cuối cùng đánh tới Thương Khung Sơn bên trên một chỗ trên vách đá, thẳng tắp ném ra một đạo ba trượng sâu lỗ đen. Hoàng Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Sở Hưu đại lực chém về phía trước một đạo thông đạo cấp tốc xuất hiện, vết đá chỗ sâu. Sở Hưu đứng tại trên núi đá, hai cánh gấp lại, một đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước một đạo màu xanh chi vận. Holo, một cái tạm gia thanh sắc quang mang Holo. Cái này Holo cũng không tính lớn, ước chừng cao nửa thước, toàn thân nóng ánh năm mịn, không, có một tơ một hào đặc chất. Holo bên trên quang mang dần dần nội liễm, trở nên xanh tươi rớt át. Sở Hưu nén xuống kích động trong lòng, đưa tay chụp vào Holo. Vào tay xúc cảm cực dai, giống như cầm nhất nhan mịn dương chỉ ngọc, vẫn rất nặng. Sở Hưu cảm thụ hạ Holo trọng lượng, chừng nặng hơn 10 cân. Cái này khiến hắn càng phát ra mong đợi. Nhẹ nhàng lung lay dưới, trong hồ lô giống như là không có vật gì. Chẳng lẽ chính là cái không hồ lô? Sở Hưu lẩm bẩm, nhìn phảng phất cùng hồ lô hòa làm một thể nút hồ lô, do dự một cái chớp mắt, đưa tay mở ra nút hồ lô. Từng sợi hỗn độn mờ mịt tràn ngập tại miệng hồ lô. Sở Hưu góc mắt nhìn đi, trong hồ lô tựa hồ tràn đầy hỗn độn mờ mịt. Nhìn ra ngoài một rồi, gặp hỗn độn mờ mịt tại miệng hồ lô chỗ, tối mà không tiêu tan, hắn thử thăm dò đem hồ lô giợi về phía mi tâm, cuối cùng trực tiếp dùng miệng hồ lô gián sát vào mi tâm. Chú mi tâm nổi lên từng sợi ba động, Sở Hưu cảm nhận được trong hồ lô tựa hồ có khác một phương thiên địa đồng dạng. Hỗn độn mờ mịt dày đặc, tràn ngập tại toàn bộ hồ lô không gian bên trong. Cái đồ chơi này, sẽ không phải là một cái không gian chứa vật a? Sở Hưu lẩm bẩm, hắn đến từ hậu thế, biết không ít trong tiểu thuyết đều có không gian chứa vật tồn tại. Nghiên cứu một trận, hắn khống chế chân khí, tham dò tính địa tại tự thân ngưng tụ ra phía bên phải trên cánh mở một cái lỗ hổng, cánh bên trong hỗn độn mờ mịt lan tràn ra. Sở Hưu dùng chân khí dẫn dắt hỗn độn mờ mịt, hướng chạy miệng hồ lô. Cũng là tại thời khắc này, Hắn sâu sắc cảm thụ đến hồ lô nội bộ không gian chi lớn, chân khí của hắn rót vào trong đó, hoàn toàn tiếp xúc không đến biên giới. Một lát sau, hai phiến cánh bên trong hỗn độn mờ mịt, tất cả đều chạy vào tiến miệng hồ lô, Sở Hưu nắp lên hồ lô, chờ về chấm dãi nghiên cứu đi. Sở Hưu cất bước đi ra chỗ này vừa bổ ra không bao lâu sân động, trở lại thương khung đỉnh chót, cùng Yến Tập nhất, tuyển cơ tiên tử tụ họp về sau, ba người giới thiệu lẫn nhau hạ diên phận mình bỏ được. Chương 158, trong núi lão nhân VS Sở Hưu, giao phòng. Cái này bệnh hạ, rất có linh tính. Truyền cơ tiên tử nhẹ nhàng nuốt bên người Bạch Hạc cổ dài, nàng thật rất thích cái này bệnh hạ. Ta được đến, là một khối tử sắc linh chi, trực tiếp ăn. Yến Thập Nhất liếc nhìn vai trái chỗ khuỷu tay, lướt qua về sau, duy nhất cảm giác chính là chỗ khuỷu tay có chút ngứa ngáy, lại nơi này một mực có đoàn tử sắc xương mù tràn ngập. Sở Hưu, truyền cơ tiên tử đều nhìn về Yến Thập Nhất vai trái chỗ khuỷu tay, đều cảm giác 10 phần thần kỳ. Ta thu được một con hồ lô. Sở Hưu xuất ra hồ lô màu xanh, cười híp mắt nói: "Vậy ngươi vừa mới cánh lạ." Là... Truyền cơ tiên tử hiếu kỳ. Sở Hưu cười nói: "Kia là ta dùng chân khí ngưng tụ mà ra." Nói, tâm hắn nghiễm khẽ động, hai tay hiện ra đại lượng chân khí, nhanh chóng ngưng tụ ra một đôi lưng cánh. Trước đó, cánh bên trong có loại kia nhân ưn chi khí. Nói, Sở Hưu cái cầm dựng lên, dương mắt nhìn về phía thiên cung. Trên bầu trời khe hở đã triệt để dung hợp, hỗn độn mờ mịt giống như dáng chiều, đã trở nên cao không thể chạm. Tiến tập nhất, tuyển cơ tiên tử cũng nhìn về phía thiên cung. Ba người an tĩnh lại. Thật lâu. Thập Cửu Châu, sắp biên thiên. Sở Hưu nói khẽ. Hắn biết rõ, một khi Tử Tôn Trần Trường Sinh giở đi tin tức lộ ra ánh sáng, tất nhiên sẽ có người khiêu chiến Chu Tức Tư viện tại Thập Cửu Châu địa vị. Tiễn thập nhất ánh mắt lóe lên mấy phần phong mang, chỉ có kinh lịch máu và lửa, của ta kiếm đạo mới có thể bước lên đỉnh cao. Ta thu được Thái Thanh Ngọc Lật, tin tức truyền ra về sau, Đạo môn ba tông chỉ sợ cũng sẽ không yên tĩnh. Truyền Cơ Tiên tử nói khẽ: "Thái Thanh Ngọc Lật là đạo môn chí bảo, địa tông, nhân tông tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến." Ba người tâm tỉnh, đều trở nên có chút khối động. "Đi thôi, chuẩn bị con ngồi, chúng ta liên hoan dừng lại, liền có thể rời đi nơi này." Sở Hưu cười nói. Tiễn thập nhất gật đầu, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc không có rượu. Trong núi có thanh tuyền, có thể thay thế." Truyền Cơ Tiên tử mỉm cười nói: Sở Hưu Loa lắm nói, núi này bên trong có không ít hầu tử, có rượu hay không, muốn tìm qua mới biết được. Hầu Nhi Tửu, yến thập nhất nhãn tỉnh sáng lên. Ba người một hạt, cùng nhau hướng về dưới núi đi đến. Mấy ngày gần đây nhất bên trong, Sở Hưu chịu đủ đoạn côn trà tấn, cơ hồ đạt biến thương khung sơn mỗi một chỗ, hắn từng tại một mảnh trong núi dừng gặp được một đám đuôi dài viên hầu. Quân cư đam kỵ vượn, tại thu đông thời khắc, sẽ sưu tập đại lượng hoa quả, cất giữ tại sơn huyệt hoặc là trong tụ động, làm qua mùa đông đồ ăn. Nếu là quên đi nơi nào đó trong tụ động hoa quả, những này hoa quả trải qua một mùa đông lên men, có nhất định có thể sẽ hình thành hầu nhi tửu. Nại khái chính là bên này. Đi vào một mảnh tràn đầy gốc dây leo tươi tốt cổ ngoài rừng, Sở Hưu nhẹ nói: "Hắn nhớ kỹ, vài ngày trước mình xông vào mảnh này cổ rừng lúc, có chút viên hầu cũng bị đoàn côn vô tình ra sức đánh, ngoang ngoạc trực hiếu, dẫn tới toàn bộ sơn lâm viên hầu đều bạo động." "Tách ra tìm, vẫn là cùng một chỗ." Tiễn Tập nhất hỏi. "Cùng một chỗ đi." Sở Hưu nói khẽ. "Sư tôn Trần Trường Sinh đã rời đi, toàn này Thương Khung Sơn, tại bọn hắn mà nói, đã không giống trước đó như vậy, không gì kiên kỵ." "Được." Tiễn Tập nhất, tuyển cơ tiên tử gật đầu, sau đó ba người cùng nhau đi vào chỗ này tươi tốt cổ rừng. Đại thụ che trời phía trên có không ít gốc dây leo dày đặc, thưởng có viên hầu bày qua. Ba người một hạc đi một trận, Sở Hưu dừng bước. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi rượu bay tới. Ba vị muốn tìm, đại khái là lão phu nơi này khỉ con rượu ngon. Một đạo dàn mua tiếng cười khẽ ứng dung truyền đến. Tiến tập nhất, truyền cơ tiên tử đều là ánh mắt ngưng tụ. Ngươi xác định hầu nhi tiểu là ngươi? Sở Hưu cái cằm có chút giơ lên, cười lạnh hỏi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, dàn mua tiếng cười khẽ lần nữa truyền đến, lão phu ở tại nơi này bên cạnh gần trăm năm, kém chút đều đem nơi này trở thành nhà. Gần trăm năm. Sở Hưu khẽ nói một tiếng người nói, nguyên lai là vị lao tiền bối, nghĩ đến lao tiền bối nhất định nhận biết nhà ta sư tôn, không dám xưng nhận biết. Thanh âm giản mua truyền đến, lão phu đối lệnh sư tôn ngỡ ngộ hồi lâu, chỉ là một mực vô duyên gặp nhau. Vậy van bối ngược lại là muốn thay thế sư tôn, uống một chút nguyên nơi này rượu ngon. Sở Hưu cười khẽ nói, quét mắt thập nhất, tiến tập nhất, truyền cơ tiên tử, đi, uống rượu ngon đi. Được. Hai người khẽ mứa cằm, đều nhấc nhấc tâm. Một lát sau, ba người đi tới một chỗ tử dây leo làm thành biệt lạc, tại trong sân, có một gốc cực kỳ thô to đại thụ che trời. Cái này quả đại thụ che trời thân cây, bị người đào ra vài gian phòng. Giờ phút này, đang có một cái râu tóc bạc trắng lão giả ngồi tại phía dưới cùng trong phòng, cười nên Sở Hưu, yến tập nhất, tuyển cơ tiên tử ba người. Trước đó, ta thế mà không có phát hiện nơi này. Sở Hưu nói khẽ. Lão giả tóc trắng mỉm cười nói, đại khái là bởi vì Lệnh Sư Tôn không muốn để cho ngươi phát hiện đi. Điều này cũng đúng. Sở Hưu nhẹ gật đầu, cất bước đi vào viện lạc, ta nhớ được, ta vừa tới bên này phụ cận, Sư Tôn cây kia đoàn côn liền khiến cho ta chuyển hướng. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tuyển cơ tiên tử nhẹ giọng hỏi. Tiên tục đã quên, các ngươi liền gọi ta trong núi lão nhân đi. Lão giả tóc trắng phất râu, mỉm cười nói: "Ba người một hạ, đi vào trong sân, vị này tự sừng trong núi lão nhân lão giả tóc trắng tay phải vững khẽ, bốn tọ cái ghế, một cái bàn gỗ từ đại thụ che trời bên trong trong một gian phòng bày ra, dời vào ba người trước người. Mời ngồi." Trong núi lão nhân đứng người lên, ra khỏi phòng đồng thời, có bầu rượu, chén rượu lăng không mà đến, rơi vào trên bàn gỗ. Không biết tiền bồi xuất thân nơi nào. Sở Hữu ngồi tại hướng chính đông, tiên tập nhật, truyền cơ tiên tử ngồi tại hắn hai bên. Trong núi lão nhân ngồi ở Sở Hữu chính đối diện, mỉm cười nói: "Lão phu đã gần đến 200 tuổi, xuất thân nơi nào, đã không trọng yếu." vẫn là rất trong yếu. Sở Hưu trực tiếp cầm lấy trên bàn gỗ bầu rượu, vì chính mình châm một chén rượu, ung dung nói, tỷ như nói ta, chỉ cần người khác biết ta là Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, vậy bọn hắn liền biết lai lịch của ta, biết ta đến cùng là ai. Trong núi lão nhân có chút hiểu được, cười nói, lão phu tại trở thiếu thời, từng tại không động học nghệ, không động phái. Sở Hưu cười, đạo, ta cùng không động phái đương đại đại đệ nhất nhân cảnh vân, là hảo hưu chỉ dao. Thật sao? Lão phu đã có hơn 100 năm không có về không động. Trong núi lão nhân nói, đến, ta kính tiền bối một chén. Sở Hưu zer ly rượu lên, vì không động Trong núi lão nhân vì chính mình châm chén rượu, giơ ly rượu lên, cũng cười nói, vì không động. Hai người uống một hơi cạn sạch. Tiến tập nhất, truyền cơ tiên tử bất động thanh sắc liếc nhau, đều mơ hồ cảm nhận được bầu không khí vi diệu. Ngươi hẳn là sớm đi xuất hiện. Sở Hưu nhìn xem trong núi lão nhân, bỗng nhiên nói, "Vì sao?" Trong núi lão nhân mỉm cười vẫn như cũ. Sở Hưu lo lắng nói, "Ngươi bỏ qua một việc trọng đại." Thịnh sự trong núi lão nhân nói khẽ, "Có ít người chú định vạn chúng chú mục, mà có ít người càng ưa thích yên tĩnh, hưởng thụ một chỗ. Cho dù là thích một chỗ người, cũng sẽ tên với." Sở Hữu nhìn chằm chằm trong núi lão nhân, ý vị thâm trùng nói, nếu là ngươi gặp được nhà ta sư tôn đưa tay liệt thiên hành động vĩ đại, khả năng ngươi sẽ càng hưởng thụ ngươi một chỗ thời gian. Đưa tay liệt thiên trong núi lão nhân trong đầu hiện lên một hình ảnh, lão phu đang nghĩ, không có nhìn thấy, đến cùng lần lên tiếng đối, hay là bởi vì không có nhìn thấy, liền sẽ không tiếng với. Không có tiếp nối, chỉ có thể là bởi vì ngươi không biết. Sở Hữu mỉm cười nói, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi liền biết. Biết, liền sẽ hướng tưởng. Hướng tưởng, liền sẽ tiếp nối. Nói như vậy, đều tại ngươi đi. Trong núi lão nhân phất đầu, nhìn Sở Hữu một chút, Sở Hữu lại vì chính mình châm một chén rượu, ngươi hẳn là thấy được. Trong núi lão nhân lắc đầu phủ nhận, lão phu trước đó một mực tại đi ngủ, cho đến nghe được cước bộ của các ngươi âm thanh mới tỉnh lại. Sở Hữu liễu rượu lên, nhìn chằm chằm trong núi lão nhân, nhíu mày hỏi, "Vậy ngươi có muốn hay không một lần nhìn? Chư 159, tiền bối, hổ tiên, không cần cát." Trong núi lão nhân khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Sở Hữu, đôi mắt thâm thúy không gợn sóng. Theo lão phu biết, cho dù là viện trưởng đại nhân, rời đi phương thế giới này, lại nghĩ trở về, cũng muôn vàn khó khăn. Trong núi lão nhân chậm rãi nói, "Tiến tập nhất." Truyền cơ tiên tử tâm đều có chút chậm xuống. Xuyệt. Sở Hưu đưa tay, ngăn tại bên môi, đây là bí mật, không thể nói lung tung, nếu không thiên hạ nên loạn. Trong núi lão nhân cảm khái nói, không tệ, bí mật này một khi truyền ra, thiên hạ nên loạn. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Sở Hưu uống rượu, lạnh nhạt nói, loạn, sắp thực sẽ loạn, bất quá, châu chấu vừa vào thu, liền nhảy không được mấy ngày. Trong núi lão nhân đánh giá Sở Hưu, 13 tiên sinh sắc thực tiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng quá trẻ tuổi. Lão phu rất hiếu kỳ, 13 tiên sinh có cái gì lực lượng? có thể làm cho cái này đem loạn thiên hạ, yên tính như lúc ban đầu. Sở Hưu cười cười, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi xuất thân không độc phái, vậy ngươi có biết, không động phái vì sao có thể trưởng tồn ngàn năm? Không động phái tự có truyền thừa. Nói, trong núi lão nhân giận mình. Sở Hưu lo lắng nói, ngươi cảm thấy nhà ta sư tôn rời đi, sẽ không tại chu tốc thư viện lưu lại truyền thừa. Kia truyền thừa, nhất định rất kinh người. Trong núi lão nhân có chút sốt thần. Xác thực, dù sao dính đến trưởng sinh chi bí. Sở Hưu gật gật đầu, thở dài nói, đáng tiếc, chính như như lời ngươi nói, ta chung quy là quá trẻ tuổi không có cách nào trực tiếp nắm giữ kia truyền thừa. Ô, trong núi lão nhân nhìn về phía Sở Hưu, chần chừ nói, viện trưởng đại nhân lưu lại truyền thừa, không có trực tiếp cho ngươi, cũng nên có cái quá độ. Sở Hưu thở dài nói, chỉ có thể trước tiện nghỉ nhà ta nhị sư huynh. Trong núi lão nhân như có điều suy nghĩ, nói, viện trưởng đại nhân hẳn là cũng cho ngươi lưu lại một vài thứ. Sở Hưu trực tiếp lấy ra hồ lô màu xanh. Trong núi lão nhân không cách nào lại rời ánh mắt. Trong này có 3 đạo kiếm. Sở Hưu mỉm cười nói, ba đạo kiếm. Trong núi lão nhân ánh mắt ngưng lại. Đồng dạng tại hình dung kiếm thời điểm, hoặc là dùng chôi, hoặc là dùng đem. Dũng đệ giết gà dọa khí ba đạo kiếm. Sở Hưu Lo lắng nói, dựa theo sư Tôn nói, Quá Tam ba bận, chỉ cần giết chết ba cái có chút phân lượng hạng giá áo tối cơm, vậy liền không ai dám lại chất vấn Chu Tức thư viện nội tình. Tiên tập nhất, truyền cơ tiên tử đều âm thầm nhíu trợ. Trong núi lão nhân phủi phủi cần, gật đầu nói, Quá Tam ba bận. Viện trưởng đại nhân nói rất hay, đáng giá uống một chén. Nói, hắn vì chính mình rót chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Sở Hưu nhìn chằm chằm trong núi lão nhân, đột nhiên hỏi, tiền bối xuất thân không럽 phái, năm đó danh khí nhất định rất lớn a. Trong đôi sắc mặt lão nhân hơi cường, hắn lắc đầu, lão phu đã ẩn cư hơn trăm năm, đâu còn có cái gì danh khí. Cung tiền bối cùng một thời đại cương giả, nhất định cũng còn nhớ kỹ tiền mối. Sở Hưu nhẹ giọng nói, có thể tại Thương Khung Sơn ẩn cư, thật không đơn giản. Trong đôi lão nhân mí mắt có chút 내려, 13 tiên sinh suy nghĩ nhiều, lão phu sở dĩ ẩn cư, cũng là bởi vì ở bên ngoài sông không nổi danh đường, là cái vắng vẻ hạng người vô danh. Không đúng. Sở Hưu cầm lấy hồ lô màu xanh, tay trái nhẹ nhàng chọn nút hồ lô, sư tôn khẳng định biết ngươi tồn tại, hắn trước khi rời đi, là cố ý không có qué rời ngươi. Trong núi lão nhân không cách nào bình tĩnh, vội vàng nói, "Lão phu vẹn vẹn cái tiểu nhân vật, viện trưởng đại nhân căn bản chưa từng đem lão phu để vào mắt, nói gì qué dời nói chuyện. Sư tôn trước khi đi, ngươi đúng là cái tiểu nhân vật." Sở Hưu thở dài nói, "Nhưng sư tôn vừa rời đi, ngài tên tiểu nhân này vật, chỉ sợ sẽ nhảy lên trở thành đại nhân và ta." "Sẽ không." Trong núi lão nhân liền lắc đầu, "Đạo, lão phu trăm năm trước đã quyết định muốn cả đời ẩn cư ở đây, sẽ không lại rời núi." "Thật sao?" Sở Hưu từ chối cho ý kiến, "Đạo, giống ngài dạng này lão tiền bối, hắn là chí tại võ đạo đỉnh phong, ngài liền không muốn gặp thấy một lần." Sư Tôn ta lưu lại kiếm. Ha ha, lão phu chính là phàm phu tục tử, hạ người vô danh, nào có tư cách nhìn thấy viện trưởng đại nhân lưu lại kiếm đâu. Trong núi Lao Nhân a cười, trên trán ẩn ẩn toát ra một hồi hơi lạnh. Nhưng ta muốn cho ngươi gặp một chút. Sở Hưu nhìn chằm chằm trong núi Lao Nhân, trong mắt phong mang tất lộ, ngươi một mực ở tại trong núi, khẳng định thấy được sư Tôn rời đi chẳng cảnh. Sư Tôn rời đi tin tức một khi tiết lộ, chu tốc thư viện có thể sẽ có một ít phiền phức. Ta còn không muốn quá sớm gặp được những cái kia phiền phức. Lão phu có thể nhìn trời phát hiện, tuyệt đối sẽ không chức bất kỳ ai để lộ viện trưởng đại nhân rời đi tin tức, nếu không trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Trong núi lão nhân vội vàng nói, "Vậy liên làm phiền tiền bối đi giúp ta bắt chút thịt rừng tới." Sở Hưu Hưu thản nhiên nói, "Ta vừa tới Thương Không Sơn, từng nếm qua một đầu rải 10 triệu đại mãng, thịt của nó rất ngon. Ta hy vọng tiền bối giúp ta bắt được thịt rừng, phẩm chất không muốn so con kia đại mãng trên lệnh. Kia là băng xương gia mãng." Yến Thập Nhất giới thiệu nói, "Được." Trong núi lão nhân đứng dậy rời đi. Đồ hèn nhát. Sở Hưu đắc ý cười một tiếng. Hắn nghĩ gây bất lợi cho chúng ta." Tiễn Thập Nhất thấp giọng hỏi. "Sở Hưu Như Mai, hắn một mực đợi trong Thương Phong Sơn, sư tôn đưa tay liệt thiên chẳng cảnh như vậy hùng vĩ, hắn há có thể không nhìn thấy. Lão tiểu tử này không phải cái thứ tốt, vừa mới đoán chừng là muốn đánh trên người chúng ta bạo bối chú ý." "Thiên hạ, thật muốn loạn." Truyền Cơ Tiên tử nhẹ nói. "Vừa mới, Sở Hưu, trong núi lão nhân nhìn như một mực tại đàm thiếu, nhưng truyền Cơ Tiên tử có thể cảm nhận được, hai người lúc nói chuyện hung hiểm. Thôi không cẩn thận, đối diện trong núi lão nhân đều vô cùng có khả năng trực tiếp bạo khởi giết người." "Loạn, là khẳng định sẽ loạn." Sở Hưu thản nhiên nói, "Vất quá" cuối cùng đều sẽ bị bình định. Tiễn thập nhất mặt lộ vẻ do dự, nghĩ nghĩ, hắn rót cho mình chén đến rượu, cũng không hỏi nhiều. Sở Hưu lại nhìn về phía Yến thập nhất, mỉm cười nói, "Sư huynh, ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta cái này trong hồ lô là có hay không có sư tôn lưu lại ba đạo kiếm?" Tiễn thập nhất thấp giọng nói, cẩn thận thay vách mà dừng. "Sợ cái gì?" Sở Hưu không để ý, cái này trong hồ lô xác thực không có sư tôn lưu lại kiếm, kiếm tại trong thân thể ta đâu. Ngươi một lòng kiếm đạo, vốn là nên đưa cho ngươi. Bất quá, sư tôn đối ta còn có an bài khác. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tiên Thập Nhất mỉm cười nói, Sư Tôn đã sớm để cho ta thấy được dạng gì kiếm đạo, mới thật sự là kiếm đạo. Dạng này tốt nhất. Sở Hưu nói khẽ, ta không hi vọng Sư Minh đệ chúng ta ở giữa có bất kỳ ngăn cách. Tiên Thập Nhất cười trêu chọc nói, Sư đệ ngươi một mực cùng ta thẳng thắn đối đãi, nghĩ có ngăn cách cũng rất khó a. Sở Hưu cũng cười, nếu mày nói, nếu không ta đợi chút nữa cố ý gây chuyện, cho lão gia hỏa kia một kiếm, ngươi xem một chút có thể hay không cảm ngộ đến cái gì. Tiên Thập Nhất mí mắt hung hăng nhe dữ, liền đội vàng lắc đầu nói, không cần, Sư Tôn để lại cho ngươi kiếm, ngươi vẫn là hảo hảo giữ đi, tại thời điểm mấu chốt lại dùng lại nói, vị tiền bối kia rượu ngon đó lấy, chưa gây bất lợi cho chúng ta, chủ động xuất thủ, tóm lại không chiếm lý. Sở Hữu Như Mai, lung lay nhắm rượu chén, ba kiếm này, có một kiếm, ta khẳng định là để dành cho đại càn non thất, chờ bọn hắn nhảy nhót nhân thời khác, ta lại độc thủ. Còn có một kiếm, cần lưu cho sư tôn phía dưới thiên hạ để nhị. Về phần cuối cùng một kiếm, vậy liền xem ai vận khí không tốt. Trong núi lão nhân lúc trở về, vai trái khiêng một con toàn thân tối tăm như mực huyền hổ, tay phải dẫn theo hai con to mọng gà rừng. Lão phu trùng nghệ coi như không tệ, ba vị có lực ăn. Trong núi lão nhân mỉm cười nói, vậy liên tiền phất tiền bối Sở Hữu nói, trong núi lão nhân cười cười, không nói gì thêm nữa. Một sợi khói bếp chậm chậm giấy lên, không bao lâu liền có mùi thịt bay ra. Cái này hấp dẫn đến trong núi rừng đám thị vượn, bọn chúng tụ tại viện lạc bên ngoài trên đại thụ che trời, tất cả đều không dám tới gần. Sở Hữu ngồi tại trước bàn, một bên uống rượu, một bên nhìn chằm chằm trong núi lão nhân. Sư Tôn Dư Duy còn tại, có thể lựa gạt lão gia hỏa này. Trong thành trường ăn một chút lão gia hỏa, cũng không dễ dàng lựa gạt. Sở Hữu trong lòng nổi lên mấy phần uất ý. Sư Tôn Trần Trường sinh trước khi đi, cái gì đều không cho hắn lưu lại. Lúc ấy, hắn cũng quên muốn Trước mắt vị này trong núi lão nhân, cũng chỉ có lẻ loi một mình, tự nhiên không dám quá nhiều thăm dò. Nhưng trưởng môn thành, cùng tập cựu châu thế lực khác, bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua các loại phương pháp để người khác trước thăm dò chu tức thư viện hư thực. Tới lúc đó, Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng phong mang chi sắc. Tự cường, chỉ có tự thân cường đại mới là căn bản. Tiền bối, Sở Hưu bỗng nhiên hú lãnh điệu kêu lên. Trong núi thân thể lão nhân hơi cường, mỉm cười quay đầu nhìn về phía Sở Hưu. Từ khói bếp dâng lên về sau, hắn liền một mực hãi hùng khiếp vía, cảm giác như có gai ở sau lưng. Tiến tập nhất, truyền cơ tiên tử đều nín thở, đồng thời đều là âm thầm cảnh giác lên. Hai người đều tin tưởng, tại Sở Hưu Thế Nội, có Lưu Trần trưởng sinh ba đạo kiếm. Khẩu vị của ta rất lớn. Sở Hưu nhìn chằm chằm trong núi lão nhân, yếu ớt nói: "Nếu là những này không đủ, lão phu lại đi bắt." Trong núi lão nhân vội vàng nói: "Ý của ta là, Sở Hưu hướng miếng giượm nước, Hồ Tiên, không cần dừng a." Trong núi lão nhân, tiến tập nhất, truyền cơ tiên tử, 4V2. Chương 160, gặp lại Chu Vũ Dung, ngươi mỗi ngày đều tới tìm ta sao? Toàn bộ Hắc Huyền Hổ, hơn phân nửa đều đã rơi vào Sở Hưu trong bụng. Trong núi lão nhân rất tận cần, đem chân quý gần trăm năm khí con rượu ngon đều đem ra. Liền cái này, hắn còn thời khắc hẹn bọn, sợ sở Hưu trong thân thể dỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm quang. Trước khi đi lúc, Sở Hưu nhìn chằm chằm trong núi lão nhân nhìn hồi lâu. Hy vọng ta lần sau gặp lại ngươi, vẫn là tại cái này Thương Không Sơn. Sở Hưu chậm rãi nói. Trong núi lão nhân mỉm cười nói, lão phu nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Đi. Sở Hưu, yến tập nhất, tuyển cơ tiên tử cùng nhau rời đi. Tại tuyển cơ tiên tử bên cạnh, còn đi theo một con toàn thân như tuyết bạch hạt. Rời đi Thương Không Sơn, tại Sở Hưu theo đề nghị, Ba người một đường đồng hành, hao tốn 7 ngày thời gian, đi tới Thiên Tông Thái Ức Sơn. Hôm nay phân biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Thái Ức Sơn dưới, Sở Hưu nhìn xem truyền cơ tiên tử, mỉm cười nói, tiên tử có thể hay không cho ta mượn một vật. Ngươi muốn mượn cái gì? Truyền cơ tiên tử hiếu kỳ, yến thập nhất cũng không nhịn được mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu nói, Thái Thanh Ngọc Lựật. Mẹ. Truyền cơ tiên tử dừng một chút. Sở Hưu giải thích nói, ta và ngươi nhà đại sư tỷ có cái ước định, nếu như tiên tử không ngại, cái này Thái Thanh Ngọc Lựật, ta sẽ để cho nhà ngươi đại sư tỷ đưa về về đạo môn tiên tông. Truyền Cơ Tiên Tử nhẹ gật đầu, đưa ra Thái Thanh Ngọc Luận. Hắn hướng Hưu Yên, hâm rượu gặp nhau. Sở Hưu tiêu sái cười một tiếng, cầm trong tay Thái Thanh Ngọc Luận, quay người rời đi. Truyền Cơ Tiên Tử đứng tại Thái Ức Sơn dưới chân, nhìn chằm chằm Sở Hưu, tiến thập nhất bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Hắn đại khái là lo lắng, vị kia trong núi lão nhân, khả năng một mực tại đi theo chúng ta. Truyền Cơ Tiên Tử hồi tưởng lại đoạn đường này đồng hành kinh lịch, trong lòng có chút nổi lên mấy phần đấm áp. Thái Ức Sơn bên ngoài, Tiến Thập Nhất nghiêng mắt nhìn Sở Hưu. "Làm gì?" Sở Hưu tức giận, "Đoạn đường này đồng hành" ăn cùng vị này thập nhất sư huynh quan hệ, đã xem như mười phần thân mật. Yến Thập Nhất cười nói, sư tôn nói ngươi là cái đồ háo sắc. Sở Hưu cười lạnh nói, ta háo sắc có háo sắc tiền vốn, hắn ngay cả háo sắc năng lực cũng bị mất. Yến Thập Nhất mặt đen, trầm trầm nói, đừng lung tung nghị luận sư tôn. Sở Hưu khẽ hừ nhẹ hừ, ngươi không thích vị kia tuyển cơ tiên tử? Yến Thập Nhất hiếu kỳ. Sở Hưu trong đầu hiện hiện tuyển cơ tiên tử bộ dáng, ung dung nói ra, yếu điệu thủ nữ, quân tử hảo cậu. Tất cậu, chính là thích. Yến Thập Nhất không xác định, hắn không hiểu nhiều lắm tư văn. Sở Hưu bất đắc dĩ nói, cái này cùng có thích hay không không có quan hệ, chủ yếu là ngay từ đầu, ta cùng nàng ở chung hình thức, chính là tương kính như tân. Lại trong núi lúc, ta bận bịu tu luyện, không rảnh đi nghĩ tình yêu nam nữ. Sư tôn rời đi về sau, ta hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút tương cảm, lại một mực cùng ngươi đồng hành, tự nhiên không có khả năng ở trước mặt nàng phá hư ta 13 tiên sinh hình tượng. Thì ra là thế, ngược lại là ta ảnh hưởng ngươi chuyện tốt. Tiên thập nhất Trêu trọng nói. Sở Hưu thở dài nói, ngươi không nên bị sư phụ mang lệnh, ta thừa nhận ta xác thực thích mỹ nhân, nhưng cận phải có loại kia không khí mới được. Thì như Tiên thập nhất cười hỏi. Sở Hưu Loan lắm nói, tỉ như tại đêm hôn khuyết khoát, có muội tử chủ động mời ngươi lưu tại khuê phòng của nàng. Mệnh. Tiên thập nhất nghĩ nghĩ hình ảnh kia, trong lòng tự nhủ nếu là muội tử kia đầy đủ đẹp mắt, vậy lưu hạ tựa hồ cũng không có gì không tốt. Hồi đến Chu Tức thư viện, sư minh ngươi tại hậu sơn ở một thời gian ngắn đi. Sở Hưu nói khẽ. Tiên thập nhất sắc mặt chỉnh ngay ngắn, gật đầu nói, "Được." Nói, do dự nói, "Ta có phải hay không có chút lòng dạ đàn bà rồi?" Sở Hưu cười cười, biết vị sư minh này nói tới lòng dạ đàn bà là lưu lại trong núi lao nhân vậy. Ngươi nói rất đúng chúng ta là chu tức thư viện đệ tử, làm một chuyện gì đều muốn chiếm một chữ lý." Sở Hưu Loa làm nói, vị kia trong núi lão nhân nếu là đầy đủ thông minh, đương nhiên sẽ không lắm liệu. Có chút bí mật, cho dù là người thân cận nhất cũng không thể cáo tri, có chút hí, cho dù là lúc không có người cũng cần một mực diễn tiếp. Dọc theo con đường này, Sở Hưu đã cảm nhận được sư tôn Trần Trưởng Sinh rời đi về sau, hắn cần thiết gánh chịu trách nhiệm chi trọng. Trong núi lão nhân trong sần, hắn lập ra ba kiếm một chuyện, vậy cái này sự kiện liền cần một mực dấu diếm, một mực diễn tiếp. Đây là hắn kịch một vai. Thực lực không bằng mạnh nhất một khắc này, liền muốn một mực diễn tiếp. Nếu như trong núi lão nhân vi phạm với lời thệ, ta sẽ đích thân trừng hắn." Yến Thập Nhất nặng nề nói. "Được." Sở Hưu gật gật đầu, y thật từ một số phương diện tới nói, Sư Tôn rời đi về sau, phương thiên địa này sơn cốc cũng coi là triệt để giao cho chúng ta trên tay. Liền nhìn chúng ta có thể hay không hát tốt đại này hí. Trở lại Chu Tức thư viện, Sở Hưu trước tiên đi tới Sư Tôn Trần Trưởng, sinh ở lại trong lầu các. Nhị Tiên Sinh Vương Quẩn đã tại này chờ đã lâu. Trang diện kia, nhất định rất hùng vĩ a." Nhị Tiên Sinh ngồi tại Trần Trưởng sinh đã từng ngồi qua trên ghế xích đu, nhìn Sở Hưu, chậm rãi hỏi: Sở Hưu đánh giá cả tòa lâu các, ánh mắt rơi vào chỗ sâu nhất trên vết tường, phía trên này treo không ít chu tước lệnh bài. Đưa tay lật tiền, vết nứt đối diện có một phương khác thế giới. Sở Hưu quay đầu nhìn về phía Nhị Tiên Sinh, sư tôn rời đi tí tức, chỉ sợ lửa không được bao lâu. Sắc thực lửa không được bao lâu." Nhị Tiên Sinh nói. "Sở Hưu hỏi, ngươi có tính toán gì?" "Hết thể như thường." Nhị Tiên Sinh nói. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. "Sở Hưu nói khẽ." "Nhị Tiên Sinh nói, ngươi còn trẻ, chờ ngươi đột phá vào tiên nhân tiêu giao cảnh thời điểm." Đại khái gió liền yên tĩnh. Sở Hưu trầm mặc, nghe được ngụ ý. Ngươi bây giờ quá yếu, ta hy vọng cái này viện trưởng một vị, mãi mãi cũng là nhị sư huynh ngươi." Sở Hưu nói khẽ. Nhị tiên sinh thản nhiên nói, "Yên tâm, chỉ cần ngươi so ta yếu, ngươi liền đoạn không đi." Sở Hưu cười, về sau liền nhiều hơn cậy vào nhị sư huynh. Sở Hưu rời đi chỗ này lâu cách. Nhị tiên sinh từ trên ghế xích đu đứng lên, ra khỏi phòng, đứng tại trên hành lang, nhìn về phía phương xa, một lúc lâu sau, yếu ớt thở dài, "Sư tôn, bị ngăn nhất định rất đặc sắc đi." Ban đêm, nguyệt hạ phong cao, một thân ảnh chui vào chu tước thư viện phía sau núi sẽ bằng ở trên giường sở Hưu, mở hai mắt ra. Cửa phòng vang lên kẹt kẹt tâm thành, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mí mắt. Ngay tại lúc này, có thể đến sở Hưu gian phòng, trong thiên hạ đại khái cũng chỉ có một người kia. Vô tướng trấn quân, Chu Hữu Dung. Những ngày gần đây, ngươi mỗi ngày đều đến xem ta sao? Sở Hưu hiếu kỳ hỏi. Chu Hữu Dung hừ nhẹ nói, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Sở Hưu cười cười, đưa tay hướng về phía Chu Hữu Dung vẫy vẫy. Chu Hữu Dung ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi lặng đi tới. Ta không thể nói cho ngươi, ta trong mấy ngày qua đi đâu, cũng không thể nói cho ngươi chuyện gì xảy ra, ta chỉ muốn ôm một hồi ngươi. Sở Hưu nhìn xem Chu Hữu Dung. Chu Hữu Dung hơi chớp mắt, gương mặt xinh đẹp dần dần đỏ lên. Sở Hưu đã duỗi ra hai tay, vòng lấy nàng vòng eo. Về sau, không nên chạy loạn, thành thành thật thật đợi tại Chu Tước thư viện, đợi ở bên cạnh ta. Sở Hưu đầu tiếp tiến Chu Hữu Dung ý chí bên trong, nhẹ nói, "Chu Hữu Dung vốn định đẩy ra Sở Hưu, trong lòng lại nổi lên mấy phần không đành lòng. Nàng mơ hồ cảm giác, thời khắc này Sở Hưu giống như có chút huyết thiếu cảm giác an toàn. Ta có thể không hỏi ngươi sự tình, nhưng có hai chuyện, ta nghĩ ngươi hẳn là cần biết." Chu Hữu Dung nói khẽ. Nói, Sở Hưu lời ít mà ý nhiều. Đại môn Tiên Tông, Điệp Tông, Nhân Tông trưởng giáo đều tới trường An Thành. Chu Hữu Dung thấp giọng nói, bọn hắn trước sau đều bái phòng Nghị Tiên Sinh, cũng đều làm muốn thái thành học luật. Mặt khác, ngay hôm nay buổi sáng, trong thành trường An bắt đầu lưu truyền một đầu tin tức, nói là Phùng viện trưởng đã lên trời, rời đi thập cửu châu. Ừm. Sở Hữu dần mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hữu Dung. Chu Hữu Dung trầm chờ nói, Phùng viện trưởng thật rời đi. Sở Hữu ánh mắt chớp động không ngừng, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Tin tức này như thế nào truyền ra nhanh như vậy? Chương 161, bản tính của ngươi chính là tiểu sát chi đồ. Trung Hoàng Sơn. Voa màn lăm lăm. Tại Long Nguyên Vệ chỉ huy sứ Lý Tiện Uyên, đại giám hướng mặt cùng đi, đương đại Càn Hoàng lặng yên tới đây, đứng tại Thái Hỏa Điện bên ngoài. Hậu bối Lý Huyền Hi, cầu kiến lão tổ tông. Càn Hoàng mở miệng nói, "Đương đại Càn Hoàng." Một đạo trung khí mười phần thanh âm, từ Thái Hỏa Điện chỗ sâu truyền ra. "Vâng." Càn Hoàng vội vàng nói, "Vào đi." Càn Hoàng trong lòng hơi vui, cất bước đi đến bậc thang. Thủ hộ tại Thái Hỏa Điện bên ngoài ba tên lão giả, thân ảnh lóe lên, nhường đường ra. Đồng thời, Thái Hỏa Điện đại môn, sắt nam mở ra. Càn Hoàng cất bước đi vào. Quét mắt trong đại điện quỳ lạy người tượng, Hắn trực tiếp đi hướng chỗ sâu nhất. Tại trên long đài trên long ỷ, một đạo người mặc long bào cao đại nhân tựa mở hai mắt ra, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đi tới Càn Hoàng. Đại Càn Võ Hoàng người tượng, lão tổ tông. Càn Hoàng đi vào long đài dưới, hơi có vẻ tha thiết điệu hô một tiếng. Võ Hoàng người tượng đánh giá Càn Hoàng, xem ra hắn đi. Càn Hoàng liền vội vàng ngẩng đầu, hẳn là tại 10 ngày trước rời đi, ngày đó Thương Khung Sơn bên trên có dị tượng phát sinh. Mà khác, tại sớm hơn một đoạn thời gian, Chu Tước thư viện rời đi một chút người, hắn là phải bồi hắn cùng rời đi. Chỉ bằng vào những này, còn không thể xác định hắn là có hay không đã rời đi. Võ Hoàng Ngự Tượng thản nhiên nói, Càn Hoàng nói, có người tận mắt thấy, hắn đưa tay xé rách thiên không, đưa tay xé rách thiên không. Võ Hoàng Ngự Tượng khẽ nói, Càn Thánh nói, hắn đúng là thần. Giới mắt, thần rời đi, Hoàng Quuyền đem triệt để thay thế thần. Càn Hoàng mỉm cười nói, Hoàng Quuyền. Võ Hoàng Ngự Tượng cười như không cười nhìn xem Càn Hoàng, cái này Hoàng Quuyền, chỉ là ngươi, vẫn là chẫm. Càn Hoàng nụ cười trên mặt vẫn như cũ, ngài là chúng ta đại cản hoàng tộc lão tổ tông, cái này Hoàng Quuyền chỉ tự nhiên là ngài. Không cần thăm dò. Võ Hoàng Ngự Tượng thản nhiên nói, chấm thống trị đại cản tuyết nguyệt giải hơn ngươi nhiều, đã sớm không có hứng thú kia. Càn Hoàng Lâm thầm nhẹ nhàng tỏ ra, nếu như vị này giống ngàn năm lão tổ tông, nghĩ muốn về lại Càn Nhuyễn Quyền, vì Trường Sinh, hắn cũng chỉ có thể trước hết để cho ra ngoài. Đại Càn bây giờ quốc lực như thế nào? Võ Hoàng người tự hỏi. Càn Hoàng lấy lại tinh thần, trầm ngâm nói, ta Đại Càn Hoàng triều độc chiếm Cửu Châu chi địa, quốc lực thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất? Võ Hoàng người tựa khẽ nói, trầm rãi nói, trước không muốn vọng động, Chu Tước thư viện nội tình, xa so với trong tưởng tượng của ngươi dày, trước hết để cho thế lực khác những lão quái vật kia đi dò xét. Được. Càn Hoàng nhẹ gật đầu. Võ hoàng người đột nói, nếu như ngươi nghĩ như trong chương trình, vậy liền đem Nam Cương Vũ Châu đặt vào đại càn cơ vực. Nam Cương Vũ Châu? Càn Hoàng trong lòng giận mình, vội vàng nói, "Trẫm nhất định sẽ giúp lão tổ tông cầm xuống Nam Cương Vũ Châu." Chu Tước thư viện, phía sau núi. Tin tức truyền quá nhanh. Sở Hưu nói khẽ, "Cái này ngoài dự liệu của hắn." Chu Hữu Dung nhíu trợ, không cách nào bình tĩnh. Vị kia phụng viện trưởng vậy mà thật rời đi. Vấn đề có phải rất lớn hay không? Chu Hữu Dung nhỏ giọng hỏi. Chu Tước thư viện sở dĩ là vô số người suy nghĩ bên trong thánh địa, hơn phân nửa nguyên nhân đều là vị này phụng viện trưởng. Thập Cửu Châu công nhận người mạnh nhất, không người dám đi khiêu chiến. Bây giờ, phong viện trưởng đã rời đi phương thế giới này, kia sẽ phát sinh cái gì, Chu Hữu Dung thực khó tưởng tượng. Khó mà nói. Sở Hữu khẽ khẽ lắc đầu, ta đối Thập Cửu Châu hiểu rõ, vẫn là có ít. Chu Hữu Dung ngồi tại bên giường, nhìn xem Sở Hữu, nói khẽ, trời sập xuống, có cái cao đỉnh, ngươi không cần vì thế quá mức lo lắng. Sở Hữu nhìn hướng Chu Hữu Dung, tiếp tục dạy ta khẩu ký đi. Chu Hữu Dung hơi chớp mắt, trong lòng tự nhủ đề tài này chuyện, có chút nhã a. A, tốt. Nàng có chút thấp hạ đầu, gương mặt có chút phếu hồng. Mỗi lần, nàng che giấu khẩu khí thời điểm, luôn cảm thấy bên người nam nhân này ánh mắt có chút không đúng. Thời gian cấp bách, nếu không ngươi liền trực tiếp tự thân dạy dỗ. Sở Hữu đề nghị, tự thân dạy dỗ có ý tứ là Chư Hữu Dung nhất thời chần chờ. Sở Hữu nói, tiểu hài tử học viết chữ, lần thứ nhất, bình thường là đại nhân tay nắm tay để dạy. Chủ Hữu Dung hoay trước mắt, gương mặt xinh đẹp bá điệu đỏ lên, hiểu được tự thân dạy dỗ hàm ý, nàng nhịn không được giận Sở Hữu một chút. Đều loại thời điểm này, ngươi còn có tâm tình chu Hữu Dung tức giận. Sở Hữu mỉm cười nói, càng là loại thời điểm này Ta càng là hẳn là bảo trì bản thân, thậm chí càng phách lối chút. Chu Hữu Dung đôi mi thanh tú cau lại, không chút nghe hiểu. Sở Hưu nói, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ta như khẩn trương hoặc chỗ dạ, sẽ để cho bọn hắn cho là ta không nắm chắc bài. Dạng này a? Chu Hữu Dung ngẩn ngẩn đã hiểu. Cho nên a, ta muốn phóng thích bản tính. Sở Hưu nhìn Trư Lũ Dung, môi đỏ, ngươi nhất định là nguyện ý giúp ta, đúng không? Chu Hữu Dung khẽ gật nói, bản tính của ngươi chính là tiểu sát chi đồ, cũng là không hoàn toàn lạ. Sở Hưu thấp giọng nói, ta chỉ là ưa ngươi. Chu Hữu Dung khuôn mặt đỏ lên, Một trái tim đập bập bùng. Ta có thể cam đoan với ngươi, đêm nay chỉ học khẩu ký, tuyệt đối sẽ không đối ngươi làm chuyện dư thừa. Sở Hữu nhìn xem Chu Hữu Dung, vẻ mặt thành thật nói. Chu Hữu Dung tối đầu, không nói tiếng nào, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nam nhân cam đoan, bình thường đều là không đáng động. Sở Hữu nhịp tim cũng sắp chút. Từ khi ăn con kia băng xương giao mãng cùng Tiểu Hồng Sa về sau, thân thể của hắn kỳ thật vẫn có một đoàn khô nóng lửa. Những ngày gần đây, bởi vì sư Tôn Trần Trường sinh rời đi, trong thân thể của hắn cái này đoàn khô nóng chi hỏa, một mực ẩn tại chỗ sâu nhất, cũng không một phát. Bây giờ, hắn nghĩ thoáng phóng thích một chút. Bốn môi cách xa nhau nửa tấc thời khắc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt. "Quốc sư tới tìm ngươi." Nhị tiên sinh thanh âm giống như quỷ mị, nhẹ nhàng, lóe lên một cái rồi biến mất. Sở Hữu chư Hữu Dung mặt, đồng thời cứng đờ, đồng thời trong chốc lát, đỏ lên vô cùng. Chu Hữu Dung liền đẩy ra Sở Hữu. "Hỗn loạn." Sở Hữu thầm mắng, mặt đỏ lên bắt đầu biến thành màu đen. Cái này phía sau núi, thật không phải là người có thể đợi. Mới vừa đi cái nhìn trộm đam mê Trần Trượng Sinh, lại tới cái nhị sư huynh. "Ngươi đừng đi, sẽ đụng vào." Mắt thấy chư Hữu Dung muốn rời khỏi, Sở Hữu vội vàng hô. Chu Hữu Dung bước chân dừng lại. Chỗ ở giường của ta bên trên là được, nữ nhân kia tới tìm ta, còn có thể tiến ta ngủ phòng hay sao?" Sở Hưu chậm chậm nói, cảm xúc đều ập vụ đúng chỗ, đêm nay, nói cái gì hắn cũng muốn tu luyện một chút khẩu khí. "Vậy ngươi còn không ngoa số dưới?" Chu Hữu Dung trừng mắt nhìn Sở Hưu, gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng, thật lâu không cách nào tiêu tán. Một lát, giả trang thành tuyển cơ tiên tử Tô Ngọc Hành, vừa lặng yên cảng nhập Sở Hưu trong tiểu viện, cũng cảm giác ra đầu tê dại một hồi. Sở Hưu đang đứng tại trong sân, nhìn chằm chằm nàng, trong mắt ẩn ẩn hiện ra u quang. "Ngươi, biết ta muốn tới?" Tô Ngọc Hành tỉnh táo lại. Sở Hưu cười lạnh nói, "Hỏi lời này, không khỏi cũng qua coi thường ta Chu Tức thư viện." Tô Ngọc Hành khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ cũng thế, nơi này là Chu Tức thư viện phía sau núi, nhất định vô số cao thủ, mình có thể xuất hiện ở đây, đại khái cũng là phía sau núi những cao thủ phóng túng kết quả. "Ta tới tìm ngươi, là vì thái thanh ngọc luận." Tô Ngọc Hành nói thẳng. Sở Hưu nhìn chằm chằm Tô Ngọc Hành, "Ta nghe nói, các ngươi Thiên Tông trưởng giáo, cùng Diệp Tông, Nhân Tông trưởng giáo, đều tới Trường An thành. Giờ phút này, đều tại quốc sư của ta phủ đâu?" Tô Ngọc Hành yếu ớt nói, trong giọng nói ngậm lấy mấy phần chỉ có chính nàng mới hiểu bất cứ gì. Sở Hưu nói, ta còn có một vấn đề. Tô Ngọc Hành lẳng lặng mà nhìn xem Sở Hưu. Đêm nay, nàng nói cái gì cũng muốn lấy đi Thái Thành Ngọc Luật. Người tên gì? Sở Hưu đột nhiên hỏi. Tô Ngọc Hành khẽ giật mình, chọn một trái tim có chút nhức lên, nàng bất động thanh sắc nói, ta đạo hiểu tuyển cơ, thẻ nhỏ từ trưởng giáo sư Tôn Tu Dưỡng, cũng không tiên tử. Tuyển cơ tiên tử? Sở Hưu trong đầu hiện hiện tuyển cơ tiên tử bộ dáng, lại nhịn không được trên dưới đánh giá đến Tô Ngọc Hành, yên lặng tiến hành so sánh. Hoặc là ấn tượng đầu tiên môn nhân Hàn Đối truyền cơ tiên tử rất kính trọng, trên cơ bản không có từng sinh ra đặc thù nam nữ chỉ tầm, mà đối trước mắt vị này giả mạo truyền cơ tiên tử Thiên Tông đại sư tỷ, ý nghĩ thoáng liền có thêm chút. Thái Thanh Ngọc Lật tạm thời không thể cho ngươi." Sở Hưu thản nhiên nói, "Ngươi có thể đi về." Tô Ngọc Hành đôi mi thanh tú cau lại, chậm chậm nói, "Trước ngươi nói qua, chỉ cần ta giúp ngươi cảm ngộ Thái Thanh Ngọc Lật, ngươi liền sẽ đem Thái Thanh Ngọc Lật giao cho ta. Ta đã cho ngươi cơ hội." Sở Hưu cười lạnh nói, "Đáng tiếc ngươi không có chẩn ý." "Có ý tứ gì?" Tô Ngọc Hành đôi mi thanh tú nhíu chặt hơn. Sở Hưu hu lãnh mà nói, "Ngươi tên gì?" Chương 162, lão đạo cô Tô Ngọc Hành lo được lo mất. Tô Ngọc Hành khẽ giật mình, chợt mí mắt hung hăng ngậy hạ. Ngươi không ngại đoán một cái, ta mấy ngày gần đây nhất đi nơi nào? Sở Hưu ngữ khí yếu ớt. Tô Ngọc Hành ánh mắt lóe lên một vòng minh nộ chi sắc, đồng thời một trái tim chìm xuống dưới. Trưởng giáo sư Tôn đến trường An Thành về sau, nàng đạt được một tin tức, sư muội tuyển cơ tiên tử đi Thương Khung Sơn, cảm ngộ kinh lôi trí ý. Ngay hôm nay buổi sáng, nàng lại lấy được một tin tức, Chu Tước thư viện viện trưởng đại nhân tại Thương Khung Sơn lên trời rời đi. Trước mắt Sở Hưu, là vị viện trưởng đại nhân kia cuối cùng thu một vị đệ tử gần nhất một chút trời không biết tung tích, hiển nhiên là cũng đi Thương Khung Sơn. Cùng ở tại Thương Khung Sơn, người trước mắt này cùng sư muội tuyển cơ tiên tử gặp nhau khả năng vẫn là thật lớn. Ngươi gặp qua sư muội ta rồi? Tô Ngọc Hành có chút tê dại ra đầu. Sở Hưu cười lạnh nói, ngươi cứ nói đi. Tô Ngọc Hành trầm mặc, một hồi lâu về sau, chậm chậm nói, gặp qua chỉ thấy qua đi, ngươi liền nói ngươi muốn thế nào đi, dù sao đêm nay ta nhất định phải lấy đi Thái Thanh Ngọc Lật. Thái Thanh Ngọc Lật có thể cho ngươi, bất quá, phải chờ ta gặp qua đạo môn ba tông trưởng giáo về sau mới được. Sở Hưu nói thẳng. Hắn hiện tại thực sự không có tâm tình gì cùng nữ nhân này nói chuyện nhiều. Chủ yếu là còn băn khoăn trong phòng Chu Hữu dùng đầu. Tô Ngọc Hành đôi mi thanh tú lần nữa nhăn. "Mặc hạ, ngươi tốt nhất thừa dịp ta còn không có trả lại ngươi Thái Thanh Ngọc Lật cái này một hai ngày bên trong, hảo hảo tu luyện." Sở Hữu nhìn chằm chằm Tô Ngọc Hành môi đỏ, "Đừng quên, ta còn không có cảm nộ xong đâu." Tô Ngọc Hành run lên, đợi kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp tức khắc đỏ lên, ngẩm trừng mắt nhìn Sở Hữu. Sở Hữu đã quay người, đi trở về gian phòng. Hôn đàn này, là quyết tâm nghĩ chiếm ta tiện nghi Tô Ngọc Hành âm thầm quán thầm, một trái tim nhảy nhanh một chút hớ. Lam Tiên tông đại sư tỷ, nàng Nghiên Kỳ đã qua 30, lại còn tưởng xuyên đang đánh cược trong phường pha trộn, gặp qua không ít nam nhân, nhưng lại còn chưa hề cùng nam nhân từng có cái gì đặc biệt thân mật tiếp xúc. Bị cái nam nhân ngẫm nghĩ, đây là đầu một lần. Cái này khiến nàng có một loại cảm giác cổ quái, ngượng ngùng bên trong, mang theo vài phần không hiểu đấu, cũng cảm giác như chính mình nữ nhân như vậy, cũng đáng được nam nhân ngẫm nghĩ. Sở Hưu vừa đi vào đại đường, liền dừng bước. Nhị tiên sinh Vương Quyền, đang ngồi ở bàn trà bên cạnh, nhẹ nhàng uống nước trà. Mà lấy Sở Hưu ra mặt dày, giờ phút này cũng không nhịn được đỏ lên. Ngươi muốn gặp Đạo môn Ba Tông chủ giáo?" Nhị tiên sinh hỏi. Sở Hưu ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống phía bên phải bàn trà bên cạnh, vị chính mình rót chén trà xanh, uống xong một ly trà về sau, không tệ. Đạo môn Ba Tông cộng lại, so đại Càn Cửu đại môn phái bất luận cái gì một phái, đều cường đại hơn. Ngươi nghĩ lôi kéo bọn hắn? Lôi kéo? Sở Hưu cười lắc đầu, trong khoảng thời gian này, chúng ta Chu Tức thư viện cũng không thích hợp lôi kéo bất kỳ thế lực nào. "Ồ, vì sao?" Nhị tiên sinh từ chối cho ý kiến mà hỏi thăm. Sở Hưu lời ít mà ý nhiều, thế yếu. Nghị tiên sinh đứng lên, ngươi minh bạch liền tốt, bảo trì bản tâm, không cần làm nhiều bất cứ chuyện gì. Phía sau núi rất sâu, mưa gió muốn bao đến, cũng không dễ dàng. Ta có một vấn đề. Sở Hưu cũng đứng lên. Nghị tiên sinh đã đi tới cửa trước, hắn dừng bước lại. Nghị sư Minh nghe được nhiều ít. Sở Hưu ú u lánh mà hỏi thăm, "Trở thực lực của ngươi mạnh hơn ta về sau, ngươi tự nhiên có thể biết ta nghe được bao nhiêu." Hỗn loạn. Sở Hưu thầm ngắc một tiếng, trong lòng vừa tức vừa bất đắc dĩ. Còn tại Ngọc đỉnh quan thời điểm, là hắn biết, kẻ yếu tại cao thủ trước mặt, trên cơ bản không có nhiều tư ẩn có thể nói. Tỷ như Hiện tại Ngọc Đỉnh Quan giấu mỗi một vỏ rượu, sư phụ Tiểu Đạo Nhân luôn luôn có thể dễ như trở bàn tay điệu tìm ra. Trở lại ngủ phòng, Sở Hưu sắc mặt hòa hoan không biết. Muội tử vẫn còn ở đó, một đoàn vô hình chân khí che đậy, tràn ngập tại giường chiếu chúng quanh. Cái này, hẳn là không cảm giác được đi. Sở Hưu nói thầm một tiếng. Chu Hữu Dung gương mặt xinh đẹp đã đỏ thắm như máu, toàn bộ thân thể đều ẩn ẩn có chút như nhuốm ra, một đôi trong mắt giống như ngậm lấy một vũng thu thủy. Ngươi đừng làm loạn, ta chỉ dạy miệng ngươi kỹ. Chu Hữu Dung tiếng như mưa tê ở, một trái tim đập bịch bịch. Đương nhiên. Sở Hưu ôn thanh nói. Chúng ta đây là tiệm tỏi nghiên cứu võ học, ta lấy nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm sự việc dư thừa. Sự thật chứng minh, Sở Hữu nhân cách vẫn là đáng tin cậy. Hắn vẫn bèn đang nghiên cứu khẩu kĩ sau khi choáng động ra tay. Mãi cho đến sáng sớm, Chu Hữu Dung mới rời đi. Sở Hữu trái lưng đeo kiếm, eo phải treo cái hồ lô màu xanh, trong tay còn cầm rễ thái thanh ngọc luật, thong dong tự tại điệu theo đuôi tại Trư Hữu Dung sau lưng. Đưa mắt nhìn Trư Hữu Dung một mặt chột dạ tiến vào nội viện, Sở Hữu nhẹ nhàng cười một tiếng, cất bước đi ra Chu Tất thư viện. Quốc sư phụ, Tô Ngọc Hành mất ngủ. Trong đầu không ngừng hiện hiện nàng cùng Sở Hưu cùng một chỗ cảm ngộ Thái Thanh Ngọc Lật Lục hình tượng. Hôn đàn này, làm sao lại có ý đồ với ta đâu? Tô Ngọc Hành không đi ra, ngượng ngùng sau khi lo được lo mất. Nghĩ thầm đường đường Chu Tất thư viện 13 tiên sinh cái gì nữ nhân không chiếm được, làm sao lại nghĩ đánh ta cái này hơn 30 tuổi lão đạo cô chủ ý đâu? Quốc sư bên ngoài phủ. Sở Hưu gọi quốc sư phủ đại môn. Đợi đã lâu, đều không gặp có người mở ra cửa, trong đầu nhớ tới lần trước đến quốc sư phủ lúc chẳng cảnh, ra mặt không chỉ có cô lại. Làm sao quên, cái này cả tòa quốc sư phủ, căn bản liền không có người hầu. Sở Hưu yên lặng nhả ra một câu, hai tay dùng sức đẩy, trực tiếp cưỡng ép mở ra cốt sư phủ lại môn. Tại thời khắc này, Sở Hưu cảm nhận được ba khối khí tức cường đại, đồng thời phát sinh một chút ba động, vẫn rất mạnh. Sở Hưu khẽ nói, suy đoán nói cửa ba tông ba vị trưởng giáo, đoán chừng đều là thiên nhân tiêu giao chi cảnh. Tại hạ sở hữu, đến đây bái phòng ba vị trưởng giáo. Sở Hưu vừa đi vừa nói chuyện. Đạo môn ba tông ba vị trưởng giáo, riêng phần mình từ trong phòng đi ra, cùng nhau tụ tập tại cốt sư phủ trong hậu viện. Nghe được động tĩnh tông ngọc hành, cũng đi ra khỏi phòng. Sở Hưu đứng ở phía sau viện trước cửa, ánh mắt theo thứ tự đảo qua đạo môn ba tông trưởng giáo. Dựa theo hắn cùng tuyển cơ tiên tử tại nói chuyện phía bên trong cho tất, Thiên tông đạo bào phổ biến vì màu xanh, Địa tông màu đen, Nhân tông màu trắng. Trước mắt ba vị này trưởng giáo, rất phù hợp tuyển cơ tiên tử thuyết pháp. Thái Thanh Ngọc Lật, người mặc đạo bào màu trắng râu dài lão đạo nhìn chằm chằm Sở Hưu trong tay Thái Thanh Ngọc Lật, nhìn không được mà miệng. Tại hạ Sở Hưu, không biết ba vị thân phận là? Sở Hưu mỉm cười hỏi. Bần đạo đạo môn Nhân tông trưởng giáo, Huyền Dương tử. Người mặc đạo bào màu trắng râu dài lão đạo nói. Bần đạo đạo môn Địa tông trưởng giáo, Huyền Hư tử. Người mặc đạo bào màu đen lão đạo sĩ mỉm cười nói: "Văn đạo đạo môn Tiên Tông trưởng giáo, Huyền Minh tử." Người mặc đạo bào màu xanh lão đạo sĩ, ánh mắt vẫn luôn đang ngó Sở Hưu trong tay thái thanh ngọc luật. Sở Hưu mắt nhìn Tô Ngọc Hành, trực tiếp phân phó nói: "Đi an bài một gian ăn tính gian phòng, ta muốn phân biệt cùng ba vị trưởng giáo nói một chút." Tô Ngọc Hành đôi mi thanh tú cau lại, không có phản ứng Sở Hưu, mà là nhìn về phía sư tôn Huyền Minh tử. Huyền Minh tử khẽ hất cằm. Tô Ngọc Hành yên lặng rời đi. Sở Hưu cười nói: "Ta đoán, các ngươi khẳng định đều nghi trước cùng ta đàm." Huyền Minh tử, Huyền Hư tử, Huyền Dương tử đều không đưa có thể, lặng lặng mà nhìn xem Sở Hưu. Không bằng, hoàn tu tỷ đi." Sở Hưu đề nghị. "Hoàn tu tỷ?" Ba vị trưởng giáo đều lẳng ngơ. "Ngươi nói thắng, ai trước cùng ta đàm?" Sở Hưu ung dung nói. "Cái này quá trò đùa." Nhân tông trưởng giáo Huyền Dương tử cau mày nói. Sở Hưu quét mắt vị này Nhân tông trưởng giáo, cười nhạt nói, "Ta hy vọng các ngươi đều nhớ ký một sự kiện." Ba vị trưởng giáo đều là lãnh đạm nhìn xem Sở Hưu. "Thái Thanh Ngọc Lược trên tay ta, đó chính là ta nói tính." Sở Hưu thản nhiên nói, "Nếu như các ngươi a không phục, cứ tới đoạt." Huyền Dương Tử cười lạnh nói, "Làm sao? Ngươi cảm thấy bẩn đạo ta đoạt không đi? Ngươi thật muốn đoạt?" Sở Hưu hơi híp mắt lại. Huyền Dương Tử nháy mắt nhảy một cái, liền nói ngay, "Là ngươi nói cứ việc đoạt. Ta còn nói để các ngươi vắng tủ tỉ đâu?" Sở Hưu lạnh lùng nói. Huyền Dương Tử trực tiếp nhìn về phía cái khác hai vị trưởng giáo, luột lên cánh tay phải đạo bảo tay áo, lớn tiếng nói, "Tới đi, hoán tủ tỉ. Ngươi nào thắng, ai trước cùng vị này 13 tiên sinh trò chuyện?" Sở Hưu, Thiên Tông trưởng giáo, Địa Tông trưởng giáo. Chương 163, ước hẹn 3 năm, làm nô làm tỉ. Sở Hưu phát hiện da mặt của mình, cùng những này trưởng giáo cấp nhân vật so sánh, còn chưa đủ dày. Cuối cùng, nhân tông trưởng giáo Huyền Dương Tử nhổ đến thứ nhất, một gian trong căn phòng an tĩnh. Huyền Dương Tử trấn định tự nhiên đi uống ấp trà nước, "Ta có một cái đề nghị." Sở Hưu đè xuống trong lòng im lặng, chậm rãi nói, "Mời nói." Huyền Dương Tử mỉm cười, thái độ so với vừa mới ở bên ngoài, tốt mấy lần. Sở Hưu không mặn không lời nói, thái thanh ngọc luật, tạm thời giao cho Tiên tông chừng quản. Huyền Dương Tử nụ cười trên mặt tu liễm, chân mày hơi nhíu lại, trầm mặc không nói. Sở Hưu tiếp tục, "Ở trước đó, ngươi có một ngày thời gian." cầm ngộ thái thanh ngọc luật ở trong lẫn chứa công pháp. Huyền Dương Tử đuôi lông mày nhẹ nhàng giật giật, như cũng không nói gì. Mặt khác, Sở Hưu nói, "3 năm làm hạn định, các ngươi đạo môn ba tông, 3 năm tổ chức một lần đệ tử thi đấu, cái nào tông đệ tử nhổ đến thứ nhất, cái nào tông liền có thể chấp trưởng thái thanh ngọc luật 3 năm." Huyền Dương Tử đuôi lông mày hòa hoãn, mỉm cười nói, "Đề nghị này, rất tốt." Sau đó, Sở Hưu nhìn xem Huyền Dương Tử. Huyền Dương Tử nói, "Đã định tỷ thí, đương nhiên là nên sớm không nên chậm trễ, không bằng liền từ hôm nay năm bắt đầu tỷ thí, đệ tử nhà nào mạnh hơn, liền do nhà a trưởng quản thái thanh ngọc luật 3 năm." Năm nay không được. Sở Hưu lập đầu, cùng ngươi bàn giao câu lời nói thật, cái này Thái Thanh học luật, nguyên bản sư tôn là dự định trực tiếp giao cho tuyển ẩn cơ tiên tử. Huyền Dương Tử ánh mắt ngưng lại, trầm rãi nói, nếu như Điệu Tông trưởng giáo đồng ý, kia Bần đạo cũng đồng ý. Vậy ngươi ra ngoài, đem hắn gọi vào đi. Sở Hưu bưng lên bên người chén trà, uống một hớp. Huyền Dương Tử không nhúc nhích, hắn nhìn xem Sở Hưu, Bần đạo có một vấn đề, muốn thỉnh giáo một chút 13 tiên sinh. Nói, gần nhất có lời đồn đại nói, Lệnh sư tôn đã lên trời mà đi. Huyền Dương Tử nói. Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, quét mắt Huyền Dương Tử, làm sao Ngươi nghĩ thăm dò ta Chu Tức thư viện hư thực?" Huyền Dương tử cười nói, "13 tiên sinh suy nghĩ nhiều, văn đạo chỉ là đối lên trời một chuyện cảm thấy hứng thú." "Ồ." Sở Hưu bất động thanh sắc. Huyền Dương tử giải thích nói, "Văn đạo vây ở thiên nhân tiêu giao chi cảnh, đã có 30 năm, không biết con đường phía trước ở phương nào." "Dạng này a?" Sở Hưu gật gật đầu, vậy liền hảo hảo cảm ngộ thái thanh ngọc luật, đây là ngươi nói cửa chí bảo, ở trong lẫn chứa đạo môn địa tịch, cùng đạo môn công pháp, có lẽ có thể để ngươi rộng mở trong sáng. Vây phần lên trời một chuyện, không phải ta xem nhẹ ngươi, thật sự là kia đã là không phải người tiến hành. Trần Ngụy có thể cảm nhận được trời tồn tại, tự nhiên có thể bước lên trời. Cảm nhận được trời tồn tại. Huyền Dương Tử khẽ nói, chậm rãi nói, "Bần đạo thủ giáo." Nói xong, đứng dậy rời đi gian phòng. Một lát sau, Địa Tông trưởng giáo Huyền Hư Tử đi đến. Sở Hưu tái diễn vừa mới cùng nhân Tông trưởng giáo Huyền Dương Tử lợi nói, Huyền Hư Tử phất đầu, trực tiếp sẽ đồng ý, hắn hỏi cái giống như Huyền Dương Tử vấn đề. Viện trưởng lên trời. Sở Hưu trả lời, cũng cùng vừa mới nhất trí. Đợi Thiên Tông trưởng giáo Huyền Minh Tử đi vào, Sở Hưu câu chuyện thay đổi, "Ngươi lại đệ tử, không chỉ có lựa gạt ta, còn lựa gạt nhà ta sư tôn." Sở Hưu lạnh lùng nói: "Huyền Minh Tử sắc mặt biến hóa, có chút tê dại ra đầu, vận đạo sau khi trở về sẽ hảo hảo giáo huấn nàng." Sở Hưu lời nói xoay chuyển, "Bất quá, cũng may, truyền cơ tiên tử tại Thương Phong Sơn đã cứu ta một mạng." "Truyền cơ cứu được ngươi một mạng." Huyền Minh Tử khẽ giật mình, đây là hắn không biết sự tình. Sở Hưu nhìn chằm chằm Huyền Minh Tử, hỏi: "Truyền cơ tiên tử cùng ngươi vị này đại đệ tử, quan hệ có phải hay không không tốt lắm?" "Mệ, tạm được." Huyền Minh Tử dừng một chút, như nói thật nói. "Đại đệ tử cùng tiểu đệ tử mặc dù có chút nhìn nhau hai ghét, nhưng dù sao cũng là đồng môn." quan hệ vẫn là thật không tệ. Nếu như vẫn được, vậy ngươi nhà đại đệ tử làm sao lại giả mạo truyền cơ tiên tử đến Trường An?" Sở Hưu hừ nhẹ lấy hỏi. "Cái này?" Huyền Minh Tử nhất thời có chút nhíu đầu, nhà mình đại đệ tử kia lúc hành, làm chuyện gì đều là có khả năng. Năm đó, thua tiền, ngay cả hắn trưởng giáo ấn tỷ cũng dám trộm ra đi bán. "Xem ở truyền cơ tiên tử phân thượng, tương lai 3 năm, cái này thái thanh ngọc luật sẽ giao cho ngươi Tiên Tông chứng quán." Sở Hưu uống hớp trà nước. Huyền Minh Tử khẽ giật mình, đầu tiên là vui mừng, chợt chần chờ nói, "Kia 3 năm sau?" Vừa mới, ta giúp các ngươi Thiên Tông cùng Nhân Tông, Địa Tông định ra ước hẹn 3 năm." Sở Hưu nói, "Mỗi 3 năm, các ngươi ba tông đệ tử trẻ tuổi, thi thí một lần, nhà ai đệ tử nhổ đến thứ nhất, liền do ai tiếp tục trưởng quản thái thanh ngọc luật 3 năm." "Dạng này à?" Huyền Minh Tử nhẹ nhàng thở ra. "Cụ thể như thế nào so, ở đâu so, thứ ngươi ba tông tự làm quyết định." Sở Hưu nói, "Được." Huyền Minh Tử nhẹ gật đầu. "Truyền Cơ tiên tử đối ta có ân, ta không quá hi vọng có người bên ngoài bại hoại thanh danh của nàng." Sở Hưu từ tốn nói. "Mười ba ý của tiên sinh lạ." Huyền Minh Tử nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu nói, ta tại Chu Tước thư viện phía sau núi tiểu viện, thiếu khuyết một cái 3 năm kỳ người hầu. Huyền Minh Tử trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh ngộ Sở Hữu Hữu muốn cái gì, không khỏi bất đắc dĩ nói, 13 thiên sinh, ngươi thật hiểu lầm bẩn đạo vị kia lại đệ tử. Tính tình của nàng tương đối, tương đối nhạy thoát, đối tuyển cơ không có ác ý. Hai ngày là giả, mắt thấy mới là thật. Sở Hưu thản nhiên nói, 3 năm, đầy đủ hiểu rõ một người. Cái này? Huyền Minh Tử có chút nhíu đầu. Chu Tước thư viện đối đại đệ tử, luôn luôn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Sở Hưu nhìn xem Huyền Minh Tử, ngươi đang lo lắng cái gì? Huyền Minh Tử trong lòng hơi động, trong lòng tự nhủ nếu là Chu Tức thư viện có thể giúp Tiêu Nghiệt độ giới cực nghiệm. Trong lúc nhất thời, Huyền Minh Tử tâm tư hoạt lạc. Những năm gần đây, theo Tô Ngọc hành cực nghiệm càng lúc càng lớn, hắn đối Tô Ngọc hành là thật không có biện pháp nào. Vân đạo có thể đồng ý, bất quá, 13 tiên sinh cần trước rõ ràng một sự kiện. Huyền Minh Tử nhìn về phía Sở Hưu, nghi thẩm nhất định phải để vị này 13 tiên sinh có chuẩn bị tâm lý mới được. Không phải, quá hố người. Mới nói, Sở Hưu vì chính mình rót chén trà, nhịp tim phảng nhanh một chút. Kỳ thật, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Mình vì sao muốn hỏi cái này vị Thiên Tông trưởng giáo yêu cầu tông đạo hành, giống như hoàn toàn không nhất thiết phải thế, lại hình như đâm thẳng kích thích, nàng có cư nghiệm. Huyền Minh Tử thấp giọng nói, "Cư nghiệm?" Sở Hưu ngẩn ngơ. Huyền Minh Tử thở dài nói, "Nàng giả mạo tuyển cơ, đến Trường An thành đường cốt sư này, vì lừa gạt tán bên cạnh uống, thuận tiện vơ vét một chút tiền tài xong đi cướp." Sở Hưu im lặng, trong lúc nhất thời nghĩ thông suốt một số việc. Vài ngày trước, nghe nói người cốt sư này phú mất trộm. Sở Hưu còn chưa nói xong, Huyền Minh Tử liền một mặt khẳng định nói, "Tuyệt đối không phải mất trộm, khẳng định là nàng biến thủ." Sở Hữu buồn bã nói, nàng giá họa cho Chu Tức thư viện. Khụ khụ khụ. Huyền Minh tử ho khan mạnh liệt đi lên, mặt mo đỏ lên vô cùng. Cái này ở trong nhất định có hiểu lầm. Huyền Minh tử trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng hận không thể tươi sống hút chết kiêm lị đồ. Sở Hữu uống hớp trà nước. Huyền Minh tử mắt lom lom nhìn Sở Hữu, một trái tim hơi có vẻ thất vọng. Thật sự là, nếu là trước mắt vị này 13 tiên sinh, ngồi vững đại đệ tử Tâu Ngọc hành Vũ quan giá họa Chu Tức thư viện tội ác, vậy đối với tiên tông tới nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Viết phần trong vòng 3 năm văn tự bán mình đi, 3 năm sau, ta trả lại ngươi một cái thanh bạch Nói đến đây, Sở Hưu dừng lại một cái trước mắt, sửa lời nói: "Chi thư đạt lễ Thiên Tông đại sư tỷ." "Tốt tốt tốt." Huyền Minh Tử liền vội vàng gật đầu, loại thời điểm này, hắn hoàn toàn không dám có kẻ mà cản. Sở Hưu đứng người lên, "Đạo, để nàng 3 ngày sau trực tiếp đi chu tước thư viện phía sau núi, mặc khác, ta đã hứa hẹn hai vị kia trưởng giáo, bọn hắn đều có một ngày thời gian cảm ngộ thái thanh ngọc luật. Vì ba tông định quy củ, được Tô Ngọc hành văn tự bản mình, Sở Hưu lưu lại thái thanh ngọc luật, liền trực tiếp rời đi. Vị này 13 tiên sinh là cá nhân của ta." Nhất tông trưởng giáo Huyền Dương Tử hai tay nắm thái thanh ngọc luật, trừng quang đầy mặt, miệng đầy tán thưởng. Địa tông trưởng giáo Huyền Hư tử, Thiên tông trưởng giáo Huyền Minh tử đều tại mắt long long nhìn Thái Thanh ngọc luật. Ngày mai thời gian này điểm, Thái Thanh ngọc luật muốn giao cho Vân đạo. Huyền Hư tử yếu ớt nói. Huyền Dương tử nhất miệng, tuy nói trong lòng mười phần không nghĩ, nhưng chuyện này là từ Chu Tức thư viện dẫn đầu, đối thủ lại là Thiên tông, Điệu tông, hắn nên cũng không dám độc chiếm cái này Thái Thanh ngọc luật. Một mẩy, hẳn là đủ rồi. Huyền Dương tử trầm ngĩ. Chương 164, đêm nay ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nghìn năm đến. Đạo môn ba tông đều có các phát triển, đồng thời tạo thành riêng phần mình lý niệm, ba tông quan hệ cũng không vì một chút lý niệm khác biệt mà trở nên thủy hỏa bất dung. Tương phản, tại đa số thời điểm, đạo môn ba tông lập trường đều là nhất trí. Bọn hắn chiến đấu, phần lớn là ở chỗ đạo môn nội bộ. Thiên tông trưởng giáo Huyền Minh tử viễn nhìn từ xa sẽ Thái Thanh Ngọc Lật, nhớ tới viết cho Sở Hưu tấm kia văn tự bản mình, không khỏi nhìn hướng đại đệ tử tông Ngọc Hành. Cái này nguy trướng, biện thủ thì cũng tôi đi, thế mà còn dám giá họa chu tức tư viện. Tông Ngọc Hành bỗng nhiên cảm giác cổ mắt lạnh, dư quang khó nhìn. Liên nhìn thấy nhà mình sư tôn chính một mặt âm trầm nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi cuồng loạn không thôi. Chạy. Nàng vô ý thức muốn chạy. Ngọc Hành, Huyền Minh Tử yếu ớt tê lên, liền trực tiếp hướng phòng phương hướng đi đến. Tô Ngọc Hành cả khuôn mặt đều sụp đổ xuống dưới, tâm không cam tình không nguyện cùng tại Huyền Minh Tử sau lưng. Điệu Tông, Nhân Tông hai vị trưởng giáo lẫn nhau, đều là hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn đối Tô Ngọc Hành tình huống, đều mười phần hiểu rõ. Biết vị này đã từng có hy vọng kế thừa Thiên Tông trưởng giáo một vị Thiên Tông đại đệ tử, đã phế thành một cái ma bại bạc. Cũng không biết nên nói Thiên Tông vận khí tốt, vẫn là vận khí trì trệ. Địa tông trưởng giáo Huyền hư tử một mặt cảm khái nói: "Phế đi cái tông ngọc hành, lại tới cái tuyển cơ. Thiên tông vận khí tốt không tốt, bản đạo không biết, bản đạo biết đến là 3 năm sau, hai chúng ta tông tuổi trẻ đệ tử, nếu là không á đánh thắng được tuyển cơ, vậy cái này thái thanh ngọc luật, chỉ sợ muốn một mực đời tại Thiên tông." Nhân tông trưởng giáo Huyền Dương tử yếu ớt nói: "Có cái này giơ lên, tương lai đạo môn ba tông, cũng không vẻ phần lại tham dự nhằm vào chu tốc thư viện hành động." Dạ bước tại Trường An thành trên đường phố, Sở Hữu nhẹ nhàng nổ ngụm trúc khí. Trước kia, sư tôn Trần Trường Sinh còn tại thế giới này, hắn có thể không cần cân nhắc cái gì lợi và hại, tùy tâm mà động. Bây giờ, cân nhắc sự tình, muốn càng nhiều hơn một chút. Trong bất tri bất giác, Sở Hưu đi tới Hồng tụ lâu bên ngoài. Quét mắt bằng hiệu, trong đầu nhớ lại Hương Quân âm dung tiểu mạo. Chàn ra cảm giác lực bao trùm cả tòa Hồng tụ lâu. Sở Hưu lông mày dần dần nhíu lại. Hắn cũng không cảm nhận được Hương Quân khí tức. Ta nhớ được, thi toàn quốc trong lúc đó, nàng đã là Hồng tụ lâu đầu bài. Sở Hưu cất bước đi vào Hồng tụ lâu. "Sở, Sở, 13 tiên sinh." Tú bà Liễu mụ mẹ nhìn thấy Sở Hưu đi tới, kinh hãi trực tiếp cả năm. "Hương Quân đâu?" Sở Hưu trực tiếp hỏi. "Hương Quân, đi a." Liễu Mụ Mẹ vô ý thứ nói: "Đi rồi." "Có ý tứ gì?" Sở Hưu mày nhăn lại. Liễu Mụ Mẹ vội vàng nói: "Ngài trở thành Chu Tức thư viện phía sau núi đệ tử về sau, nàng liền chụp thân cho mình rời đi, nói là muốn làm một lương nhân, mới không phụ 13 tiên sinh ngài mong đợi." "Chụp thân rời đi?" Sở Hưu khẽ nói, tỏ ý tức được không đúng, nhìn chằm chằm Liễu Mụ Mẹ, lạnh lùng nói: "Nàng là người nơi này đổi bài, ngươi sẽ tùy tiện thả nàng rời đi." Liễu Mụ Mẹ trong lòng siết chặt, vội vàng giải thích nói: "Nàng là của ngài người, nô tỳ sao dám ngăn nàng rời đi a?" "Người của ta." Sở Hưu khẽ giật mình. "Lúc nào thành người của ta?" Ta làm sao nhóc kĩ, đêm hôm đó, ta luôn từ cự tuyệt Hương quân hiến thân đâu. Nói rõ ràng chút. Sở Hưu nói. Liễu mụ mẹ vội vàng nói, ngài không phải lại cho nàng viết một bài từ sao? Kia bài ca một khi đẩy ra, liền lần nữa vang dội cả tòa trường An Thành. Hương quân dự vào kia hai bài từ, kiếm lợi rất nhiều tiền, hoàn toàn đủ cho chính nàng chủ thân. Nàng cung ngài quan hệ là thụ, nô tỳ chính là có lá gan lớn như trời, cũng không dám ép ở lại nàng a. Nàng lúc rời đi, nô tỳ còn đưa nàng một chiếc xe ngựa đâu. Sở Hưu hỏi, nàng đi đâu? Cái này, kia nô tỳ cũng không biết. Liễu mụ mẹ lắc đầu. Sở Hữu nghi nghi chấm ngậm hỏi, nàng nhưng từng lưu lại cái gì? Lưu lại? Liễu Mộ mẹ nhanh chóng hồi tưởng, một lát, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, nàng trước khi đi, giống như nói muốn làm một đóa bạch liên hoa. Bạch liên hoa? Sở Hữu ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng. Hắn nhớ kỹ, đêm đó Cự Tuyệt Hương quân hiến thân lúc, từng ngâm nửa thủ yêu xén nói, ta đây cũng là quên người hòa lương. Giờ đi Hồng tụ lâu Sở Hữu, trong lòng nổi lên mấy phần cảm giác cổ quái. Đêm đó, nếu là trong cơ thể hắn không có hàn độc, bảy thành sẽ lưu lại, thỏa mãn Hương quân hiến thân nguyện vọng. Giờ phút này hồi tưởng, trong lòng ngược lại là hơi có chút tiếc nuối đâu vừa trở lại chu tึก thư viện phía sau núi, Sở Hưu bên tai liền vang lên nhị sư huynh vương truyền âm, đến đỉnh núi. Tại sao ta cảm giác, lão gia hỏa khả năng thật lưu lại một loại nào đó truyền thừa, để lão nhị cho nắm giữ. Sở Hưu âm thầm ngẫm thầm, hắn mơ hồ cảm giác, sư tôn Trần Trưởng sinh rời đi về sau, nhị sư huynh vương quyền thực lực, giống như là bỗng nhiên mạnh lên đột ngột dạng. Trước kia cũng không có gặp qua nhị sư huynh như vậy truyền âm cả tòa phía sau núi. Leo lên phía sau núi đỉnh chót, Sở Hưu mắt lộ ra kinh ngạc, phát hiện 12 vị phía sau núi đệ tử, đều tụ tập ở chỗ đây, giống như là ngay tại thương thảo cái đại sự gì. Các ngươi tụ hội Cái cuối cùng cho ta biết." Sở Hưu mặt lộ vẻ bất mãn. Đường Môn xẻ ra chuyện. "11 tiên sinh nghiên tập nhất tở giờ mở rộng nói. Đường Môn." Sở Hưu khẽ giật mình, chợt nhìn về phía Đường Gia Bạo, lúc này mới phát hiện, Đường Gia Bạo sắc mặt so với bình thường tiểu tùy chút, là bởi vì sư tôn rời đi, tình táo lại về sau, Sở Hưu mở miệng hỏi. "Đường Môn, bản thân là thuộc châu đệ nhất đại thế lực, tại thập cửu châu uy danh lẫy lừng, từ Đường Gia Bạo bái nhập Chu Tức thư viện, trở thành phía sau núi đệ tử về sau, càng là cùng Chu Tức thư viện thêm vào một tầng quan hệ thân mật. Lúc bình thường không có phương nào thế lực dám đối phó Đường môn. Tiểu thập nhị nhị thúc Đường Trạm, trong phải Nam Hải kiếm thần Liêu Di Bạch. Nhị tiên sinh lời ít mà ý nhiều. Liêu Di Bạch. Tiêu giao bảng thứ 3. Sở Hưu khẽ nói, hắn nghe nói qua cái tên này. Nhị tiên sinh nói, đây là trùng hợp khả năng rất nhỏ. Bất kể có phải hay không là trùng hợp, Chu Tước thư viện đều muốn phái người đi một chuyến. Bát tiên sinh tệ dịch trầm ngâm nói, Nam Hải kiếm thần, cung là kiếm khách hiếm tập nhất, khẽ nói một tiếng, trong mắt chớp động lên hừng hực sắc bén quan mang. Người còn trẻ, còn chưa tới cùng tiêu giao bảng cao hơn tay giao thủ thời điểm. Nhị tiên sinh mắt nhìn yến tập nhất yến tập nhất khẽ hừ nhẹ hừ, ngược lại là không có phản bác. "Ta đi." Tam tiên sinh Chương Lương nếp miệng cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một vòng chiến ý, ta đã sớm nghĩ langchain một chút Nam Hải kiếm thần kiếm. "Có thể." Nhị tiên sinh nhẹ gật đầu, sau đó, nhìn về phía Sở Hưu, lão tam là một thanh hung khí, dùng cho uy hiếp người khác, còn cần có một vị cầm kiếm người đi theo. Sở Hưu nhẹ gật đầu, ta cùng tam sư huynh cùng một chỗ. Không ít người đều đã biết, sư tôn Trần Trường Sinh vừa ý với hắn kế thừa Chu Tức thư viện. Đối với chuyện này, thích hợp nhất ra mặt, trừ hắn ra, chính là nhị sư huynh Vương Quyền. Rất hiển nhiên, Nhị sư huynh cận tọa Trấn Chu tức thư viện, không thể tùy tiện rời đi. Loại tình huống này, cũng chỉ có thể hắn vị này 13 tiên sinh ra mặt. Luân cầu tài, Nưu trí, ngươi không bằng tiểu bác cùng tiểu thập." Nhị tiên sinh nói. "Bác tiên sinh, thập tiên sinh đều là mỉm cười không nói." Sở Hưu Liệp nhìn hai người này, thầm hừ một tiếng, thật cũng không phản bác. Có thể trở thành phía sau núi đệ tử, không có một cái đơn giản. "Bác sư huynh thiện cơ, khẩu tài thiên hạ vô song, thập sư huynh thiện trận pháp, học thức thông kim bát cổ." Bất quá, xuất động bọn hắn, lộ ra Chu thư viện quá mức coi trọng. Nhị tiên sinh nói, "Ngươi tuổi trẻ khinh cuồng." gần nhất danh tiếng chính định, từ người ra mặt, không thể thích hợp hơn. Sở Hưu lông mày có chút vặn, chẳng biết tại sao, hắn nghe được nhị sư huynh nói như vậy, trong lòng có chút khó. Cái gì gọi là xuất động bọn hắn lộ ra chu tức thư viện quá mức coi trọng, còn có cái khác bản giao sao? Sở Hưu trực tiếp hỏi. Nhị Tiên Sinh nói, nói chuyện sự tình, ngươi làm, giết người sự tình, giao tất cả cho lão tam. Được. Sở Hưu gật đầu. Nhị Tiên Sinh nhìn về phía đường gia bảo, hết thảy giao cho lão tam, tiểu thập tam bọn hắn xử lý, ngươi nhìn xem liền tốt. Nha. Đường gia bảo nhẹ a một tiếng, hắn biết Thân phận của mình quá dị ứng cảm giác, loại thời điểm này không thích hợp tham dự đường môn cùng thế lực khác phong tranh. Nếu không, rất có thể sẽ đem Chu Tức thư viện triệt để lôi xuống nước. Lại thương lượng một trận, sắp định sáng mai khởi hành về sau, 13 người ai đi đừng lấy. Đêm đó, Sở Hưu trong phòng, chờ tới quan thai tới chấm Chu Hữu Dung. Chu Hữu Dung rất xoăn suốt, thậm chí có thể nói, giật lại chỗ dạ. Nàng biết lão bản nương Mạc Thiếu quân trung tình tại Sở Hưu, cái này khiến nàng tìm đến Sở Hưu, có một loại yêu đương vụng trộm cảm giác tội lỗi. Nhất là, nàng biết rất rõ ràng, tìm đến Sở Hưu, tuyệt đối không phải đứng đắn gì sự tình. Nàng vô cùng rõ ràng, Sở Hữu căn bản liền chướng nghĩ ra hiếu học khẩu khí, hoàn toàn chính là muốn cho nàng tiến hành tự thân dạy dỗ. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng lòng dạ lại ẩn ẩn có chút không bỏ, tớp ở ở giữa, ham càng ngày càng sâu. Không thể tiếp tục nữa, nếu không về sau, khẳng định sẽ thương tổn đến Thiếu Quân. Chu Hữu Dung ánh mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Đêm nay, liền nói với Sở Hữu rõ ràng, về sau hai người vẫn là bảo trì một chút khoảng cách đi. Ta phải đi. Chu Hữu Dung vừa lặng yên ẩn vào Sở Hữu gian phòng, liền nghe đến Sở Hữu nói như vậy nói. Đi. Chu Hữu Dung một trái tim lúc này gấp một chút 165, đường ra bảo luận nhập, trời, so núi cao. Sở Hữu ngồi tại bên giường, hướng về phía Chu Hữu Dung vẫy vẫy tay. Chu Hữu Dung suy nghĩ loạn, vô ý thức cất bước đi tới. Người cũng biết, sư tôn rời đi về sau, Chu Tức thư viện tỉnh cảnh, liền trở nên vi diệu. Sở Hữu trực tiếp giắc Chu Hữu Dung hai tay. Chu Hữu Dung sắc thực biết, nàng cũng không phải là không hải thế sự nữ tử, mà là vô tướng chân quân, từng trên giang hồ du đi qua, rất rõ ràng Chu Tức thư viện viện trưởng đại nhân phân lượng nặng bao nhiêu. Sáng mai, ta liền sẽ rời đi Chu Tức thư viện. Sở Hữu nhìn xem Chu Hữu Dung. Chu Hữu Dung trong lòng run lên, Ngươi muốn đi đâu? Thục Châu. Sở Hưu như nói thật nói. Thục Châu. Chu Hữu Dung khẽ giật mình, nhớ tới Sở Hưu xuất thân từ Thục Châu Ngọc đỉnh quan, coi là Sở Hưu đây là muốn về Ngọc đỉnh quan đâu. Vậy ngươi sẽ còn trở về sao? Chu Hữu Dung nhẹ giọng hỏi. Ngươi hy vọng ta trở về sao? Sở Hưu hỏi ngược lại. Chu Hữu Dung trầm mặc. Sở Hưu thở dài nói, đêm nay từ biệt, còn không biết ngày sau gặp lại ra sao kỳ đâu. Chủ Hữu Dung trong lòng nổi lên tương cảm, hai con ngươi nhìn xem Sở Hưu, có mấy lời như muốn tốt ra, nhưng lại không biết muốn nói cái gì. Đêm nay Hào Hào dạy ta khẩu khí đi. Sở Hưu nhìn xem Chu Hữu Dung môi đỏ. Chu Hữu Dung im lặng không nói. Sở Hưu hơi trước mắt, thâm giọng nói, nếu như ngươi không muốn, lần này ta sẽ không cư cầu. Nhất định phải rời đi sao? Chu Hữu Dung chậm rãi nói. Sở Hưu gật gật đầu, sáng sớm ngày mai liền đi. Vậy ta? Chu Hữu Dung hít sâu một hơi, cúi thấp đầu, thâm giọng nói, đêm nay lưu lại cùng ngươi đi. Nói xong, gương mặt xinh đẹp bá địa đỏ lên. Sở Hưu một trái tim khiêu động cũng sắp khu ít, gật gật đầu, được. Tiểu sư đệ. Ngoài cửa sổ, đường ra bảo thanh âm bỗng nhiên yếu ớt truyền đến. Sở Hữu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chu Hữu Dung cả khuôn mặt càng là trực tiếp đỏ lên. "Đêm nay, ta cùng ngươi ngủ đi." Đường Gia Bảo thở dài nói, "Ta ngủ không được, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là phải nhiều hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ngươi đến bao lâu?" Sở Hữu mặt đen, cắn răng hỏi. "Cũng không bao lâu, sẽ trễ Chu cô nương một bước." Đường Gia Bảo nói, giải thích nói, "Ta cũng là không phải muốn cô ý quấy rầy chuyện tốt của các ngươi, nhưng sáng mai chúng ta liền muốn đi đường môn, các ngươi nếu là trắng đêm ở chung, ta liền không có cách nào tìm ngươi tặn gấu cho chuyện em gái ngươi." Sở Hữu mắng, cả khuôn mặt đều đen. Đường gia bảo nói, "Em gái ta đường đường, không có gì tốt nói chuyện." Cút. Sở Hưu gần như gầm nhẹ. "Ha ha ha." Đường gia bảo rốt cục không kìm được, tại ngoài cửa sổ phình bụng cười to. Cười cái rắm, hoàng tiểu sư đệ chuyên tốt, còn cười trên nỗi đau của người khác. Tam tiên sinh chương lương thanh âm đột nhiên vang lên. "Sở Hưu." "Chủ hữu dung, tâm tình tốt, liền trở về đi ngủ." Nhị tiên sinh thanh âm cũng truyền tới. "Nha." Đường gia bảo toát miệng, tâm tình sát thực đột nhiên liền tốt rất nhiều. "Tiểu sư đệ, đa tạ." Đường gia bảo trước khi đi, vẫn không quên cảm kích một chút Sở Hưu. Sở Hưu cả khuôn mặt đều hắc thành gãy nổi. Hỗn đản, một đám hỗn đản. Sở Hưu cắn răng mắng, người cũng là hỗn đản. Chu Hữu Dung yếu ớt chửi nhỏ, xấu hổ giận dữ khó tả. Đảo đi đảo lại, hỗn đản này là muốn đi đường môn làm việc a? Nàng vừa mới còn tưởng rằng, hỗn đản này lần này rời đi về sau, về sau liền không trở lại đâu. Sở Hưu sắc mặt hơi cương, gượng cười thầm nói, ta lại không lừa ngươi, là thật muốn đi thuộc châu nhà. Không có gạt ta. Chu Hữu Dung cười lạnh. Tam tiên sinh chương lương thanh âm ung dung truyền đến, ta có thể chứng minh, tiểu sư đệ xác thực không có lừa ngươi. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ cùng hắn cùng đi tục châu, ta cũng có thể chứng minh." Nhị Tiên Sinh thanh âm cũng truyền tới. Sở Hưu, Chu Hữu Dung sắc mặt đều cứng đờ, còn không thốt ra. Trư Hữu Dung cắn răng, trừng Sở Hưu một chút. Sở Hưu hừ nhẹ một tiếng, mười phần bất đắc dĩ buông lòng ra Trư Hữu Dung tay nhỏ. Chu Hữu Dung xoay người rời đi. Cái này quá cảm thấy khó xử. Sở Hưu nhìn xem giống tuyết hai tay, ẩn ẩn còn có thể ngửi được dư hương. "Các ngươi, thật đúng là một đám hôn đản đàn a." Sở Hưu dú lánh địa mắng. "Nếu là không có cái này ba tên hôn đản quấy rầy, vậy tối nay khẳng định rất là xác." ngươi cũng không thể trách chúng ta." Trương Lương lo lắng nói, phía sau núi không có những lão gia hỏa kia, cảm giác của chúng ta lực thông suốt, trong lúc lơ đãng, liền quét đến ngươi bên này. Nữ Hải Tử nếu là tắm rửa, các ngươi cũng nhìn trộm. Sở Hưu cười lạnh. Trương Lương mỉm cười nói, chúng ta lại không có thiên lý nhãn, nói gì nhìn trộm. huống chi, nữ Hải Tử tắm rửa, nào có tiểu sư đệ ngươi lợi tâm tình nếm hai. Hỗn đản, tương lai của ta nhất định phải cùng các ngươi quyết đấu." Sở Hưu khí cắn răng. "Đừng làm loạn, hảo hảo ngủ một giấc. Nhị tiên sinh kết thúc trận này chủ đề." Sở Hưu ngồi tại bên giường, Có khí không chỗ phát tiết, chỉ có thể làm trừng mắt mặt đất. Lần này, hắn thật bị tức đến, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, hắn hóa xấu hổ giận dữ vì động lực, yên lặng suy nghĩ lên làm sao có thể che đậy mấy tên khốn kiếp này cảm giác. Vực. Sở Hưu xếp bằng ở giường, lần nữa suy nghĩ tạo dựng kiếm vực suy nghĩ. Kiếm vực. Kiếm khí tung hoành quanh thân ba thước bên ngoài, chặt đứt công kích, thanh âm, thậm chí là không khí lưu động. Dẫn dẫn, Sở Hưu lâm vào minh tưởng ở trong. Thục Châu, một tòa vô danh sơn phong bên trên. Nam Hải kiếm thần Liễu Diệp Bạch xếp bằng ở đỉnh núi, quanh thân kiếm khí tràn ngập, hư không lẫn ẩn tại rung động. Sau lưng hắn ngoài ba trượng, có một bạch thí thanh niên, cũng tại ngồi xe bằng. Thanh niên áo trắng này quanh thân, cũng tràn ngập kiếm khí sắc bén. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo kiếm mang. "Sư phụ, cái kia gọi Sở Hưu, thật sẽ đến không?" Thanh niên áo trắng mở miệng hỏi, trong thanh âm lộ ra mấy phần lạnh lẽo triến ý. "Hội Liêu Diệp Bạch đạo, thanh âm của hắn như vạn niên hàn băng giến lạnh." Thanh niên áo trắng nói, "Ta rất chờ mong. Ngươi chờ mong hắn một khắc này, cũng đã thua." Liêu Diệp Bạch nói. Thanh niên áo trắng nhướng mày. Liêu Diệp Bạch nói, "Đứng tại đỉnh phong cương giả, sẽ chỉ nhìn xuống người leo núi." Cương giả tâm Vô hỷ vô nộ không sợ, đệ tử còn tại leo núi. Thanh niên áo trắng trầm rãi nói, "Liêu Diệp Bạch nói, leo núi? Ta cũng là gần nhất mới nghĩ rõ ràng một sự kiện. Cái gì?" Thanh niên áo trắng hiếu kỳ. Liêu Diệp Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung, trời xô so núi cao. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng. Một đạo thanh tú hiếu minh tại hậu sơn vang lên. Sở Hữu mở hai mắt ra, trong đầu hiện lên một con con ngựa lớn nhỏ bạch lộc bộ dáng. Chu Tước thư viện thi toàn quốc trong lúc đó, đã xác định có thể trở thành thư viện phía sau núi đệ tử thời điểm, hắn tại thư viện phía sau núi thả câu từng có một con bạch lộc chủ động tới gần hắn. Kết quả, hắn coi là kia là thư viện đưa cho hắn đồ ăn, lập tức liền hụ chạy bạch lộc. Giờ phút này, con bạch lộc này xuất hiện ở bên ngoài sân nhỏ. Sở Hưu mặc quần áo tử tế, đơn giản dựa mặt về sau, đi tới bên ngoài sân nhỏ. Một con con ngựa lớn nhỏ bạch lộc chính khéo léo đứng tại cửa sân trước. Nhị tiên sinh ngữ không mà tới. "Về sau, nó là tọa kỵ của ngươi." Nhị tiên sinh nói, "là vị kia tạ tiên bối tặng cho ngươi." Tạ tiên bối. Sở Hưu khẽ giật mình, nhìn bạch lộc, mỉm cười nói, "hắn đi theo sư tôn cùng rời đi." Theo sư tôn rời đi những đệ tử kia bên trong có họ Tạ lão giả. Chỉ bất quá, lúc ấy vị kia họ Tạ lão giả trở nên trẻ lại rất nhiều, mà Sở Hưu đại đa số lực chú ý cũng đều trên người Tạ chủng, cho nên cũng không trước tiên nhận ra, là ở phía sau vừa đi vừa về nghỉ tơi điểm, mới phát hiện. Phía sau núi đi rất nhiều người." Nhị Tiên Sinh nói. Sở Hưu nhìn về phía vị này Nhị sư huynh, trêu chọc nói, "Làm sao? Người áp lực rất lớn, có cái hào sắc tiểu sư đệ, ai áp lực đều sẽ lớn." Nhị Tiên Sinh nói. Sở Hưu mà đen, khinh thân nhảy lên, trực tiếp cưỡi lên Bạch Lộc lưng. "Đi." Sở Hưu hướng về sau vẫy vẫy tay, Khống chế lấy Bạch Lộc, đi xuống núi. Hắn đã thấy được dưới núi Trường Lương, đường ra bảo hai người. Nhớ kỹ, ngươi là sư tôn chọn trọn chúng người thừa kế, tuyệt đối không thể bại. Nhị Tiên Sinh huyền lập tại không, nhẹ giọng tự nói, cũng không biết là tại nói với Sở Hưu, vẫn là đang cùng chính hắn. Chương 166, ngươi cái gì cấp bậc, cũng xứng gọi Lý Bạch. Đường môn, hung ngôi tộc trung, lấy độc, khí uy hiếp thiên hạ, là tộc châu đệ nhất đại thế lực. Từ trước, giang hồ hào kiệt đều không nguyện trêu chọc Đường môn, thậm chí, một lần lưu truyền ra thả gây Diêm La Vương, đừng chọc Đường môn lang môn luận. Gần nhất, có người trêu chọc Đường môn. Nói đúng ra, là Đường Môn trêu chọc phải một vị cường địch. Nam Hải Kiếm Thần Liễu Dật Bạch, tiêu giao bảng xếp hạng thứ 3 đỉnh cao cường giả. Như tại bình thường, Đường Môn sẽ không sợ Liễu Dật Bạch. Người trong thiên hạ cũng sẽ không cảm thấy Đường Môn hẳn là sợ Liễu Dật Bạch. Dù sao, Đường Môn gia vị thập nhị tiên sinh. Đường gia bảo. Bây giờ, theo chu tức thư viện phụng viện trưởng lên trời rời đi thập cửu châu tin tức rộng khắp truyền ra, ý nghĩ của mọi người xuất hiện có chút biến hóa. Vị viện trưởng đại nhân kia, là đứng tại trên trời người. Có hiện tại, cho dù là tiêu giao bảng đứng đầu bảng, cũng sẽ cho Đường Môn mấy phần mật mũi. Bây giờ Vị viện trưởng đại nhân kia đã không tại Thập Cửu Châu, kẻ đứng tại đỉnh núi người, chính là thế gian này tối cao. Liêu Diệp Bạch, chính là một vị đứng tại kiếm đạo trên đỉnh núi cường giả. Chiến tích của hắn, không cần nhiều lời, vén vén từ Nam Hải kiếm thần, tiêu giao bảng thứ 32 cái này nhấn hiệu, liền đủ để chứng minh hết thảy. Thập Cửu Châu các cục, muốn thay đổi. Có công việc hơn 200 tuổi lão quái vật nói như vậy nói. Nghe nói, Chu Tước thư viện phái ra tam tiên sinh cùng 13 tiên sinh, đến điều giải trận này tranh chấp, cũng không biết vị Tiên Nam Hải kiếm thần ngỡ có thể hay không cho Chu Tước thư viện mãn núi. Có tin tức linh thông cường giả, hết sức tò mò chuyện kế tiếp thái phát triển. Không có phụng viện trưởng Chu Tất thư viện, còn có thể uy áp thập cửu châu sao?" Có Bí ẩn Cường Giả nói nhỏ, đôi mắt bên trong lộ ra mấy phần trêu tức cùng chờ mong. Thục trung, một tòa vô danh đỉnh núi. Nam Hải Kiếm Thần Liễu Diệp Bạch đứng người lên, nhìn về phía chấn núi. Một mực sau lưng hắn ba trượng thanh niên áo trắng cất bước đi tới Liễu Diệp Bạch bên cạnh, cũng nhìn về phía chấn núi. "Chấn núi, Sở Hữu, Trương Lương đã tới. Sư huynh, có thể đem cái này cả ngọn núi cho phế sao?" Sở Hữu nhìn trên ngọn núi hai thân ảnh, nhíu mày hỏi. Trương Lương trầm trầm nói, "Ngươi cho rằng đây là kim ngân đại a?" Tại toàn bộ thủ châu, ngọn núi này sát thực không coi là nhiều cao, nhưng vậy cũng chừng hơn 1000 trượng. Ngàn trượng sơn phong, thô to trình độ, có thể so với một tòa thành trì. Làm sao bổ? Vậy ngươi công lực còn không có tu luyện đến nơi đến chốn a? Sở Hưu thở dài. Trương Lương mặt đen, biết tiểu tử này là đang trả thù. Dọc theo con đường này, tiểu thập nhị đường gia bảo đã bị tiểu tử này tra tấn nhiều lần cầu xin tha thứ, cuối cùng thực sự chịu không được, trực tiếp trượng, không, có cùng hai người đồng hành. Đang khi nói chuyện, hai người leo núi mà lên. Đỉnh núi. Liễu Diệp Bạch trên thân kiếm thế, đã hoàn toàn thu liễm giống như là một thanh vào vợ chỉ kiếm. Tin tức của bọn hắn ngược lại là linh thông, lại có thể trực tiếp tìm tới nơi này. Thanh niên áo trắng cười nói, đã đoán ra leo núi hai người là ai. Liễu Diệp bật nói, cho dù không có vị viện trưởng đại nhân kia, Trư Tước thư viện vẫn như cũng là thập cựu châu đệ nhất đại thế lực, tin tức của bọn hắn tự nhiên giật linh thông. Về sau coi như nói không chính xác. Thanh niên áo trắng ung dung nói, Sở Hưu, Trương Lương đi tới đỉnh núi, người chính là Sở Hưu. Thanh niên áo trắng nhíu mày hỏi, trong mắt chớp động lên sắc bén kiếm mang. Sở Hưu không có phản ứng, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn thanh niên áo trắng này, ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Diệp Bạch trên thân. Thanh niên áo trắng sắc mặt lạnh lùng, thầm hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hưu. "Ta coi là kiếm thần hẳn là giống như là trần trời một đám mây, đứng ngạo nghễ tại không, vô câu vô thúc." Sở Hưu nói. Liễu Diệp Bạch nói, "Mây ở trên trời, ta còn tại trên núi." Điều này cũng đúng. Sở Hưu gật gật đầu, "Đạo, nếu biết mây ở trên trời, liền nên chuyên tâm tại tu luyện, để hóa vân mà lên mới là. Ta đã ở đỉnh núi, phía trước không có đường." Liễu Diệp Bạch nói. Sở Hưu nói, "Là không có đường, vẫn là trước kia trên đường có người, ngươi không dám đi lên phía trước." Liễu Diệp Bạch trầm mặc. Đường vẫn luôn tại. Vị tiên tại phía trước, như đèn tháp, vì Thiên Hạ cường giả chỉ dẫn con đường phía trước, lại như tiên duyên, đã cách trở Thiên Hạ con đường thành cực giả. Như ngươi loại này thuần túy kiếm khách, không nên làm người khác đau. Sở Hưu nói. Liễu Diệp Bạch thản nhiên nói, kiếm khách kiếm, chỉ có ra khỏi vỏ một khắc này, mới có ý nghĩa. Không hỏi nguyên do. Sở Hưu hỏi. Liễu Diệp Bạch nói, không hỏi nguyên do. Sở Hưu nói, chẳng lẽ kiếm không nên thành tại tâm? Người là kiếm khách. Liễu Diệp Bạch hỏi lại. Sở Hưu lắc đầu, kiếm của ta, chỉ là khí. Liễu Diệp Bạch thản nhiên nói, kiếm rốt của mình. Nhưng hành vi của ngươi sẽ cho người cảm thấy trong núi không láo hổ, hậu tử xương đại vương." Sở Hưu nói. Liễu Diệp bạch sắc bén đôi mắt bên trong, hiện lên một vòng ám đạm chi sắc. "Sư phụ ta dựa vào là mình, mà ngươi có thể cùng ta sư phụ đối thoại, dựa vào là Chu Tất thư viện." Đứng tại Liễu Diệp bạch bên người thanh niên áo trắng cười lạnh nói, "Cường giả thực sự chỉ dựa vào mình." Sở Hưu quét mắt thanh niên áo trắng này, "Nếu như sư phụ ngươi không có ở nơi này, ngươi cảm thấy ngươi phối nói chuyện với ta." Thanh niên áo trắng sắc mặt hiện lạnh, "Ngươi cảm thấy ta không xứng." Sở Hưu lo lắng nói, "Ngươi, quý có tự mình hiểu lấy." rút kiếm đi." Thanh niên áo trắng cười lạnh, rút kiếm bên hông sát na ra khỏi vỏ. "Ngươi có thể đại biểu sư phụ ngươi?" Sở Hữu hỏi. Thanh niên áo trắng sắc mặt hơi dừng lại, chậm chậm nói, "Ta chỉ đại biểu chúng ta, trận chiến đấu này chỉ nốt ngươi ta, không liên quan cái khác." "Vậy cái này chính là một trận không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, ta không hứng thú." Sở Hữu nói. Thanh niên áo trắng cười lạnh nói, "Ngươi không dám?" Sở Hữu mỉm cười nói, "Ta có thể đại biểu Chu Tức thư viện tới đây cùng. Người sư phụ thương lượng đã đã chứng minh thực lực của ta, mà ngươi, vẻn vẹn chỉ có một cái nam hải kiếm thần đệ tử tí tuổi." Thậm chí Ta đến bây giờ cũng còn không biết tên của ngươi, xem nhẹ ta Lý Bạch là phải trả giá thật lớn." Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh tránh gấp hướng về phía trước, trường kiếm độ ngang mà xuống. "Ai?" Sở Hữu ngây dại. "Hắn nghe được cái gì? Lý Bạch? Cái nào Lý Bạch?" "Bậy." Cơ hồ là trong cùng một lúc, chưng lương đạo, liễu diệp bạch kiếm đều là nửa ra khỏi vỏ. "Đao khí, kiếm khí xen lẫn phía dưới, thanh niên áo trắng bộ pháp dừng lại. "Ngươi vừa mới nói ngươi kêu cái gì?" Sở Hữu nhìn chằm chằm trước người một trượng chỗ thanh niên áo trắng, nhíu mày hỏi: Thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói, "Lý Bạch, tương lai cái tên này sẽ vang vọng khắp Cửu Châu." "Cái nào Lý? Cái nào Bạch?" Sở Hưu tiếng trầm hỏi. Thanh niên áo trắng nhíu mày, dầu dĩ nói, "Lý Bạch Lý, Lý Bạch Bạch." Sở Hưu lông mày vặn, nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng này, "Ngươi biết Dương Quý phi sao?" "Dương Quý phi?" Thanh niên áo trắng khẽ giật mình, cau mày nói, "Cái nào Dương Quý phi?" Trương Lương Đao, Liễu Diệp Bạch Kiếm, cùng một thời gian vào võ, hai người liếc nhau một cái, ai cũng không nhiều lời. "Nô, no, giờ không đêm nguyệt." Sở Hưu hỏi dò. Thanh niên áo trắng chân mày nhíu chặt hơn, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Sở Hưu nói, "Thục đạo chi nạp, khó như lên trời." Thanh niên áo trắng trầm trầm nói, "Cũng không có khoa trương như vậy." Sở Hưu trầm mặc một hồi, nói thẳng, "Võ Tắc Thiên là lý thế dân nằng dâu, vẫn là lý trị nằng dâu." Nghĩ thầm trong lịch sử Lý Bạch, sinh động tại đường Huyền Tông Lý Long Cơ thời kỳ, cho dù là thời kỳ thiếu niên xuyên qua đến thế giới này, cũng nên nhận biết Võ Tắc Thiên. Thanh niên áo trắng chau mày, vẻ mặt khó hiểu, "Cái gì Võ Tắc Thiên? Cái gì lý thế dân? Cái gì lý trị? Đây đều là cái quỷ gì a? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Thanh niên áo trắng đều nhanh bó tay rồi. Liêu Di Bạch Trương Lương hai người cũng đều có chút mê mang. Sở Hưu đề cập đến nhân vật, bọn hắn cũng không nhận ra. Nhưng trông như chỉ là trùng tên trùng họ a. Sở Hưu nhẹ nhàng tỏ ra, chợt hắn lông mày vặn. Người cái gì cấp bậc, cũng xứng gọi Lý Bạch. Chương 167, Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai. Ngươi. Sở Hưu đánh giá thanh niên áo trắng, càng xem càng không vừa mắt, vẫn là thay cái danh tự đi. Cái gì? Thanh niên áo trắng ngẩn ngơ. Liêu Di Bạch, Trương Lương đều có chút bó tay rồi. Lý Bạch cái tên này rất là thủ, ngươi đại khái là không chịu đổi. Sở Hưu nhẹ nhàng nói, Thanh niên áo trắng cười, một mặt kiệt ngạo nói, "Ta không chịu nổi, chẳng lẽ ngươi đi?" "Ta?" Sở Hưu nghĩ đến đạo hiệu của mình là oang, trong lúc nhất thời ánh mắt có chút phiêu hốt. "Được rồi, về sau ta gọi ngươi Lý Vô Danh đi." Sở Hưu lắc đầu. Thanh niên áo trắng cười lạnh nói, "Vậy sau này, ta gọi ngươi sợ không họ. Xem ra ngươi đối Vô Danh hoàn toàn không biết gì cả." Sở Hưu mỉm cười nói, "Vô Danh, là 2000 năm trước võ lâm thần thoại, có tiên kiếm, kiếm thánh danh xưng. Hán vạn kiếm quy tông, khả không bắt kiếm, là kiếm chi đế vương. 2000 năm trước võ lâm thần thoại." Thanh niên áo trắng khẽ giật mình. Vô Ý Tức nhìn về phía sư phụ Liễu Diệp Bạch. Liễu Diệp Bạch ánh mắt lóe lên một vòng vẻ mờ mịt. 2000 năm trước sự tình, với hắn mà nói, quá mức xa xưa. 2000 năm trước sự tình, đại khái chỉ có vị viện trưởng đại nhân kia mới hiểu. Liễu Diệp Bạch trầm giai nói. Trương Lương ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc mắt Sở Hưu. Hắn tại Chu Tức thư viện mấy thập niên, đã từng nhìn qua không ít cùng giang hồ, võ lâm có liên quan nhân vật trứ kỳ, chưa từng nghe nói qua vô danh. Tiểu tử này là đang lừa giỏi đôi thầy trò này a. Trương Lương ngán thẩm, trên mặt bất động thanh sắc. Lý Vô Danh thật là dễ nghe. Sở Hưu hướng dẫn từng bước, người nghe một chút nhìn Kiếm Thánh vô danh, kiếm Thánh Lý Bạch, cái nào dễ nghe hơn? Ta không nghĩ tới muốn làm kiếm thánh." Thanh niên áo trắng thản nhiên nói, "Sư phụ ta là Nam Hải kiếm thần, hắn là trong kiếm chỉ thần, mà ta tương lai muốn làm trong kiếm chỉ tiên. Ta Lý Bạch muốn làm kiếm tiên." Sở Hưu, "Được rồi, đánh một trận đi." Sở Hưu chậm chậm nói, "Ngươi nếu có thể thắng ta, ngươi tên gì đều được, ngươi nếu bị thua, liền đổi tên cứ gọi Lý vô danh. Vì để cho ta đổi tên, ngươi nguyện ý đánh với ta rồi?" Thanh niên áo trắng một mặt im lặng. Sở Hưu cười lạnh nói, "Làm sao? Ngươi không dám?" "A." Thanh niên áo trắng lạnh a một tiếng. Đôi mắt bên trong hiện lên một đạo sắc bén chiến ý, ngươi muốn đánh, vậy liền đánh, ta Lý Bạch chưa từng sợ hờ người. Sở Hưu mắt nhìn Liêu Diệp Bạch. Liêu Diệp Bạch nói, trận chiến đấu này chỉ cùng các ngươi có quan hệ. Được. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng. Tiểu sư đệ, lão nhị, ngươi là không có chút nào nghe A Trương Lương yếu ớt nhã nhặn dễn câu, sau đó thối lui đến một bên. Sở Hưu cười khan một tiếng, nhị sư huynh vương quyền, để hắn lần này chỉ nói chuyện, cần động thủ sự tình, tất cả đều giao cho tam sư huynh. Mà kệ, có người gọi Lý Bạch, ta luôn có chút trêu dạn. Sở Hưu thầm nghĩ, những năm gần đây Hắn lấy trộm không ít lý bạch to, đồng thời tương lai còn dự định tiếp tục lấy trộm. Nếu là trước mắt cái này áo trắng tiểu tử gọi Lý Bạch, kia, quá khó chịu. Thanh niên áo trắng kiếm đã ra khỏi vỏ, Sở Hưu tay phải cũng đã đè xuống chuôi kiếm. Hai người đối mặt, đều là phong mang tận lộ. Sư phụ ngươi vừa mới có một câu, nói rất có lý. Sở Hưu nói, "Ồ." Thanh niên áo trắng sắc mặt bình thản, lợi kiếm trong tay đang không ngừng tích xúc kiếm thế. Kiếm khí sắc bén, tụ mà không tiêu tan. Đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào chi tâm. Một kiếm này, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Kiếm khách kiếm, chỉ có tại ra khỏi vỏ một khắc này mới có ý nghĩa." Sở Hưu nói. Thanh niên áo trắng cười lạnh nói, "Kiếm của ta đã xuất vỏ, cho nên kiếm của ngươi đã trở nên không có chút ý nghĩa nào." Sở Hưu nói, thiếu thôn cảm giác thần bí, không chịu nổi một kích. "Ngươi không hiểu kiếm." Thanh niên áo trắng rất bình tĩnh. Sở Hưu nói, "Nhưng ta hiểu ngươi." "Ngươi, ngươi không bằng ta." Thoại âm rơi xuống, hai người đồng thời động. Một kiếm quang mang bốn phía, một kiếm như sao trời chợt hiện. Bang Tại hai người thân ảnh giao thoa chỉ giây lát, một đạo quang minh lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người thân ảnh tách rời, cách xa nhau hai trượng. Sở Hưu thu kiếm vào vỏ, quay người nhìn về phía thanh niên áo trắng. Chớp đen nhẹ bay, tay áo đồng bền. Hắn rất bình tĩnh. Gần nhất một chút trời, thường nhân rất khó tưởng tượng thực lực của hắn tăng lên có bao nhiêu to lớn. Chớ đừng nói chỉ là, cho dù là tại tham gia Chu Tức thư viện thi toàn quốc trước, Sở Hưu cũng không sợ bất kỳ đồng đối nào thiên kiêu. Thanh niên áo trắng toàn bộ thân thể đều cứng ngắc ở. Trong mắt chớp động lên khó có thể tin kinh dị, hắn đang xem lơi trong tay lợi kiếm. Lợi kiếm, ngay tại rất nhỏ địa rung động. Loại này rung động, chỉ có hắn có thể cảm nhận được. Hắn biết rõ loại này rung động ý vị như thế nào, kiếm, muốn đoạn mất. Hắn vừa ở vừa nghĩ như thế, lợi kiếm trong tay liền đoản mất. Tháng bại đã phân. Về sau, người gọi Lý vô danh. Sở Hưu thản nhiên nói, hơi có vẻ bá đạo. Thanh niên áo trắng nắm chặt chu kiếm, đột nhiên quay đầu, trừng mắt về phía Sở Hưu, đôi mắt bên trong tràn ngập không cam lòng phẫn nộ. Thiếu niên, kiếm của ngươi rất mạnh. Sở Hưu mỉm cười nói, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá ít, mà lại, ngươi quá muốn thắng. Ta tại Ngọc đỉnh quan thời điểm, ta sư tổng tiểu đạo nhân, ngay lúc đó ta chưa từng cảm thấy chính ta có bao nhiêu lợi hại, bởi vì ta rất rõ ràng, ta ngay cả ta sư phụ đều đánh không lại. Ngươi nhưng từng nghĩ như vậy qua? Ngươi từng nghĩ tới muốn chiến thắng sư phụ của ngươi? Thanh niên áo trắng trầm mặc. Hắn nghĩ tới, nhưng hắn nghĩ là này sẽ là hắn trận chiến cuối cùng, sẽ ở rất rất lâu về sau. Có ít người, bại qua một lần, liền không ngựa dậy nổi, mà có ít người, càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh. Sở Hữu nói, ngươi là loại người nào đâu? Thanh niên áo trắng thật sâu nhìn Sở Hữu một chút, không nói một lời, đi tới sư phụ Liêu Diệp Bạch sau lưng. Sở Hữu nhìn về phía Liêu Diệp Bạch. Liêu kiếm thần Ngươi là muốn theo ta Tam sư huynh giao thủ? Vẫn là muốn? Vẫn kiếm tại ta. Sở Hưu nhìn chằm chằm Liêu Diệp Bạch, chậm rãi hỏi. Trương Lương khẽ giật mình, thần sâu nhìn về phía Liêu Diệp Bạch. Liêu Diệp Bạch trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi sát thực rất thông minh. Sư phụ. Thanh niên áo trắng có chút đốc, ánh mắt lóe lên một vòng không thể tin. Sở Hưu nói, ta chỉ là không có thấp nhìn ngươi. Đã là kiếm thần, tự có cái cục. Đang trên đường tới, Sở Hưu liền lại suy nghĩ. Đường đường Nam Hải kiếm thần, tại sao lại ngay tại lúc này, cái thứ nhất nghĩ ra? Càng nghĩ, Sở Hưu chỉ muốn đến hai loại khả năng. Hoặc là Cái này Nam Hải Kiếm thần Đô có hư danh, hoặc là cái này Nam Hải Kiếm thần, muôn vấn kiếm với thiên. Sở Hưu thể nội, liền bị một ít người cho rằng ẩn chứa ba đạo thiên chỉ kiếm. Loại cơ hội này, thực sự khó được. Liễu Diệp Bạch nói, con đường của ta đã đến đỉnh núi, muốn lên trời, cần mật lực. Sở Hưu nhìn chằm chằm Liễu Diệp Bạch, nói thẳng, ngươi sẽ chết. Trương Lương, thanh niên áo trắng đều là nít tợ. Liễu Diệp Bạch cũng không phản bác, trầm rãi nói, nếu như có thể kiến thức đến trên trời phong cảnh, dù chết không tiếc. Sở Hưu ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung, trong đầu hiện lên Trần Trưởng Sinh bộ dáng. Thở mang ngâm thanh lão hún đạn, nghĩ thầm trong cơ thể của mình, nếu là thật có kia lão hún đạn ba kiếm thì tốt biết bao a, Hàn Nhiên Tĩnh nhìn trời. Liêu Diệp Bạch, Trương Lương, thanh niên áo trắng an tĩnh nhìn xem hắn. Sau một hồi lâu, Sở Hưu lần nữa nhìn về phía Liêu Diệp Bạch. Ngươi rất gấp làm sao? Sở Hưu hỏi. Liêu Diệp Bạch nói, cái này muốn nhìn 13 tiên sinh. Sở Hưu trầm ngâm nói, ta để nghĩ ngươi, đợi thêm 3 năm. Lý do? Liêu Diệp Bạch nói, mạnh nhất kiếm, tại cuối cùng. Sở Hưu nói, một kiếm kia, tên là Thiên Điệu một kiếm. Thiên Điệu một kiếm. Liêu Diệp Bạch trầm dãi hai mắt nhắm lại. Trong đầu hiện hiện một đạo hùng vĩ minh mông hình tượng. Giữa thiên địa, duy nhất kiếm, thiên địa một kiếm, kiếm pháp sao? Thanh niên áo trắng mẩy nhăn lại, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Tiểu sư đệ tám thành là đang lựa rối vị này nam hải kiếm thần. Trương Lương bất động thánh sắc. Chư hai kiếm giải thích thế nào? Liêu Diệp Bạch mở hai mắt ra, nhìn về phía Sở Hưu. Cho ta trước hết nghĩ muốn Sở Hưu âm thầm đoán thầm một câu, hai mắt một mực nhìn lấy Liêu Diệp Bạch, chậm rãi nói, "Kiếm thứ nhất, Hồng Trần Du Lịch." Hồng Trần Du Lịch. Liêu Diệp Bạch khẽ nói, như có điều suy nghĩ. Thanh niên áo trắng mờ mịt vẫn như cũ. Tiểu sư đệ chính thành là đang lừa rối Nam Hải kiếm thần. Trương Lương mặt không biểu tình. Tiếp thứ hai, Đại Hà chi kiếm tiên thượng lai. Sở Hữu tiếp tục địa truyện. Liêu Diệp Bạch đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang, nghe ngược lại là rất bá khí. Thanh niên áo trắng trầm ngĩ. Tiểu sư đệ nhất định là đang lừa rối Liêu Diệp Bạch. Trương Lương nghĩ đến, trong đầu lại là nhịn không được cảm nghĩ trong đầu Đại Hà chi kiếm tiên thượng lai bao la hùng vị chi cảnh. Sở Hữu nhìn xem Liêu Diệp Bạch, hỏi: "Ngươi cảm thấy hạ người gì, có tư cách lĩnh giáo ta bà kiếm này?" Liêu Diệp Bạch chậm rãi nói: "Thiên hạ, thứ hai." "Vậy là ngươi sao?" Sở Hữu hỏi. Liễu Diệp Bạch ánh mắt lóe lên một vòng phong mang, có thể là, đó chính là còn không phải. Sở Hưu khẽ cười một tiếng, thanh âm chợt biến sù sôi, "Ta cho ngươi thời gian 3 năm. 3 năm sau, 15 tháng 9, đêm trăng tròn, quyết chiến tử cấm chi đỉnh." Chương 168, kinh biến, chân chính tài hoa xuất chúng, quyết chiến tử cấm chi đỉnh. Liễu Diệp Bạch khẽ nói, tiếng mắt quét về phía Sở Hưu, "Đạo, ta có thể đợi 3 năm, ngươi, được không?" Sở Hưu cười, "Ngươi có thể xem nhẹ ta, nhưng xin đừng nên xem nhẹ Chu Tốc thư viện." Sở Hưu thản nhiên nói, "Ngươi khả năng không biết, Chu Tốc thư viện một mực tự hành, chính là băng sơn chuẩn tắc. Ngươi là Nam Hải kiếm thần, hẳn là gặp qua băng sơn a? Gặp qua? Liêu Diệp Bạch gật đầu. Sở Hữu nói, một tòa băng sơn hiển lộ tại mặt nước chỉ có 1 phần 9. Liêu Diệp Bạch khẽ giật mình. Có phải hay không 1 phần 9, hắn không chắc chắn lắm. Nhưng hắn biết, dưới mặt nước băng sơn, sắc thực xa so với trên mặt nước băng sơn lớn. Không nói cái khác, hôm nay ta tạm sư huynh ở đây. Sở Hữu nhìn xem Liêu Diệp Bạch, ngươi có mấy phần chắc chắn, có thể để cho ta xuất kiếm. Cho dù lưới có thể giật rỡ kim liên, cũng cần có đầy đủ thực lực cùng hỗ mới được. Liêu Diệp Bạch, Trương Lương đối mặt Tam tiên sinh đao, sắc thực đủ cường độ sắc bén. Liêu kiếm thần kiếm cũng sắc thực rất nhanh độ trực tiếp. Kiêu ý, đao ý tại giao phong. Sơn phong yên tĩnh, giống như không có sóng, lại như ám lưu hung dũng. Sau một hồi lâu, Kiêu ý, đao ý tiêu tán trong không. Liêu Diệp bèn nói, đường môn sự tình, xóa bỏ. Trương Lương mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu nói, ta cần biết một cái địa chỉ. Liêu Diệp bèn nói, hắn nên ở đâu, liền còn tại đầu. Đã hiểu. Sở Hưu cười âm thanh, liếc nhìn Trương Lương, đi rồi, bên này sự tình xem như kết thúc. Được. Trương Lương cười một tiếng. Hai người xuống núi rời đi. Sư phụ, thanh niên áo trắng kêu lên, trong lòng của hắn có quá nhiều nghi vấn. Liễu Diệp Bạch nói, ngươi bại không an. Thanh niên áo trắng sắc mặt hơi cương. Liễu Diệp Bạch nói, cùng ngươi đối chiến, hắn liền một thành công lực đều vô dụng đến. Thanh niên áo trắng sắc mặt biến bạch, nắm thật chặt gấp song quyển. Liễu Diệp Bạch nói, kiếm của ngươi là từ lệnh kim huyền thiết mỗ tình chế tạo thành. Thanh niên áo trắng buông lòng ra song quyển, trên mặt hiện hiện mấy phần đắng chát. Liễu Diệp Bạch nói, đi thôi, về Nam Hải, đi xem một chút Băng Sơn. Băng Sơn? Thanh niên áo trắng lão Hải hiện hiện sở hưu trước đó nói tới Băng Sơn chuẩn tắc thâm tàng bất lộ. Hạ đến tòa này vô danh sơn phòng, Sở Hưu cưỡi tại bạch lộc bên trên, tâm tình hơi có vẻ bừng lòng. Kia ba kiếm? Trương Lương vừa đi, một bên nghiêng liếc Sở Hưu. Sở Hưu lo lắng nói, "Không thuộc nhân gian." Trương Lương giây hiểu, cảm thấy hơi xúc động, vị Tiên Nam Hải kiếm thần tuyệt đối là thế gian này mạnh nhất đỉnh cao cường giả một trong, nhưng lại bị trước mắt vị tiểu sư đệ này đùa nghịch xoay quanh. "Ta có chút nhớ Nhung sư tôn." Trương Lương ung dung nói. Sở Hưu hừ nhẹ nói, "Nghĩ hắn làm gì?" Đoán Trường đã nhanh xuống trên. "Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, một phương khác thiên địa là dạng gì?" Trương Lương nói. Sở Hưu trong đầu hiện hiện kiếp trước một chút hình tượng, ta nói sai, hắn hiện tại khả năng sống được không bằng chó." Ừm." Trương Lương nghiêng liếc Sở Hưu. "Sở Hưu lo lắng nói, sư tôn bọn hắn, khả năng vừa tới kia phương thiên địa, liền bị cái nào đó cường đại tông môn bắt đi, ném vào khu mỏ quặng đào quáng, hoặc là bị cái nào đó cường đại gái mập người trọng chúng, buộc hắn sinh con, hay là, vừa đến kia phương thiên địa, bọn hắn thực lực liền tất cả đều biến mất không thấy, vừa vặn lại gặp được cái có long dương chuyện tốt công tử ca, chọn chúng sư tôn." Trương Lương cả khuôn mặt đều đen, rút vào đao đập hạ Sở Hưu cái quát. "Trong mắt ngươi, sư tôn liền không chiếm được lợi ích đúng không?" Trương Lương im lặng. Sở Hưu sờ một cái cũng không đau cái góc, khẽ hừ nhẹ hừ, phàm là hắn muộn mây năm giờ đi, chúng ta cũng sẽ không như thế bị động. Ta không có nguyên rủa hắn không cứng nổi, đã rất tôn sư trọng đạo. Trương Lương lắc đầu, trực tiếp lướt qua cái đề tài này, ngược lại hỏi, kế tiếp là đi đường môn. Sở Hưu khẽ hất cằm, đường môn cũng cẩn gõ một chút. Gõ. Trương Lương đôi lông mày gảy nhẹ. Sở Hưu mỉm cười nói, ta muốn giúp bọn hắn định vị người thừa kế Trương Lương như có điều suy nghĩ, không có hỏi nhiều nữa. Lúc chạm vào tối. Sở Hưu, Trương Lương hai người tới đường môn chỗ sơn thành bên ngoài. Trương Lương vาง thả ra một chút đạo ý không bao lâu, liền có một đội nhân mã đi ra sơn thành đại môn. Cầm đầu là một cầm trong tay quải trượng đầu rồng lão giả râu bạc trắng. Đường Gia Bảo đang đứng tại cái này, lão giả râu bạc trắng bên cạnh thân. Hắn là Đường Gia lão thái gia Đường Kim. Trương Lương vì Sở Hưu giới thiệu nói, Đường Gia Bảo cũng tại Đường Gia lão thái gia bên người, nhỏ giọng giới thiệu Sở Hưu, Trương Lương thấn phận. Tam tiên sinh, 13 tiên sinh. Đường lão thái gia chủ động tiến lên, mỉm cười hô, "Sở Hưu tiến lên, quét mắt Đường lão thái gia bên người những người khác, trực tiếp hỏi, ai là ta thập nhị sư huynh Ni Tô?" Lão phu Đường Trạm, gặp qua 13 tiên sinh Đường Lao thái gia phía bên phải một cường tráng trung niên nhân, nhân tởa giọng mở miệng. Sở Hữu nhìn Đường Trạm, hỏi: "Ngươi cùng Nam Hải kiếm thần ân oán, ngươi nhưng đối lý?" Đường Trạm mặt lộ vẻ chần chờ, chậm rãi nhẹ gật đầu, lão phu sát thực đối lý. Tại đến đường môn trước đó, ta cùng Tam sư huynh đã gặp Nam Hải kiếm thần. Sở Hữu nói: "Giữa các ngươi ân oán, xóa bỏ." Đường môn cả đám đều là khẽ giật mình, cho không ít người lộ ra vui mừng. Đã giải quyết rồi. Đường gia bảo kinh ngạc. Sở Hu hụ khẽ hất cằm, Tam sư huynh nào, hoàn toàn như trước đây sắc bén. Đám người nhìn về phía Trương Lương. Trương Lương mặt không biểu tình. Trong lòng lại hơi kinh ngạc, tiểu tử này làm sao khiêm tốn đi lên? Lần này phiền phức Tam Tiên Sinh. Đường Lao thái ra một mặt cảm kích. Ngài khách khí." Trương Lương nói, hành động lần này lấy tiểu sư đệ làm chủ. "Dạng này à?" Đường Lao thái ra nhìn về phía Sở Hưu. "Đi vào trước rồi nói sau." Sở Hưu nói. "Tốt tốt tốt." Đường Môn Sơn thành xây dựng lưng vào núi, xâm nhập trong đó, phản phát hành tẩu ở trong lao ngục. Các nơi thông đạo so với phổ thông nơi ở, muốn chật hẹp rất nhiều, đồng thời phong lốc nhiều thấp bé, cửa sổ rất nhỏ. Cho Sở Hưu cảm giác giống như âm trầm, lại như cổ phác. Tựa như là đi tới một vị cứng nhắc hẹp hòi sống một mình lao đầu trong nhà. Một đoàn người dọc theo một đầu đá xanh tiểu đạo, một đường tiến lên, chuyển qua ba cái chỗ ngoặt, cuối cùng đi đến đường lão gia tử ở lại lão quân cát. Trong đại đường, đám người lần lượt vào chỗ. Tại đường lão gia tử thụ ủy dưới, Đường Trạm đi vào chương lương trước ngự, nhấc lên trên bàn trà âm trà, vì chương lương châm chén rượu. Lần này phiền phức tam tiên sinh. Đường Trạm cung kính thanh âm. Chương Lương nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống miệng, "Muốn cám ơn, ơn nhà ta tiểu sư đệ, Đường Môn, Nam Hải kiếm thần ân oán, là từ hắn điều giải." "Được." Đường Trạm dẫn theo ống trà Nhẹ nhàng một bước, đi vào Sở Hưu trước người, vì Sở Hưu rót một chén trà xanh. Sở Hưu nâng chung trà lên, nhướng lông mày liếc nhìn Đường Gia bạo vị này nghi thúc, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào chọc Nam Hải kiếm thần? Nam Hải Đại Biển, có một loại lạnh kim huyền sắt. Đường Trạm đứng tại Sở Hưu trước người, kể ra từ bản thân kinh lịch, lão phu xâm nhập Nam Hải Đại Biển, đào tới ra một khối trừng nặng 300 cân lạnh kim huyền sắt. Sau đó, Sở Hưu hiếu kỳ, Đường Trạm nói, chờ ta lên bờ về sau, phát hiện lạnh kim huyền sắt bên trên khắc có Nam Hải kiếm thần Liễu Diệp Bạch tiêu chí. Ngậy, kia là hắn. Sở Hưu dừng một chút, Đường Trạm khẽ hất cằm, hắn nhiều năm ở Nam Hải, khẳng định thăm dò qua đáy biển. Sau đó, Sở Hưu trong lòng lần lần có suy đoán. Đường Trạm dừng lại sẽ, chậm rãi nói, lão phu tìm tới Nam Hải kiếm thần nơi ở, phát hiện hắn phòng chúc trước một bức tượng đá, là nguyên một khối huyền tiết mỗ tinh. Sở Hưu, Trương Lương đều là khẽ giật mình. Lão phu động tham nghiệm, liền tại Nam Hải kiếm thần nơi ở, hạ vô ảnh miên độc. Đường Trạm tiếp tục nói, Sở Hưu, Trương Lương đều trầm mặc. Bao quát đường lão thái gia ở bên trong đường môn cả đám, ánh mắt đều có chút phiêu hốt. Đường gia bảo càng là tê cả da đầu, căn bản không dám nhìn tới Sở Hưu cùng Trương Lương. Ngụy Sở Hưu vừa mở miệng, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, sắc mặt b abruptly. Đường Trạm tay phải thành trượng, thẳng tốc chụp về phía Sở Hưu lĩnh đầu, tốc độ vô song. Kinh biến. Đường môn cả đám cũng còn không có gì phản ứng, Trương Lương Dao đã ra khỏi vỏ. Bạch. Một đao kia rất nhanh, ở trong chớp mắt, liền trực tiếp chém rụng đường Trạm cánh tay phải. Chỉ tiếc, một đao kia vẹn và nhanh, cũng không có siêu việt thời gian. Tại Trương Lương xuất đao một khắc này, Đường Trạm văng ra trượng kình đã hết đều khinh tiết. Cánh tay đoạn rơi, đối với một trưởng này ảnh hưởng cũng không lớn. Hoan. Trưởng Kinh khuynh quyết tại sở Hưu trên đỉnh đầu. Kim sắc quá mang, từ sở Hưu quanh thân sát na bộ phát, lấp lánh. Một điểm ngân sắc quá mang, tô điểm tại sở Hưu trên trán. Trưởng Kinh tiêu tán vô tung. Sở Hưu đứng ngồi như tụm, đôi mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Đường Trạm nhìn xem cao ngất bất động sở Hưu, con ngươi đột nhiên rụt lại. Trưởng Kinh sau khi, ẩn ẩn còn ẩn chứa mấy phần mỗ bức. Nguyên bản khẩn trương nén giận chư lương, đã bạo khởi, trường đao đã gác ở Đường Trạm trên cổ, đợi thấy rõ sở Hưu bộ dáng về sau, nao nao, trong mắt cũng là nhiều hơn mấy phần mỗ bức. Đường môn cả đám tất cả đều sắc mặt đại biên, kinh hai khó tả dường như hoàn toàn không nghĩ tới đường trạm vậy mà lại đánh lén 13 tiên sinh Sở Hưu. Đợi bọn hắn thấy rõ Sở Hưu bộ dáng về sau, lại tất cả đều ngây dại. Thời khắc này Sở Hưu, toàn thân trên dưới bao trùm lấy một tầng nhỏ bé lớp vải màu vàng nóng. Cái này rất kích người, nhưng còn chưa đủ lấy khiến cho mọi người đều nổi bức. Tại Sở Hưu trên trán, nhiều một cái sừng nhỏ màu bạc. Tại hoa xuất chúng. Cái này, chân chính kinh ngộng tất cả mọi người ở đây. Chương 169, Sở Hưu VS đường gia bạo, vẫy lên nức. Sở Hưu ánh mắt rất lạnh. Đây là hắn đúng nghĩa, lần thứ nhất tao ngộ đánh lén. Trước lúc này Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu, hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là tại đường trạm trưởng Tình sắp tập kích đến đỉnh đầu thời điểm, chân khí bản năng bạo động, tràn đầy bên ngoài thân. Đồng thời, Tổ Khiếu Chi Linh giống như cũng động một cái chớp mắt. Toàn thân trên dưới, che kín vậy màu vàng kim. Sở Hưu thể nội rất nhiều khiếu huyết bên trong chân khí, ngay tại mãnh liệt. Sắt ý, trước nay chưa từng có hùng lực. Đồng thời, hắn rất tỉnh táo, nghi thông suốt một số việc. Luke đang cùng Nam Hải Kiếm Thần rằng co thời điểm, hắn đã từng hỏi qua Nam Hải Kiếm Thần, chẳng lẽ kiếm khách không nên thành tại tâm? Nam Hải Kiếm Thần lúc ấy cũng không trực tiếp trả lời, lại trả lời vấn đề này, "Kiếm, chúng với mình." Tại trận này tranh chấp bên trên, Nam Hải Kiếm Thần cũng không có bất kỳ cái gì sai. Chủ động khiêu khích vẫn luôn là trước mắt Đường Trạm. Trận này tranh chấp người giật dây, tìm cũng không phải là Nam Hải Kiếm Thần, mà là trước mắt Đường Trạm. "Nguyên lai like là ngươi?" Sở Hưu chậm rãi nói, thanh âm bình tĩnh, không có chút nào bất luận cái gì nhị độ. Đường Trạm chố cổ tay, ngay tại nhỏ máu. Sắc mặt của hắn lộ ra 10 phần tái nhợt, nhưng lại 10 phần bình tĩnh. "Không tệ, là ta." Đường Trạm nói, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. "Trạm nhị," Ngươi làm cái gì?" Tỷ phàm Đường Lao Thái gia đột nhiên đứng người lên, nhìn hằm hằm Đường Trạm, đôi mắt bên trong chấn kinh giống như khó tiêu. Đường Trạm bình tĩnh nói, "Có người bắt Hồng Diêu." "Hồng Diêu?" Đường Lao Thái gia khẽ giật mình, trật cau mày nói, "Hồng Diêu là ai?" Đường Trạm nói, "Hồng Nhan chi kỷ của ta." Đường Lao Thái gia sắc mặt trở nên âm trầm, cả giận nói, "Vì nữ nhân, ngươi liền dám giết 13 tiên sinh. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Đường Trạm lắc đầu, "Ta không muốn giết 13 tiên sinh. Ngươi vừa mới một chữ kia, cũng không giống như lưu thủ dáng vẻ." Trương Lương lạnh lùng nói, "Cho đến giờ phút này, Hắn như cũng lòng còn sợ hãi, nếu không phải tiểu sư đệ thực lực bản thân đầy đủ mạnh, Đường Trạm vừa mới một chữ kia, chỉ sợ trực tiếp liền đánh nát tiểu sư đệ đỉnh đầu. Đường Trạm nói, 13 tiên sinh thể nội có dấu chu tức thư viện viện trưởng đại nhân ba đạo kiếm, cái này đã không tính là gì bí mật. Trương Lương nhất thời trầm mặc, Sở Hưu cũng trầm mặc. Hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, về sau nếu là gặp lại địch thủ, đối phương mặc kệ thực lực như thế nào, một khi ra tay với hắn, chỉ sợ là lôi đỉnh một kích. Ta chưa từng nói qua, sư tôn chỉ cấp ta lưu lại kiếm. Sở Hưu úu lãnh địa đạo. Ánh mắt của mọi người lần nữa rơi trên người Sở Hưu. Toàn thân bao trùm lớp vải màu vàng lỏng, cùng trên trán một cái kia sừng nhỏ màu bạc, đơn giản không phải người qua thay. Đường Trạm trầm mặc nửa ngày, trầm rãi nói, viện trưởng đại nhân quả nhiên thiên thần. Sở Hưu đứng người lên, cười lạnh nói, ra tay với ta trước đó, ngươi cũng đã nghị thông suốt, trong mắt ngươi, toàn bộ Đường Môn cũng không bằng một nữ nhân. Đường Môn cả đám sắc mặt đều là biến đổi. Đường Gia Bảo một trái tim cũng nhấc lên. Ở đây trong mọi người, lập trường khó xử nhất, giờ phút này khó khăn nhất, chính là hắn. Ai mà làm lấy chịu? Đường nhìn xem Sở Hưu, trầm giọng nói, lão phu ra tay với ngươi, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. 13 tiên sinh, chạm nhi nhất thời hồ đồ. Đường Lao thái gia mở miệng, nói câu này, liền không biết nên nói như thế nào đi xuống. Nhất thời hồ đồ. Sở Hưu khẽ nói, "Bịch." Đường Lao thái gia trực tiếp quỳ trên mặt đất, còn xin 13 tiên sinh, xem ra lão hữu tuổi tác đã cao phân thượng, tha chạm nhi một mạng. Đường môn cả đám, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Trương Lương có chút nheo lông mày, trong lòng biết cái này không dễ làm. "Bịch, bịch, bịch." Trong đại đường, không có gì ngoài đường gia bảo, đường trạm bên ngoài, cái khác đường môn bên trong người tất cả đều quỳ trên mặt đất, cầu xin Sở Hưu rộng lượng đường trạm một mạng. Sở Hưu nhìn quỳ trên mặt đất cả đám, trong lòng bỗng nhiên minh ngộ tới. Thì ra là thế. Sở Hưu khẽ nói: "Đường môn truyền thừa lâu đời, tồn tại Tuyến Nguyệt, so Chu Tức thư viện còn muốn lâu dài. Đây là một phương thế lực lớn, cho dù không dựa vào Chu Tức thư viện, như cũng có thể sống rất khá. Bây giờ, Chu Tức thư viện đã mất đi Trần Trường Sinh, thập hữu châu mặc dù còn không có phát sinh cái gì gọi sóng, nhưng có thể dự đoán đến là tương lai tất nhiên sẽ không ngừng có chân chính cường giả tối đỉnh cùng thế lực khiêu chiến Chu Tức thư viện. Như đường môn một mực giao hảo tại Chu Tức thư viện, chỉ sợ sẽ biến thành một ít người cùng thế lực cái đinh trong mắt." Có đường ra bảo vị này, Chu Tức thư viện thập nhị tiên sinh tại, Đường Môn liền xem như đoạn tuyệt với Chu Tức thư viện, Chu Tức thư viện cũng không tiện chủ động nhằm vào Đường Môn. Đối với Đường Môn tới nói, bây giờ tốt nhất của diện chính là cùng Chu Tức thư viện phát sinh nhất định khoảng cách. Tương lai, nếu là Chu Tức thư viện tiếp tục uy áp thập cửu châu, Đường Môn có thể tự lấy đường ra bảo làm thêm một thang, chữa trị cùng Chu Tức thư viện quan hệ. Như Chu Tức thư viện suy tàn, kia Đường Môn cũng có thể đưa mình nằm ngoài mọi việc, vẫn là thuộc châu đệ nhất đại thế lực. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Làm rõ hết thể đầu mối về sau, Sở Hữu mắt nhìn Đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo cũng nhìn về phía hắn. Hai người đối mặt, hết thảy đều tại không nói bên trong. Hồng Diêu ở đâu? Sở Hưu nhìn về phía đường trạm, mà không thay đổi hỏi. Đường trạm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhất thời không nói gì. Nói, đường lão thái gia gần như gầm nhẹ. Đường trạm chậm rãi nói, Ngọc Long Sơn, đường môn thiếu ta một trưởng. Sở Hưu quét mắt quỷ trên mặt đất đường lão thái gia, một trưởng này rất đắt. Đại đường yên tĩnh dí mắng. Sở Hưu có chút mất hết cả hứng, mắt nhìn Tam sư huynh Trương Lương, chúng ta đi thôi. Được. Trương Lương thu hồi đao, đường gia bảo cúi đầu, tiến lặng đi tới Sở Hưu bên cạnh. Ba người cùng nhau rời đi. Nhà ta tiểu sư đệ, tâm nhắn rất nhỏ. Trương Lương tiếng cười lạnh, tại cả tòa núi thành vang lên. Trong đại đường, Đường Lão Thái gia đã đứng người lên, sắc mặt âm trầm như vực sâu. Tay cụt đường chạm quỳ gối hắn dưới chân. Ai? Đường Lão Thái gia mặt không biểu tình. Đường chạm mở môi khẽ run, nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Lão Thiên Cơ. Giờ đi đường môn sơn thành, Sở Hưu cỡi bạch lộc, tại đường gia bảo chỉ dẫn dưới, một đường hướng đông. Đi đi vào một chỗ trong sơn cốc sâu. Hắn tự bạch hiệu trên lưng nhảy xuống, ánh mắt sâu kiến nhìn về phía đường gia bảo. Đường gia bảo một mặt cợt cười, cười, trong lòng tràn đầy ý xấu hổ ngươi nhị tốt kém chút giết ta." Sở Hưu buồn bã nói. Đường Gia Bảo trầm mặc không nói gì, trong lòng ý xấu hổ càng sâu. Một bên Trương Lương trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn mơ hồ minh bạch Đường Môn thái độ. "Đánh một trận đi." Sở Hưu nói, "Không phải trong lòng ta khí khó tiêu." Đường Gia Bảo vội vàng nói, "Ngươi đánh ta một trận, ta tuyệt đối không hòa thủ." "Thật?" Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ. Đường Gia Bảo liên tục gật đầu. Sở Hưu nhìn nhìn xung quanh, thân ảnh lóe lên, trong chốc lát đi vào một gốc đại thụ che trời bên cạnh, lại khinh thân nhảy lên, từ đại trên cây bẻ một cây tiểu hài to bằng cánh tay nhắm cây. Thật đây nha? Đường Gia Bảo Mỹ mắt hung hăng ngảy hạ. Ngươi nghe nói qua? Bạo quốc sao? Sở Hưu Bốc rơi trên nhánh cây vỏ cây, cười lạnh hỏi. Đường Gia Bảo vừa mới bắt đầu không hiểu, chờ phân phó hiện Sở Hưu ý đồ về sau, cả khuôn mặt trực tiếp liền tái rồi, cố ý kêu thảm một tiếng, sau đó phi nước đại không thôi. Sở Hưu cười lạnh liên tục, đuổi theo Đường Gia Bảo giống như đánh giống như đâm. Gặp đây, Trương Lương cảm thấy thoáng nhẹ nhàng thở ra, biết vị tiểu sư đệ này cũng không chân chính trách tội Đường Gia Bảo. Một lát sau, Trương Lương cái này loại ý nghĩ này phải nhặt chút, mí mắt nhịn không được ngảy hạ. Lại qua một trận Trong lương ý nghĩ cải biến, hắn cảm thấy, nhà mình vị tiểu sư đệ này, tâm nhãn khả năng thật không lớn. Đường gia bạo phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Hắn cả khuôn mặt đau đều bẹo méo. Đương nhiên, Sở Hưu tự nhiên không có khả năng thật phát nộ vị này thập nhị sư huynh Hoa Cúc. Hắn vặn vẹo, đem trong tay gậy gỗ nhét vào thập nhị sư huynh miệng bên trong, sau đó tại vị này thập nhị sư huynh trên thân, thi triển một lần phân cân thác có thủ. Chương 170, viêm ma quật, đường ba ngày, ta đã không phải ta. Một hồi lâu sau về sau, sư huynh này đệ hai người nằm ở một mảnh trên đồng cỏ. Một người tại nhẹ nhàng đau nhức âm Một người có chút mất hết cả hứng nhìn qua bầu trời. Trương Lương đi tới, an tính một hồi, liền nhịn không được hỏi, đợi chút nữa làm muốn đi Ngọc Long sơn sao? Sở Hưu nhìn lên bầu trời, ta nguyên bản dự định là muốn bắt đến đường trạm vị này Hồng Nhan chi kỳ, tại đường môn sơn thành bên ngoài, hung hăng trả đạp nàng một phen. Trương Lương, Đường Gia Bạo mí mắt đều là nhảy một cái, trong đầu đồng thời hiện lên một bức hạn chế cấp hình tượng. Bọn hắn đều cảm thấy, lấy vị tiểu sư đệ này tính tình, như đang giận trên đầu, thật có khả năng làm ra loại này mất hết người lương sự tình. Bây giờ nghĩ lại, có chút không thú vị. Sở Hưu thở dài nói, Đường Gia Bạo trầm mặc. Trong lòng ngài này khó ta. Trương Lương nói, bọn hắn xu lợi chính hại, cũng không tính có lỗi. Đường gia bảo há to miệng, không biết nên nói cái gì. Có người, nhất định phải giết. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng ám đạo. Ai? Trương Lương hỏi. Đường gia bảo ngồi dậy, nhìn về phía Sở Hưu. Thương Không Sơn, trong núi lão nhân. Sở Hưu chậm rãi nói. Trương Lương nói, vậy liền đi Thương Không Sơn. Sở Hưu nghĩ đến trong núi lão nhân tự lực, tở giờ ở mở mạc nửa ngày, nói, hắn khả năng rất mạnh. Trương Lương cuồng ngạo cười một tiếng, kia càng tốt hơn. Sở Hưu không có nói thêm nữa. Trước lúc này Biết trong cơ thể hắn có 3 đạo kiếm, chỉ có Thập Nhất Sư huynh yến thấp nhất, truyền cơ tiên tử, trong núi lão nhân 3 người này. Thập Nhất Sư huynh đương nhiên sẽ không tiết lộ. Truyền cơ tiên tử cũng là đáng tin cậy. Chỉ có trong núi lão nhân có khả năng nhất gây sự tình. Sở Hưu có 90% chắc chắn xác định, sự kiện lần này chính là vị này trong núi lão nhân làm ra. Chỉ là, vừa nghĩ tới trong núi lão nhân thực lực, Sở Hưu liền có chút chần chừ. Tam sư huynh, thực lực của ngươi trong khoảng thời gian ngắn còn có tiến bộ không gian sao? Trầm mặc hồi lâu, Sở Hưu ngồi dậy, nhìn về phía Trương Lương. Trong thời gian ngắn Vậy cũng chỉ có đổi một cây đao." Trương Lương trầm ngâm nói. "Đổi một cây đao?" Sở Hưu khẽ giật mình, liền hỏi, "Vậy cái này đao, nhưng có hạ lạc?" Trương Lương nhíu mày nói, "Có. Vậy trước tiên đi cho Tam sư huynh đổi thanh đao." Sở Hưu đứng người lên, mắt nhìn Đường Gia Bảo, "Tiểu Thập Nghị, ngươi về trước Chu Tức thư viện, chuyện kế tiếp, ngươi còn không có tư cách tham dự." Đường Gia Bảo nhíu mày, trầm trầm nói, "Ta cho so ngươi không kém bao nhiêu?" Sở Hưu lười nhắc nói thêm cái gì, trực tiếp phân phó nói, "Hồi đến Chu Tức thư viện, nhiều phối điểm độc, loại nào độc mạnh nhất, liền phối loại nào độc, về sau khẳng định dùng đến đến." Đường Gia Bảo dừng một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó, Sở Hưu đem tọa kỵ bạch lộc cho mượn Đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo rời đi. "Sư huynh, đi cái nào đổi đao?" Sở Hưu hiếu kỳ. "Tiên Châu, Vọng Nguyệt Cốc, Viêm Ma Quật." Trương Lương cười nói, "Nói đúng ra, không phải đổi đao, mà là một lần nữa rèn luyện một lần ta thanh này của đao." "Rèn luyện?" Sở Hưu kinh ngạc. Trương Lương giới thiệu nói, "Viêm Ma Quật chỗ sâu nhất, nhiệt độ so với bình thường thợ rèn rèn đúc cao, nếu là có thể ở nơi đó rèn luyện binh khí, binh khí đẳng cấp sẽ đề cao một cái cấp độ." "Đương nhiên" cho dù là trên kiếm phổ thần binh lợi khí, bình thường cũng vô pháp chịu đựng lấy viêm ma quật bên trong nhiệt diễm, chớ đừng nói chi là người. Vậy sư huynh trước kia nhưng từng đi qua. Sở Hữu hiếu kỳ hỏi, Trương Lương lắc đầu, "Sư tôn để cho ta 60 tuổi về sau lại đi." Sư tôn. Sở Hữu như có điều suy nghĩ, trong lòng tự nhủ xem ra cái này viêm ma quật là cùng Thanh Minh Uyên, Thương cung định chốc nơi bình thường. Hai người đồng hành, đi vào phụ cận một cái trấn nhỏ, mua hai con ngựa, phóng ngựa chạy vội. Ngay tại lúc đó, Nam Hải kiếm thần Liễu Diệp Bạch trở về Nam Hải tin tức. Cùng đường Môn Sơn thành bên trong chuyện phát sinh, đều đang lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ chuyển hướng thập cựu châu. Có lòng người kinh, có người bình tĩnh, có người bất mãn, đều không ngoại lệ chính là ánh mắt của bọn hắn, vẫn luôn tập trung trên người sở hữu. Trung Châu, Trung Hoàng Sơn, Võ Hoàng ngẩm lăng, Thái Hòa điện bên trong. Càn Hoàng đem đạt được tin tức, một năm một mười địa hồi báo cho Võ Hoàng người tựa. "Ngươi cảm thấy, thật có kia ba đạo kiếm sao?" Võ Hoàng người tựa hỏi. "Cái này," Càn Hoàng do dự nói, "hắn là có đi, không phải những lão già hoặc kia, như thế nào như vậy quanh co lòng vòng địa thăm dò." Võ Hoàng người tựa nhẹ giọng nói, Nếu quả thật có, kia trầm chỉ sợ là muốn chờ thời gian dài hơn mới có thể ra thế. Có chút cũ ra hòa tâm, khẳng định so chúng ta gấp hơn. Can Hoang Mịm cười nói, chỉ cần có ba người xuất thủ, liền đủ để giải quyết vấn đề. Nếu quả thật đơn giản như vậy, kia giờ phút này ngươi tin tức truyền đến cũng không phải là như vậy. Võ Hoàng người tượng cười lạnh nói. Can Hoang khẽ giật mình, trầm rãi nói, chậm, "Chờ được đến." Võ Hoàng người tượng âm thầm lắc đầu, không có lại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều, ngược lại hỏi, "Nam Cương Vũ Châu sự tình, như thế nào?" Trầm đã ở Vũ Châu biên cảnh âm thầm điều binh, lại có nửa tháng, đại khái liền có thể phát động lôi đình một kích. Càn Hoàng nói, tự tin cười một tiếng, "Chơn có năm chắc, trong 3 ngày chiếm lĩnh vũ trụ toàn cảnh." Chiếm lĩnh thủ địa cũng không phải là mục đích, Võ Hoàng người tượng nói, "Còn cần để phần lớn nam cương tộc rơi thần phục." Lão tổ tông có ý tứ là, Càn Hoàng chờ chờ. Võ Hoàng người tượng nói, "Điệu binh trong lúc đó, trước lôi kéo mấy cái cường đại nam cương bộ lạc, nhưng hứa lấy lợi lớn." "Được." Tiên Châu tại phương bắc, Bắc Lương Bắc. Bắc Lương là một cái hoàn triều, chiếm cứ u, lạnh, Tiên Tam Châu chi địa. Nơi này phong thổ cùng đại Càn Hoàng triều rất có khác biệt. Điều luyện, phóng khoáng, thu khế Đây là Sở Hưu một đường phóng ngựa mà đến trực tiếp cảm thụ. Từ trước, phương nam nhiều kiếm khách, phương bắc nhiều đao khách. Trương Lương cưỡi tại con ngựa bên trên, liếc nhìn Sở Hưu, cười hỏi: "Ngươi có biết vì sao?" Sở Hưu trầm ngâm nói: "Kiếm là quân tử khí, đao là hảo hán binh. Ngươi nói quá khách khí." Trương Lương lo lắng nói: "Nương môn dùng kiếm, tên lô mãng dùng đao." Sở Hưu ra mặt hơi rút, hắn cảm giác vị này Tam sư huynh, họ trong tối xoa xoa địa âm dương hắn là nương môn. Tam sư Tôn trước kia giống như cũng dùng kiếm. Sư Tôn cũng dùng đao. Trương Lương mỉm cười nói: "Sở Hưu nếu mày nói, ngươi là muốn nói" Sư tôn trước kia là nữ môn, về sau biến tính làm nam nhân. Trương Lương mặt đen, lang không hướng về phía Sở Hữu trực tiếp quạt một bạt hai. Trưởng kinh nhanh tới, Sở Hữu có chút túi người, trực tiếp tránh đi. "Tiểu tử ngươi, thực lực tiến bộ còn thật sự nhanh." Trương Lương kinh ngạc, tại đến Điên Châu trước đó, hắn một đát này, thoạt thoạt có thể phiến đến Sở Hữu cái góc. "Tiên tài nha, ngươi 3 ngày không thăm dò thân thủ của ta, liền nên lau mắt mà nhìn." Sở Hữu niết miệng cười một tiếng, có chút đắc ý. Trương Lương liếc nhìn Sở Hữu bên hông treo hồ lô màu xanh, có chút hiểu được, nói: "Xem ra sư tôn chân chính để lại cho ngươi bảo bối, thật là một cái bảo bối a." Sở Hưu rất muốn nói, cái này rõ ràng là ta tốn sức tiên tân vạn khổ có được, cùng lão gia hỏa kia một mao tiền quan hệ đều không có. Nghĩ đến là lão gia hỏa kia xé rách thiên cùng, cái này hồ lô mới lộ ra tới, Sở Hưu nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Mấy ngày gần đây nhất, thực lực của hắn tiến triển sắc thực phi tốc, cũng xác thực nhờ vào cái này trong hồ lô hỗn độn nhân luân chi khí. Hắn đang lén lén địa uống loại này hỗn độn nhân luân chi khí, không có bất kỳ cái gì cảm giác, giống như gió tây bắc, bất quá, vận chuyển công pháp luyện hóa về sau, đạt được chân khí chất lượng, đề cao một cái cấp độ. Trong hồ lô hỗn độn mờ mịt dường như vô cùng vô tận. Sở Hưu bụng cũng là hang hổ lô. Trong mấy ngày này, một người một hổ lô, đánh lửa nóng, mỗi ngày đều có ít lần miệng đối miệng tiếp xúc thân mật. Trong hổ lô có một loại khí, luyện hóa về sau, hẳn là có thể đề cao chân khí chất lượng, Tam sư huynh có muốn thử một chút hay không? Sở Hưu cầm lấy hổ lô màu xanh, trực tiếp ném về Tam sư huynh Trương Lương. Trương Lương không có nhận, tay phải nhẹ nhàng khế động, hổ lô màu xanh liền lần nữa bay trở về đến Sở Hưu trong tay, ta tận mắt thấy ngươi thân cái này hổ lô, ta cũng không có hứng thú uống ngươi hồn qua đùa chơi. Sở Hưu sắc mặt hơi cứng, hắn làm sao cảm giác thư viện phía sau núi bọn gia hỏa này đều có nhìn trộm đam mê đâu. Chương 171, An Lan hoàng hậu, kinh hồng kiếm tiên. Vọng Nguyệt Cốc, ở vào Yến Châu phương hướng tây bắc một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Đi vào Yến Châu tây bắc vùng núi, hai người bỏ con ngựa, đi bộ đi vào rừng sâu núi thẳm, một đường vượt mọi chông gai, gặp núi leo núi, gặp nước lội nước, hao tốn hai ngày rưỡi thời gian, đi tới Vọng Nguyệt Cốc phụ cận. Vọng Nguyệt Cốc phụ cận, nhưng có cái gì thế lực? Sở Hữu hỏi, dọc theo con đường này, hai người cũng không nói về phương diện này chủ đề. Trương Lương nói, ngược lại là không có một mực đóng quân thế lực. Bất quá và nguyên tắc bên trong, một mực có một ít tu luyện đặc thù công pháp cao thủ. Viêm ma quật bên trong tản ra cực nhiệt chi khí, đã có thể rèn luyện thể chất, cũng có thể rèn luyện trợ khí, thậm chí còn có thể rèn luyện ý chí. Dạng này a? Sở Hưu đã hiểu. Hắn thấy, con đường tu luyện, ràng cứu chính là đột phá tự thân cực hạn. Viêm ma quật tán phát cực nhiệt chi khí, hiển nhiên chính là một loại cực hạn. Đến lúc đó ngươi cũng có thể thử một chút. Trương Lương mỉm cười nói, thiên cơ các tại viêm ma quật bên này cũng làm cái nhỏ bảng danh sách, thống kê có thể đi vào viêm ma quật bao xa. Bảng danh sách? Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ. Trương Lương nhẹ gật đầu. Nơi có người, liền có tranh chấp, có tranh chấp địa phương, liền không thể thiếu thiên cơ các. Nhất là Viêm Ma Quật loại địa phương này, tới đây rèn luyện bản thân cao thủ, hơn phân nửa đều là hạng người tâm cao khí nạo. Ý nghĩ phần lớn là, người khác có thể đi vào Viêm Ma Quật 5 trượng, vậy ta nhất định phải tiến 6 trượng. Sư huynh, ngươi trước kia có thể một mực chịu đựng không đến, sư đệ thật là có chút bội phục. Sở Hưu cười nói. Như hắn trước kia biết Viêm Ma Quật còn có loại này bảng danh sách, Đoan Trường sớm liền đến soát một chút ghi chép. Trương Lương đâm bay, dựa theo sư tôn nói, lệnh đại phía sau núi lễ tự đều có một vị nhiều năm ở tại Viêm Ma Quật chỗ sâu nhất, cũng liền ta lần này đặc thụ chút, ta còn chưa kịp tiến, sư tôn liền đã lên trời rời đi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào vọng nguyệt cốc. Vừa đi vào, Sở Hưu liền cảm nhận được một cỗ nhiệt khí đập vào mặt. Cả tòa vọng nguyệt cốc, giống như là một cái bầu hồ lô, cửa vào nhỏ hẹp, đi vào cốc khẩu về sau, ánh mắt rộng mở trông sáng. Sơn cốc hai bên, có xây một chút nhà gỗ cùng lều vải. Phía bên phải một tòa lều vải lớn bên trong, đi ra một người mặc áo trắng tuổi trẻ nam tử, ánh mắt của hắn nhìn phía vừa tới Sở Hưu, chường lương hai người. Sở Hưu cũng nhìn về phía cái này trẻ tuổi nam tử. Hắn không biết người, nhưng nhận biết cái này trẻ tuổi nam tử quần áo trên người. Thiên Cơ Các, chúng ta hành tung, đoán chừng trước kia liền bại lộ." Trương Lương cười nói. Sở Hưu nói, "Sư Minh cảm thấy, tương lai Thiên Cơ Các có thể hay không đối chúng ta Chu Tức thư viện bất lợi?" Trương Lương trầm ngâm nói, bên ngoài khẳng định không dám, vụộm trộm tiểu động tác đoán chừng lại không ngừng. "Tương lai chúng ta khả năng cần tìm có đủ phân lượng điem ngắm, dùng để giết gà dọa khỉ." Sở Hưu nói khẽ. "Đó là ngươi cùng lão nhị muốn sự tỉnh, đến lúc đó các ngươi một mực nói hướng cái nào xuất đao là đủ." Trương Lương mỉm cười nói. "Sư Tôn còn tại Thập Cửu Châu thời điểm, Hắn không phải rất chịu già hai vương quyền. Hiện tại nha, hắn đối bên người tiểu sư đệ rất có hảo cảm. Hai người đang khi nói chuyện cũng không dừng bước lại, một mực tại xâm nhập vào nguy cốc. Trong cốc nhiệt khí càng ngày càng hung hực, cái này khiến bọn hắn không cần có người chỉ đường, cũng đã biết Viêm Ma Quật phương hướng ở đâu. Đi ngang qua tiên cơ các đệ tử chỗ lều vài lúc, tại Hạ Vương Bình Xuyên, gặp qua tam tiên sinh, 13 tiên sinh. Tuổi trẻ tiên cơ các đệ tử cung kính hô. Sở Hưu dừng bước lại, thuận miệng hỏi, tiến vào Viêm Ma Quật xa nhất ghi chép là nhiều ít. Tên là Vương Bình Xuyên tiên cơ các đệ tử cung kính nói ra, không tính lịch đại chu tức thư viện phía sau núi tiên sinh xa nhất chính là kinh hồng kiếm tiên, xâm nhập viêm ma quật 108 trượng, đồng thời cái kỳ lục này còn tại không ngừng đổi mới. Kinh hồng kiếm tiên. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Trương Lương thấp giọng nói, "Bắc Lương nước cái An Lan hoàng hậu." An Lan hoàng hậu. Sở Hưu lại là khẽ giật mình, vẫn là chưa nghe nói qua, ngược lại là nghe nói qua cả Hoàng An Dung hoàng hậu. 13 tiên sinh là đại cả người, chưa nghe nói qua An Lan hoàng hậu cũng là bình thường. Vương Bình xuyên mịm cười nói, "Nàng cùng đại cản An Dung hoàng hậu cũng không có quan hệ." An Lan, ý chỉ tiên hạ thái bình, là phong hiệu, An Lan hoàng hậu tên thật là là Băng. Vì sao lại gọi Kinh Hồng Kiếm Tiên? Sở Hưu hiếu kỳ, hắn thật muốn nhả danh Alan, Lạc Băng hai cái danh tự này. Kinh Hồng Kiếm Tiên vứa kiếm, tên là Kinh Hồng Kiếm. Vương Bình Xuyên cười nói, "Mà khác, Kinh Hồng hai chữ, cũng có ca ngợi Kinh Hồng Tiễn tử tuyệt thế chi dung ý tứ. Ngươi vừa mới còn nói, Kinh Hồng Kiếm Tiên ly chép còn tại không ngừng đổi mới." Trương Lương liếc mắt Vương Bình Xuyên. Vương Bình Xuyên khẽ vỗ cằm, nói, "Kinh Hồng Kiếm Tiên giờ phút này ngay tại Viêm Ma Quật bên trong." Sở Hưu, Trương Lương không có hỏi nhiều nữa, cất bước đi hướng Viêm Ma Quật phương hướng. Nếu là Bắc Lương Hoàng hậu, làm sao còn có thể tới nải Viêm Ma Quật? Sở Hưu nhỏ giọng nhã nhặn một câu. Trương Lương mỉm cười nói, nếu đem đến đệ muội thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi có thể quản được đệ muội. Mẹ. Sở Hưu đã hiểu. Chó đừng nói chỉ là, đương đại Bắc Lương hoàng đế có thể đăng cơ, toàn bộ nhờ vị này kinh hồng kiếm tiên. Trương Lương cười nói, năm đó, vị này kinh hồng kiếm tiên, một người một kiếm, giết Bắc Lương phụ thái tử, nuôi kiếm trực chỉ đòi trước Bắc Lương hoàng đế, giúp đỡ đương đại Bắc Lương hoàng đế đăng cơ làm đế. Thông minh như vậy. Sở Hưu có chút kinh ngạc. Nói như thế nào đây Trương Lương trầm ngâm nói, tại 40 năm trước, lật họ là Bắc Lương thứ hai thế gia vọng tộc, gần với Bắc Lương hoàng tộc. Chỉ tiếc năm đó Lạc thị tộc trưởng đứng sai đội, đời trước Bắc Lương hoàng đế kế vị về sau, trực tiếp tru diệt Lạc thị mãn tộc, chỉ có Kinh Hồng Kiếm Tiên một người may mắn đào thoát. Nói chuyện phiếm ở giữa, hai người tới một chỗ phun ra thiêu đốt thịnh nóng xương ngủ cửa hang. Đứng tại ngoài cửa hang, đã như là dùng lửa đốt. Sở Hưu hướng cửa hang chỗ sâu nhìn lại, mơ hồ thấy được mấy đạo sếp bằng mùi dưới đất thân ảnh, tại chỗ sâu nhất, dần dần hiện ra như nham tương đỏ sẫm. Ngươi còn trẻ, không cần phải gấp, có thể đi đến đâu, liền đi tới đâu. Trở cứng cổ, đừng quên, tiếp xuống chúng ta còn muốn đi thương khung sân đâu. Vào độc trước, Trương Lương trầm giọng dàn dò, Sau đó, hai người tự nhiên không có khả năng tiếp tục đồng hành. "Tốt, sư huynh phải cẩn thận, cũng đừng cư cậu." Sở Hưu gật gật đầu, cũng dặn dò, "Ta tự nhiên là muốn đi đến chỗ sâu nhất." Trương Lương cuồng ngạo cười một tiếng, đón phun ra mã da hừng hực sóng nhiệt, trực tiếp nhanh chân đi tiến viêm ma quật. "Ta giống như không phải rất sợ lửa a." Đứng tại nóng dục viêm ma quật bên ngoài, Sở Hưu đôi lông mày nhẹ nhàng chọn lấy hạ. "Thiên hoàng băng tẩm cực hàn chi độc, có thể khử nóng. Thanh minh ngũ hỏa, càng là có thể trực tiếp nóng dục đến tiêu tận thông ngũ cảnh đỉnh phong cường giả." Hai thứ này đều ở trong cơ thể hắn đâu. Cất bước đi vào viêm ma quật. Sở Hưu cũng không tận lực vận công chống cự. Nóng rực sóng nhiệt, tựa như là mùa hè gió nóng, ngoại trừ khiến Sở Hưu cảm nhận được hơi nóng bên ngoài, cũng không tạo thành cái khắc bất kỳ khó chịu. Nếu là ta trước tại Tam sư huynh một bước đến viêm ma quật chỗ sâu nhất, vậy coi như thú vị. AC, ớ ở cỡ. Chương 172, Bình tĩnh Sở Hưu, khiếp sợ An Lan hoàng hậu. Viêm ma quật bên trong, giống như thiêu đốt lên hỏa lò. Cho dù là thế gian này cấp cao nhất những cao thủ kia, cũng rất khó xâm nhập bao xa. Sở Hưu xâm nhập chừng 10 trượng, liền gặp một cái sếp bằng ngồi dưới đất trung niên hòa thượng. Nghe được tiếng bước chân, cái này Trung niên Hỏa thượng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hướng Sở Hưu, đợi nhìn thấy Sở Hưu hình dạng về sau, lập tức khẽ giật mình. "Ngươi Beta?" Sở Hưu dừng bước, hiếu kỳ hỏi. Hỏa thượng này nhìn hắn thời điểm, hắn cũng nhịn không được liếc nhìn Hỏa thượng này, cũng không nhận ra. Trung niên Hỏa thượng lắc đầu. Sở Hưu trong mắt hơi có vẻ ngạc nhiên, trong lòng nổi lên nói thầm, nghĩ đến có thể đi vào cái này Viêm Ma Quật, thực lực đoán chừng cũng sẽ không có yếu, thiên hạ này thập tiểu châu, phàm là mạnh một chút cao thủ, còn có không biết ta sao? Ngươi không nóng sao? Trung niên Hỏa thượng nhịn không được hỏi. Nóng? Sở Hưu hơi chớp mắt, hỏi ngược lại, ngươi rất nóng sao? Trung niên Hỏa Thượng nhất thời trầm mặc. Nếu là nóng, ngươi làm sao không có chảy mồ hôi đâu? Sở Hưu lại hỏi. Trung niên Hỏa Thượng ra mặt hơi rút, nếu là hắn còn có thể chảy ra mồ hôi vậy cũng tốt. Hắn hiện tại có thể lưu mồ hôi, đã sớm bốc hơi sạch sẽ. Gặp Sở Hưu như đi bộ nhàn nhã, tiếp tục hướng phía trước, cái này Trung niên Hỏa Thượng nhịn không được cảm thán một câu, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Đi ba trượng, Sở Hưu lần nữa gặp người, một cái họ Trần Khôi Ngô há tử. Cái này Khôi Ngô há tử, bắt thịt cả người giống như muốn bạo tạc ra. Xem xét chính là một vị tỉnh thông khổ luyện võ học cao thủ, ngươi là Càn Triều Sở Hưu." Khôi Mô Hán Tử nhìn thấy Sở Hưu, kinh ngạc hỏi. Sở Hưu trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, phản ứng này mới đúng chứ. "Không tệ, là ta." Nói, Sở Hưu tiếp tục tiến lên. Hắn làm sao một chút việc đều không có. Khôi Mô Hán Tử có chút kinh hãi. Một đường hướng về phía trước, cách mỗi hai ba trượng, Sở Hưu liền có thể gặp được một hai người, đa số đều là ở trần khoanh chân tu luyện, cũng có hai người đang đầy quyền, dường như muốn thông qua phun đẳng nhiệt khí rèn luyện thể phách. Sở Hưu trở thành trong mắt những người này một đạo ngạc nhiên phong cảnh. Tiến lên khoảng 50 trượng, hắn gặp nan cản. Có 6 tiên nữ tử áo đen đưa lưng về phía Viêm Ma Quật của Chô Châu, xếp bằng ngồi dưới đất, chặn con đường phía trước. Phía trước là Hoàng hậu nương nương chỗ tu luyện, còn xin công tử dừng bước tại đây. 6 tiên nữ tử bên trong xếp bằng ở tối hậu phương trung niên nữ tử, quét mắt Sở Hưu, thanh lãnh mở miệng. "Hoàng hậu nương nương." Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ. "An Lan Hoàng hậu, kinh hồng kiếm tiên." Theo ta được biết, tòa này Viêm Ma Quật là nơi vô chủ. Sở Hưu nói. Tối hậu phương trung niên nữ tử thản nhiên nói, "Viêm Ma Quật tại Vọng Nguyệt Cốc, Vọng Nguyệt Cốc tại Yên Châu, Yên Châu tại Bắc Lương, Bắc Lương hết thảy" đều thuộc về Bắc Lương hoàng tộc. Sở Hưu nói, ngươi không biết ta. Sáu tiên nữ tử áo đen đều là khẽ giật mình, cũng nhịn không được nhìn chăm chú về phía Sở Hưu mặt. Mày kia mắt sáng, Tuấn Lãng ngộ xong, nhưng rất là lẫm. Công tử là? Tối Hậu Phương trung niên nữ tử nhíu mày hỏi. Sở Hưu nói, Chu Tước thư viện, Sở Hưu. Cái này trung niên nữ tử sắc mặt biến hóa, nàng xác thực chưa thấy qua Sở Hưu, cũng chưa từng thấy qua Sở Hưu chân dung. Nhưng nàng biết, Sở Hưu là Chu Tước thư viện 13 tiên sinh. Đồng thời, ngay tại vừa mới, Chu Tước thư viện Tam tiên sinh đã lớn bước xâm nhập Viêm Ma quận Chố Sâu. Thiên hạ này thập cửu châu, còn không có ta không thể đi địa phương." Sở Hữu nhàn nhạt nói câu, trực tiếp cất bước tiến lên. Ngay tại con đường phía trước 6 tên nữ tử, tất cả đều trầm mặc, cũng không ngăn cản. Các nàng không dám. Trong thiên hạ, đại khái cũng không ai dám ngăn cản Chu Tước thư viện phía sau núi lệ tử. Chu Tước thư viện phía sau núi lệ tử, hẳn là sẽ không đối hoàng hậu nương nương bất lợi. Sếp bằng ở tối hậu phương trung niên nữ tử có chút bất đắc dĩ tựa nuôi mình. Lấy nàng thực lực, sếp bằng ở đây đã là tứ hạng, nhất tại Chu Tước thư viện như thế, nàng không cách nào ngăn cản Sở Hữu, căn cứ vào thực lực bản thân. Nàng cũng không thể lực đi thông chi chính bản thân chỗ viêm ma quật chỗ sâu hoàng hổ năng lượng. Quay đầu mắt nhìn viêm ma quật chỗ sâu, cái này trung niên nữ tử liền nhìn thấy Sở Hưu dường như hoàn toàn không nhận đốt thị sóng nhiệt ảnh hưởng, ngay tại nhanh chân độc hành. Cái này khiến nàng kinh tiếc khó tả, lần nữa cảm nhận được Chu Tức thư viện siêu nhiên ở trên. Xem ra 50 trượng là một cái đường ranh giới. Lướt qua kia 6 tên nữ tử về sau, Sở Hưu lại đi hơn 30 trượng, đều không có gặp lại một người. Mắt nhìn phía trước, phát hiện sóng nhiệt bên trong đã có minh hỏa, đồng thời mặt đất trở nên giống như là đốt đỏ lên khối sắt. Ta giống như thật không sợ phát hỏa. Sở Hưu cẩn thận cảm giác tự thân, lỗ chân lông lúc hé mở, đốt thị sóng nhiệt giống như phổ thông không khí, cũng không đối với hắn thân thể tạo thành chút nào ảnh hưởng. Hắn không phải là bởi vì thiên hoang băng tảm, thanh minh ngũ hỏa. Sở Hưu tiếp tục tiến lên, như cũng chưa thiết bất luận cái gì chống cự, hắn muốn nhìn một chút, mình là có hay không cũng có thể tại liệt diễm bên trong như giẫm trên đất bằng. Bá, đột ngột ở giữa, đợi Sở Hưu tiếp xúc đến chướng minh hỏa sóng nhiệt tới điểm, quần thân quần áo trong chốc lát hóa thành tro tàn. Phản ứng của hắn rất nhanh, trước tiên tiếp nhận sắc roi xuống hoang thiên kiếm cùng hộ lô màu xanh. Tối đầu liếc nhìn, Sở Hưu da mặt có chút rút hạ. Hắn sắc thực không sợ hòa diễm, nhưng mà, tại không để phòng tình huống dưới, quần áo của hắn cũng không giống như hắn trực tiếp liền trở thành cho đùi. Loại thời điểm này nếu là trở về tìm ý phục mặc, giống như có chút mất mặt. Sở Hưu khẽ nói ở giữa, cổ trở xuống, dày đặc ra một tầng nhỏ bé vải màu vàng kim, giống như mặc vào kiện kim sắc quần áo bó. Còn chưa đủ. Sở Hưu trầm ngâm, vải màu vàng kim bao trùm tại lồng ngực cùng tứ chi bên trên, quả thật có thể ngụy trang thành quần áo. Nhưng mấu chốt là, hắn một nơi nào đó, quá mức khổng lồ, quá mức lồi nổi, cho dù là bao trùm một tầng lớp vải màu vàng lỏng, cũng như cũng vô cùng dễ thấy. Cái này để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Suy nghĩ một lát, Sở Hưu mở ra hồ lô màu xanh nút hồ lô, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, một sợi hỗn độn mờ mịt từ miệng hồ lô phiêu tập mà ra, tại chân khí dẫn đạo dưới, tràn ngập tại Sở Hưu dưới lưng, trên đùi một khu vực như vậy, giống như là nhẹ nhàng một tầng ngũ thải đám mây. Ta thật thông minh a." Sở Hưu mỉm cười, một bên khống chế chân khí, một bên tiếp tục tất bước tiến lên. Theo xâm nhập, sóng nhiệt phun ra ngoài lực đạo, đối Sở Hưu tạo thành nhất định ảnh hưởng, hắn giờ phút này, tựa như là ngược gió mà đi. Đồng thời tốc độ gió càng lúc càng lớn, lại đi hơn 20 trượng. Trường hư sóng nhiệt đã biến thành ngập trời là diễm. Sở Hưu có thể rõ ràng cảm nhận được, nhiệt độ của nơi này đủ để trong nháy mắt thiêu tân một vị thông ngũ cảnh cường giả. Dương mắt trước nhìn, xuyên thấu qua lớp diễm, mơ hồ có thể thấy được phía trước năm trượng bên ngoài, ngồi xếp bằng có một thân ảnh. Hắn là vị kia An Lan hoàng hậu. Sở Hưu ám đạo, tiếp tục cất bước tiến lên. Ùm. Một mục tính tu An Lan hoàng hậu đôi mi thành tú có chút nhíu lên, phát hiện sau lưng lại có người đến đây. Trước đây không lâu, Chu Tước thư viện tam tiên sinh trưởng lượng, từ nàng bên cạnh, không, coi ai ra gì đi qua, thẳng vào viêm ma quật chỗ sâu nhất. Lúc ấy, kinh đến nàng Cái này khiến nàng cảm nhận được chu tước thư viện phật lượng. Cái này còn không có qua bao lâu, không ngờ có người đi tới. Phải biết, thời khắc này nàng đã thâm nhập Viêm Ma Quật 120 trượng, sáng tạo ra thiên hướng cơ các bạn danh sách lịch sử ghi chép. Loại thời điểm này, quay đầu nhìn nữ nhân này bộ dáng, có chút rơi bước kia. Sở Hưu trải qua An Lan hoàng hậu lúc, vì bảo trì bức cách, cũng không quay đầu, càng không dừng lại, vẫn như đi bộ nhà nhã, vương bước tiến lên. An Lan hoàng hậu lại nhịn không được ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Hưu lần đầu tiên, nàng cho là mình nhìn lầm nữa nha. Toàn thân kim quang chói mắt, bờ mông tung bay một mảnh ngũ thải ban lan mênh mụ. Nhìn chăm chú lại nhìn, An Lan hoàng hậu một đôi mắt sáng, trong chốc lát nhìn thấy Tung Bay ở sở Hưu Bờ Mông hỗn độn mà mịt, lập tức mê dại, chợt tú lệ khuôn mặt, hiển hiện một tầng đỏ ửng, thoáng qua liền minh bạch trước mắt nam tử trên thân không có quần áo nguyên nhân. Khẳng định là trước kia, cũng không dùng chân khí chống cự viêm ma quật bên trong nóng dựng, chỉ bằng vào cường hành thân thể, không ngừng tiến lên, sau gặp được sóng nhiệt bên trong minh hỏa, bất ngờ không đề phòng, quần áo tất cả đều hóa thành tro tàn. Người kia là ai? An Lan hoàng hậu đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng nổi lên một chút thúc ý phải biết, nàng đi vào chỗ này viêm ma quật đã có nửa năm lâu. Hơn tại cái này 120 trượng càng là dài đến 2 tháng có thừa. Mà trước người nam nhân này, càng hợp trực tiếp xuyên qua 120 trượng, lại nhìn tiếp tục tiến lên bộ dáng, như cũng mười phần phong dong. Chương 173, Viêm Ma quật đầu ngẩn, muốn ăn mở rộng Sở Hưu. Chỉ xem ta có làm được cái gì, kêu một tiếng a. Sở Hưu một bên tiếp tục tiến lên, một bên yên lặng ở trong lòng nhà rảnh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng An Lan hoàng hậu ánh mắt. Nếu là vị này An Lan hoàng hậu hô một tiếng, hắn khẳng định thừa cơ bay đầu, nhìn một chút vị hoàng hậu nương nương này tướng mạo. Lại đi về phía trước hơn 20 trượng. Viêm ma của chỗ sâu nhất phun ra ngoài liệt diễm, đã trở nên hừng hực nồng đậm đến cực điểm, cường đại lực trùng kích khiến cho Sở Hưu cũng rất khó lại bình tĩnh tiến lên. Phía trước 3 trượng chỗ, chỗ, quân đoàn liệt diễm bên trong, Trương Lương đã sếp bằng ngồi dưới đất. Ùng. Đột đột, Trương Lương cảm nhận được sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, hắn mở hai mắt ra. Sư Minh. Sở Hưu ung dung kêu lên. Trương Lương mí mắt nhảy một cái, chưa quay đầu, Sở Hưu liền đã đi tới Trương Lương trước người. Ngươi. Trương Lương không cách nào bình tĩnh. Sở Hưu niết miệng nhất tiêu, "Nhĩ mày nói, trước cho ta mượn bộ y phục mặc một chút chứ sao?" Lúc này, Trương Lương mới chú ý tới, Sở Hưu trên thân đã mất áo. Ngươi không có việc gì? Trương Lương kinh ngị hỏi. Sở Hưu mặt lộ vẻ mỉm cười, trên dưới quanh người trong chốc lát hiện hiện một tầng thanh ngũ sắc liễu diễm. "Ta, tức là lửa." Sở Hưu nói, trầm mặc. Cho đến nói, đã có thể toàn thân bốc hỏa, che chắn toàn thân, làm gì còn muốn dùng hỗn độn mờ mịt ngăn trở ngông trước sau môn đâu. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Đây là thanh minh ngũ hỏa." Trương Lương khẽ nói, như có điều suy nghĩ. Trước kia, hắn từng nghe sư tôn đề cập qua, thanh minh nguyên môn luôn có một đoàn thần dị chỉ hỏa. Trước đó vài ngày Vị tiểu sư đệ này, tựa hồ liền theo sư tôn, tứ sư đệ triệu vương tôn cùng nhau đi tới Thanh Minh Nguyên. Sở Hưu Thu liễm Thanh Minh ngũ hỏa, nhẹ gật đầu, "Không tệ, ta cũng là vừa rồi tiến cái này Viêm Ma quật thời điểm, ý tứ được, ta khả năng cũng không sợ lửa." Trương Lương nhất thời không nói gì, có chút hâm mộ, còn có chút ghen tị, "Sư tôn đối ngươi thật lạ ta." Sở Hưu Khiêm Tôn cười cười, quay đầu nhìn về phía Viêm Ma quật chỗ càng sâu, trầm ngâm nói, "Nếu không ta cầm sư huynh ngươi quần đạo, tiếp tục hướng phía trước." Trương Lương lắc đầu, "Ta ngồi ở chỗ này, không phải là bởi vì ta không cách nào tiếp tục tiến lên, là đao của ta đã đến đạt cực hạn." Càng đi về phía trước, đao sẽ vơ ra. Dạng này à? Sở Hữu nghi nghi, đạo, vậy ta đi phía trước nhìn xem. Cẩn thận chút. Trương Lương dặn dò. Sở Hữu nhẹ gật đầu, liền tiếp theo tiến lên, hắn thật tò mò, cái này viêm ma quật trô đầu nguồn, đến tột cùng có cái gì? Đoán tuôn ra liền diễm, một đường đi thẳng, dưới chân sớm đã đỏ sẫm như nham tương. Lại hướng về phía trước hẹn hơn 50 trượng, thông đạo trở nên rộng rãi, tràn đầy liệt diễm cuồn phong hô hô rung động. Sở Hữu dừng bước, hắn đã đi tới cuối đường. Một đôi trong mắt trước, bao trùm một tầng thanh u sắc hỏa diễm, hắn đánh thẳng lượng phía trước. Phía trước giống như có một đầm sâu, trong đầm sâu bốc lên luồng nóng hừng hực. Tại đầm sâu trước bên cạnh phía trên, có một cương phong miệng, liệt diễm bên trong tiếng gió vun vút, liền tới từ ở đây. Sở Hưu túi đầu súng nhìn, hừng hực liệt diễm dưới, ẩn ẩn hiện động lên lưu động huyết quang. Nơi này hắn lạ đầu nguồn. Sở Hưu khẽ nói một tiếng, quanh thân chân khí cuốn chạy, sau lưng dần dần ngưng tụ ra một đạo tràn đầy thanh minh ngũ hòa cánh. Từ khi tại Thương khung đỉnh chốc ngưng tụ ra hai cánh về sau, hắn liền đem loại này hai cánh, xem như là một loại tu luyện, mỗi ngày đều sẽ ngưng tụ ra mấy lần bây giờ đã cực kỳ rất quen, cơ hồ thời gian máy mắt, liền có thể ngưng tụ ra chân khí lớn cánh. Đợi xác định tự thân thủy thời đều có bay khỏi bên này chuẩn bị về sau, Sở Hưu quanh thân nhảy lên, cả người tại liệt diễm trong cuồng phong hạ xuống. Đợi hạ xuống có một trượng, quanh thân đã trở nên cực kỳ bình thản, liệt diễm cuồng phong ngay tại phía trên gào thét. Lần nữa dõi mắt ở dưới phương, liệt diễm phía dưới, hừng hực chỉ hỏa giống như ngưng tụ thành tinh hồng chất lỏng. Là loại này tinh hồng chất lỏng đang tiêu đốt. Viêm ma quật đầu mượn. Thật sự là một đạo kỳ cảnh a. Sở Hưu quanh thân đều tràn ngập ra thanh ngũ sắc hỏa diễm, sau lưng xòe hai cánh, ngay tại chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng, hai chân của hắn dẫm tại tinh hồng chất lỏng bên trên, cả người dường như cùng cái này tinh hồng chất lỏng dấy lên cực hạn lực diễm, hòa thành một thể. Tiên Lặng cảm thụ được gan bản chân truyền đến cực nóng xúc cảm, Sở Hưu trong lòng khẽ nhúc nhích. Loại này tinh hồng chất lỏng, phải chăng có thể rèn luyện thể chất đâu? Vừa nghĩ như thế, Sở Hưu nhịp tim nhanh một chút. Hắn lại nghĩ tới, chất lỏng này, nó có thể ổn sao? Thử trước một chút tối thể. Sở Hưu khống chế thân thể, chậm rãi chìm xuống đợi bao phủ lồng ngực về sau, ngừng lại, Tiên Lặng vận chuyển tam nguyên quy nhất tâm pháp. Một sát na ở giữa, Sở Hưu rõ ràng cảm thụ đến hắn giống như là chân chính đưa thân vào trong biển lửa. Cứ việc, hắn giờ phút này bản thân liền đưa thân vào biển lửa. Từ nóng, khó nhịn. Sở Hưu hai con ngươi tỉnh quang đại trán, khó nhịn, mang ý nghĩa thể phách của hắn, còn có cường hóa không gian. Thật có thể tôi thể. Sở Hưu tâm tình vui vẻ, lúc này cả người đều chìm vào loại này tình huống chất lỏng bên trong, ngồi xếp bằng, trong tay cầm có vỏ kiếm hoàng thiên kiếm, hồ lô màu xanh quất đặt tại quanh chân trước, bắt đầu tu luyện. Sau 2 canh giờ, Sở Hưu mở hai mắt ra, trên thân thể phủ, đầu lộ ra tinh hồng chất lỏng bên ngoài. Hiệu quả ngược lại là thật tốt, chỉ là Giống như có chút chậm. Sở Hưu nhỏ giọng thầm thì, từ 5 năm trước bắt đầu, hắn liền thường xuyên tắm thuốc, rèn luyện thể phách. Trong kỳ thi viện thi toàn quốc trong lúc đó, Dựa Vương Mạc Bạch khảo lại từng vì hắn tắm thuốc một lần, khi đó Mạc Bạch khảo nói qua, thể chất của hắn đã gần đến hồi đạt đến cực hạn, trong thiên hạ đã không có nhiều dược dịch có thể lại đề cao thể chất của hắn. Mà cái này tinh hồng chất lỏng, lại có thể toàn diện đề cao sở hữu thể chất, hiệu quả so Mạc Bạch khảo chuẩn bị cho hắn tắm thuốc, còn tốt hơn mấy lần. Như tại bình thường, hắn khẳng định mừng rỡ ở chỗ này tu luyện. Tình huống dưới mắt, lại dung không được hắn ở chỗ này quá nhiều lưu lại, tiếp xuống Hắn còn cần đi Thương Khung Sơn, không cách nào một mực đợi ở chỗ này. Thử một chút uống một ngụm, hít sâu một hơi, trong đầu hiện hiện trong núi lão nhân bộ dáng, Sở Hưu trong mắt hiện lên một vòng vẻ kiên định. Mạnh lên, nhất định phải mau chóng mạnh lên. Hắc. Sở Hưu tâm niệm vừa động, trong đan điền thanh minh ngũ hỏa hỏa trùng bốc cháy lên, trong ngoài thân thể đều là thanh ngũ sắc hỏa diễm. Hắn hé miệng, miệng bên trong cũng tràn đầy hỏa diễm, nhẹ nhàng chìm xuống thân thể, môi dưới tiếp xúc đến tình hứng chất lỏng. Sở Hưu rất cẩn thận, theo dõi tính địa nuốt miệng tình hứng chất lỏng. Từ ngõm, bộc phát. Sở Hưu chỉ cảm thấy giống như là ngậm một cây lùng đỏ gây sát. Đợi trong miệng thanh u sắc hỏa diễm tràn ngập, loại này ngậm lùng đỏ gây sát phòng cảm giác, lập tức tiêu tán vô tung. Hô. Sở Hưu lòng còn sợ hãi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm, xem ra là ta uống phương pháp không đúng. Thanh u sắc hỏa diễm từ đầu ngón tay tuôn ra, tràn ngập tại tình hồng chất lỏng từ ngoài, Sở Hưu đầu hơi thấp, bờ môi xuyên qua thanh u sắc hỏa diễm, cùng tình hồng chất lỏng có thân mật nhất tiếp xúc. Hơi nóng, ngọt miệu. Sở Hưu hút. Một lát sau, hắn có bụng chứng cảm giác nếm thử luyện hóa, mắt sáng dựng lên. Luyện hóa loại này tình hồng chất lỏng giống như lần đầu luyện hóa một loại nào đó thuốc đại bổ. Phải biết, từ bái sư tiểu đạo nhân bắt đầu, Sở Hưu nếm qua quá nhiều thuốc đại bổ, cho dù là nhất quý báo thuốc bổ, đối với hắn tác dụng cũng không có nhiều. Toàn bộ tinh thần luyện hóa ước chừng nửa canh giờ, Sở Hưu cảm giác bụng lần nữa rỗng. Hắn lại uống một bụng tinh hồng chất lỏng. Lần này, hắn không có tiếp tục luyện hóa, mà là lấy ra hổ lô ngọc xanh. Ánh mắt có chút lấp lóe một chút, trực tiếp mở ra nuốt hổ lô. Một sợi hỗn độn mờ mịt nhẹ nhàng chảy ra, tại Sở Hưu không chế giới, cùng tinh hồng chất lỏng tiếp xúc. Liệt diễm cũng không ảnh hưởng đến hỗn độn mờ mịt. Tinh hồng chất lỏng cũng chưa từng hòa tan loại này hỗn độn nhân nguyên chi khí, sẽ không tương dung liền tốt. Sở Hưu nhẹ nhàng thở ra, hắn rất lòng tham, rõ ràng chính mình liền xem như uống 3 ngày 3 đêm, đoán chừng cũng uống không được bao nhiêu loại này tinh hồng chất lỏng. Mà trong tay cái này hồ lô màu xanh, nội bộ không gian lớn đến khó có thể tưởng tượng, nếu có thể đem loại này tinh hồng chất lỏng cất vào hồ lô màu xanh bên trong, vậy hắn lòng tham liền có thể đạt được thỏa mãn. Hồ lô màu xanh hơi nghiêng, chậm rãi chìm vào tinh hồng chất lỏng, miệng hồ lô cùng tinh hồng chất lỏng tiếp xúc, từng sợi tinh hồng chất lỏng chảy vào trong hồ lô. Sở Hưu chăm chú nhìn miệng hồ lô. Hắn quả thật rất muốn muốn loại này tình hồng chất lỏng, nhưng lại tuyệt đối không muốn mất đi hồ lỗ màu xanh bên trong hỗn độn mờ mịt. Chương 174, Triệt để mất khống chế, cuốn hút không chỉ hồ lô. Tinh hồng chất lỏng tràn vào miệng hồ lô, cũng không có hỗn độn mờ mịt bị xa lánh mà ra, cái này khiến Sở Hưu thật to địa nhẹ nhàng thở ra. Hướng trong hồ lô rót một hồi tinh hồng chất lỏng, Sở Hưu có chút lại chậm. Nghi nghĩ, tay phải hắn cầm hồ lô, tay trái trong lòng bàn tay cùng đẩy hồ lô bộ tiếp xúc, vận chuyển tam nguyên quy nhất công pháp, từng sợi hấp lực tràn ngập tại đáy hồ lô bộ. Lúc đầu, hồ lô không có gì phản ứng. Tinh hồng chất lặng chảy vào miệng hồ lô tốc độ cũng trước đó không khác nhau chút nào. Dần dần, Sở Hưu Bến nhẹ phát ra được, tinh hồng chất lặng tại chảy vào miệng hồ lô trong nháy mắt đó, tựa hồ lập tức nhỏ đi không chỉ gấp 10 lần. Cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc, đồng thời thể nội không ngừng vận chuyển tam nguyên quy nhất. Một lát sau, Sở Hưu mí mắt có chút nhẹ dưới, cả tòa trong đầm sâu tinh hồng chất lặng, nhìn như như cũ bình tĩnh như thường, nhưng miệng hồ lô phụ cận tinh hồng chất lặng, ngay tại nhanh chóng tuôn chảy, rót vào miệng hồ lô. Nhất khiến Sở Hưu kinh hai chính là, tới gần miệng hồ lô tinh hồng chất lặng, tựa hồ trong chốc lát nhỏ đi, tràn vào miệng hồ lô bên trong tinh hồng chất lặng. So với trước đó, nhiều gấp trăm lần không thôi. Đồng thời, cái tốc độ này còn đang không ngừng gia tăng. Chẳng lẽ đây mới là Hỗ Lô chân chính Vương Pháp sử dụng? Sở Hữu Ninh Tổ, thể nội không ngừng vận chuyển tam nguyên khí nhất, vì Hỗ Lô màu xanh truyền vận lấy hấp lực. Miệng hồ lô phía trước, tinh hồng chất lỏng ẩn ẩn tạo thành một cái hình quạt mắt nước, sóng ngầm mạnh liệt tinh hồng chất lỏng không ngừng hướng về miệng hồ lô hội tụ. Tình Hồng trạng thái bề mặt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống. Cái này khiến Sở Hữu kinh hãi đồng thời, còn có chút có tật giật mình. Hắn giờ phút này, cũng xác thực ngay tại ăn cấp loại này tinh hồng chất lỏng. Tinh hồng chất lỏng từ ngoài Thiếu đốt liệt diễm vẫn như cũ, thông qua phía trên cương phong miệng, liệt diễm liên tục không ngừng điệu thổi phòng hướng viêm ma quật. Hết thệ tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Liền ngay cả viêm ma quật bên trong chư lương, An Lan hoàng hậu cũng không từng phát giác được cái gì dị thường. Chỉ có Sở Hưu, Khắc Sâu cảm nhận được viêm ma quật biến hóa. Tinh hồng chất lỏng đang không ngừng giảm bớt. Không sai biệt lắm có thể. Sở Hưu đã có chút hái hùng cái vía, thật sự là cái này hồ lô màu xanh hấp thu tinh hồng chất lỏng tốc độ một mực tại gia tăng. Nguyên vận chuyển tam nguyên quý nhất, triệt bỏ đáy hồ lô bộ hấp lực. Hồ lô màu xanh hấp thu tinh hồng chất lỏng tốc độ vẫn như cũ. Sở Hưu chờ giây lát, Không cách nào bình tĩnh. Cái này hồ lô màu xanh lại không nhặt hống. Hán Vội Vàng cầm lấy nút hồ lô, muốn cắm vào miệng hồ lô. Xì. Si. Trong tích tắc, miệng hồ lô bên ngoài tinh hồng chất lỏng bộc phát kịch liệt dòng nước xiết. Đây là một loại 10 phần thần dị hình tượng, miệng hồ lô phụ cận tinh hồng chất lỏng nhận để ép, hướng ra phía ngoài bắn tung, rời đi miệng hồ lô hấp lực phạm vi về sau, trong chốc lát biến thành mưa như chút nước tuôn chảy, như là thác nước, tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Cái này giống như là một dòng nước, đột nhiên biến thành một đầu thác nước. Vang khắp nơi tinh hồng chất lỏng, có chút nhận phía trên cương phong miệng ảnh hưởng, theo cuồng phong, tràn vào viêm ma quật. Chính xếp bằng ở viêm ma cột chỗ sâu nhất Trường Lương, trước tiên cảm nhận được dị thường, hắn mí mắt có chút nhảy một cái, lúc này cầm lấy cổ đao, hướng về phía trước dùng sức một bổ. Cường hành đao khí, trực tiếp bộ ra tuân gia hừng hực liệt diễm. Tình hung chất lỏng hướng về viêm ma cột hai bên trái phải văng khắp nơi, trực tiếp ăn mòn tiên hai bên vách núi. Nói đúng ra, là tiêu tận vách núi. Tiểu sư đệ đây là làm cái gì? Trường Lương trong lòng run rẩy, hắn 10 phần xác định, vừa mới dị trạng, tuyệt đối là tiểu sư đệ làm ra. Ở vào Trường Lương sau lưng 230 trượng an lan hoàng hậu, cũng cảm nhận được viêm ma cột chỗ sâu dị động, nàng trực tiếp đứng người lên. Tinh hồng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, phòng bị. Viêm ma quật chỗ xấu nhất. Lần thứ nhất, Sở Hưu không thể cắm vào miệng Hồ Lô. Cái này khiến hắn không cách nào bình tĩnh, lúc này tiến hành lần thứ hai, lần này, hắn cầm nút Hồ Lô, chậm chậm tới gần miệng Hồ Lô, tới gần miệng Hồ Lô hấp lực phản vi, cảm nhận được một loại mênh mông khó tả hấp lực. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, một khi nút Hồ Lô không cách nào trực tiếp cắm vào miệng Hồ Lô, hắn toàn bộ tay khả năng đều sẽ trực tiếp bị miệng Hồ Lô hút vào trong Hồ Lô. Không tốt lắm xử lý a. Sở Hưu có chút đau đầu, đại náo ngay tại nhanh chóng vận chuyển. Trong lúc này Holo màu xanh còn tại càng không ngừng hấp thu tinh hồng chất lỏng. Đúng rồi, chặt đứt trạng thái bảy mặt liên tục. Sở Hưu trong lòng hây động, thân ảnh lúc này nổi lên, tay trái cầm Holo, khoảng cách tinh hồng chất lỏng trạng thái bảy mặt có nửa trượng chi cao. Miệng Holo phía trước, giống như là treo một tầng tinh hồng sắc thác nước, tinh hồng chất lỏng ngay tại đi ngược dòng nước, tràn vào miệng Holo. Sở Hưu tay phải nắm chặt hoàng tiên kiếm, hít sâu một hơi, lại lực vung về phía trước một cái, cường hành kiếm khí trực tiếp chặt đứt trước người tinh hồng thác nước lưu. Ngược dòng tinh hồng thác nước lưu, hình như có một nháy mắt dừng lại. Sau một khắc, ngược dòng tuôn ra mà lên tiếp tục không ngừng mà tràn vào miệng hồ lô bên trong. Sở Hưu một trái tìm hơi chấm xuống, hắn phát hiện, sự tình giống như đã vượt ra khỏi hắn chừng khống, lại liên tục chạm kích hơn 10 lần, như cũ không cách nào ngăn cản miệng hồ lô hiện lên áp lực, rơi vào đường cùng, Sở Hưu chỉ có thể tiêu lớn. Tam sư minh, thanh âm thuận lên cao liệt diễm, truyền khắp cả tòa viêm ma quật. Ngay tại viêm ma quật phía trước nhất chư lường, nghe được Sở Hưu la lên, lúc này đón cuồng tập mà đến lửa cháy nóng rực, nhanh chân hướng về phía trước. Tại quanh người hắn, hiện ra vô tận dao khí, hình thành một đạo hình tròn vòng phòng hộ, cách trở đánh tới liệt diễm. Đi vào đầm sâu trước, quét mắt phía trên gương phóng miệng, túi đầu xem xét, liền thấy được nhà mình tiểu sư đệ. Thả ngươi nhảy lên, Trương Lương cả người trực tiếp nhảy vào trong đầm sâu. Tới gần tinh hồng trạng thái bề mặt, Trương Lương tốc độ rơi xuống chậm lại, lơ lửng giữa không. Người này là? Khi thấy Sở Hưu trong tay hồ lô màu xanh, ngay tại cuồn hút tinh hồng chất lỏng, Trương Lương trực tiếp kinh trụ. Sở Hưu cả khuôn mặt đều có chút đổ, hắn mắt lom lom nhìn Trương Lương, "Sư huynh, ngươi nhất định có thể chặt đứt đầu này tuân chạy a." Trương Lương nhìn chằm chằm hồ lô màu xanh cùng hồ lô màu xanh trước tinh hồng thác nước mặt, dần dần minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngươi không cách nào khống chế cái này hồ lô?" Trương Lương hỏi. "Cũng không phải không cách nào khống chế, chính là tạm thời không cách nào đáp lên nút hồ lô." Sở Hưu giải thích nói. "Đây là cái gì?" Một đạo thanh linh thanh âm đột nhiên từ phía trên vang lên. "Sở Hưu, Trương Lương đều là khẽ giật mình. Hai người cùng nhau dương mắt nhìn lên, một thân đại hồng y bảo an Lan hoàng hậu, đứng ở đẩm sâu đỉnh trót, quanh thân như trường lường, còn cuốn một tầng kiếm khí màu bạc. "Ngươi có thể lại tới đây?" Sở Hưu kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng cái này an Lan hoàng hậu, nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập viêm ma quật hơn 100 trượng đâu. An Lan hoàng hậu thản nhiên nói, vi ma cột nhiệt độ càng rất nhiều. Sở Hưu mí mắt hơi nhảy, cẩn thận nhìn về phía phía trên, phát hiện hoặc là bởi vì tình hình chất lỏng trạng thái bề mặt hạ xuống quá nhiều, phía trên cương phong miệng có thể cuốn đi liễu diễm, đã so trước đó thưa thất rất nhiều. Trong tay ngươi hổ lô là cái gì? An Lan hoàng hậu hỏi lần nữa. Sở Hưu lấy lại tinh thần, chầm chậm nói, không liên hệ gì tới ngươi. An Lan hoàng hậu lạnh lùng nói, ngươi quấy rầy ta tu hành. Sở Hưu niết miệng, không lại để ý nữ nhân này, mà là nhìn về phía nhị sư huynh Trường Lương, sư huynh, có thể chặt đứt cái này thác nước lưu sao? Ta thử một chút. Trương Lương nói: "Ngươi cao thêm chút nữa." "A a, tốt." Sở Hưu vội vàng đáp, sau đó tâm hắn nghiệm khẽ động, điều động chân khí, ở sau lưng ngưng tụ ra chân khí hai cánh. Hai cánh mở ra, thân ảnh của hắn chậm rãi lên không. Đợi thân ảnh cùng Trương Lương cân bằng về sau, ổn định lại. Giờ phút này, trong tay hắn hồ lô màu xanh, khoảng cách tinh hồng trạng thái bay mật, đã có một trưởng chi cao. Hồ lô trước tinh hồng sắc thác nước mặt, cũng theo khoảng cách tăng lên, mà trở nên càng phát ra to lớn. "Ngươi không cảm thấy nặng sao?" Trương Lương hiếu kỳ hỏi. "Cái này, giống như không có chút nào nặng." Sở Hưu như nói thật đạo, hắn cầm hồ lô cũng không cảm nhận được bao nhiêu tầng lượng. Dạng này a? Trương Lương mới hỏi nhiều nữa, tay phải cầm đao, hướng về hồ lô trước thác nước mặt nhẹ nhàng vung lên. Chương 175, liệt ngục vực sâu, nhân thần cấm đi. Đao quang như nước, lựa nóng hừng hực, một phân thành hai. Tinh hồng thác nước lưu, tại đao quang xẹt qua thời khắc, hoàn toàn dừng lại. Sau một khắc, đao quang phía trên, tinh hồng thác nước lưu mãnh liệt tiến miệng hồ lô ở trong. Đao quang phía dưới, tinh hồng thác nước lưu đúng như thác nước chi thủy, mưa như chút nước mà xuống. Sở Hưu kinh hỉ Đôi mắt tỏa sáng, tam sư huynh một đao kia, xét qua tốc độ rất nhanh, có thể xưng lôi đỉnh đột kích, mà đao thế dư vị tiêu tán cũng rất chậm, một mực cách trở tinh hồng thác nước lưu. Lúc này, vẫn đứng tại đầm sâu phía trên An Lan hoàng hậu, trầm dãi bay thấp, đứng thẳng giữa không trung tại Sở Hưu, chưng lương ngoài hai trượng, một mặt tinh dị nhìn xem Sở Hưu trong tay hổ lô màu xanh, còn không mau đáp lên. Chưng lương nhắc nhở một tiếng: "A nha." Sở Hưu vội vàng cầm nút hổ lô, đóng hướng miệng hổ lô, chưa tới gần, liền ngừng lại. Sở Hưu đôi mắt biến ảo chớp trợn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, miệng hồ lô phụ cận, loại kia mênh mông khó tả hấp lực có tại. Thế nào? Trương Lương hỏi, một trái tìm có chút đè chút, giống như tạm thời vẫn là không cách nào đáp lên. Sở Hữu do dự nói, miệng hồ lô phụ cận, như cũ có hấp lực, ta cảm giác nút hồ lô một khi tới gần, có thể sẽ trực tiếp bị hút vào trong hồ lô. Trương Lương chần mày cau lại, quét mắt phía dưới tinh hồng chất lỏng, chẳng lẽ muốn hút sạch những này có thể thiêu đốt huyết thủy mới có thể dừng lại? Không biết. Sở Hữu lắc đầu, hắn đối cái hồ lô này hiểu rõ, cũng không thấy liền so những người khác nhiều bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống. Sở Hữu, Trương Lương An Lan Hoàng hậu tất cả đều cảm nhận được một loại chấn động. Ba người sắc mặt đều là khẽ biến, cùng nhau tối đầu nhìn về phía phía dưới Tinh Hồng chất lỏng. Tinh Hồng trạng thái bề mặt ngay tại kịch liệt rung động, trạng thái bề mặt bên trên ánh lửa trở nên dị thường hùng hực. Nổ tung tóe. Tinh Hồng trạng thái bề mặt bên trên, dòng nước xiết nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, tất cả dòng nước xiết cùng nhau hội tụ hướng miệng hồ lô. Hung hực liệt diễm, tại cả tòa trong đầm sâu luân vũ, cộng thêm phía trên cương phong miệng ảnh hưởng, cuồn cuộn liệt diễm, quét sạch hết thảy. Thân ở trong đầm sâu Trường Lương, An Lan Hoàng hậu, trong giây mắt này, đều sa vào đến nóng rực hiểm cảnh ở trong. Trừng lương quanh thân, đao khí khuên quyết, chạng kích lên hỏa diễm, thần thái coi như thông dong. An Lan hoàng hậu trên dưới quanh người ngân quang đại trán, kia là kiếm mang đang nhấp nháy. Sắc mặt của nàng, tại trong tích tắc, trở nên hơi có vẻ tái nhợt. Duy nhất không bị đến ảnh hưởng, chính là Sở Hưu. Trong cơ thể hắn có thanh minh lưu hỏa, không sợ hỏa diễm. Hắn giờ phút này, đang gắt gao nhìn chằm chằm miệng hồ lô, trung quanh vọt tới tình hình thác nước lưu đang tràn vào miệng hồ lô thời điểm, tất cả đều rút nhỏ gấp trăm lần lần. Loại cảnh tượng này, thân dị sau khi, làm cho người kinh dị. Sở Hưu có chút bất tâm. Lo lắng cái này hồ lỗ hút sạch nơi này tình hình chất lòng về sau, có thể sẽ lại hút những vật khác. Hắn lả sẽ không đi. Sở Hưu âm thầm cầu nguyện. Đúng lúc này, một mực huyền lập tại chống không an Lan hoàng hậu thân ảnh đột ngột thẳng rơi một trượng có thừa, nàng quanh thân vòn quanh kiếm mang ngay tại kịch liệt rung động. "Tiểu sư đệ, giúp nàng một tay." Trương Lương trầm giọng hô. "Ta giúp thế nào?" Sở Hưu nói thầm một tiếng, phía sau hai cánh mở rộng, phía bên phải trên cánh hiện ra một đạo thanh lũ sắc hỏa diễm, thẳng tắp tuân hướng An Lan hoàng hậu, cuối cùng một đoàn thanh lũ sắc hỏa diễm tràn ngập tại An Lan hoàng hậu tụ tập kiếm mang bên ngoài. An Lan hoàng hậu triệt để ổn định thân thể, Viên lập tại không, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt bên trong chớp động lên lòng còn sợ hãi. Chậm thêm một khắc, nàng khả năng liền trực tiếp rơi vào phía dưới tình hồng trong chất lỏng. Theo từng đạo tinh hồng thác nước lưu tuôn hướng miệng hồ lô, đầm sâu liệt diễu bạo động, dần dần bình tĩnh trở lại. Sư Minh, loại hỏa năng này tiêu chết đệ ngũ cảnh cao thủ sao? Sở Hưu hiếu kỳ hỏi. Trương Lương nói, đệ ngũ cảnh khoảng cách rất lớn, ta là đệ ngũ cảnh, sư tôn cũng coi là đệ ngũ cảnh. Ngậy. Sở Hưu hơi chớp mắt, trầm ngâm nói, Sư Minh ngươi là đệ ngũ cảnh, là bởi vì thực lực của ngươi vừa đủ đệ ngũ cảnh, sư tôn tại đệ ngũ cảnh là bởi vì cảnh giới tối cao chính là đệ ngũ cảnh. Ta như vậy lý giải, đúng không? Trương Lương nhíu mày, hắn làm sao cảm giác lời này có chút khó nghe đâu. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Sở Hưu liếc mắt An Lan Hoàng hậu, vị này nữ kiếm tiên cũng hẳn là đệ ngũ cảnh a. Vâng. Trương Lương cấp ra khẳng định đáp án. Nàng hình như rất sợ lửa. Sở Hưu nhíu mày nói, An Lan Hoàng hậu sắc mặt trở nên 10 phần thanh lãnh. Trương Lương nhà danh nói, thế gian này, không có mấy người không sợ. Thật sao? Sở Hưu nhẹ giọng nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta giống như đánh giá thấp chúng ta. Trưởng Lương nhất thời không nói gì. Vị tiểu sư đệ này, cảnh giới rất thấp, nhưng một chút thủ đoạn, viễn siêu tưởng tượng. Thì như giờ phút này, cho dù là hắn, đợi tại cái nải viêm ma quật chỗ sâu nhất, đều rất cảm thấy phí sức, nhưng tiểu sư đệ này, lại mà nếu dày đất bằng, ung dung không ra dáng. Đầm sâu an tĩnh lại, tinh hồng chất lỏng, hồ lô màu xanh nhận ẩn tạo thành một loại động thái bất bằng. Sở Hưu, trưởng Lương đều đang đợi, chờ đợi phương tinh hồng chất lỏng thấy gái. An Lan hoàng hậu nhíu lên đôi mi thanh tú, nương theo lấy tinh hồng chất lỏng chiều sâu không ngừng hạ xuống, tinh hồng chất lỏng thiêu đốt liên diễm, đối nàng ảnh hưởng đã trở nên cực nhỏ. Thời khắc này nàng cho dù không có Sở Hưu che chở, cũng có thể bình tĩnh tự sự. Mọn lựa này thật quỷ dị. An Lan hoàng hậu quét mắt quanh thân kiếm mang bên ngoài thành u sắc hóa diễm, âm trầm kinh dị. Hẹn hai chén trà thời gian, tất cả tinh hùng chất lỏng tất cả đều tuân chạy tiến miệng hồ lô, đầm sâu thấy đáy. Sở Hưu, Trương Lương, An Lan hoàng hậu đều là nhìn về phía đáy đầm. Kim sắc khắc đá bóng người hiện hiện. Sở Hưu, Trương Lương đều là có chút ngần ngơ. Sư Tôn, Trần Trường Sinh. Tại cái này đáy đầm trên vết đá, vậy mà khắc họa lấy Trần Trường Sinh bộ dáng. Nói đúng ra, là Chu Tức thư viện đời thứ nhất viện trưởng bộ dáng. Tại kim sắc khắc đá hai bên đều có một nhóm văn tự. Gặp bức hoàn này, như gặp ta, liền ngục vực sâu, nhân thần cấm đi. Sở Hưu, Trương Lương liên nhau, có thể đáp lên sao? Trương Lương hỏi. Sở Hưu cầm nút hồ lô, thăm dò tính địa vương hướng miệng hồ lô, loại kia minh mông khó tả hấp lực, ngay tại cấp tốc biến mất. Nút hồ lô cắm vào miệng hồ lô. Sở Hưu, Trương Lương đều là nhẹ nhàng thở ra. Hai người lần nữa nhìn về phía đáy đầm. Đáy đầm chi vết đá, toàn thân đỏ sẫm, chỉ có chẩn trường sinh chân dung cùng kia hai hàng chữ, hiện lộ lấy kim sắc mà mang. Nhiệt độ giống như cũng không giảm xuống. Trương Lương khẽ nói: Sở Hưu nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm khối này đỏ sẫm đấy đẩm chi bí, chậm rãi nói, cái này đấy đẩm phía dưới, khả năng thật có liệt ngục vực sâu. Hắn nghĩ tới Trần Trường Sinh trước đó một ít lời. Phương Tiên địa này, tổng cộng có 12 chỗ đất kỳ dị. Những nơi đất kỳ dị đều là Phương Tiên địa này yếu kém nhất chỗ. Làm sao bây giờ? Trương Lương vừa mở miệng, liền bén mẹ nhìn thấy, phía dưới trên khắc đá giống bên trên, sư tôn Trần Trường Sinh thất khiếu giống như là đang chảy máu, có tình hùng chất lỏng toát ra. Hoắc. Tình hùng chất lỏng bốc cháy lên hòa diễm. Loại này hình tượng, hơi có vẻ quỷ dị, kinh dị. Giống như sư tôn mình liền giúp chúng ta giải quyết." Sở Hưu nhã nháy nói. Trương Lương gật gật đầu, sau đó dương mắt nhìn về phía An Lan hoàng hậu. Sở Hưu tâm niệm vừa động, tràn ngập tại An Lan hoàng hậu chúng quanh thanh ngũ sắc hỏa diễm, sát na tiêu tán vô tung. "Ta cần một cái hứa hẹn." Trương Lương trầm giai nói. An Lan hoàng hậu sắc mặt bình thản, Tam Tiên Sinh mới nói, "Chuyện nơi đây, dừng ở miệng." Trương Lương nói. An Lan hoàng hậu gật gật đầu, "Có thể." Mặt khác, ta nghĩ mời An Lan hoàng hậu giúp một chuyện. Trương Lương lại nói. An Lan hoàng hậu đuôi lông mày gảy nhẹ, mới nói, "Nàng biết, vừa mới hứa hẹn, là nhất định phải tuân thủ." Nếu không chỉ sợ vị này, Chu Tức thư viện Tam Tiên Sinh sẽ trực tiếp hướng nàng xuất thủ. Kế tiếp hỗ trợ thì là có thể cự tuyệt. Chương 176, Sở Hưu Bắc Quái, Trương Lương Bạch Trần. Ta nghĩ mời An Lan Hoàng hậu trấn thủ Viêm Ma quận 1 tháng. Trương Lương nói thẳng. An Lan Hoàng hậu nhìn xem Trương Lương, chậm rãi nói, ta có thể biết nguyên nhân sao? Trương Lương cười nhạt nói, ta tiếp xuống, muốn cùng tiểu sư đệ cùng đi làm một chuyện, đại khái cần 1 tháng. 1 tháng sau, ta sẽ đến đây, trấn thủ Viêm Ma quận. Tam Sư Minh. Sở Hưu sắc mặt biến hóa. Trương Lương mắt nhìn Sở Hưu, mỉm cười nói, nơi này là cực giai chỗ tu luyện. Lại trước đó sư tôn liền để cập qua, hy vọng chờ ta 60 tuổi về sau, tới đây tu luyện mấy năm. Vừa mới, nhìn thấy sư tôn Trần Trưởng Sinh trấn dung, cùng lưu lại kia hai hàng lời nói, hắn hiểu được sứ mạng của mình. Chấn thủ viêm ma quật. Khẳng định là ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Hưu chậm chậm nói, ngươi thật cảm thấy ta nghĩ nhiều rồi. Trương Lương giống như cười mà không phải cười. Sở Hưu nhất thời không nói gì. Trần Trưởng Sinh từng đề cập với hắn, mỗi một thời đại phía sau núi đệ tử, đều sẽ trấn thủ tại phương thiên địa niệm này yếu nhất 12 chỗ đất kỳ dị. Lúc ấy, Sở Hưu nhả ranh cái này hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Nhưng trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, có chuẩn bị mỏi có thể không ưu sầu. Cái này giống như là lại giao hảo thân mật hai nước, biên cảnh bên trên cũng tất có riêng phần mình đóng giữ binh sĩ. Co như ngươi nghĩ trấn thủ ở chỗ này, cũng muốn lại nhiều chờ mấy năm. Sở Hưu chậm chậm nói, chờ ta có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, lại nói, Trương Lương trêu chọc nói, vậy ngươi muốn hỏi một chút vị này An Lan hoàng hậu, có nguyện ý hay không thay thế ta tại cái này trấn thủ mấy chục năm. Sở Hưu nhìn về phía An Lan hoàng hậu. An Lan hoàng hậu sắc mặt như thường, trong lòng lại hết sức im lặng. Trấn thủ tại một tháng này, Ta cũng còn không có đáp ứng chứ, liền nghĩ để cho ta tại cái này trấn thủ mấy chục năm. Ta cùng các ngươi rất quan sao? Một tháng, có thể. An Lan hoàng hậu nói mà không có biểu cảm gì nói. Sở Hưu nhíu mày, trầm trầm nói, vừa mới, ta cứu được ngươi một mạng. An Lan hoàng hậu thản nhiên nói, nếu không phải ngươi làm ra chuyện như vậy, ta cũng không hồi nội hiệp. Đó là ngươi lòng hiếu kỳ tắc quái, ta cứu ngươi một mạng là sự thật. Sở Hưu nói. An Lan hoàng hậu đôi mi thanh tú cau lại, trầm trầm nói, nhiều nhất 3 tháng. Sở Hưu trầm ngâm nói, 3 năm đi. An Lan hoàng hậu cười lạnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Hữu lông mày hơi vặn, nhường một bước, 1 năm rưỡi. An Lan hoàng hậu không thèm để ý. 1 năm, liền 1 năm. Được rồi, 10 tháng đi. Sở Hữu nhìn xem An Lan hoàng hậu, thản nhiên nói, nếu như ngươi ngay cả 10 tháng cũng không ngật ý, vậy liền không khỏi quá không đem ta Chu Tức thư viện để ở trong mắt. An Lan hoàng hậu cười lạnh một tiếng, như cũ chưa từng phản ứng. An Lan hoàng hậu không cần để ý tiểu sư đệ chỉ luôn. Trương Lương mỉm cười nói, 1 tháng là đủ rồi, 10 tháng, thực lực của ngươi còn kém chút. An Lan hoàng hậu tú khí đuôi lông mày có chút vặn lên, tháng 10 liền tháng 10. Trương Lương lắc đầu, 1 tháng liền tốt. Tháng 10 An Lan hoàng hậu cười lạnh một tiếng, thân ảnh thẳng tắp bay ra chỗ này lầm sâu. "Sở Hữu," Trương Lương lên nhào, "nữ nhân này, đáng giá tin tưởng sao?" Sở Hữu hỏi. Trương Lương trầm ngâm nói, "Kinh Hồng kiếm tiên phong bình cũng không tệ lắm." Sở Hữu nói, "Ta nói là thực lực của nàng, giống như rất bình thường." Trương Lương cười, "Nếu như ngươi thực sự được gặp kiếm của nàng, đại khái liền sẽ không nghĩ như vậy." Trương Lương lo lắng nói, "Ta chỉ có thể nói, kiếm tiên cũng sợ lửa." Sở Hữu không có lại nhiều nói, lại nhìn một chút đái đầm trẩn trưởng sinh chân dung, liền cùng Tam sư huynh Trương Lương cùng rời đi chỗ này lầm sâu. Viêm ma quật bên trong, nóng bỏng cương phong vẫn như cũ. Sở Hưu, Trương Lương đều có thể rõ ràng cảm nhận được, nóng dục nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Hai người tới trước đó An Lan hoàng hậu quanh chân chi địa, phát hiện An Lan hoàng hậu quanh thân tràn ngập một tầng kiếm mang, kiếm mang này đang không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, tận ẩn, ẩn ngăn chặn viêm ma quật chỗ sâu tuân ra sóng nhiệt. Viêm ma quật chỗ sâu phát sinh dị biến, chuyến ra thời điểm sẽ là ta ở đây tu luyện. An Lan hoàng hậu lời ít mà ý nhiều. Trương Lương trầm giọng nói, phiền xuất hoàng hậu nương nương. An Lan hoàng hậu thản nhiên nói, ta họ Lạc, ta càng hy vọng người khác gọi ta vì Lạc Kiếm Tiên. Phiên Phước Lạc Kiếm Tiên Trương Lương khẽ cười nói, "Sở Hưu, Trương Lương lướ qua An Lan Hoàng hậu, cùng nhau rời đi." Đái ngộ đến cửa hang 50 trượng chỗ 6 tên nữ tử áo đen lúc, Trương Lương dư quang nhịn không được liếc mắt bên người tiểu sư đệ Sở Hưu, ánh mắt lóe lên mấy phần cổ quái sát thái. Hắn cố ý phóng xuất ra một chút đạo ý, che hướng về phía trước. Cái này 6 tên nữ tử áo đen nguyên bản chính trấn kinh tại Sở Hưu trầm chuồng, đợi cảm nhận được Trương Lương đạo ý về sau, sắc mặt tất cả đều trở nên tái nhợt, một cử động nhỏ cũng không dám. "Cần trấn nhiếp một số người." Trương Lương nói khẽ. Sở Hưu nhẹ gật đầu, thật cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Phách Tuyệt Tiên Điệu đao ý hoàn hành, viêm ma quật bên trong cả đám, tất cả đều biến sắc, tất cả đều nín thở. Cho dù là bọn hắn nhìn thấy Sở Hưu chân trừng, cũng đều không dám có chút phản ứng. Thật sự là, thời khắc này Trương Lương, giống như một đầu xuất động tàn bạo hung thú, đôi mắt quét qua, liền làm cho người kinh hãi sợ hãi. Đợi đi vào viêm ma quật chỗ cửa hàng, Trương Lương tán phát đao ý tản ra mà không. Vào nguyệt cốc bên trong, một tòa trúc lều. Thiên cơ các đệ tử Vương Bình xuyên cả người đều ngây dại. 13 tiên sinh quần áo đâu? Tam sư huynh, chờ 10 tháng lại đến a. Sở Hưu thở dài nói. Hắn biết Một khi vị này Tam sư huynh quyết định trấn thủ ở chỗ này, chỉ sợ sẽ 10 năm như một ngày địa đợi trong viêm ma quật. Trương Lương mỉm cười nói, chờ giải quyết trong núi lão nhân, gặp qua lão nhị về sau, bàn lại chuyện này, nếu như lão nhị không được, vậy ta tự nhiên muốn trước cố lấy chúng ta Chu Tức thư viện. Dạng này a? Sở Hưu yên lòng, cười lấy lòng câu, nhị sư huynh cùng Tam sư huynh ngươi dò, so, nhiều ít còn kém chút ý tứ. Trên lượt đây, Trương Lương nhíu mày hỏi. Đang khi nói chuyện, bước chân của hai người cũng không dừng lại. Liếc về Vương Bình xuyên sợ ngây người bộ dáng, Trương Lương trong lòng phải mãi cực kỳ. Nhìn thấy tiểu sư đệ số mặt, luôn luôn một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Sở Hữu nhà danh nói, tam sư minh trong lòng ngươi không gánh người, điểm này, liền thắng hắn không biết nhiều ít trụ, là hắn biết dạ vợ chính đáng. Trương Lương nghiêng liếc Sở Hữu, chiếu ngươi nói như vậy, đầu óc ngươi bên trong đều là nữ nhân, so láo nhị kém xa. Ta cùng hắn không giống. Sở Hữu đắc ý nói, ta thích nữ nhân, tuyệt đối sẽ không chấp tay mường cho, nào giống hắn, thích vị kia yên chỉ báng khối thủ, liền chỉ riêng làm trứng. Mất thích, một điểm hành động đều không có. Trương Lương nhất thời không nói gì, một hồi lâu về sau, thấp giọng nói, hắn thích, không phải bồi uy liễu nhân. Ừ. Sở Hưu khẽ giật mình, chợt trong mắt bắn ra bát quái sát thái. An Dung Hoàng hậu, một đạo tình tế truyền âm, thẳng tắc truyền vào Sở Hưu trong hai. Sở Hưu ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên rất đặc sắc. Vương Bình Xuyên nhìn xem Sở Hưu, Trương Lương bóng lưng rời đi, sắc mặt trở nên cũng rất đặc sắc. Trần Như Nhộng, tháng 10 lại đến, thích nữ nhân, tuyệt đối sẽ không chấp tay nhường cho. Tỉnh táo lại về sau, Vương Bình Xuyên phân tích Sở Hưu, Trương Lương đối thoại, quét mắt Viêm Ma quật phương hướng, một cái làm hắn hai hùng kiếp vĩ lớn gan suy đoán, ngay tại thành hình. Viêm Ma quật bên trong, Bắc Lương nước gan lan hoàng hậu đang ở bên trong tu luyện. Tháng 10 lại đến. 10 tháng Hoài Thái. Cái này suy đoán có chút không hợp thái thượng. Bất quá, càng là không hợp thái thượng, tin tưởng càng nhiều người. Được rồi, ta còn là trước tiên đem tin tức truyền về tổng đà đi. Vương Bình Xuyên đang nghĩ ngợi, chợt nghe một trận tiếng cụng tiêu, không khỏi nhìn về phía cốc bên ngoài, liền thấy Chu Tức thư viện Tam Tiên Sinh Trương Lương ngày tại quầy to. 13 Tiên Sinh Sở Hưu thì là mặt lạnh lấy đi tới. Vương Bình Xuyên mím trợ. Cho ngươi mượn thân ý phục mặc. Đi vào trước liệu, Sở Hưu rượu Dĩ nói câu, trực tiếp xông vào trong liệu bài. A, tốt. Vương Bình Xuyên đứng tiếng, trong lòng có chút ý nhạo. Một lát sau, mặc vào thân áo đen Sở Hưu, đi ra liều bại, liếc mắt Vương Bình Xuyên, hừ nhẹ nói, quên vừa mới nhìn thấy hình tượng. Vương Bình Xuyên khẽ giật mình, trong đầu hiện hiện Sở Hưu quái vật khổng lồ, nhẹ nhàng dạ, trong lòng tự nhủ cái này chỉ sợ là rất khó quên đi. Tam sư huynh, ngươi thật là một cái hồn đàn a. Giời đi vọng nguyệt cốc Sở Hưu, chàn đây đều là toán nghiệm. Hồn đàn này Tam sư huynh, cố ý không nhắc nhở hắn, để hắn lỏa đi một đường. Trương Lương cười rất thoải mái. Chương 177, cảnh vân hành tung, bá đạo đối cổ nào, tiến lên. Trung Châu, Trung Hoàng Sơn. Voa hoàng lâm lâm. Càn Hoàng trở thành khách quen của nơi này. Trong thành trường án người hữu tâm, trên cơ bản đều đã đoán được, trong Trung Hoàng Sơn, ở một vị đại cản hoàng tộc lão tổ tông. Về phần cụ thể là ai, không ít người đều còn tại suy đoán giai đoạn. Thương Khung Sơn ở đây lấy, là không động phái 100 năm trước một vị thái thượng trưởng lão, Thương Vân đạo nhân. Càn Hoàng giới thiệu nói. Võ Hoàng người tượng nói, từ trước, xông lên phía trước nhất, bình thường trước hết nhất chết đi. Khả năng giúp đỡ chúng ta tiêu hao hết sở hữu thể nội một đạo kiếm, hắn cũng coi là chết có ý nghĩa. Càn Hoàng ung dung nói. Võ Hoàng người tượng lắc đầu, không có đơn giản như vậy, chỉ cần một Thương Vân đạo nhân chỉ sợ còn chưa đủ tư cách dẫn sở hưu sở kiếm. Lão tổ tông nói là Trương Lương. Càn Hoàng đuôi lông mày gẩy nhẹ, cười nói, Thương Vân đạo nhân số tuổi hẳn là so Trương Lương lớn hơn 150 tuổi, hắn đã từng cũng là nhất đại thiên kiêu nhân vật, Thiên Phú coi như không bằng Trương Lương, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Luận thực lực, Trương Lương muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. Ngươi quá coi thường Chu Tất thư viện." Võ Hoàng người tượng thản nhiên nói, khi hắn trở thành phía sau núi đệ tử một khắc kia trở đi, bản lại Thiên Phú của hắn đã mất ý nghĩa, liền xem như một khối bùn nhão, tại vị viện trưởng đại nhân kia điều giáo dưới, cũng có thể biến thành hoàng kim. Càn Hoàng trong đầu hiện hiện Trần Trường Sinh bộ dáng, nhất thời cũng có chút chần chờ. Võ Hoàng người tựa ngưng lông mày nói, đây là một cơ hội, có thể thăm dò ra sở hữu thể loại có hay không kia ba đạo kiếm cơ hội. Lão tổ tông có ý tứ là Càn Hoàng hỏi. Võ Hoàng người tựa nói, một cái thương vân đạo nhân, không đủ. Càn Hoàng hiểu ý, mỉm cười nói, không chỉ chúng ta nghĩ thăm dò, còn có một số lão quái vật khẳng định sẽ bắt lấy loại cơ hội này. Võ Hoàng người nhíu mày, cười lạnh nói, nếu như bọn hắn cũng giống như ngươi nghĩ như vậy đâu. Càn Hoàng khẽ giật mình, chậm rãi nói, chấm đi an bài. Bí ẩn chút tốt nhất có thể giả tạm thế lực khác chi thủ." Võ Hoàng Nguyệt Tượng trầm giọng nói, tại đại can cầm xuống nam cương trước đó, chớ tạm thời không nên động thủ. "Được." Thương Cung Sơn. Đến từ Không Động phái Kinh Long đạo trưởng, Không Động phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Cảnh Vân, cùng nhau đi tới Thương Cung Sơn. "Ngươi một mực cảm nộ Kinh Lôi ý, chuyện khác, một mực không quản." Leo đùi trước, Kinh Long đạo trưởng dặn dò một câu. "Chuyện khác, chỉ là cái gì?" Cảnh Vân hiếu kỳ. Kinh Long đạo trưởng dương mắt nhìn hướng Thương Cung Sơn, nơi này ở một vị chúng ta Không Động phái lao tiền bối, gần nhất, hắn làm một kiện rất lớn mất sự tình. Trưởng giáo sư Minh quyết định giúp hắn một lần. Cảnh Vân nghi nghi hỏi, vị này lão tiền bối cùng trưởng giáo sư thuộc tổ quan hệ là? Nguyên ngược lại là nhạy cảm. Kinh Long đạo trưởng cười âm thanh, nói, hắn là trưởng giáo sư huynh thân nhị gia. Dạ này a. Cảnh Vân gật gật đầu, chợt do dự nói, đệ tử làm sao cảm giác, ngài là ám chỉ, tiếp xuống nhằm vào vị này lão tiền bối sự tình, khả năng cùng đệ tử có quan hệ. Kinh Long đạo trưởng phất râu, khẽ thở dài, nguyên bản không liên hệ gì tới ngươi, nhưng ngươi có một vị hảo bằng hữu, đã nhanh muốn trở thành cái này thập cửu châu trung tâm nhân vật. Cảnh Vân trong lòng hơi động, nói khẽ, Sở Hữu. Hắn bằng hữu chân chính cũng không nhiều. Tại Trường An thành kết giao sở hữu, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn N Nhị, Tuyệt Thông, Cổ Trầm Sa năm người này, tuyệt đối tính được là không tệ. Kinh Long đạo trưởng nói khẽ, ngươi phải biết, vị kia Phùng viện trưởng lên trời rời đi về sau, Thập Cửu Châu cách cục liền đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Cảnh Vân nhẹ gật đầu. Chúng ta không động phái vị này lao tiền bố, vừa vặn mắt thấy Phùng viện trưởng lên trời. Kinh Long đạo trưởng nói, thực lực của hắn, vừa vặn mạnh đến tự nhận là có thể trở thành mới Thập Cửu Châu thứ nhất. Hắn vừa vặn lại biết sở hữu thể nội khả năng có dấu Phùng viện trưởng ba đạo kiếm. Vài ngày trước, Nam Hải kiếm thần, Đường Môn ở giữa kém chút bộ pháp xung đột, ngươi hẳn phải biết ta." Cảnh Vân khẽ hước cằm, có chút hiểu được, nói, "Là vị này lão tiền bối tại phía sau màn thao túng. Không tệ, là hắn." Kinh Long đạo trưởng nói khẽ, Chu Tước thư viện cũng đã xác định chính là hắn tại phía sau màn thao túng đây hết thảy. Cho nên, hắn nhất định phải chết." Cảnh Vân khẽ nói, đã minh ngộ hết thảy. Phùng viện trưởng lên trời rời đi, cái thứ nhất nhảy ra khiêu khích Chu Tước thư viện, nhất định phải chết. Nếu là không động phái vị này lão tiền bối hảo hảo còn sống, kia Chu Tước thư viện tích lũy hơn 1000 năm như thế, sẽ tại một khi không còn sót lại chút gì. Kinh Long đạo trưởng nhìn xem Cảnh Vân, cho nên Ngươi liền thành thành thật thật đợi tại đám mây, cảm ngộ kinh lô ý, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cần xuống tới. Cảnh Vân Long mày hơi nhíu lại, trong lúc nhất thời cảm giác có chút khó xử. Hai người leo núi. Sư thúc tổ, ngài đối đại chuyện này là thái độ gì? Cảnh Vân thấp giọng hỏi. Bần đạo là người người hộ đạo." Kinh Long đạo trưởng mỉm cười nói. Cảnh Vân trong lòng hơi động, cũng cười nói, "Vậy liền phiền Phước sư thúc tổ." Thương khung son chỗ sâu, một mảnh dây leo che trời trong cổ lâm. Đi đều đi, làm gì còn muốn lưu lại ba đạo kiếm đâu?" Giàn mua thanh âm sâu kín, tại mảnh này cổ rừng chỗ sâu vang lên. "Phải chăng có kia ba kiếm?" Còn chứa nhất định đâu." Một đạo khắc thanh âm giản mua vang lên. Trong núi lão nhân trong sân, trong núi lão nhân đang ngồi một vị tóc trắng xóa lão giả đối ẩm. Hai người đã ở nơi này đối ẩm mấy ngày, tâm tình của bọn hắn đều không phải là rất tốt đẹp. Lão phu ta liền một cái mạng, cũng không dám đi thử hắn có hay không kia ba đạo kiếm. Trong núi lão nhân uống một ngụm rượu buồn, người thiên cơ các nhân tại đông đúc, giúp lão phu một lần, tính lão phu thiếu ngươi một phần ân tình. Ngồi trong núi lão nhân đối diện là thiên cơ các đời trước thiên cơ lão nhân. Lão thiên cơ cười nói, nếu như ngươi thật sợ hãi, làm gì một mực đợi tại cái này Thương Khung Sơn bên trong. Lấy thực lực của ngươi Nếu là quyết tâm muốn tránh, chỉ sợ liền xem như vị viện trưởng đại nhân kia tới tìm ngươi, cũng không dễ dàng. Trong núi lão nhân rót cho mình một chén rượu, mỉm cười nói, cho dù muốn tránh, cũng là trốn ở mình quen thuộc nhất địa phương. Ồ, Lão Thiên Cơ như có điều suy nghĩ. Trong núi lão nhân nói, "Lão phu để nghỉ ngươi, lần này toàn lực ứng phó. Một khi để Chu Tức thư viện biết là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ, bọn hắn tuyệt đối sẽ dùng tiền cơ các đến giết gà dọa khỉ." Lão Thiên Cơ từ chối cho ý kiến, nói, "Lão hủ cùng ngươi không rỗng, ngươi là người cô đơn, lão hủ cần vì cả tòa thiên cơ các phụ trách." đã muốn xuất thủ, còn muốn lặng yên không một tiếng động, không thể cùng tiên cơ các nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Xem ra ngươi đã tìm xong công nổi nhân tuyển." Trong núi lão nhân cười nói. "Lão tiên cơ cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tiếc Hung, ung dung cả khái, vị kia tại lúc, lão hủ hận không thể hắn tại chỗ chết đi, bây giờ hắn rời đi, lão hủ ngược lại là hơi nhớ nhung hắn. Nếu như hắn thật đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ trực tiếp bị hủ chết." Trong núi lão nhân cười lạnh. "Lão tiên cơ mỉm cười nói, nếu như hắn còn có thể trở về, liền sẽ không đợi đến thế hệ này mới rời đi." Hai người dừng lại, bọn hắn đều đã cảm giác được thương khung sơn bên ngoài hai đạo tiếng bước chân. Côn đao chỉ danh, danh phủ kỳ thực. Lão Thiên Cơ cảm khái nói, trong núi lão nhân chậm rãi nói, vị này tam tiên sinh, đúng là một thanh tiện tay hung khí. Lão Thiên Cơ uống miếng rượu nước, hiện có Côn đao, danh trấn thiên hạ. Lại không biết trăm năm trước, còn có mặt khác một cây đao, từng tên diệu thập chủ châu, chính là trong đao chỉ bá. Bá đao, Dương đỉnh. Trong núi lão nhân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trăm năm trước, tại hắn ẩn cư thương khung sơn thời điểm, từng có một thiếu niên đạo khách, sơ suất ra hổ, liền đao lâm thiên hạ. Về sau, vị thiếu niên này dạo khách từng đăng Lâm Thương Không Sơn, cảm lộ kinh lôi đạo ý. Trong núi lão nhân từng tặng một bình khỉ con rượu ngon trợ hứng. Thương Không Sơn bên ngoài, một đầu lao nhanh sông lớn bờ bờ. Sở Hưu, Trương Lương dừng bước. Tiểu sư đệ, chúng ta giống như không để ý đến một sự kiện. Trương Lương nhìn chằm chằm ngồi tại bờ bờ một đạo áo tơ thân ảnh, chậm rãi mở miệng nói. Sở Hưu trầm mặc nửa ngày, thở dài nói, không phải xem nhẹ, mà là đánh giá thấp. Hắn hẳn là trăm năm trước, danh chấn thiên hạ bá đạo, dương đỉnh. Trương Lương đôi mắt bên trong hiện lên một vòng khích tướng chiến ý, ta từng đi đi tìm hắn. Ta biết Ngồi tại sông lớn bờ bờ áo tơi bóng người bỗng nhiên mở miệng đáp lại. "Ồ." Oh. Trương Lương đôi lông mày gảy nhẹ. "Quá khứ hơn trăm năm, khiêu chiến ta người, trừ ngươi ở ngoài, đều đã biến thành ta vong hồn dưới đao." Áo tơi bóng người đứng người lên, trừng dao huy lập, "Ngươi đã từng là một ngoại lệ." "Đã từng?" "Không tệ, đã từng." Dương Đình quay người, nhìn về phía Trương Lương, "Ngươi sư tôn uy danh, cứu được ngươi một mạng." "Ha." Trương Lương lạnh a một tiếng, trầm trọng nói, "Xem ra cái gọi là bá đao, cùng cái khác đao cũng không có gì khác biệt." Rất nhanh, ngươi liền biết, bá đao cùng cái khác đao khác biệt. Chương 178 đã phân thắng bại, cùng chia sinh tử. Thương khung sơn bên ngoài, sông lớn bờ bờ. Sở Hưu tối lui đến một bên, lặng lặng mà nhìn xem ngay tại rặng co hai người. Cung Đao, Trương Lương. Bá Đao, Dương Định. Sở Hưu đây là lần đầu tiên nghe nói Bá Đao Dương Định, nhưng hắn rất rõ ràng, có thể xuất hiện ở đây, cách trở Tam sư minh, vị này Bá Đao thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Nhất là, thành danh tại trăm năm trước, công lực chi sâu, thực khó tưởng tượng. Trời chiều đêm rơi, mây đen che khuất hào quang. Lao nhanh sông lớn dần dần nhẹ nhàng. Đao ý Hai cố tương tự đao ý, Lặng Yên không một tiếng động tràn ngập tại Trường Lương, Dương Định trùng quanh 30 trượng. Không gian dần dần tại rung động, nổi lên màu đen ba động. keng. Đao có hiện. Giữa hai người, bắn ra giống như như lôi đỉnh băng minh. Bá Thiên Tuyệt Địa hai cố đao khí, kịch liệt va chạm. Hai người thân ảnh đều là không động, vẻn vẻn nhìn chăm chú đối phương. Đao thế đã toàn bộ triển khai, công lực của ngươi còn chưa đủ. Dương Định lạnh lùng mở miệng. Trường Lương cười lạnh nói, đao khách công lực rất trọng yếu sao? Diếng lấy công lực tới nói, hắn xác thực không bằng đối diện Bá Đao Dương Định. Đối phương số tuổi vừa xa hắn, nhưng Chân chính Đao khách, nhìn chúng chưa hề đều không phải là công lực. Dương đỉnh đạm mạc vẫn như cũ, "Đao ý, ta so ngươi cô động, đao thế, ta so ngươi bá đạo, đao khí, ta so ngươi sắc bén hơn, liền nói tại Đao khách cũng không phải là quá trọng yếu công lực, ta cũng vượt xa ngươi, ngươi muốn làm sao thằng ta?" "Ngươi thật đã giả." Trương Lương thản nhiên nói, "Nếu như ngươi lúc còn trẻ, cũng là loại ý nghĩ này, làm sao có thể sống ra bá đao chi danh? Ngươi chiến thắng những người kia, tại chiến đấu trước đó, cái nào so ngươi yếu?" Dương đỉnh nhíu mày, ánh mắt lóe lên mấy phần uý. Năm đó, tại hắn còn rất trẻ thời điểm, liền đã đặt chân giang hồ, Khiêu chiến thiên hạ cường giả. Khi đó, hắn không chỉ có vô danh, công lực cũng cạn vô cùng, nhưng lại có một lòng vô địch. Hắn chân chính để ý mỗi một cuộc chiến đấu, trên cơ bản đều là lấy yếu thắng mạnh. Đao khắc đao, là nhất không nói lý. Rõ ràng các phương diện cũng không bằng đối phương, nhưng chỉ cần có một đao nơi tay, dường như luôn có thể ở lúc cuối cùng. Nguyên Lai trong bất tri bất giác, ta đứng ở đã từng mình đối diện. Dương Đình có một nháy mắt xuất thần, qua trong giây lát sắc mặt trở nên đạm mạc như vực sâu. Ta cùng bọn hắn không giống. Dương Đình lạnh lùng nói. Trương Lương Đao đã xuất vỏ, đã từng bọn hắn, cũng cho rằng bọn họ cùng cái khác bọn hắn không giống. Dùng đao nói chuyện đi. Dương đỉnh đao cũng ra khỏi vỏ. Trương Lương không cần phải nhiều lời nữa, đôi mắt sắc bén như đao, triệt ý ngập trời. Một trận chiến này, bộc phát. Sở Hữu ngưng lông mày mà trông, tinh thần cao độ tập trung. Trong mắt của hắn một trận chiến này, giống như biến thành một bức sóng lại tranh thủy mặc. Người cùng đao, là màu đen. Cái khác hết thảy, bạch như thương minh. Hai người, hai đao giao thoa ở giữa, có máu đỏ tươi nhỏ, nhuộm đỏ tranh thủy mặc. Tranh thủy mặc tại kịch liệt địa chấn run, giống như vằn mèo, tựa hồ mở rộng. Tung hành thân ảnh, giống như hai con hắc long tại lẫn nhau mổ, lại như hai mảnh mây đen tại va chạm. Giọt máu như mưa, dần dần nhuộm đỏ cả chương tranh thủy mặc. Một đao hành không, đao mang một vía, cả chương tranh thủy mặc vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán vì điểm sáng. Sở Hưu trong mắt thế giới khôi phục như thường. Trương Lương nằm ngửa trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, hắn như cũ cầm cuộn đao. Dương Đình đứng tại ngoài hai trượng, tay phải cầm đao, mặt không thay đổi nhìn xem Trương Lương. Trên người hắn mặc áo tơi, máu nhuộm một mảnh. Tam sư minh sở Hưu con người đột nhiên rụt lại, một trái tim trực tiếp chìm vào đáy cốc. Phốc. Đột ngột ở giữa, Dương Đình phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản mặt không biểu tình, trở nên tái nhợt đầy ngoại, cả người lung lay sắp đổ. Giang giác Một đạo thanh thúy tiếng tách tách vang lên. Sở Hưu khẽ giật mình, nhìn về phía Dương đỉnh trong tay bá đao. Bao quát trôi đao ở bên trong, cả trôi bá đao đứt thành từng khúc. Dương đỉnh hai chân không bị khống chế đó lượt, quỳ trên mặt đất, bộ lực của hắn ngay tại phun máu. Nhìn thấy mà giật mình vết đao, hiển lộ không thể nghi ngờ. Sở Hưu nhìn, ánh mắt rơi vào Tam sư huynh Trương Lương trên thân. Trương Lương ngay tại nhìn lên bầu trời, đôi mắt bình tĩnh không lay động. Sở Hưu trên dưới đánh giá Trương Lương thân thể, trên quần áo nhuốm máu, nhưng lại chưa từng phát hiện có cái gì vết thương, lại hô hấp, thổ trọng bên trong lộ ra mấy phần bình ổn. Tựa như là vừa vận mệt nhọc gần nửa canh giờ, đang đứng ở hiện dạ thời gian năm nhân, mệt mỏi lại không về gì. Cuối cùng, Sở Hưu ánh mắt rơi vào Trương Lương trong tay cuồng đao bên trên. Trên lư đao, hiện động lên sắc bén hàn mang. Mũi đao chô ngay tại nhỏ máu. "Tuyệt nguyệt, có thể gia tăng công lực của ngươi, cũng có thể làm hao mòn ngươi đấu trí." Trương Lương nói khẽ, "Ngươi đã sớm không có vô địch chi tâm. Đao đã không đủ sắc bén, xuất đao cũng không đủ quả quyết. Đao của ngươi, nhìn như ba đạo, kỳ thực đã trở nên nhát gan. Vô địch chỉ tâm." Quỳ trên mặt đất dương đỉnh cười thầm một tiếng, "Thế gian này, còn có người nào vô địch chân chính chỉ tâm?" Trương Lương trầm mặc, hắn biết Dương Đình muốn nói là cái gì. Tại Dương Đình chính vào đỉnh phong thời đại, có một người như vậy, ở vào thập cửu châu đỉnh phong. Sư Tôn, Nha Minh Sư Tôn, lấy một loại bá đạo vô địch tư thái, khiến vô số thiên kiêu tất cả đều khâm lưng. Vô địch, tại Sư Tôn trước mặt, ai dám xưng vô địch? Người xác thực rất không may. Trương Lương nói khẽ, nếu như ngươi có thể gặp được nhà ta tiểu sư đệ, có lẽ liền sẽ không như vậy tuyệt vọng. Sở Hưu khẽ giật mình, hơi chớp mắt. Tiểu sư đệ? Dương Đình nhìn về phía Sở Hưu, ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ mờ mịt. Trương Lương ngồi dậy, tiểu sư đệ từng nói qua, Đệ tử không cần không bằng sư. Đệ tử không cần không bằng sư." Dương đỉnh khẽ nói, như có điều suy nghĩ. Trương Lương đứng người lên, quanh thân tản ra khó tạ cuồng ngạo chi thế, trước kia ta, một mực tự xưng thiên hạ đệ nhị cuồng. Từ tiểu sư đệ tại Chu Tức thư viện giảng bài về sau, ta liền tự nhận là là thiên hạ đệ nhất cuồng. Đao của ta, tự nhiên cũng nên là thiên hạ đệ nhất." Dương đỉnh cười lạnh nói, vị kia trước khi đi, ngươi cũng dám nghĩ như vậy. Ta nói, ta ý nghĩ là tại tiểu sư đệ giảng bài sau cái biến." Trương Lương thản nhiên nói. Dương đỉnh nhìn về phía Thương Khung Sơn phương hướng, nhẹ giọng nói, vị kia rời đi, lấy hậu thiên hạ ở giữa, Sợ là có chút thực lực, cũng dám tự xưng đệ nhất thiên hạ. Có lẽ, còn sẽ có người tự so tại vị kia, thậm chí cảm thấy đến mạnh hơn vị kia. Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng tự nhủ cái này không phải liền là lựa bố sau khi chết, tam quốc chư tướng người đồng đều lựa bố chiến luật sao? Sẽ không. Trúc Dương mỉm cười nói, 10 năm sau, ta là thiên hạ đệ nhất đạo, ta vị tiểu sư đệ này, là thiên hạ đệ nhất nhân. Dương Đình ánh mắt lần nữa nhìn về phía Sở Hưu, do xét hồi lâu, chậm rãi nói, ta lần này rời núi, chân chính nghĩ linh giáo, kỳ thật cũng không phải là côn đạo. Ta minh bạch. Sở Hưu nhẹ gật đầu, người trước mắt này đang cùng Tam sư huynh chiến đấu trước, chỉ sợ căn bản không có đem Tam sư huynh để vào mắt. Dương Đình nói, "Ta đại khái còn có một canh giờ thời gian, không biết ta có thể gặp một lần vị kia kiếm." Sở Hưu không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Là gặp một kiếm kia trong tiểu, vẫn là ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn trong tiểu? Người trước mắt này sẽ xuất hiện ở chỗ này, tuyệt không phải ngẫu nhiên." Hắn muốn xác định một chút, Thương Khung Sơn bên trong, chủ sự sau màn là chỉ có vị kia trong núi lão nhân, vẫn là nói, trong núi bên người lão nhân còn có những người khác. Dương Đình trầm mặc không nói gì. Một hồi lâu sau, "Xem ra ta chú định cùng vị kia vô duyên." Dương Định chậm rãi nói. Sở Hưu ánh mắt ngưng lại, trước mắt Dương Định dù chưa trả lời, nhưng bản thân cái này liền đại biểu lấy một loại đáp án. Chương 179, Chương Lương chi kiếp, không phá thì không xây được. Dương Định đứng lên, quay người đi tới sông lớn bờ bờ. Bước tiến của hắn mười phần nặng nề, đi qua trên mặt đất, chảy một đạo máu tươi. Sau khi ngồi xuống, hắn nhắm hai mắt lại. Chú định vận mệnh, tội gì tới đây? Chương Lương than nhẹ một tiếng, hơi xúc động. Vị này bá đạo tới đây, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tại thiên hạ mắt người bên trong, nha mình tiểu sư đệ thể nội kia ba đạo kiếm, không người có thể địch. Sông có gì vui? chết có gì khổ. Lời hứa ngàn vàng nặng. Thoại âm rơi xuống, dương đỉnh toàn bộ thân thể dường như phân giải, hóa thành đạo đạo điểm sáng, tan ra tại lao nhanh sóng lớn bên trong. Sở Hưu, Trương Lương trong lòng đều không nhịn được nổi lên mấy phần nặng nề chi ý. Khục. Trương Lương tăng hắng một cái, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Sở Hưu sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên, nâng lên Trương Lương. "Tam sư huynh, ngươi không sao chứ?" Sở Hưu có chút khẩn trương. Trương Lương tức giận, trăm năm trước hắn liền đã danh dương thiên hạ, công lực so lão tử nhiều hơn 100 năm, ngươi cảm thấy ta sẽ không có việc gì? Không phải ngươi thằng sao? Sở Hưu nói thầm, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nói chuyện chung khí vẫn rất đủ, vấn đề không lớn, thắng cũng là thắng thảm. Trương Lương trầm trầm nói, tiếp xuống đối phó trong núi lão nhân, ta chỉ có thể ra một đao, lại một đao qua đi, ta cho dù còn có thể sống được, đại khái cũng phế đi. Nghiêm trọng như vậy. Sở Hưu sắc mặt thay đổi. Trương Lương thở dài nói, không phải cái nào bên thắng sẽ nằm trên mặt đất. Sở Hưu tỉnh táo lại, hỏi, sư huynh khôi phục trạng thái đỉnh phong, đại khái cần bao lâu thời gian? Ba tháng đi. Trương Lương trầm ngâm nói. Sở Hưu nhíu mày, lại hỏi, nhưng có linh đan diệu dược gì? có thể rút ngắn ngươi khôi phục thời gian. Chu Tước thư viện là trong thiên hạ rồi giàu nhất địa phương. Trương Lương buồn bã nói, ta nói 3 tháng, chính là trở lại Chu Tước thư viện, ăn có khả năng ăn linh đan rượu rược sau thời gian ngắn nhất. Sở Hưu một trái tim triệt để chìm vào đáy cốc, không có Tam sư huynh cùng nào, vậy hắn còn thế nào đối phó trong núi lão nhân? Đây là ta cướp. Trương Lương mỉm cười nói, xưa tôn từng nói qua, không phá thì không xây được. Sở Hưu trầm mặc. Vị này Tam sư huynh, là biết trong cơ thể hắn không có kia ba kiếm. Sau đó, Tam sư huynh xuất đao cho dù có thể chém giết trong núi lão nhân, tự thân chỉ sợ đại khái xuất cũng muốn vẫn lạc tại đây. Mà chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã mất đường lui, chỉ có thể leo núi mà lên, đi lên chuyến trong núi lão nhân. Chỉ là một cái trong núi lão nhân, liền muốn để cho ta xuất kiếm sao? Thật đúng là không cam tâm a." Sở Hưu khẽ nói. Trương Lương nhất thời không nói gì, biết tiểu sư đệ lời này là đang cùng thương khung sơn bên trong một số người nói. Nếu quả thật có kia ba kiếm Trương Lương nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu như sư tôn thật cho vị tiểu sư đệ này lưu lại ba đạo tất phải rất kiệm, chỉ sợ vị tiểu sư đệ này đã sớm cuồng đến bầu trời. Sở Hưu đã lấy Trường Lương, đi tới Thương Khung Sơn trấn núi. Đi trước đỉnh núi đi." Sở Hưu nói khẽ. "Đỉnh núi, tùy ngươi." Trường Lương từ chối cho ý kiến. Hai người leo núi mà lên. Thương Khung Sơn chỗ sâu, một mảnh dây leo tươi tốt thâm lâm bên trong. Trong núi lão nhân, Lão Thiên Cơ liếc nhau. Chẳng lẽ hắn đã biết cảnh Vân ở đây? Trong núi lão nhân nhíu mày, giờ phút này, không động phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Cảnh Vân, liền tại Thương Khung đỉnh chót. Lão Thiên Cơ phất lơ, nói khẽ, "Chu Tước thư viện tin tức, luôn luôn linh thông, dựa theo trước ngươi nói, hẳn biết ngươi xuất thân từ không động phái." khả năng sớm điều tra không động phái một chút động tĩnh. Nếu như hắn gặp được Cảnh Vân. Trong núi lão nhân khẽ nói, tại phân tích lợi và hại. Lao Thiên cơ đạo không có ý nghĩa gì, mục đích của chúng ta là nhìn hắn thể nội có hay không kia ba kiếm, đêm nay hắn nhất định phải xuất thủ mới được. Trong núi lão nhân trên mặt từ chối cho ý kiến, trong lòng thì có chút xem thường. Muốn thử dò xét sở Hưu không giả, nhưng sở Hưu đối với người nào xuất kiếm, ý nghĩa nhưng có khác biệt lớn. Có Cảnh Vân tại, hắn liền có thể lấy Cảnh Vân bị cầm, có thể tại lúc nổ chốt giữ được tính mạng. Leo núi trên đường, ngươi không có bố trí mai phục Trong núi lão nhân mắt nhìn lão thiên cơ. Lão thiên cơ mỉm cười nói, người trẻ tuổi khí quá thịnh, nếu là tại nửa đường chọc tới hắn, hắn có thể sẽ đổ cả tòa Thương cung sơn. Trong núi lão nhân nhíu mày, nghĩ đến lần trước cùng Sở Hưu ở chung lúc chẳng cảnh, nhất thời không nói gì. Người tuổi trẻ ý nghĩ, cùng người già trung quy là không giống, cũng nên làm những gì? Trong núi lão nhân nói, lão thiên cơ đạo, muốn thăm dò hắn, nhưng tuyệt không chỉ người ta, chờ xem sẽ có người không nhìn được trước. Ồ. Trong núi lão nhân buông lông mày lải nhẹ. Leo núi đường, rất bình tĩnh. Nguyên bản đỡ lấy Trương Lương Sở Hưu, đổi năng vị lưng một đường thẳng lên. Ta từng thấy tận mắt, sư tôn tay bắt lối đỉnh, tam sư huynh ngươi được không? Sở Hưu hiếu kỳ hỏi. Trương Lương trầm ngâm nói, cùng bá đao chiến đấu trước, có lẽ có thể. Vậy ngươi nói, ta được không? Sở Hưu tiếp tục hỏi. Ngươi? Trương Lương gợi, lo lắng nói, còn kém mấy năm hòa hầu. Nếu như tăng thêm sư tôn tặng cho ta cái hồ lô này đâu? Sở Hưu lại hỏi. Hồ lô? Trương Lương khẽ giật mình, trong đầu hiện hiện viêm ma quật bên trong phát sinh sự tình, trong mắt dần dần hiện lên mấy phần minh ngộ chi sắc, mơ hồ minh bạch vị tiểu sư đệ này, vì sao muốn giành trước đỉnh núi. Có thể thử một lần. Trương Lương nói: "Sư Tôn kiếm, rất trân quý." Sở Hưu nói: "Chỉ là một cái trong núi lao nhân, ta thực sự không muốn ra kiếm. Nếu có thể, ta kiếm thứ nhất, muốn chạm đại cản hoàn cùng." Trương Lương cười nói: "Lời này, ngươi là tại nói với ta, vẫn là đang cùng những người khác nói?" Sở Hưu cũng cười nói: "Sư huynh cảm thấy, có người có thể nghe được chúng ta đối thoại." Nói nhảm. Trương Lương hừ nhẹ. Sở Hưu mỉm cười nói: "Ta đoán cũng có người có thể nghe được, những lao quái vật kia, tại sư Tôn còn không có rời đi thời điểm, một cái dấu so một cái sâu." Hiện tại sư Tôn lên trời không có mấy ngày, từng cái liền đều không kịp chờ đợi ló đầu ra. Ta đoán cái này thương khung sơn bên trong, ngoại trừ trong núi lão nhân bên ngoài, khẳng định còn có các lão quái vật đang chờ đợi, muốn nhìn một chút trong cơ thể ta là có hay không có sư Tôn lưu lại kia ba đạo kiếm nếu biết, vậy ngươi dự định làm sao đối phó bọn hắn?" Trương Lương phối hợp với hỏi. Sở Hưu khẽ cười nói, "Những lão gia hỏa này, mãi mới chờ đến lúc đến sư Tôn lên trời rồi đi, từng cái đều tiếc mệnh vô cùng, chúng ta lần này tới, là vì giết trong núi lão nhân. Chỉ cần trong núi lão nhân không có rời đi thương khung sơn, ta cùng hắn tất có một trận chiến." Chỉ là vấn đề thời gian. Những lão gia hỏa kia, nếu là đầy đủ thông minh, liền nên biết bọn hắn phải làm gì sự tình. Có chút cũ răng hỏa, khả năng hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này tà. Trương Lương cười nói. Sở Hưu Loa làm nói, vậy hắn nhất định yêu cực kỳ trong núi lão nhân, nguyện ý vì trong núi lão nhân bỏ sinh chịu chết. Trong rừng rậm rạp, trong núi sắc mặt của lão nhân trở nên 10 phần cứng ngắc. Hắn nghe được. Lao Thiên Cơ nhẹ nhàng uống miệng khỉ con rượu ngon. Hắn cũng nghe được đến. Đồng thời, mơ hồ cảm giác, Sở Hưu lời nói rất có đạo lý. Lần này, chân chính xông lên phía trước nhất chính là bên người vị này trong núi lão nhân. Chu Tước thư viện muốn lập uy, một cái trong núi lão nhân đã đủ. Chỉ cần có thể chứng minh sở hữu thể nội có được vị viện trưởng đại nhân kia lưu lại ba đạo kiếm, thế lực khác hoặc là lão gia hỏa, trong lúc nhất thời liền không dám trắng trận địa luận động. Người đang suy nghĩ gì? Trong núi lão nhân bỗng nhiên hú lánh mà nhìn chằm chằm vào lão tiên cơ. Lão tiên xảo trá đầu nhảy một cái, trên mặt bất động thanh sắc, mỉm cười nói, xem ra, cảnh vân vẫn là rất trọng yếu. Trong núi lão nhân khẽ giật mình, chọc đuôi lông mày hòa hoãn, nhẹ giọng nói, cũng nên để hắn xuất kiếm mới được. Chương 180. Thương khung sơn đỉnh chót sẽ bằng ở dưới tầng mây Kinh Long đạo trưởng, cũng nghe đến Sở Hưu, Trương Lương đối thoại, quét mắt tầng mây bên trong Cảnh Vân, cảm thấy hơi xúc động. Ai có thể nghĩ tới, đoạn thời gian trước còn vẹn vẹn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật tuyệt thế thiên điêu, lập tức liền trở thành phong vân hội tụ trung tâm. Cũng không biết đây là vận nhi may mắn, hay là hắn bất hạnh. Kinh Long đạo trưởng âm thầm lắc đầu. Cảnh Vân tiên phú, có thể nói là không động phái gần trăm năm nay đệ nhất nhân, tương lai nhất định có thể trở thành một đời tông sư. Chu Tước thư viện viện trưởng đại nhân đã lên trời rời đi, thập cửu châu vị trí thứ nhất đã rông xuống tới. Nguyên bản, Cảnh Vân là có tư cách giành giật một hồi. Chỉ tiếc, viện trưởng đại nhân rời đi, lại tới vị yêu nghiệt 13 tiên sinh. Trăng sáng no lên cao, dạ vũ tràn ngập. Cống Chương Lương Sở Hưu đi tới đỉnh núi. Hai người đều ngay đầu tiên chú ý tới trên đỉnh núi ngồi Kinh Long đạo trưởng, cùng trong tầng mây ngồi Sếp Bằng Cảnh Vân. Lại la bọn hắn. Sở Hưu, Chương Lương đều 10 phần kinh ngạc. Đang quyết định leo núi trước đó, bọn hắn nhưng không biết Kinh Long đạo trưởng, Cảnh Vân ngay tại đỉnh núi. Hơi chút suy nghĩ, Sở Hưu Hữu liền đã đoán được Cảnh Vân sẽ xuất hiện ở chỗ này luôn nhân. Tại hắn lần đầu cùng trong núi lão nhân gặp mặt lúc, biết được trong núi lão nhân xuất thân từ không đạo phái hắn đề câu cảnh vân, nói cùng cảnh vân là hảo hữu chí giao. Kinh Long Tiền Bối, Sở Hưu chủ động hô. Kinh Long đạo trưởng đứng người lên, khẽ vỗ cằm, cười nói, ngươi tới nơi này là vì nhìn cảnh vân. Ta muốn nói, tại leo núi trước đó, căn bản cũng không biết cảnh vân ở đây, tiền bối nhưng nguyện tin tưởng. Sở Hưu cười nói, ô. Oh. Kinh Long đạo trưởng kinh ngạc. Sở Hưu dương mắt nhìn hướng lên phía trên che kín sấm chớp tầng mây, nói khẽ, ta tới đây là vì mảnh này mây. Mây. Kinh Long đạo trưởng cũng ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây. Ta tam sư huynh bị thương rất nặng, không biết tiền bối có thể giúp hắn trị liệu một hai. Sở Hưu rất không khách khí. Kinh Long đạo trưởng nhìn về phía Tam Tiên Sinh, mỉm cười nói, "Đây là bần đạo vinh hạnh." Đạo trưởng khách khí? Trương Lương nét miệng cười cười, "Ta đi tìm Cảnh Vân." Sở Hưu nói, sau lưng chậm rãi hiện hiện chân khí hai cánh. Đây là công pháp gì? Kinh Long đạo trưởng suy nghĩ ở giữa, Sở Hưu hai cánh vừa mở, thân ảnh thẳng lên tầng mây. Tại sư Tôn Trần Trường Sinh lên trời hôm đó, hắn từng nhảy lên một cái, trực tiếp vọt qua tầng mây, đang lơ lửng đám mây phía trên, chưa từng rõ ràng cảm thụ trong tầng mây ẩn chứa kinh lôi chi ý. Lần này, hắn sau lưng mọc lên hai cánh, bay lên trời tốc độ so với lần trước, phải chậm hơn rất nhiều. Mây mù ngâm đọng, thoát qua gương mặt lúc, Sở Hưu có thể cảm nhận được rõ ràng loại kia so đông càng thêm kinh bạc tơ lửa xúc cảm. Điện mang đánh tới, bên ngoài thân nổi lên mấy phần ngứa ngáy. Kinh lối ý, Sở Hưu có chút hiểu được, thân ảnh đã đi tới cảnh vân trước người. Sẽ bằng ở trong tầng mây cảnh vân lòng có cảm giác, mở hai mắt ra, nhìn thấy sau lưng mọc lên hai cánh Sở Hưu, hơi có chút mờ người. "Ngươi, sao lại tới đây?" Cuối cùng, Cảnh Vân biện xuất một câu nói kia. Sở Hưu mỉm cười nói, "Chuyên môn tới thăm ngươi a." Nhìn ta. Cảnh Vân cười. Sở Hưu lo lắng nói, "Làm sao Ta không thể tới nhìn ngươi." Cảnh Vân cười cười, đứng người lên, nói, "Ta ngược lại thật ra đoán được, chúng ta sẽ ở Thương Khung Sơn gặp nhau." "Ồ." Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ. Cảnh Vân nhìn xem Sở Hưu, tại tưởng tượng của ta bên trong, ta sẽ làm ngươi rất khó khăn." Sở Hưu dừng một chút, nói, "Hiện tại ta, một bàn tay liền có thể đập bay ngươi." Cảnh Vân sắc mặt hơi cương, yên lặng nhìn chằm chằm Sở Hưu. "Không tin." Đánh một trận. Sở Hưu ánh mắt lóe lên mấy phần phong mang chi sắc. Cảnh Vân chậm rãi lắc đầu, "Ngươi ta hiểu nhau, không cần như thế." Sở Hưu nhất thời không nói gì. Cảnh Vân tới đây Sắc thực làm hắn cảm nhận được một chút khó xử. "Ngươi cảm thấy ta Kinh Long sư thúc tổ thực lực như thế nào?" Cảnh Vân hỏi. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Hẳn là có tư cách bên trên tiêu dao bảng." Cảnh Vân nói, "Lần này, hắn là ta người hộ đạo." Sở Hưu khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Kinh Long đạo trưởng là Cảnh Vân người hộ đạo. Như trong núi lão nhân gây bất lợi cho Cảnh Vân, đó chính là trở mặt khắp cả không độ phái. "Kinh lối ý, ngươi cảm ngộ như thế nào?" Sở Hưu hỏi. Cảnh Vân cười nói, "Làm sao? Ngươi cũng muốn cảm ngộ?" Sở Hưu lắc đầu, quét mắt chung quanh trong tầng mây dày đặc điện mang. Tụ Dung nói ra, "Ta là muốn ăn cái này toàn bộ mây, ăn toàn bộ mây." Cảnh Vân kinh ngạc, không chút nghe hiểu. Ngươi đại khái cần bao lâu thời gian có thể cảm ngộ đến kinh lôi ý?" Sở Hưu hỏi lần nữa. Cảnh Vân trầm ngâm nói, "Đại khái cần 3 ngày đi." "3 ngày?" Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến nhà mình Thập Nhất Sư Vinh tựa như là tại cái này trong tầng mây cảm ngộ nhiều năm, mới hoàn toàn cảm ngộ kinh lôi kiếu ý, trong lúc nhất thời trầm mặc. Cảnh Vân Tiên Phú, tự nhiên không có khả năng so nhà mình Thập Nhất Sư Vinh vượt qua nhiều như vậy. "Hảo hảo cảm ngộ đi." Sở Hưu ừ khẽ cười một tiếng. Hắn cùng Cảnh Vân là chân chính bằng hữu. Không cần nói nhiều cái gì. Không nóng nảy." Cảnh Vân cười nói, nếu không uống trước dừng lại. "Được." Sở Hưu gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cả tòa Thương Khung Sơn, cất cao giọng nói, giễu đến. Thanh âm lang lãng lãng, truyền khắp nửa tòa Thương Khung Sơn. Thương Khung đỉnh chóp kinh long đạo trưởng, Trương Lương liên nhau, đều cũng không nhiều lời. Tràn đầy dây leo trong rừng rậm rạp. Muốn giết ta, còn hỏi ta muốn uống rượu, thế gian nào có bá đạo như vậy đạo lý. Trong núi lão nhân khẽ nói một tiếng, ống tay áo vung khẽ, bốn đàn khí con rượu ngon phiêu nhiên như khởi, hóa thành bốn đạo lưu quang, thẳng vào Thương Khung chi đỉnh. Có một chỗ như vậy đã bá đạo nhanh 2000 năm. Lão tiên cơ phất dâu, nói khẽ, nếu để cho tiểu gia hỏa này trưởng thành, cái chỗ kia chỉ sợ sẽ tiếp tục bá đạo xuống dưới. Hắn nếu có thể trưởng thành tiếp, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Trong núi lão nhân thản nhiên nói, "Ồ, thế gian này đã mất người ta." "Rượu, thật tới." Hai vỏ rơi vào thương khung đỉnh chót, kinh long đạo trưởng, chừng lường trước người. Hai vỏ rơi vào trong tầng mây, Sở Hưu, cảnh vân trước mặt, có hay không cảm nhận được áp lực. Sở Hưu nắm lên một vỏ khỉ con rượu ngon, trực tiếp mở ra đản nhất, nếu mày hỏi Cảnh Vân dường như không hề hay biết, mỉm cười nói, "Ta của tương lai sẽ chỉ mạnh hơn bọn họ. Ta rất chờ mong ngày đó." Sở Hữu nâng đản kính hướng Cảnh Vân. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, phản phất về tới Chu Tức thư viện thi toàn quốc trong lúc đó. Mấy người bọn hắn tình huống, ngươi có hiểu rõ không? Sở Hữu hỏi, có chút hiệu kỳ. Cảnh Vân trầm ngâm nói, "Lão cổ, tiểu xuyên đều tại Man Châu, hai người náo ra động tĩnh vẫn là thật lớn, ôn nghị một mực tại ôn gia, không, có gì động tĩnh, tuệ thông tại Phật Châu, bái vị khổ hạnh tăng vi sư. Ngươi đây, ta." Cảnh Vân mỉm cười nói, "Vạn sự hài lòng." Vậy cũng là rất nhàm chán đi. Sở Hưu cười nói: "So với kinh nghiệm của ngươi, sắp thực nhàm chán rất nhiều." Cảnh Vân càng hãi. Hai người Hàn Nguyên hồi hồi, vô diệu liền thấy gái. Hảo Hảo cảm nổi đi. Được. Sở Hưu về tới Thương Khung đỉnh chót, tay phải nhẹ nhàng nuốt nhẹ sẽ một mực mang theo người hồ lô màu xanh. Đến Thương Khung Sơn trên đường, hắn một mực tại nghiên cứu cái nải hồ lô. Không có nghiên cứu tri để, vẹn vẹn nắm giữ hồ lô một loại cách dụng, hút, nôn. Chương 181: Cùng mây đồng hành, không sợ sinh tử. Ba ngày sau, Cảnh Vân từ tầng mây nhảy xuống. Như thế nào? Sở Hưu hỏi. Kinh Long đạo trưởng Trương Lương cũng đều nhìn về phía Cảnh Vân. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cho dù là thiên cổ khó gặp khoáng thế kỳ tài, cũng rất khó trong vòng 3 ngày liền có thể cảm ngộ thấu kinh lôi chi ý. Cảnh Vân mỉm cười nói, "Đã đủ rồi, tới phiên ngươi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn làm sao ăn cái này toàn bộ mây? Về sau, ta sẽ đưa ngươi một loại so kinh lôi ý càng cao cấp hơn ý." Sở Hưu Khê nói, cũng không nói thêm cái gì, sau lưng hai cánh đại trán, bay thẳng mà lên. "Ta rất chờ mong." Cảnh Vân cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây. "Kinh Long đạo trưởng." Trương Lương cũng đều ngẩng đầu, nhìn về phía trong tầng mây Sở Hưu Trong cung sơn bên trong, trong núi lão nhân, lão thiên cơ cùng với các chưa từng hiện thân một số người, cũng đều đem lực chú ý đặt ở Sở Hưu trên thân. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, Sở Hưu muốn làm gì? Sở Hưu lấy ra hồ lô màu xanh, tay trái hai ngón kẹp lấy nút hồ lô, nhẹ nhàng vừa gảy, miệng hồ lô hiện hiện. Sở Hưu có chút bộ dạng phục tùng, nhìn về phía miệng hồ lô, mơ hồ có thể thấy được hỗn độn mờ mịt tràn ngập tại trong hồ lô. Về phân tử viêm ma cột chỗ sâu nhất hút đi cái chủng loại kia tình huống chất lỏng, thì hoàn toàn không thể gặp, tất cả đều chìm tại đáy hồ lô. Mạnh này mây, giống như có chút lớn a. Sở Hưu khẽ nói một tiếng, tâm niệm hơi động một chút, vận chuyển Tam Nguyên Quy Nhất, cầm đái hồ lô bộ tay phải, nổi lên từng sợi hấp lực. Một lát sau, một sợi mờ nhạt mây kia chạy vào miệng hồ lô ở trong. Lúc đầu, Cảnh Vân, Kinh Long đạo trưởng không lắm để ý, dần dần, hai người đều ngơ ngẩn. Sở Hưu trung bên mây mù đang nhanh chóng cuốn chạy, hội tụ ở miệng hồ lô trước. Cái này, Cảnh Vân, Kinh Long đạo trưởng đều kinh trụ. Một mực tại yên lặng chú ý Sở Hưu trong núi lão nhân, lão thiên cơ các cái khác người, sắc mặt cũng đều là có chút có biến hóa. Duy nhất bình tĩnh, đại khái chính là Trương Lương. Hấp thu mảnh này mây có thể làm cái gì? Trương Lương tại suy nghĩ, vấn đề này, hắn đã suy nghĩ 3 ngày. Trong tầng mây, như có gió, cuốn lên lấy tầng mây. Trong tầng mây sấm chớp, nương theo lấy tầng mây, cũng tận đều hội tụ ở trong hồ lô. Sở Hưu cẩn thận nhìn chằm chằm, trong lòng của hắn cũng là muội phần kinh ngạc, làm người xuê Việt, hắn đối mây, điện hình thành, kỳ thật xem như có cái không rõ ràng nhặt biết. Rất rõ ràng, mảnh này mây, mảnh này trong mây lôi điện, đều không bình thường, không phù hợp hắn nhận biết. Theo thời gian trôi qua, miệp hồ lô phụ cận hiện ra hấp lực càng lúc càng lớn, Sở Hưu bên tai vang lên hô hô âm thanh. Tần Mây Tuấn chạy tốc độ đã trở nên như núi hô hải khiếu. Đây là một loại chân chính gió xoáy vân dũng hùng vĩ hình tượng. Kinh Long đạo trưởng, Cảnh Vân đã kinh ngạc khó tả, ẩn trong Thương Khung Sơn lao quái vật nhỏm, phần lớn là trong lòng nổi lên mấy phần sợ ý. Nhất là trong núi lao nhân, càng là không cách nào bình tĩnh, hai con người biến ảo chập chững ở giữa, lần nữa nhớ tới hắn cùng Sở Hưu lần đầu gặp mặt. Khi đó, Sở Hưu nói với hắn có ba đạo kiếm, nói là cái này trong hổ lâu có ba đạo kiếm. Chẳng lẽ khi đó hắn liền đoán được ta sẽ ở âm thầm nghe lén, cố ý đổi giọng nói là tại thể nội. Kỳ thật, vị viện trưởng đại nhân kia lưu lại ba đạo kiếm vẫn luôn tại cái này trong hồ lô. Trong núi sắc mặt lão nhân biến ảo chập chờn, trong lòng nổi lên từng tia từng tia sợ hãi. Hắn cơ bản đã xác định, Sở Hưu nói tới kia ba đạo kiếm là chân thật tổ đại. Duy nhất không xác định địa phương, chính là kia ba đạo kiếm, đến cùng là tại Sở Hưu thể nội, vẫn là trong tay Sở Hưu trong hồ lô. Giờ phút này, hắn càng thêm có kinh hướng, kia ba đạo kiếm, ngay tại cái này trong hồ lô. Dư Quang giống như vô ý địa quét mắt Lao Thiên Cơ, trong núi lão nhân trong lòng lập tức nhảy một cái, cái này Lao Thiên Cơ, lại ngay tại mỉm cười nhìn xem hắn. Lần này đắc tội Chu Tức thư viện, khẳng định phải có người có nỗi mới được. Trong núi lão nhân một trái tim chìm xuống dưới. Trước mắt lão Thiên Cơ, khẳng định không có nghi ngờ hảo tâm. Ngươi còn nhớ rõ Thiện Hỏa Viên Tú Nương sao? Lão Thiên Cơ đột nhiên hỏi. Tú Nương? Trong núi lão nhân khẽ giật mình, rơi vào trầm tư. Tú Nương? Đây là một cái rất quen thuộc danh tự. Đại khái 180 năm trước tà hữu, Thiện Hỏa Viên là tể châu đông quận thành lớn nhất một tòa thanh lâu, Tú Nương là năm đó hoa khôi. Lão Thiên Cơ nhẹ nói. Trong núi lão nhân ánh mắt đạm mạc, tự nhiên đã nhớ tới Tú Nương là ai. Năm đó, tuổi trẻ khinh cuồng hắn, từng tại Thiện Hỏa Viên ở qua một đoạn thời gian, làm bạn hắn chính là thiện hòa viên hoa khôi Tú Nương. Ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta, Tú Nương còn sống." Trong núi lão nhân cười lạnh nói, trong lòng tự nhủ ta liền xem như từng cùng Tú Nương có một đoạn tình, bây giờ 180 năm qua đi, điểm này tình từ lâu không còn sót lại chút gì. Muốn dùng một nữ nhân như vậy đến uy hiếp ta, không khỏi quá ngây thơ. Tú Nương chỉ là một cái hoa khôi, tự nhiên không có khả năng giống như ngươi sống 1 200 tuổi." Lão tiên cơ uống miếng rượu nước, "Bất quá, năm đó, ngươi cùng nàng hoan hỉ lúc, nàng mang thai ngươi dòng dõi." "Dòng dõi?" Trong núi lão nhân lông mày vặn, chợt cười lạnh nói, "Ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta Ta còn, có con trai còn sống a. Lão Thiên Cơ lắc đầu, không phải nhị tử, là tầng tôn tử. Thằng tôn tử trong núi lão nhân khẽ nói, chuyện này kết thúc, ngươi vị này hậu nhân có thể nhập không độc phái. Lão Thiên Cơ đạo. Trong núi lão nhân dương mắt, nhìn chăm chú về phía Lão Thiên Cơ, ngươi đây là cùng ta ngã bại sao? Lão Thiên Cơ sắc mặt bình thản, nói, chỉ là để phòng vạn nhất, lần này nhất định phải có người thử kiếm. Thật sao? Trong núi lão nhân cười, hắn uống miếng rượu, không cần phải nhiều lời nữa. Lão Thiên Cơ lông mày ngẩm nhăn, trong lòng tự nhủ xem ra người này đã hoàn toàn không có thân tình, sẽ không để ý hậu nhân chết sống. Trường cung đỉnh chót, dự dụng kinh lôi tầng mây đã hết đều tiến vào sở hữu trong tay trong hồ lô. Thiên cung dường như một nháy mắt trở nên vô cùng trong sáng. Sở hữu cắm tốt nút hồ lô, phía sau hai cánh mở ra, thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Trương Lương, Cảnh Vân, Kinh Long đạo trưởng đều đang nhìn thiên cung. Nơi này, đại khai cũng cần có người trấn thủ. Trương Lương chậm rãi nói. Trở lại ba người bên người Sở Hữu nao nao, cũng ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, đã mất đi tầng mây, phương này thiên cung tựa hồ trở nên phá lệ trong suốt. Vân đạo nguyện mang theo Cảnh Vân, ở đây đóng giữ 1 năm. Kinh Long đạo trưởng phất râu nói. Trương Lương nhìn về phía Kinh Long đạo trưởng. Kinh Long đạo trưởng mỉm cười nói, nơi này nhất định sẽ có mới Kinh Lôi sinh ra, nếu là có thể mắt thấy Kinh Lôi sinh ra, kia vô luận là đối với bản đạo, vẫn là đối với Cảnh Vân, đều là cơ duyên to lớn. Sở Hữu, Cảnh Vân liếc nhau. "Vậy liên phiến phật đạo trưởng." Trương Lương trầm giọng nói tạm. Kinh Long đạo trưởng lắc đầu, "Ý vị thâm chương nói, đợi chút nữa, có lẽ còn muốn phiến phật tam tiên sinh, hộ Cảnh Vân đoạn đường." Trương Lương, Cảnh Vân, Sở Hữu đều là khẽ giật mình, cho ba người liền biết Kinh Long đạo trưởng lời nói ý gì. "Được." Trương Lương nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Sở Hữu. Đi tìm hắn đi, ta Cổ Đao đã có chút không kịp chờ đợi. Ta một người đi là đủ. Sở Hưu mỉm cười nói, "Ừm." Trương Lương nhíu mày. Sở Hưu nhìn về phía Kinh Long đạo trưởng, Phiên Phước đạo trưởng hào hào chiếu khán nhà ta Tam sư huynh. "Được." Kinh Long đạo trưởng khẽ hất cằm. Sở Hưu nhìn về phía Cảnh Vân, "Ngươi cần cùng ta cùng đi." Cảnh Vân cười nói, "Ta đương nhiên muốn đi cùng với ngươi." Sở Hưu nói, "Có thể sẽ chết, vậy ngươi coi như thiếu ta một cái mạng." Cảnh Vân mỉm cười vẫn như cũ, "Ngươi nếu là nữ nhân, ta ngược lại thật ra có thể đưa ngươi một cái mạng." Cảnh Vân Hai người cùng nhau xuống núi. Trương Lương chân mày nhíu rất căng, nhưng hắn không có lên tiếng ngăn cản. Một khi ngăn cản, thế, liền chết. Khi đó, tình huống sẽ chỉ càng phát ra ác liệt. Ta còn có một đao chưa ra. Trương Lương xếp bằng ngồi dưới đất, như cổ tang nhập định. Kinh Long đạo trưởng nhìn Thiên Không, đang tưởng tượng lấy vị viện trưởng đại nhân kia sẽ xé rách thiên không hình tượng. Muốn xé rách thiên không, đầu tiên cần bắt ở trời mới được a. Trời ở chỗ nào? Không ngóc ở đâu đều chạm đến không lên, làm sao tán phẩm dưới đệ nhất đâu? Chương 182, trấn áp hết thể lực, gặp lại trong núi lão nhân. Sở Hưu, cảnh vân sóng vai mà đi. Tại ngươi cùng Tam sư huynh ở giữa, ta lựa chọn Tam sư huynh." Sở Hưu nói khẽ. Cảnh Vân mỉm cười nói, "Ta biết. Chế ta sao?" Sở Hưu hỏi. Cảnh Vân nói, "Nếu như là ngươi cùng Kình Long sư thúc tổ, ta cũng sẽ lựa chọn sư thúc tổ." Sở Hưu trầm trầm nói, "Nếu như ta là ngươi, trước kia liền chạy. Nếu như ta là ngươi." Cảnh Vân không có xuống chút nữa nói. Hắn hiểu rõ Sở Hưu, rất rõ ràng nếu quả thật có trong truyền thuyết kia ba kiếm, Sở Hưu sớm đã xuất kiếm. Sở Hưu nói, "Ngươi không thể nào là ta, ta mạnh hơn ngươi quá nhiều, ngươi trải nghiệm không đến tâm cảnh của ta." Cảnh Vân ra mặt hơi giút. Mặc dù Minh Bạch Sở Hưu giờ phút này đại khái là tại diễn kịch, nhưng lời này nghe, làm sao lại như thế muốn ăn đòn đâu? Lần trước, chúng ta cũng không chân chính công bằng một trận chiến." Cảnh Vân chậm chậm nói, "Ngươi chưa chắc nhất định liền so với ta mạnh hơn. Trong mắt ngươi chỉ có ta, mà trong mắt ta?" Sở Hưu lo lắng nói, "là toàn bộ thương khung." Cảnh Vân, "Trên trời như có kiếm tiên 300 vạn, bọn hắn gặp ta cũng cận tận bộ dạng phục tùng." Cảnh Vân, "Ngươi không đủ mạnh, cho nên không có nhã vô địch khí khái." Sở Hưu nói tiếp tao lời nói, "mà ta, chú định sẽ đăng lâm võ đạo chí đỉnh, trấn áp thế gian hết thảy ạ địch." Cảnh Vân cười lạnh nói, "Ta trấn áp ngươi là đủ rồi. Hai chúng ta nếu là thật sự chiến đấu, ta chỉ cần hơi xuất thủ, chính là ngươi ngóng nhìn không kịp cực hạn chỗ." Sở Hưu Loang nói, "Ngươi không hiểu, thời khắc này ta, đến tột cùng cường đại cỡ nào? Ta có một loại cảm giác mãnh liệt, đợi chút nữa ta một khi xuất kiếm, có thể đem cả tòa Thường cung sơn chẻ thành hai nửa." Cảnh Vân đã mất nói. Một mực chú ý hai người này lao quái vật nhỏm, tất cả đều nín thở, một số người nghĩ đến vị viện trưởng đại nhân kia, tim gan đang phát run. Trong núi lao nhân trong đầu hiện hiện Trần Trường Sinh đưa tay xé rách thiên khung tràn diện, vô biên vô tận sợ sợ, tràn ngập ở trong lòng. Lão Thiên Cơ nhẹ nhàng nhấp nửa rượu, trong đầu hiện hiện là đã từng nhìn qua từng đạ hồ sơ. Vị viện trưởng đại nhân kia, nhìn xuống thập cựu châu gần 2000 năm, lưu lại truyền thuyết vô số kể. Ta giống như có chút xúc động. Lão Thiên Cơ ám đạo, trong lòng nổi lên mấy phần hối hận, nghĩ đến vị viện trưởng đại nhân kia có được thông thiên triệt địa chi năng, có thể hay không đã sớm tính tới hôm nay chi của mặt. Vừa nghĩ như thế, lão Thiên Cơ có chút ngồi không yên. Hắn nhanh đến, lão Thiên Cơ đứng người lên, quét mắt trong núi lão nhân, ngươi nên minh bạch, nếu là bán thiên cơ các, cho dù một kiếm kia cũng có chém tới trên người ngươi, thiên cơ các truy sát. Tuyệt đối sẽ không so một kiếm kia kém bao nhiêu. Nói xong, lão thiên cơ chung quanh hiện hiện một tầng tử sát mờ mịt, cả người đúng là đột ngột ở giữa biến mất không còn tăm tích. Trong núi lão nhân không nói chuyện, quét mắt đối diện ly rượu không, vì chính mình châm một chén khỉ con rượu ngon. Một lát sau, Sở Hưu cảnh vân xuyên qua tràn đầy dây leo mộng rừng, đi tới chỗ này tiểu viện. Giữa chúng ta lần nữa hợp thành mặt, tựa hồ so trong tưởng tượng sớm rất nhiều. Đi vào viện lạc, Sở Hưu nhìn chằm chằm trong núi lão nhân, không che giấu chút nào trên người lãnh ý. Trong núi sắc mặt lão nhân bình thản, chỉ ít, chính như ngươi hy vọng như thế, gặp lại lần nữa vẫn là tại cái này Thương Không Sơn. Điều này cũng đúng. Sở Hưu cười một tiếng, đã cất bước đi vào trước bàn, quét mắt trên bàn ly rượu không, đuôi lông mày gảy nhẹ, đây không phải vì ta chuẩn bị a. Trong núi lão nhân ống tay áo nhẹ nhàng quét qua, ly rượu không biến mất không còn tăm tích, đồng thời có hai ngọn chén rượu mới rơi vào trên bàn. Sở Hưu, Cảnh Vân cùng nhau nhập tọa. Vừa đi vị khách nhân kia, chuyên môn cảnh cáo ta, không cho phép để lộ thân phận của hắn. Trong núi lão nhân ung dung nói. Thần trong bóng tối Lao Thiên Cơ, cả trương mặt mo đều cứng đờ. Ô. Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, Ta đoán ngươi hẳn là có biện pháp, để cho ta minh bạch hắn là ai." Trong núi lão nhân mỉm cười nói, "Cái này đối ta có chỗ tốt gì? Phải biết, hắn trước khi đi, chuyên môn uy hiếp ta, một khi ta lộ ra thân phận của hắn, cái này Thập Cửu Châu sẽ không còn mặt của ta thân chi địa." Sở Hưu nhìn chằm chằm trong núi lão nhân, đột nhiên nói ra, "Ta có thể đưa ngươi một chén rượu." Một chén rượu? Trong núi lão nhân kinh ngạc. Sở Hưu nói, "Sư tôn lưu lại Hỏa Long Cửu." Hỏa Long Cửu? Trong núi lão nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không nghe nói qua. Sở Hưu trực tiếp lấy ra hồ lô màu xanh. Trong núi lão nhân mí mắt hơi nhảy. Bất động tinh sắc nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu lung lay trong tay hồ lô, mở ra nút hồ lô, tay trái hai ngón tại miệng hồ lô nhẹ nhàng vất một cái, một đạo tinh hồng dịch lưu từ miệng hồ lô chảy ra, chậm rãi chảy vào trước người chén rượu bên trong. Hoắc! Đột nột, chén rượu bên trong tinh hồng dịch lưu toát ra một đóa hừng hực hỏa diễm, chén rượu trong chốc lát trở nên đỏ sẫm. Sở Hưu nhếch miệng cười một tiếng, tay trái trực tiếp cầm chén rượu, chén rượu ngoại tầng kết một tầng băng sương, đỏ sẫm biến mất dần. Hỏa Long tửu. Trong núi lao nhân tinh hồng như máu, bốc lên hỏa diễm rượu, dần dần minh bạch hóa hỏa long hai chữ hàm nghĩa. Sở Hưu cầm chén rượu lên, đưa đến bên môi, uống một hơi cả sạch. Dựa theo sư tôn nói, uống xong chén thứ nhất có thể tăng 10 năm công lực. Sở Hưu ung dung nói, trong núi lão nhân mặt không biểu tình, đã như vậy, sao không đưa ngươi vị này hảo hữu chí giao một chén. Cảnh Vân quả thật có chút trông mà thèm. Hắn uống qua không ít rượu ngon, ngay cả danh dương thiên hạ vong hữu tửu đã từng uống qua vài chén, vẫn còn không uống qua bức lên hỏa diễm rượu ngon. Sở Hưu lắc đầu, công lực của hắn còn không được. Cảnh Vân lông mày vặn, thầm hừ một tiếng, chưa từng phản bác. Vừa mới Hắn nhìn rất rõ ràng, nếu không phải Sở Hưu kịp thời nắm chặt chén rượu, chỉ sợ bàn này bên trên chén rượu căn bản là không có cách tiếp nhận cái này hỏa long tiểu tán phát cực nóng nhiệt độ cao. Viện trưởng đại nhân rượu, không phải ta bộ xương già này có thể tiếp nhận." Trong núi lão nhân nói. Sở Hưu nhìn chằm chằm trong núi lão nhân, cười lạnh nói, "Ngươi ngay cả rượu của hắn cũng không dám uống, ở đâu ra dũng khí, dám đón han kiếm?" Trong núi sắc mặt lão nhân khẽ biến, dư quang liếc về Sở Hưu tay phải ẩn ẩn nắm chặt hồ lô màu xanh, trong lòng càng là không cách nào bình tĩnh. "13 tiên sinh, nhất định là hiểu lầm cái gì?" Trong núi lão nhân ngữ khí thoáng mềm một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối không muốn cùng trước mắt Sở Hữu về mặt. Sở Hữu nhẹ giọng nói, nơi này là ngươi ở hơn trăm năm địa phương, là ngươi quen thuộc nhất địa phương, ngươi khẳng định có nhanh nhất chạy khỏi nơi này phương pháp. Trong núi lão nhân tất nhiên là lắc đầu phủ nhận, 13 tiên sinh suy nghĩ nhiều. Là ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Hữu cười lạnh nói, sư tôn ta tặng cho ta cái hồ lô này, ngay cả thương khung đỉnh chóp tầng mây đều có thể hút không còn một mảnh, ngươi cảm thấy hắn để lại cho ta kia ba đạo kiếm, có thể chạm không xong ta muốn giết người. Trong núi sắc mặt lão nhân coi như bình tĩnh, một trái tim lại tại cuồn rung động. Thế gian này Đại khái không ai so với hắn quen thuộc hơn Thương khung đỉnh chót tầng mây. Cái này hồ lô có thể hút đi kia toàn bộ mây, sát thực thần dị vô cùng. Trước đó, hoặc là bởi vì hắn biết cái này hồ lô xuất từ vị viện trưởng đại nhân kia chỉ thủ, cho nên kinh hãi thời gian cũng không dài. Thế gian này tất cả thần dị sự tình, tựa hồ một khi cùng vị viện trưởng đại nhân kia dính líu quan hệ, đều có thể trở nên hợp lý. Giờ phút này, nghe Sở Hưu đề cập, trong núi lão nhân chân chính ý thức được, cái này hồ lô hút đi kia phiến mây, đến cùng có bao nhiêu kinh thế hai tụ. Sư Tôn kiếm, chớp mắt vận lặng. Sở Hưu lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy Ta chỉ có nhìn thấy ngươi, mới có thể giết ngươi. Nói thật cho ngươi biết, cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm, ta như nghĩ ra kiếm, trong thiên hạ không ai tránh được ngươi." Cảnh Vân mỉm thở. Trong núi sắc mặt lão nhân đã vô pháp bình tĩnh, bờ môi tại ẩn ẩn rung động. Chương 183, không có may mắn, nhất định phải đối mặt cùng địch. "Biết ta vì sao không có trực tiếp xuất kiếm sao?" Sở Hưu nhìn chằm chằm trong núi lão nhân. Trong núi lão nhân chậm rãi nói, 13 tiên sinh chân chính muốn biết, cũng không phải là ta cái này sắp sửa gỗ mục lão nhân ra. "A." Sở Hưu lạnh a một tiếng, là bởi vì ta cả đời này chưa hề phạm sai lầm. Ta cần biết, lần trước ta không giết ngươi, đến cùng là đúng hay sai. 13 tiên sinh trách tâm nhân hậu, đương nhiên là đúng. Trong núi lão nhân vội vàng nói, nếu như ta hôm nay giết ngươi, vậy liền chứng minh ta lần trước không giết ngươi là sai lầm quyết định. Sở Hưu nói, trong núi lão nhân ngay cả nói ra, ngài hoàn toàn không phải giết ta. Không giết ngươi, ta Chu Tức thư viện ngàn năm lưu danh, chẳng phải là muốn một khí mất hết. Sở Hưu lạnh lùng nói. Trong núi sắc mặt lão nhân đại biến, ấy ấy không dám nói. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Sở Hưu cười lạnh nói. Lúc này, Cảnh Vân do dự nói, nể mà ta, nếu không Lưu vị này lao tiễn bối một mạng a. Trong núi lão nhân trong mắt nổ bắn ra một vòng ánh sáng, đôi vàng mắt lom lom nhìn Sở Hưu. Sở Hưu nhíu mày, chậm chậm nói, ngươi hẳn là Minh Bạch, ngươi sẽ ở loại thời điểm này xuất hiện tại Thương Khúc Sơn, là hắn muốn dùng ngươi đến áp chế ta. Không có. Trong núi lão nhân vừa định phủ nhận, liền nghe đến Cảnh Vân gật đầu nói, "Vâng, ta Minh Bạch." Đã Minh Bạch Sở Hưu nhìn xem Cảnh Vân, hắn biết Cảnh Vân đang giúp hắn diễn kịch. Cảnh Vân nói, "Vị này lao tiễn bối, là ta không động phái trưởng giáo thân nhị ra." Thân nhị ra? Sau đó thì sao? Sở Hưu nhíu mày. Cảnh Vân nói, "Chỉ cần lưu hắn một mạng." Ta có thể thuyết phục trưởng giáo sư thúc tổ, về sau không động phái sẽ không tham dự cùng Chu Tức thư viện có liên quan bất cứ chuyện gì." Sở Hưu cười lạnh nói, "Làm sao? Ngươi cho rằng Chu Tức thư viện sẽ sợ sự tình? Cảnh Vân lắc đầu, cũng không phải là chỉ có giết hắn mới có thể uy hiếp thiên hạ." "Ồ." Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, "Ngươi có cái gì tốt ý nghĩ? Ngươi có thể thu phục hắn?" Cảnh Vân nói thẳng. "Thu phục?" Sở Hưu ánh mắt chuẩn dưới, lắc đầu nói, "Như vẹn vẹn thu phục, vậy sẽ chỉ để người trong thiên hạ coi là ta Chu Tức thư viện là miệng cọ gan thỏ, không thể làm." Cảnh Vân nói, "Ngươi khả năng còn không có ý thức được." Đưa phụng viện trưởng lên trời rời đi một khắc kia trở đi, thập cửu châu thế lực khắp nơi tâm thái cũng đã thay đổi. Trừ phi ngươi Chu Tất thư viện có thể tái xuất một vị phụng viện trưởng cấp bậc nhân vật, nếu không vô luận ngươi làm lại nhiều sự tình, giết lại nhiều lao tiền bố, đều vô dụng. Bọn hắn đè nén quá lâu, tuyệt đối sẽ không cam tâm lại cư nhân chi hạ. Đối với rất nhiều thế lực tới nói, bọn hắn chân chính e ngại, chỉ có phụng viện trưởng một người. Chỉ cần phụng viện trưởng không tại, coi như ngươi biểu hiện ra cường thế đến đâu, cũng không dùng được. Sở Hưu trầm mặc không nói. Tuy biết Cảnh Vân là đang diễn trò, nhưng Cảnh Vân lời nói, lại thẳng bên trong yếu hại. Từ chân trường sinh lên trời rời đi một khắc kia trở đi, phương thiên địa này thế cục cũng đã phát sinh cải biến. Người nói không sai. Sở Hưu chậm rãi nói, vô luận ta biểu hiện mạnh cỡ nào thế, cuối cùng chỉ có ba kiếm, một khi sử dụng hết, Chu Tước thư viện liền muốn trực diện thế lực này cùng lão quái vật nhóm. Cho nên, ngươi cần mời trảo một số người." Cảnh Vân nói. Sở Hưu quét mắt trong núi lão nhân. Trong núi sắc mặt lão nhân ôn hòa, hắn cũng không ngùng núng, cho người cảm giác lại là giống như a đầu, giống như Tháp eo. Ta lần này đến thương cũng son, vì giết một người trăm người." Sở Hưu thản nhiên nói, ta như xuất kiếm muối kiếm chỉ hướng nhất định là ngươi. Trong lòng ngươi tốt nhất đừng ôm lấy bất luận cái gì may mắn. Trong núi lão nhânừ thở, một trái tim nhấc lên. Trên núi có chút con ngồi, đánh cho ta một đầu đầy đủ có phân lượng tới. Sở Hưu nhìn chằm chằm trong núi lão nhân, sau đó quỳ gối dưới chân của ta. Trong núi sắc mặt lão nhân khẽ biến. Hoặc là tiếp kiếm, hoặc là cho ta làm ba năm nô bộc. Sở Hưu cười lạnh nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể đánh cược một lần, có lẽ căn bản cũng không có kia ba kiếm. Trong núi lão nhân ánh mắt chớp động. Đừng nghĩ lấy trốn, nơi này là Thương Khung Sơn, thập cửu châu tối cao chi địa. Sở Hưu tiếp tục co như ngươi có thể dây lát tập nàng dạm, sư tôn kiếm, cũng tìm được ngươi. Trong núi lão nhân trong lòng đã mất may mắn. Sở Hưu tay trái khinh động, hồ lô màu xanh bên trong tuôn chảy ra một đạo tinh hồng sắc dịch lưu thẳng tắp hướng chảy trong núi lão nhân trước người chén rượu bên trong. Chén rượu bên trên nhất thời toát ra hỏa diễm, chén rượu bản thân cũng biến thành đỏ sậm, giống như dung đỏ khói sát. Nếu như ngươi lựa chọn thần phục, vậy liền tại chén rượu vỡ ra trước đó, uống xong nó. Sở Hưu thản nhiên nói. Trong núi sắc mặt lão nhân lại biến, đây là buộc hắn làm lựa chọn. Rượu này rõ ràng có chứa kích động, chỉ cần không phải thuần không thể thành, cũng sẽ không uống. Lúc này Trong cung phong sơn bên trong, vang lên một đạo giản mua tiếng cười lạnh. Thanh âm mờ mịt, dường như từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Trong núi lão nhân nhíu mày, ánh mắt lóe lên một vòng ngẩm đạm, Lãnh Hỉ Sở Hữu cười nhạt nói, xem ra có người cũng không muốn để cho ngươi uống. Đây không phải cái gì hỏa long cừu. Lại một đường thanh âm giản mua vang lên, đây là Viêm Ma Quật bên trong Viêm Ma chỉ huyết. Viêm ma chỉ huyết. Trong núi sắc mặt lão nhân khẽ biến, vừa mới đạo thanh âm này, là trước kia một mực cùng hắn đối ẩm lão tiên cơ. Hắn tin tưởng lão tiên cơ lời nói. Viêm Ma chỉ huyết. Sở Hữu cười cười, trực tiếp cầm lấy hồ lô, ngửa đầu chảy nước. Tình huống chất lòng đạo lưu mà ra, tất cả đều rơi vào sở hữu trong miệng. Trong núi lão nhân đôi mắt biến ảo chập trộn, hắn biết mình nhất định phải làm lựa chọn. Lão tiền bối, cái này chén Hỏa Long hữu, vốn bối thay ngươi uống. Cảnh Vân đột nhiên mở miệng nói, "Bất quá, ngươi phải dùng một cái đầu người để đổi." Trong núi lão nhân khẽ giật mình, chợt liền vội vàng gật đầu nói, "Có thể." Cảnh Vân tay phải hơi động một chút, trong núi lão nhân trước người chén rượu lập tức bình đi, đi tới Cảnh Vân trước người. Sở Hưu nhíu mày, tức giận nói, "Ta nói qua, công lực của ngươi không đến, uống không được loại rượu này." Cảnh Vân mỉm cười nói, "Vậy ngươi thay ta uống." Ta uống em gái ngươi." Sở Hưu trừng mắt. Cảnh Vân cười cười, quét mắt trong núi lão nhân, lão tiền bối, ngươi còn đang chờ cái gì? Trong núi lão nhân không nói gì, liếc mắt Sở Hưu. Sở Hưu mày nhăn lại, lạnh lùng nói, tại ta xuất kiếm trước đó, ngươi về không được, một kiếm kia biến mất trước đó, nhất định rơi ở trên thân thể ngươi." Trong núi lão nhân nói chuyện, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Sở Hưu nắm chặt hồ lô màu xanh, tinh hồng sắc dịch lưu miên tuôn ra mà ra, lên cao đến cao 1 trượng độ lúc, tinh hồng chất lỏng tứ tán rủ xuống, tạm thành một đạo chu hình màn nước, đem Sở Hưu, Cảnh Vân canh giữ ở ở trong. Tình hình trong hình màn lửa, bốc cháy lên lửa cháy nóng rực. Nói đúng ra, đây là một tầng màn lửa. Sở Hưu hai chân dưới, bước lên ra thanh ngũ sắc hỏa diễm, qua trong giây lát tràn ngập tại trung hình màn lửa bên trong. Cảnh Vân toàn thân trên dưới, cũng giấy lên loại này thanh ngũ sắc hỏa diễm. Đây là? Cảnh Vân kinh ngạc đánh giá hai tay của mình, trên hai tay đang đầy một tầng thanh ngũ sắc hỏa diễm. Thanh minh ngũ hỏa, có thể để ngươi ở chỗ này không sợ hỏa diễm nhiệt độ cao. Sở Hưu đơn giản giải thích một câu. Cảnh Vân nhất thời không nói gì, Sở Hưu loại thủ đoạn này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Địch nhân của ngươi, đều rất cường đại. Cảnh Vân cảm khái nói, "Sở Hữu nhẹ gật đầu, "Không tệ, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không thể xuất kiếm, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Xem ra ta thành vấn hữu." Cảnh Vân khẽ nói. Sở Hữu lắc đầu, "Bọn hắn nếu là dám nhằm vào ngươi, đó chính là buộc ta báo nổi, đến lúc đó coi như không phải một kiếm, có thể giải quyết." Chuyện. "Ngươi thật có kia bà kiếm sao?" Một đạo tiếng cười lạnh đột ngột ở giữa tại trung hình màn lựa bên ngoài vang lên. "Sở Hữu," Cảnh Vân đồng thời dương mắt nhìn hướng về phía trước, xuyên thấu qua thiêu đốt lên tinh hồng màn lựa, bọn hắn đều có thể thấy rõ một đạo cao lớn tóc xám thân ảnh. Tại cái này thân ảnh màu xám trên tay, có một thanh trường đao. "Rất đáng tiếc, lấy thực lực của ngươi, còn không có tư cách tiếp xúc đáp án của vấn đề này." Sở Hưu thản nhiên nói. Tóc xám thân ảnh sắc mặt trở nên khó coi, hắn cũng không nhiều lời nói nhảm, trường đao trong tay thẳng tắp bổ về phía Sở Hưu. Cương hành bá đạo đao kình, trong chốc lát bổ ra chuông hình màn lửa, lam liệt đao khí, giống như bài sơn đảo hại, thẳng tắp đánhút về phía Sở Hưu, tốc độ vô song. "Chương 184, chưa ăn cơm sao? Chém người đều không còn khí lực." Thương khung đỉnh chót, Trương Lương mở hai mắt ra. Người này hẳn là 50 năm trước Dương Danh Thiên Hạ côn Luân Đao Vương trừ đả. Kinh Long đạo trưởng nhẹ giọng nói, "Không sao." Trương Lương một lần nữa nhắm hai mắt lại. "Ồ." Kinh Long đạo trưởng kinh ngạc, theo hắn biết, trừ đạt tại 20 năm trước, liền đã là đệ ngũ cảnh cường giả, mặc dù đã có 20 năm chưa từng lộ diện, nhưng thực lực tuyệt đối không phải thế hệ trẻ tuổi có thể địch nổi. Tiểu sư đệ đầu rất cứng, bình thường đao không chém nổi. Đầu cứng rắn. Kinh Long đạo trưởng kinh ngạc nhìn nhìn qua dưới núi, đã minh bạch Trương Lương trong miệng đầu cứng rắn là ý gì, cái này khiến hắn khó mà bình tĩnh. Trong núi lão nhân trong sân, bá đạo vô song đạo khí, giống như sông phá đê dòng lũ, trong chốc lắc huynh tiết trên người sở hữu. Bá Sở Hưu đột nhiên đứng người lên, trên dưới quanh người, trong nháy mắt hiện đầy nhỏ bé lớp vảy màu vàng và nóng. Ở trên trán của hắn, sinh ra một con sừng nhỏ màu bạc. Phong ngự, toàn bộ chiến hay. Đao khí vô hình, thẳng tắp văng tập trên người Sở Hưu. Một nháy mắt mà thôi, chu hình màn lửa hậu phương trên mặt đất, xuất hiện một đầu to lớn vết nứt. Cảnh Vân vẫn còn tại ngồi. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể ngồi. Trên lệnh, quá lớn. Lấy thực lực của hắn, còn chưa đủ lấy tham dự trình độ này chiến đấu. Đao khí dư quang tán đi. Sở Hưu sừng sững như lúc ban đầu, lãnh đạm nhìn xem đối diện áo xám đạo khách. Vỡ tan chu hình màn lửa Dường như đứng im tại không trung, nổi lên tinh hồng dịch châu, ngưng tụ tại không. Ùng. Đợi thấy rõ Sở Hưu bộ dáng, Côn cô Luân Đao Vương Trừ Đà lông mày chăm chú nhìn lại, trong lòng nổi lên mấy phần kinh nghi. Thời khắc này Sở Hưu, trên đầu dài ngân giác, toàn thân che kim lần, thần dị vô cùng. Chưa ăn cơm sao? Chém người đều không còn khí lực. Sở Hưu lạnh lùng mà miệng, trong thanh âm hiện ra mấy phần khàn khàn. Trừ Đà sắc mặt trở nên âm trầm, thần sâu nhìn chằm chằm Sở Hưu. Vừa mới một đao kia, cũng không tổn tại cái gì thâm rõ, kia là hắn đem hết toàn lực một đao, chỉ đang buộc Sở Hưu sử xuất vị viện trưởng đại nhân kia lưu cho Sở Hưu kiếm. Đây chính là ta cùng hắn tranh lẽ sao?" Một bên ngồi ngay ngắn vẫn như cũ Cảnh Vân, dư quang nhìn Sở Hưu, trong lòng suy nghĩ hết sức phức tạp. "Ngươi nghĩ lĩnh giáo kiếm của ta?" Sở Hưu nắm chặt hồ lô màu xanh, lạnh lẽo cười một tiếng, "Vậy ta liền thành toàn ngươi." Thoại âm rơi xuống. Giữa thiên địa hình như có một nháy mắt tiến tĩnh. Trừ đà năm ngón tay cầm thật chặt chu đao, toàn thân tâm cảnh giáp Sở Hưu. Cả tòa thương cung sơn, một mảnh quỷ tịch. Hồ lô màu xanh bên trong, tuấn chạy ra một đạo màu trắng mê mụ, cũng lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ, bộc phát, biển lớn, tràn ngập tại cả tòa trong tiểu viện. "Oan." Sát na tràn ngập trong mê mụ. Lộn lộn ở giữa vang lên một đạo kinh lôi thanh âm. Trừ Đa lần nữa nắm thật chặt cầm kiếm năm ngón tay, mây mù tràn ngập mà đến, hắn cũng không tiến hành tránh né. Lần này, hắn được mời mà đến, sớm đã ôm chịu chết chỉ tâm, chỉ vì buộc Sở Hưu phát ra một kiếm. Như thế tình huống, hắn đương nhiên sẽ không lui lại. Có thể chết ở vị viện trưởng đại nhân kia dưới kiếm, dù chết không tiếc. Trừ Đa nhìn chằm chằm Sở Hưu, tâm tính trở nên lạnh nhạt, đã đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Trong tiểu viện mây mù đã trở nên cực kỳ nồng đậm, có kinh lôi khi thì vang lên, điện minh lấp lánh. Ngươi vì sao không né tránh? Sở Hưu nhìn chằm chằm Trừ Đa, nếu mày hỏi Vừa mới, hắn cũng không có nắm chắc đối phó vị này cường đại đạo khách. Dù sao, đệ ngũ cảnh cao thủ, muốn thật muốn trượt, hoặc là không ngừng tránh né, hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì. Trừ đa lệch lùng nói, vì sao muốn tránh? Lão phu tới đây, chính là vì lĩnh giáo vị kia kiếm. Dạ ngài a." Sở Hưu gật gật đầu, biết cái này áo xám đạo khách tâm thái, chịu chết, tựa như vị kia bá đạo dương đỉnh đồng dạng. Bọn hắn xuất hiện tại Thương Khung Sơn, cũng đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Nguyên bản ngươi một lòng muốn chết, ta là nên thành phần ngươi." Sở Hưu nói khẽ, nhưng ngươi vừa mới vô duyên vô có liền chặt ta một đao. Ngươi sẽ không phải coi lạ, người người đều như kia Thương Vân đạo nhân đồng dạng tham sống sợ chết a." Trừ Đà cười lạnh nói, coi lạ Sở Hưu là nghi chiêu hằng hắn. "Thương Vân đạo nhân." Sở Hưu khẽ giật mình, lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Chính là không động phái vị kia lão tiền bối, trong núi lão nhân đạo hiệu. Một bên cảnh Vân giải thích một câu. "Nha." Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm Trừ Đà, "Đạo, đã ngươi không sợ chết, vậy ta liền cho ngươi một trận hoa lệ nhất kiêu chết." Nói, hắn nhẹ nhàng lung lay hạ hồ lô màu xanh. Miệng hồ lô chỗ từng sợi tinh hồng chất lỏng thuận mây mù đi ngược dòng nước, qua trong giây lát hội tụ tại viện Lạc Mây Mù phía trên, tựa như là vì cả tòa tiểu viện, đắp lên một tầng huyết sắc màn nước. "Nóng dựng, lan tràn." Trừ Đa mây nhắc lại, lạnh lùng nói, "Còn không xuất kiếm. Kỳ thật, ta đã bắt đầu có chút thượng thức ngươi." Sở Hưu mỉm cười nói, "Đây là lời nói thật. Toàn bộ thập cửu châu, đại khái có rất ít địch nhân sẽ chờ đến đối thủ bố đố trí tốt đại triều, vẫn chờ không động thủ. Địch nhân như vậy, đáng giá thưởng thức một chút." Trừ Đa lạnh lùng nói, "Đừng làm cái khác hoa văn, lão phu muốn linh giáo, là viện trưởng đại nhân kiếm. Ngươi không xứng." Sở Hưu lời ít mà ý nhiều, Trừ Đà sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên đỏ thắm như máu, đôi mắt bên trong chớp động lên đỏ sáng qu마 mang. Chàng ngập tại trong tiểu viện mê mụ, trong tích tắc hóa thành hừng hực biển lửa, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Trừ Đà cả người ở vào giữa biển lửa, hắn còn chưa kịp có phản ứng gì, trên người da thịt cháy lên, thoáng qua hóa thành tiêu đỏ cho bụi. Phỏng, chỉ ở một cái mắt, một nháy mắt qua đi, hắn toàn bộ thân thể tiêu tán tại trong biển lửa. Thiêu đốt viêm ma chỉ huyết, dường như có thể trong nháy mắt tiêu hết vậy. Cảnh Vân mím tỏ, Lẳng lặng mà nhìn xem đột ngột ở giữa tiêu tán vô tung trừ đà, trong mắt dường như còn còn có tàn ảnh. Kinh ngạc đến không thể tin được. Một vị đại ngu cảnh cường đại đạo khách, cứ như vậy trực tiếp hồi phi yên diệt. Cái này, quá không chân thật, thực khó làm cho người dám tin tưởng. Khục. Sở Hưu ho khan một tiếng, khóe miệng chảy ra một sợi chảy máu, thoáng qua liền bị thanh du sắc hóa diễm đốt cháy hầu như không còn. Đón đỡ một đao kia, hắn lại há có thể thật lông tóc không thương. Ta thể phách còn chưa tới cực hạn. Sở Hưu trong lòng tự nhủ, cầm hồ lô màu xanh, không ngừng tuân chạy lấy tinh hồng dịch lưu. Đây là hắn bạn mệnh phụ Hành hành là rất mạnh a." Cảnh Vân nói khẽ. "Sở Hưu Như Mai, ai biết được." Cảnh Vân nói, "Có thể để cho hắn chủ động chịu chết, người giật dây lực lượng." Giang Hồ, so chúng ta trong tượng tượng lớn. Sở Hưu nói, "Vô luận là ngươi, vẫn là ta, hiện tại tiếp xúc bọn hắn đều quá sớm." Cảnh Vân gật gật đầu. Sát thực quá sớm chút, đến sớm hắn căn bản không cách nào làm một chuyện gì. Người trong giang hồ, bình thường thân bất do kỷ. Sở Hưu khẽ thở dài, ta rời đi tục châu ngọc đỉnh quan thời điểm, tưởng tượng giang hồ là say uống cuồng ca, khoe uy ân cửu, bây giờ lại là hãm tại vũng bùn bên trong. Vũng bùn Thiên hạ thập trụ châu, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi đây. Một đạo giản mua ung dung cảm khái tiếng vang lên. Sở Hữu, Cảnh Vân đồng thời dương mắt trước nhìn. Cả tòa trong tiểu viện, tràn đầy đều là thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa mê mụ, cảnh vân trong mắt, tất cả đều là dáng đỏ, không nhìn thấy mây bên ngoài chỉ cảnh. Sở Hữu lại có thể thấy rõ đứng tại dáng đỏ bên ngoài thân ảnh giản mua. Đây là người người mặc áo xanh lão giả tóc trắng. Các hạ cũng là muốn xem kiếm. Sở Hữu nhíu mày hỏi, ngươi là 13 tiên sinh, tự nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Thanh ý lão giả mỉm cười nói, đã thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên cũng nên minh bạch Hôm nay ngươi nếu không chém ra một kiếm, vậy cái này sự kiện sẽ rất khó kết thúc." Sở Hưu thản nhiên nói, "Ta đang chờ." Thanh y lão giả lập đầu, kia không có chút ý nghĩa nào, nhân sinh giữa thiên địa, không có mấy người có thể một thân một mình. "Ngươi sư xuất ngọc đỉnh quan, tiểu đạo nhân là sư phụ của ngươi, hắn có muội muội Thương Nhu, gả cho Linh Sơn quận thành hạ gia. Mặt khác, bên cạnh ngươi Cảnh Vân, cộng thêm Mạnh Tiểu Xuyên, Tuyệt Hung, Cổ Trầm Sa, Ôn Nghị bọn người, đều là người hảo hữu chí giao. Hôm nay ngươi nếu không ra một kiếm, để thiên hạ thập cửu châu người nhìn xem, ngươi là có hay không thật có vị viện trưởng đại nhân kia lưu lại kiếm?" Ngày sau ngươi những này thân bằng hảo hữu, tất nhiên sẽ có người bị liên lụy, chính như thời khắc này Cảnh Vân. Tới lúc đó, ngươi cũng không nhất định còn có thể đến hôm nay, canh giữ ở Cảnh Vân bên người. Chương 185, một điểm kiếm ý tới trước, rung động tương khung. Ngươi đang uy hiếp ta? Sở Hưu sắc mặt hiện lạnh. Thanh Y lão giả sắc mặt bình thản, lão hủ chỉ là tại kể ra tương lai chuyện có thể xảy ra. Ngươi nghĩ tới tương lai của ngươi sao? Sở Hưu cười lạnh nói. Thanh Y lão giả nói, lão hủ tới đây, đã mất tương lai, chỉ nguyện trước khi Lâm Trung nhìn một chút, vị viện trưởng đại nhân kia kinh thế một kiếm. Đáng tiếc, ngươi không có tư cách nhìn thấy. Sở Hưu thản nhiên nói: "Thanh ý lão giả sắc mặt phai nhạt xuống dưới, tam tiên sinh tựa hồ còn tại đỉnh núi." Thanh ý lão giả khẽ nói: "Quay người tốc đi, tốc độ của hắn cũng không nhanh, dường như đang chờ cái gì." Sở Hưu nheo cặp mắt lại, quay đầu nhìn về phía Cảnh Vân, xem ra, ta là nhất định phải xuất kiếm. Cảnh Vân không nói chuyện. "Nếu như vị kia trong núi lão nhân chết tại dưới kiếm của ta, chúng ta sẽ còn là bằng hữu sao?" Sở Hưu hỏi. Cảnh Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu: "Ta hiểu ngươi khó xử, ta chỉ hy vọng giữa chúng ta sẽ không bởi vậy có khoảng cách." Sở Hưu nói khẽ: Cảnh Vân nói, ta cùng vị kia lão tiền bối cũng là lần thứ nhất gặp mặt, hắn đã không thể theo yêu cầu trở về, chỉ có thể trách hắn thực lực không đủ. Sở Hưu không cần phải nhiều lời nữa, trong hồ lỗ mây mù cuồn téa ra. Viện Lạc trên không, vang lên vích lịch tiếng sấm nổ. Vân Dũng như biển gầm, dường như chế trụ trong sân tràn ngập hừng hực liệt hỏa. Thấy tình cảnh này, Thanh Ý lão giả thân ảnh hóa thành tàn ảnh, vội vã tránh đi ngay tại khuếch tán mây mù khu vực. Một mảnh trong núi rừng. Trong núi sắc mặt lão nhân biến ảo chập tròn, tay phải của hắn nắm một lão giả cái cổ, chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể giải quyết lão giả này. Người bây giờ quá khứ sẽ đắc tội trên núi tất cả mọi người. Sắp chết lão giả khàn khàn nói: "Vì sao muốn mất ta?" Trong núi lão nhân nói nhỏ, tay phải nhẹ nhàng vừa dùng lực, trực tiếp bóp nát cái này sắp chết lão giả cái cổ. "Thương Vân, đừng xúc động." Lão Thiên Cơ hiền thần trầm giọng nói. Trong núi lão nhân cười lạnh nói: "Xúc động? Cái kia một kiếm, muốn chạm cũng không phải ngươi, đừng ở chỗ này nói ngồi châm chọc." Lão Thiên Cơ nhíu mày, trầm trầm nói: "Ngươi tốt xấu cũng là không động phái Thái Thượng trưởng lão, đã từng nhất đại thiên, tiêu nhân vật, như thế nào như thế tham sống sợ chết?" Ta tham sống sợ chết. Trong núi lão nhân thật khí cười, kiếm không chạm ở trên thân thể ngươi, ngươi là thật một chút cũng cảm giác không thấy đau nhức a. Lão tử tìm ngươi đến, lão tử vạch trần trên người hắn có ba kiếm, vì cái gì không phải chết tại dưới kiếm, mà là thiên hạ đệ nhất. Nói xong lời cuối cùng, trong núi lão nhân trong mắt đã lại không giãy giụa chi ý. Hắn không muốn chết, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Chết rồi, hết thảy liền đều kết thúc. Lão tiên cơ rất nghe cảm, liếc mắt liền nhìn ra trong núi lão nhân ý nghĩ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, coi như cái kia một kiếm không có chém tới trên người ngươi, tiếp xuống ngươi cũng tuyệt đối không dễ chịu, thế lực khắp nơi tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chí X, lão tử hôm nay có thể còn sống sót." Trong núi lão nhân cười lạnh. Lão Thiên Cơ nhướng mày, lạnh lùng nói, "Đừng quên, ngươi còn có cái tảng tôn từ đâu?" Trong núi lão nhân nhìn chằm chằm lão Thiên Cơ, úy lưễnh mà nói, "Lão tử từ 16 tuổi bắt đầu, liền tu luyện chân vũ phái thuần dương vô cực công, nguyên dương vẫn luôn tại, ở đâu ra tảng tôn tử?" Nói xong, thân ảnh lóe lên, sát na biến mất không còn tăm tích. Thuần dương vô cực công. Lão Thiên Cơ ngẩno, trợn ra mặt hung. Hắn rút hạ. "Chủ quan." Hắn ngược lại là biết Tương Vân đạo nhân từng tại thời kỳ thiếu niên, đi theo ngay lúc đó không động phái trưởng giáo đi qua một truyền chân vũ phái, lại không biết Thương Vân đạo nhân lại còn tu luyện thuần dương vô cực công. Không đúng, nếu là hắn lão sư nam lời nói, kia tú nương xinh hải tử là của ai? Trong lúc nhất thời, lão tiên cơ lâm vào hồi ức ở trong. Kinh lôi, phích lục rung động. Liệt hỏa, cháy rừng rực. Sở Hưu sắc mặt lạnh lùng như thiên thần, tựa hồ sau một khắc, liền sẽ có một kiếm từ hắn thể nội lấp lánh mà ra. Trốn ở trong tối một chút lao ra hỏa, lòng tràn đầy chờ mong sau khi, cũng đều ở trong tối từ cảnh giác, làm xong tùy thời chuẩn, chuẩn bị. Bọn hắn đều rất vững tin, như Sở Hưu thể nội thật có vị viện trưởng đại nhân kia lưu lại kiếm. Kiểm tra thời điểm, chém giết tuyệt không phải chỉ có một người. Không tốt. Có người phát hiện chạy nhanh đến trong núi lão nhân, không khỏi gấp hô, nhanh ngăn lại hắn. Ai cản ta thì phải chết. Trong núi lão nhân giận dữ, quanh thân tản mát ra sát đỏ cương khí, thân ảnh của hắn tại phi nhanh, trên thương phong sơn, lưu lại một đạo bá đạo đến cực điểm cương sắt vết tích. Có vị ẩn vào chỗ tối lão giả hoành ra một trưởng tiến hành chặn đường, bá đạo trưởng kình hình tập trong núi lão nhân quanh thân tản ra sát đỏ cương khí bên trên, trực tiếp tán dã vô tung. Cút. Trong núi lão nhân tiện tay vung lên, một đạo khí kình đánh thẳng mà ra. Ngươi kẻ đánh lén sắc mặt đại biến, thân ảnh nhanh chóng tối lui 10 trượng có thừa. Thật mạnh, có người kinh hãi khó tả. Nếu như không mạnh, hắn sao dám ngáp ngế thiên hạ đệ nhất? Lão tiên cơ ánh mắt yếu ớt, rất sớm trước đó, hắn liền biết trong núi lão nhân rất mạnh. Tại hắn sinh động niên đại, hắn từng nghi tới muốn đem trong núi lão nhân đứng vào tiêu giao bảng, kết quả bị trong núi lão nhân gời cự tuyệt. Một đạo như có như không kiếm ý, từ sở hưu thể nội tràn ra. Đạo kiếm ý này, cũng không cường đại, nhưng lại khiến thương khung sơn bên trong tất cả lão gia hỏa hãi hùng khiếp vía. Nhất là trong núi lão nhân, trực tiếp liền bạo phát tốc độ nhanh nhất, chạy tới mình ở lại tiểu viện. Kiếm ý này, Thương khung đỉnh chót, Trương Lương ánh mắt lóe lên một vòng vẻ của quái. Hắn từng khắc sâu cảm thủ qua sư Tôn Trần Trường Sinh đạo ý, kiếm ý, côn ý, thương ý các loại, rất xác định, nhà mình tiểu sư đệ giờ phút này thể nội tản ra kia một chút xíu yếu ớt kiếm ý, cùng sư Tôn kiếm ý, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Điểm ấy yếu ớt kiếm ý, ngược lại là rất giống của hắn đạo ý, cùng mười một kiếm của sư đệ ý. Cỗ kiếm ý này, mặc dù yếu ớt giống như không, nhưng lại có một loại khó tả vận vị. Đứng tại Trương Lương bên cạnh Kinh Long đạo trưởng phất râu, trầm ngâm nói, tựa như là đại giang bên trong một chiếc thuyền con, tựa hồ nháy mắt sau đó liền có thể dẫn tới đại giang giận đằng lan lộn. Trương Lương nhất thời không nói gì, trong lòng tự nhủ ta vị tiểu sư đệ này, ngay cả kiếm khách đều không phải là có thể kích phát ra điểm ấy yêu tớt kiếm ý, chỉ sợ ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, đâu còn có giận đằng lan lộn đại giang. Đây chính là một chiếc lá, liền chút gió đều không có. Không phải đại giang." Trương Lương nói. "Ồ." Kinh Long đạo trưởng nhìn về phía Trương Lương. Trương Lương khoan thai nói ra, "Là đại dương minh ngum, là tối cùng, là phương thiên địa này." Nói xong, trong lòng nổi lên mấy phần không được tự nhiên. Cái này khen muốn thật sự là nhà mình sư tôn kiếu ý, kia lại thế nào khen đều không đủ, khen tiểu sư đệ kiếu ý, cái này khiến hắn 10 phần xấu hổ. La Bần đạo lỡ lời, nếu là viện trưởng đại nhân kiếm, tự nhiên là thiên địa. Kinh Long đạo trưởng gật đầu cười nói, lần nữa liên lặng cảm thụ được Sở Hưu thể nội tán phát kiếu ý. Hắn cảm thấy, mình cuối cùng không phải kiện khách, cảm thụ không đủ khắc sâu. Thương Khung Sơn bên trong đám lão giả này, ý nghĩ trên cơ bản đều cùng Kinh Long đạo trưởng nhất trí. Bọn hắn nghe được Trương Lương thanh âm, vậy vậy biết Sở Hưu trên người tán phát ra kia một điểm kiếu ý, đến cỡ nào mênh mông cường đại. Chương 186, Hồng Trần du lịch, nên bị diệt thương cùng. Trong núi lão nhân gắng sức đuổi theo, rốt cục chạy trở về mình ở lại tiểu viện phụ cận. Viện lạc chung quanh đã tràn đầy mây mù, xuyên thấu qua mây mù, nhưng nhìn đến hừng hực ánh lửa, đây là một loại kỳ cảnh. 13 tiên sinh. Trong núi lão nhân cấp bách hô một tiếng. Người tới chậm. Sở Hưu thanh âm đạm mạc từ trong mây mù chuyển ra. Trong núi sắc mặt lão nhân đại biến, vội vàng nói, ta nguyện túi đầu, chờ đợi 13 tiên sinh phân công. Ta một kiếm này, từ vừa mới bắt đầu, chính là vì ngươi chuẩn bị. Sở Hưu nói, ta lần thứ nhất thao túng, khả năng không đủ chuẩn độ, nhưng với ngươi, là tất nhiên sự tình. Trong núi sắc mặt lão nhân cứng đờ. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ngươi có hai lựa chọn. Sở Hưu nói, liên hợp bọn hắn, hướng ta xuất thủ, có lẽ có thể tại ta phát ra một kiếm này trước đó, giải quyết ta. 13 tiên sinh nói đùa. Trong núi lão nhân miễn cưỡng cười một tiếng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Sở Hưu tiếp tục, lựa chọn thứ hai, đi chấm giết, giết hết thương khung sơn bên trong lão gia hỏa, sau đó phủ phục tại dưới chân của ta, kiếm của ta sẽ chém hướng tứ phương. Các ngươi buộc ta phát ra một kiếm này, ta sẽ như các ngươi mong muốn. Cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách nhìn thấy một kiếm này. Trong núi lão nhân trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra trên mặt nói ra, bọn hắn dám can đảm bức bách 13 tiên sinh, tội đáng chết vạn lần, Thương Vân sẽ giúp 13 tiên sinh, giải quyết bọn hắn tất cả. Vậy ngươi cần phải nhanh sở hữu nói, kiệm thế đã thành, vận sức chờ phát động. Tiếp xuống, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy một kiệm này. Trong núi lão nhân trong lòng siết chặt, không còn dám chờ, thân ảnh thẳng tắp tránh về phía trước thanh ý lão giả. Thương Vân, đều đến loại thời điểm này, ngươi thực sự tin tưởng hắn sẽ lưu ngươi. Thanh ý lão giả trầm giọng quát, đang khi nói chuyện, thân ảnh chấn cấp, chánh nệ lây đánh tới trong núi lão nhân. Trong núi lão nhân ánh mắt chớp động ở giữa, cười lạnh nói ra, 13 tiên sinh cùng Cảnh Vân là hảo hữu chí giao, ta là Cảnh Vân tặng ra ra, chỉ cần ta quý hàng, 13 tiên sinh sao lại giễu ta? Cái gì? Thanh Ý lão giả lên giải, thân ảnh xuất hiện một nháy mắt đình trệ. Cơ hội. Trong núi lão nhân ánh mắt đại trán, tay phải thành chảo hình, thẳng tắp chụp vào Thanh Ý lão giả. Không Thanh Ý lão giả sắc mặt đại biến, đã tới không kịp né tránh. Bành! Một đạo chân khí màu đỏ ngầm cự trảo thẳng tắp nắm Thanh Ý lão giả, một sát na mà thôi, Thanh Ý lão giả trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Trong núi sắc mặt lão nhân trở nên đỏ lên. Vì cho thấy quyết tâm, một cái này Hắn dốc hết toàn lực, đồng thời thi triển, vẫn là một loại tà phái cấm kỵ võ học, đây là lá bài tẩy của hắn một trong. Trong mê mụ, trung hình màn lựa bên trong. Sở Hưu, Cảnh Vân hai mặt nhìn nhau. Hắn là người Tạng gia gia. Sở Hưu có chút mộng bức, Cảnh Vân cũng rất mộng bức, lắc đầu, biểu thị không biết. Mộng bức cũng không chỉ hai người này, Thương khung đỉnh chóp kinh long đạo trưởng cũng là một mặt mộng bức. Hắn nhíu kĩ, Cảnh Vân xuất thân từ Không động sơn chân núi Thảo Miếu thôn. Lão cha là Nô Phu, gia gia là Nô Phu, Tạng gia gia thậm chí bên trên truy chín bố phận, đều là Nô Phu. Vị này thái thượng trưởng lão, đại khái là muốn dùng Cảnh Vân kéo vào cùng Sở Hưu con hệ. Kinh Long đạo trưởng đã kịp phản ứng. Thâm lâm bên trong lão thiên cơ ra mặt hung hăng rút dưới, mặt mũi tràn đầy im lặng. Lao gia hòa này, vừa định nhả rẽn, liền nghe đến vang lên bên thải một đạo trong núi lão nhân truyền âm, còn không mang theo người người màu cút. Lão thiên cơ ánh mắt ngưng lại, nghĩ nghĩ, yên lặng lui rời Thương Không Sơn. Nếu như Sở Hưu thể nội chỉ có một kiếm, vậy hắn cũng không ngại, nhân cơ hội này, truy sát Sở Hưu cùng Trương Lương. Nhưng mà, Sở Hưu thể nội có ba kiếm. Vậy hắn liền tuyệt đối không thể ở đây đánh giết Sở Hưu. Giờ phút này, lại lưu lại, cùng trong núi lão nhân giao chiến, đã mất ý nghĩa. Phát giác được lão tiên cơ đã rời đi, trong núi lão nhân cảm thấy thoáng nhẹ nhàng trở ra. Cả tòa Thương Khung Sơn bên trong lão quái vật, duy nhất làm hắn kiêng kỵ, chính là lão tiên cơ, cùng tiên cơ các phái tới mấy cái kia lão gia hỏa. Chỉ cần tiểu tử kia bạo phát kiếm thứ nhất, nhất định có thế lực khác sẽ buộc hắn buộc phát kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Tới lúc đó, trong núi lão nhân trong mắt chiến ý lang diêu, thân ảnh tại cả tòa Thương Khung Sơn bên trong tung hoành phi nhanh. Thương Khung đỉnh chót. Tràng nguy cơ này, giống như phải kết thúc. Trừng lương trong mắt vẻ cổ quái càng sâu. Tưng vị ẩn thế không ra lão quái vật nhỏ, vậy mà thật làm cho nhà mình tiểu sư đệ cho lắc lư ạ. Nhất là, vẫn là dùng như vậy nông cạn kiểu ý. Không đúng, còn cần buộc phát một kiếm mới được a. Trương Lương lông mày hơi nhíu lại. Hắn có thể phát ra được, có chút cũ gia hỏa xóm thoát đi thương không sơn, nhưng tuyệt đối sẽ không đi xa, nhất định sẽ giấu ở nơi xa, quan sát từ đằng xa, xác định nhà mình tiểu sư đệ phát ra kiếm thứ nhất mới có thể an tâm. Nhưng tiểu sư đệ, nào có cái gì kiếm thứ nhất đâu? Nếu để cho những lão gia hỏa này, phát giác được tiểu sư đệ cũng không có kia ba kiếm, bọn hắn vì đề phòng vất nhất, nhất định sẽ diệt sát tiểu sư 6y, S0. Trương Lương đôi mắt trở nên thâm thúy. Trong núi lão nhân tiểu viện, Trong hình màn lựa bên trong, Sở Hữu một đôi mắt, ngay tại nhìn chằm chằm hồ lô màu xanh. "Nhờ vào ngươi." Sở Hữu hai tay bưng lấy hồ lô màu xanh, nhắm lại hai con ngươi. Dựng dục lôi điện mê mụ, tinh hồng dịch lưu còn tại không ngừng nghiêng tuân ra mà ra, lên như diều gặp gió, bao trùm đến thương khung sơn đỉnh chót thiên cung. Điện quang lấp lánh, ầm ầm lôi minh thỉnh thoảng vang lên. Tinh hồng dịch lưu ngay tại phân tán, giao hòa tại trong tầng mây. Đây là một bức cực kỳ hùng vĩ hình tượng, vốn nên rung động thế nhân. Nhưng mà, giờ phút này, phàm mắt thấy cái này một hình tượng người, đều có loại đương nhiên suy nghĩ, chỉ vì tạo thành đây hết thảy. Là Sở Hưu, là đại biểu cho vị viện trưởng đại nhân kia 13 tiên sinh. Một lát sau, "Ngươi nếu là cái muội tử liền tốt." Sở Hưu mở hai mắt ra, mắt nhìn Cảnh Vân, than nhẹ nói, trên trán của hắn thấm ra một chút mồ hôi. "Cảnh Vân, nếu như ngươi là muội tử, tiếp xuống nhất định sẽ yêu ta." Sở Hưu mỉm cười nói. Cảnh Vân nói, "Nếu như ngươi là muội tử?" Nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đối muội tử không có hứng thú, cũng không phải rất hiểu phương diện này chủ đề. "Ngươi ý tưởng này rất nguy hiểm." Sở Hữu một mặt nghiêm túc, "Nhớ kỹ, nhất định không muốn huyễn tưởng cái nào đó nam tử nếu là nữ hài tử thì tốt biết bao, không phải ngươi có thể sẽ trong bất tri bất giác liên quan." Con. "Con." Cảnh Vân khẽ giận mình, chợt cười lạnh nói, "Vậy ngươi còn huyễn tưởng ta là muội tử?" Sở Hữu mỉm cười nói, "Ta cùng ngươi không giống, giấc mộng của ta một trong chính là say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, có loại này mộng tưởng, là không ai có thể đem ta huống con." "Nói gì không hiểu." Cảnh Vân lắc đầu, hắn đối cái đề tài này, một chút hứng thú đều không có. Sở Hữu cười cười, còn muốn tiếp tục trêu chọc. Trong nhận thức đột ngột ở giữa hiện hiện trong núi thân ảnh của lão nhân, không tấm ở lời nói, dương mắt nhìn hướng mây mù bên ngoài. Trong núi lão nhân toàn thân nhuốm máu, ném ra lục đạo thi thể. Chạy bốn cái, những người khác ở chỗ này. Trong núi lão nhân nói, "Bỏ vào tới." Sở Hưu phân phó nói. Trong núi lão nhân ánh mắt ngưng tụ, nhất thời không động. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, trên thân tản ra một chút yếu ớt khí ý. Trong núi sắc mặt lão nhân của biến, lúc này quỳ trên mặt đất. Mây mù tản ra một con đường. Trong núi lão nhân sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, quỳ bò hướng trước. Vừa bò vào mây mù phạm vi ba phủ, Phía sau hắn mây mù sát na tụ hợp, phong bế đường lui của hắn. Trong núi lão nhân một trái tim có chút nhấc lên, quỷ bỏ sau khi, âm thầm cảnh giác. Sư tôn để lại cho ta kiếm thứ nhất, tên là Hồng Trần Du Lịch. Sở Hưu nói khẽ, một kiếm này, kiếm ý, kiếm thế đều không mạnh, lại ở khắp mọi nơi. Cuồn cuộn Hồng Trần đông nước trôi, sóng đại tận thiên cổ ảnh hưởng. Nương nhờ giao sắc bên trong, giết người trong Hồng Trần. Làm ngươi cảm nhận được một kiếm này tồn tại lúc, ngươi cũng đã biến thành. Hồng Trần. Trong núi lão nhân nín thở, sắc mặt trở nên thành kính. Hắn rất xác định, mình có chút ý động, Hồng Trần Du Lịch tất nhiên sẽ rơi trên người mình đang bỏ tiến tiểu viện của mình lúc, trong núi lao nhân một trái tim triệt để nâng lên trong cổ họng, hắn không nhịn được muốn ngẩng đầu. Hắn nhịn được. Hắn không có cảm nhận được kiếm ý, kiếm thế, hoặc là kiếm khí, mảy may đều không có. Nhưng hắn rất rõ ràng, một kiếm kia đã bộc phát. Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, Thương khung đỉnh chót. Kinh Long đạo trưởng, Trương Lương nhìn về phía thiên cung. Đã rời đi Thương khung sơn lão tiên cơ, cùng với các lão quái vật nhỏ, đều không ngoại lệ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn phía Thương khung sơn trên không thiên cung. Cả tòa Thương khung sơn, phi cầm tẩu thú đột ngột ở giữa trời nên mười phần bất an, báo động, từng đạo thú giống liên tiếp Sư Tô Diễm, chạm trên người các ngươi, thực sự quá lạc phí. Hồng trấn du lịch nên bị diệt thương khung. Chương 187, trên lệnh, thật sự có như thế sa sôi sao? Thiêu đốt hừng hực hỏa vân, đốt đỏ lên thiên cung. Tưng đạo tinh hồng lưu quang, giống như núi lửa bộc phát nham tương, từ che khuất bầu trời hỏa vân bên trong, rọi hướng Thương Cung Sơn. Phi cầm tẩu thú đều đang thiết đạo, tiêu tên. Đây là một bức gần như tận thế cảnh tượng, rung động ở đây mỗi người. Đột lột, giữa thiên địa, phản phất đương im. Giới xuống lửa vũ ngưng trẻ tại trên bầu trời phụ biểu. Núi có gì tội, vì sao muốn diệt? Sở Hưu khẽ nói sắp rơi xuống hường hực hỏa vũ, đột đột ở giữa đi ngược dòng nước, lại đánh nút về phía thiên cung to lớn hỏa vân. Cùng lúc đó, che khuất bầu trời hỏa vân bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra một thanh thiêu đốt lên cự kiếm, dường như quán xuyên thiên cung. Đây cẳng nếu như tất cả mọi người ở đây, rung động to đỉnh, Sở Hữu ánh mắt rơi vào trong núi lão nhân trên thân. Trong núi lão nhân đã triệt để nằm rạp trên mặt đất, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, không dám có chút dị động. Hắn tại sợ hãi, đang kinh hoàng, càng tại thành kính cầu nguyện. Đã quý hàng, lại là cảnh vân tặng ra ra, ta liền đưa ngươi một phần cơ duyên. Sở Hữu nhìn chằm chằm trong núi lão nhân, nhẹ giọng nói: về sau, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe vậy, trong núi lão nhân trong lòng sợ hãi, kinh hoàng biến mất hơn phân nữa, sắc mặt trở nên càng phát ra thành kính. Thần nhiễm hồng trần tâm giống như tiên, thần du vạn dặm trong một ý niệm. Sở Hưu thuận miệng địa truyền một câu, tâm niệm vừa động, trên bầu trời to lớn lựa kiếm tháng tấp dụ xuống. Mở tiêu, trong núi lão nhân chưa tới gần, trong núi lão nhân liền cảm nhận được một cố khó nói lên lời áp, sắc mặt hắn đại biến, vừa muốn vận công chống cự, liền nghe đến Sở Hưu quát lớn âm thanh. "Tr chịu đựng, nếu không sẽ hôi phi diệt." Sở Hưu quát lạnh nói. Trong núi sắc mặt lão nhân bịn Do dự ở giữa, to lớn lư kiếm đã giáng lâm. Hắn là Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, xung quanh lại còn có người nhìn xem, không có lý do gì cả. Ta. Vừa nghĩ như thế, trong núi lão nhân mặt lộ vẻ thành tĩnh, từ bỏ chống cự. Chủ yếu là, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Vị viện trưởng đại nhân kia kiếm, há lại hắn nghĩ chống cự liền có thể chống cự được. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sở Hưu tiết thảo. Sự thật chứng minh, Sở Hưu có lẽ có tiết thảo, nhưng tuyệt đối không nhiều. Từ thiêu đốt lên hỏa vân, tạo thành to lớn lư kiếm, quán xuyên trong núi lão nhân chỗ mặt đất. Vẹn vẹn trong tích tắc, trong núi lão nhân cả người liền tại lửa kiếm trùng kích vào, hóa thành tro tàn. Hắn không có chống cự, hắn vốn có thể chống cự, chí ít có thể tiến hành chiến lẽ. Một khi hắn chiến lẽ, Sở Hưu cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể tinh chuẩn đả thứ đến hắn. Hiện tại, trong núi lão nhân hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất có giữa thiên địa. Trên bầu trời to lớn hỏa vận, không ngừng hướng phía dưới tuôn chảy, giống như phi lưu trực hạ tam tiên xích ngân hà thác nước, lại như bộ phát gấp rơi sao trổi, tuôn hướng trong núi lão nhân trong tiểu viện. Đây là một loại khó mà hình dung bao la hùng vĩ hình tượng. Thất ở ở trong cảnh vân, nhìn về phía Sở Hưu, ngay tại vừa mới Hoặc là kia rơi thẳng xuống lư kiếm quá mức hung hực, hắn càng nhìn đến trong núi lão nhân hóa thành tro tàn trong nháy mắt đó hình tượng. Thời khắc này Sở Hữu, sắc mặt đã trở nên mười phần tái nhợt. Hắn đối hồ lô màu xanh công chế, căn cứ vào cuộc tiếp tiêuu hao, hắn ngay tại điền quần vận chuyển tam nguyên quý nhất tâm pháp. Trên bầu trời hòa vân, rơi xuống hòa vũ, thành thế càng là to lớn, hắn tiêuu hao liền càng lớn. Do khắc này, hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được tự thân cực hạn chỗ. Cho dù là thao tung cái này hồ lô, ta đều lộ ra không đủ mạnh a." Sở Hữu âm thầm cảm khái. Hòa vân một lần nữa tuôn chảy tiến hồ lô màu xanh ở trong. Thương khung sơn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Xung quanh lão quái vật nhóm, tất cả đều rung động không hiểu. Bọn hắn thấy được vị viện trưởng đại nhân kia kiếm thứ nhất, Hủy Thiên Diệt ngày 1 kiếm a. Thương khung đỉnh chót, Kinh Long đạo trưởng Phật Châu cảm thán, trong mắt vẻ rung động thật lâu khó tiêu. Hắn đứng tại Thương khung đỉnh chót, khoảng cách chuôi này ngưng tụ to lớn lựa kiếm gần nhất, mặc dù không có cảm nhận được lựa trên thân kiếm tản ra kiếm thế, kiếm ý, kiếm khí, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng lựa kiếm mênh mông, gần như là thiên địa vĩ lực. Trương Lương tối đầu, sờ lên áo, che giấu trong mắt vẻ của cái. Hủy Thiên Diệt ngày, có lẽ vậy, nhưng đó là kiếm sao? Là nghiêm chỉnh một kiếm sao? Tiểu sư đệ thật đúng là Gataraka, biết động tĩnh làm lại lớn, cũng làm không xuất sư tôn kiếu ý, sớm đến một câu cảm nhận được kiếu ý đều phải chết. Chậc chậc chậc, cái này so lão nhị muốn thông minh nhiều. Liên xếp như Nam Hải kiếm thần tên kia ở đây, chỉ sợ cũng sẽ coi là thật ta. Trương Lương khỏe miệng móc ra một chút đường cong. Đồng thời, hắn còn đang suy nghĩ, cái này kiểm thứ nhất đều có thể không? Có kiếu ý, kia kiểm thứ hai, kiếm thứ ba, tự nhiên cũng có thể không có kiếu ý, về sau lại lắc lư những người khác, vậy thì càng thêm to tay. Thương Khung Sơn phía nam, một tòa vô danh cao phòng. Đỉnh núi phía trên Nam Hải Kiếm Thần Liêu Diệp Bạch đã tại nải chỗ, ngồi xếp bằng 3 ngày có thừa. Không ai biết hắn đến. Ngay tại vừa mới, hắn chính mắt thấy kia thanh thế thật lớn hồng trần du lịch. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người rung động một kiếm. Nhưng mà, giờ phút này, Liêu Diệp Bạch lông mày vẫn rất căng. Kỳ thật, tại sở hữu trước đó tản mắt ra một sợi yêu đớt kiếm ý thời điểm, lông mày của hắn liền hơi nhíu lại. Chẳng lẽ ta tại kiếm chi nhất đạo, khoảng cách vị viện trưởng đại nhân kia vẫn rất xa xôi? Trên lệnh, thật có như thế xa xôi sao? Vì sao ta căn bản không phát hiện được một kiếm kia tồn tại? Liêu Diệp Bạch lông mày vẫn rất căng, hắn tại bản thân hoài nghi đồng thời đẩy lòng chỗ sâu nhất, còn toát ra một cái ý niệm khác. Nhưng ý niệm này một khi toát ra, hắn liền trực tiếp bóc cắt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vị này 13 tiên sinh đều tạo ra thanh thế như vậy, làm sao có thể không có kia ba kiếm? Nhưng vì sao ta không có cảm nhận được đâu? Một bên khác, lão thiên cơ trong mắt vẻ chấn động dần dần tiêu tán, trở nên thâm thúy. Cái này kiếm thứ nhất, hướng tính tại ta thiên cơ các trên thân. Tâm tình của hắn, thấp phẩm bên trong, xen lẫn mấy phần kích động, phản phất là thấy được gầm ấm, ấm sóng dậy tương lai. Thiên hạ thập cửu châu đã bình tĩnh hơn ngàn năm, cũng nên nổi lên một chút gợn sóng. Đáng tiếc, ngươi là lên trời rời đi, nếu là tọa hóa thì tốt biết bao a. Lão thiên cơ rời đi. Loạn cục đã khai, tiếp xuống, tự có thế lực khác, phù ở thế gian, gậy mưa gió. Thương khung sơn. Cực độ hư nhược Sở Hưu, muốn từng ngụm lớn lấy hồ lô màu xanh bên trong tinh hồng chất lỏng. Kinh Long đạo trưởng, Trương Lương đi tới Sở Hưu, cảnh vân bên cạnh. Chân chính là thế, muốn tới. Kinh Long đạo trưởng nhẹ giọng cảm thán. Trương Lương nhìn xem Sở Hưu, nói khẽ, Sư Tôn lưu cho ngươi ba kiếm này, đến cùng là tốt hay xấu? Sở Hưu niết miệng cười cười, đây không phải rất tốt sao? Nguyện bản bọn hắn sẽ đem mũi dao nhắm ngay cả tòa Chu Tức thư viện, bây giờ lại đều trước nhắm ngay ngươi." Trương Lương nói khẽ, lấy Chu Tức thư viện thực lực là có thể che chở ngươi chân chính trưởng thành. "Tam sư minh, ngươi đang lo lắng ta?" Sở Hưu trêu chọc. Trương Lương sắc mặt chăm chú, "Không được sao?" Sở Hưu cũng chỉnh ngay ngắn thần sắc, ngâm khẽ nói, "Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, khốn cùng thân, đi phật loạn gây nên, cho nên động tâm nhân tính, từng lúc không thể. Nếu như ta nhất định đăng lâm tuyệt đỉnh, tất nhiên cần kinh nghiệm một chút khảo nghiệm." Suối gió suối nước con đường tu luyện, tu ra tới cũng bất quá là nhà ấm đó hoa. Bây giờ cục diện, Sắc Thật muốn so sợ Hưu dự đoán gian nan nguy hiểm rất nhiều, nhưng hắn cũng không hối hận. Nếu là không bung xuống cái này gì Tiên Đại Hoang, chỉ sợ Trần Trường sinh lên trời rời đi ngày đó, hắn cùng thập nhất sư huynh nghiên thập nhất, tuyển cơ tiên tử, đều không thể rời đi Thương Khung Sơn. Nhất là, cục diện hôm nay, càng là trực tiếp xác nhận vị kia trong núi lao nhân dụng tâm địa ác. Trương Lương không có lại nhiều nói, hắn biết vị tiểu sư đệ này, làm hết thảy, trên cơ bản cũng là vì Chu Tức thư viện. Chuyến chỗ này, Sở Hưu, Trương Lương cũng không tiếp tục tại Thương Khung Sơn chờ lâu, cùng Kình Long đạo trưởng Cảnh Vân làm sơ cáo biệt, liền cùng nhau rời đi Thương Khung Sơn. "Sư thúc tổ, chúng ta không độc phái, sẽ không tham dự cùng Chu Tức thư viện có liên quan sự tình a." Đứng tại Thương Khung đỉnh chót, Cảnh Vân nhìn qua ngoài núi núi non trùng điệp, nhẹ giọng hỏi. Kinh Long đạo trưởng phất râu, khẽ cười nói, "Nếu như muốn ảnh hưởng một phương nào thế lực quyết định, vậy sẽ phải để cho mình trở nên đầy đủ có phật lượng. Hảo hảo tu luyện, trở thành không động phái tương lai, đây là ngươi duy nhất có thể làm." Cảnh Vân trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói, "Hắn để cho ta đồng hành, kỳ thật làm xong cùng ta đồng sinh cộng tử chuẩn bị." "Hẳn là đi." Kinh Long đạo trưởng cảm khái, "Các ngươi lưu nghỉ, rất tuân thú." Cảnh Vân nhẹ giọng nói, "Tương lai, nếu như hắn cần ta, ta nhất định sẽ lấy mạnh nhất tư thái xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vậy Liên Hảo hảo tu luyện đi." Chương 188, Mộng bức Sở Hưu, nỗi giận Bắc Lương Hoàng. Sở Hưu lại một lần nữa trở thành tiên hạ thập cửu châu tập trung trung tâm. Một kiếm kia, rung động thế gian, cái này vốn nên khiến vô số người kính sợ, nhưng mà, thập cửu châu ngay tại lưu truyền sự tình, lại khiến vô số người nghẹn họng nhìn chân trối. Bắc Lương, Lương Châu, Bắc Lương Hoàng đình. Nô tỷ tận mắt nhìn thấy, vị Tiêu Chu Tất thư viện 13 tiên sinh Trần Chuỷ toàn thân từ viêm ma quật đi ra. Vương Sơn lộc lẫy trong đại điện, một nữ tử áo đen quý phái gạch vàng trên sàn nhà, vung trống đầu, thấp giọng nói. Ngồi tại vương tọa bên trên Bắc Lương, hoàng sắc mặt âm trầm như nước. Vào ngày trước, hắn đạt được một tin tức. Hắn An Lan hoàng hậu lập băng, mang hai chu tức thư viện 13 tiên sinh sở hữu có đủ. Hắn vốn cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, lại không nghĩ rằng, tin tức đúng là thiên cơ cách truyền ra. Sinh lòng hồ nghi thời khắc, nội tâm của hắn chỗ sâu, như cũ tin tưởng An Lan hoàng hậu, sau đó khẩn cấp truyền triệu một mực đi theo An Lan bên cạnh hoàng hậu một viên ám tử. Đạt được bằng án, làm hắn một trái tim trực tiếp chìm vào đáy cốc, phẫn nộ chỉ hỏa, chính muốn xông ra lồng ngực. Ngươi xác định lúc ấy Viêm Ma Quật chỗ sâu, chỉ có hoàng hậu một người. Bắc Lương hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm quý cô trong đại điện nữ tử áo đen. Còn có Chu Tất thư viện Tam Tiên sinh Chương Lương, hắn ra lúc, quần áo hoàn chỉnh. Nữ tử áo đen chỉ tiếp bẩm báo. Bắc Lương hoàng nắm chặt song quyền, cắn răng nói, "Hoàng hậu nhưng có lời gì?" Nữ tử áo đen do dự nói, "Hoàng hậu nương nương nói, nàng sẽ lại tại Viêm Ma Quật tu luyện tháng 10, tại cái này tháng 10 bên trong, không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy nàng tu luyện." "Tháng 10? Vì sao nhất định phải là tháng 10?" Bắc Lương hoàng quát lớn, mặt mũi tràn đầy giận tọan, nội khí cũng không nén được nữa. Nữ tử áo đen túi đầu không nói, một trái tìm nhấc lên. Nàng trên đường tới, liền đã nghe đến một chút tin đồn, biết vị hoàng đế bệnh hạ này, ngay tại lòng nghĩ ngợi cái gì. Truyền cho nàng trở về. Bắc Lương hoàng cắn răng gầm ghét. Vâng. Hai ngày về sau, truyền chỉ thái giám trở về, mang đến một cái khiến Bắc Lương hoàng càng thêm phẫn nộ tin tức. Hoàng hậu nương nương tử chối không tiếp thánh chỉ. Sở Hưu, chấm đất sát ngươi. Bắc Lương hoàng gào thét. Bắc Lương hoàng phản ứng, lan truyền nhanh chóng, đây càng thêm bằng chứng chuyện nào đó. Trung Châu, Trung Hoàng Sơn. Vô hoàng lâm lăng, thái hòa điện bên trong. Càn hoàng tâm tình có chút mỹ diệu. Nói đúng ra, là cười trên nỗi đau của người khác. Cho tới nay, Càn hoàng đều có chút ghen ghét Bắc Lương hoàng, cho rằng Bắc Lương hoàng tuy chỉ có ba châu quốc thổ, nhưng lại là Bắc Lương chân chính chí tôn chủ tế. Dưới mắt, nghe nói Bắc Lương hoàng An Lan hoàng hậu mang thai sở Hưu rẩm rỗi, Càn hoàng tâm tình không hiểu vui vẻ. Chuyện này, có lẽ có thể dẫn sở Hưu phát ra kiếm thứ hai. Ngồi tại trên Long võ hoàng người tựa nhẹ giọng nói, vài ngày trước, Càn hoàng phái ra cao thủ, đã từ Thương Khung Sơn trở về, xác định sở hữu trong tay nắm giữ Trần Trường Sinh lưu lại ba kiếm, cũng đã phát ra kiếm thứ nhất hồng trận vũ lực. Xác thứ Càn Hoàng nhẹ gật đầu, cười nói: "Không có một cái nào nam nhân có thể chịu được thê tử mang thai người khác cốt độ. Nhất là còn là một vị thống trị Tam Châu chỉ địa đế vương." Võ Hoàng người tượng trầm ngâm nói: "Tốt nhất có thể để cho hắn phát ra kiếm thứ 2 thời điểm, cũng buộc phát kiếm thứ 3. Nếu không, hắn rất có thể sẽ trực tiếp đem kiếm thứ 3 dùng tại hắn cho rằng đối Chu Tức thư viện uy hiệp thế lực lớn nhất trên thân." Càn Hoàng ánh mắt ngưng tụ, trầm chờ nói: "Lão tổ tông nói là, cái kia kiếm thứ 3 là lưu cho chúng ta đại cảnh hoàn tộc. Ngoại trừ Chu Tức thư viện bên ngoài, thiên hạ thập cửu châu ai thế lực lớn nhất?" Võ Hoàng người tượng yếu ớt hỏi. Càn Hoàng không cách nào bình tĩnh. Đại căn hoàng tộc không chỉ có riêng là thế lớn, cùng Sở Hưu quan hệ, còn vô cùng áp liệt, cơ hồ đến không chết không tươi trình độ. Bắc Lương hoàng nổi lên trước đó, ngươi trước đừng có bên ngoài động tác. Võ hoàng người tựa nhìn chằm chằm Căn Hoàng, đến loại thời điểm này, có ít người khả năng còn muốn lấy mượn đao giết người. Căn Hoàng sắc mặt triệt để nghiêm túc, trọng trọng gật đầu, chấm minh bạch. Tại trở về chu tước thư viện trên đường, Sở Hưu, Trương Lương liền nghe được trên giang hồ một chút nghe đồn, cái này khiến hai người đều có chút bất bức. An Lan hoàng hậu mang thai con của ta. Sở Hưu ra mặt hung hăng rút hạ. Cái này so lời nói vô căn cứ còn muốn lời nói vô căn cứ. Trương Lương nghi ngờ liếc nhìn Sở Hữu, âm thầm hồi tưởng đến Viêm Ma Quật kinh lịch. Lúc ấy, ta tiên tiến Viêm Ma Quật, tiểu sư đệ ngươi ngược lại là cũng có chút gây án thời gian. Trương Lương cười trêu chọc nói. Sở Hữu mặt đen, trừng mắt nhìn Trương Lương, tức giận nói, còn không phải đều tại ngươi. Chết ta. Trương Lương một mặt vô tội, cái này lại thế nào quái, cũng trách không đến trên người của ta a. Nếu là ngươi nhắc nhở ta, ta không mặc quần áo, bọn hắn há có thể nhìn thấy ta trần như nhộng dáng vẻ. Sở Hữu cười lạnh nói. Trương Lương nhả danh nói, ngươi mặc không mặc quần áo, còn muốn cho người nhắc nhở. Sở Hữu mặt đen, trong lòng rất khó chịu. Cái này lợi đồn lên, đơn giản không hiểu đâu. Phạm Lan nếu là hắn thật cùng vị kia An Lan hoàng hậu phát sinh chút gì, có lẽ hắn cũng sẽ không để ý cái này lợi đồn. Mấu chốt là, hắn cái gì cũng không làm, liền trực tiếp đổ vỏ, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Khẳng định là cái kia gọi Vương Bình xuyên thiên cơ các đệ tử giở trò quỷ, lần sau gặp lại đến hắn, lão tử trực tiếp tiến hắn." Sở Hưu cắn răng nói, "Thiên cơ các." Trương Lương tỉnh táo lại, chuyện này chỉ sợ sẽ không vẹn vẹn lợi đồn đơn giản như vậy. Sở Hưu khẽ giật mình, thần sắc cũng chăm chú một chút. Ý của sư huynh là Bắc Lương Hoàng có thể sẽ mượn cơ hội hướng chúng ta chu tước thư viện nổi lên. Sở Hưu phân tích một câu, chợt im lặng nói, phàm là có chút đầu óc, hắn hẳn là cũng sẽ không tin tưởng loại sự tình này. Còn nữa, đường đường Bắc Lương Hoàng đế, dùng nàng dâu trong trắng gây sự tình, cái này không khỏi cũng quá bịu. Trương Lương liếc mắt Sở Hưu, ngươi Trần Như nhộng, từ An Lan Hoàng hậu chỗ tu luyện đi ra, ngươi cảm thấy Bắc Lương Hoàng hẳn là nghĩ như thế nào? A cái này. Sở Hưu hơi chớp mắt, một trái tim không hiểu đập bịch bịch. Rõ ràng là một chuyện rất bình thường, vì sao từ Tam sư huynh trong miệng nói ra, sẽ có vẻ có chút mập mờ đâu? Nhưng ngươi cũng tại a. Sở Hưu thầm nói, Trương Lương Quân bá nói, "Vẹn vẹn ngươi một cái, đánh thắng được vị kia An Lan hoàng hậu sao?" Sở Hưu không phản bác được, có đánh hay không qua được cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn là Trần Như nhộng đi ra. Nói cho cùng, vẫn là quái Tam sư huynh ngươi a. "A, chạy Trần Trường, là tiểu sư đệ ngươi a." Trở lại Chu Tức thư viện, đôi này sư huynh đệ mười phần có ăn ý, Lặng Yên trở về phía sau núi, không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Hai người cùng nhau đi tới phía sau núi đỉnh núi, Trần Trường Sinh đã từng ở lại nhỏ trong cát. Kinh Hồng tiên tử mang thai con của ngươi. Nhị tiên sinh Vương quyền thanh âm đột ngột ở giữa vang lên. Sở Hữu sắc mặt lập tức cứng đờ, chầm chậm nói, "Chớ có nói hiệp nói vượng." Nhị Tiên Sinh nói, "Tin tức này đã truyền khắp Thập Cửu Châu, so ngươi một kiếm, kia nhiệt độ đều cao. Là Thiên Cơ Các đang làm trò quỷ." Trương Lương trầm giọng nói, "Nhị Tiên Sinh khẽ vước cằm, "Lần này Nam Hải kiếm thần, Đường Môn ở giữa tranh chấp, phía sau màn hẳn là có Thiên Cơ Các động tác." Thiên Cơ Các? Sở Hữu nhìn về phía Nhị sư huynh Vương Quyền, "Lấy chúng ta Chu Tức thư viện thực lực, có thể diệt đi bọn hắn sao?" Nhị Tiên Sinh lắc đầu, "Nhiều nhất phá hủy bọn hắn tùng đà." Sở Hữu nhíu mày, nói, "Bọn hắn tin tức linh hồn, nghị châm ngoài lý dán, bạn Lộng thị phi." quá dễ dàng. Ngươi bây giờ muốn, không phải thiên cơ cát. Nhị tiên sinh nhìn xem Sở Hữu, bọn hắn khẳng định sẽ của ngươi, sử xuất kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Nhị sư Minh có ý tứ là, Sở Hữu ánh mắt lóe lên mấy phần chế lấp, trong đầu hiện hiện từng cùng mình thân cận những người kia. Chương 189, Sở Hữu ý nghĩ, đại hạ chi kiếm tiên được lai. Sư phụ ngươi tiểu đạo nhân ngay tại hạ phủ, bên kia tần tiên sinh đã từng là phía sau núi lệ tử, ngươi không cần lo lắng bọn hắn. Nhị tiên sinh nói. Sở Hữu cảm thấy thoáng nhẹ nhàng tựa ra, tần tiên bối không có cùng sư tôn cùng rời đi. Ngươi mấy cái kia hảo hữu chí giao Tôi nghĩ phía sau có ông già, bình thường sẽ không có người trêu chọc bọn hắn." Nhị Tiên Sinh tiếp tục. Cảnh Vân đã tiếp tục thương khung sơn một chuyện, không động phái sẽ ra sức bảo vệ hắn. Cổ Trầm Sa Sư thừa bối cảnh rất mạnh, vấn đề cũng không lớn. Gặp Nhị sư huynh ngừng lại, Sở Hưu nao nao, chần chừ nói, "Mạnh Tiểu Xuyên cùng Tuệ Thông có vấn đề. Ta đoán, không bao lâu, Thiên Cơ Các Liên sẽ ban bố mới tiêu giao bảng." Nhị Tiên Sinh nói, đến lúc đó, một chút ẩn thế lão tiền bối đều sẽ hiện lộ thân danh. Sở Hưu cảm thấy hơi chầm xuống, cái này không phải liền là ám chỉ, Mạnh Thiên Cương tiền bối sẽ từ tiêu giao bảng bên trên xuống tới sao? Thì tuệ thông đâu? Sau lưng của hắn có Linh Sơn tự. Sở Hưu trầm ngâm nói, Linh Sơn tự giống như không lập phái, cũng là đại càn cựu đại môn phái một trong, đồng thời còn là bốn đại Phật môn thánh địa một trong, thực lực so với không lập phái, hẳn là chỉ mạnh không yếu. Ta còn nghe nói, tuệ thông gần nhất bái vị cường đại khổ hạnh tăng vi sư. Nhị tiên sinh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, ngươi có biết Thập Cửu Châu bên trong, tại sao lại có Phật Châu? Sở Hưu khẽ giật mình, mắt nhìn Tam sư huynh Trường Lương, hắn nhớ kỹ ban đầu ở Võ Hoàng Tự bên ngoài, Tam sư huynh từng nói qua, Võ Hoàng từng ngự đạp ra hổ, trục Phật môn tại Phật Châu. Bởi vì đại càn Võ Hoàng Sở Hữu thử thăm dò nói, "Nhị Tiên Sinh nói, võ hoàng ngựa đạp giang hồ, lúc ấy sau lưng của hắn, đứng đây Chu Tức thư viện, đứng đây Sư Tôn." "Dạng này à?" Sở Hữu như có điều suy nghĩ, "Đạo, Nhị sư huynh có ý tứ là, Phật môn có đồng vệ trì ý." "Không chỉ Phật môn." Nhị Tiên Sinh nói, "Tại Chu Tức thư viện tồn tại những năm này thay mặt bên trong, Sư Tôn tồn tại, ảnh hưởng tới rất nhiều thế lực hưng suy tồn vong. Sư Tôn như là đã lên trời rời đi, những cái kia lưu lại truyền thừa thế lực, ngóc đầu trở lại khả năng rất lớn." "Ngươi nói như vậy, ta áp lực rất lớn." Sở Hữu niết miệng cười cười. Nhị Tiên Sinh nói: "Ngươi bây giờ có thể làm chính là tu luyện, mạnh lên. Chờ ngươi có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ tiếp xúc đến hết thảy. Nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không để cho ta hào hào tu luyện." Sở Hữu nói khẽ: "Ta còn có hai kiếm chưa ra. Ngươi bây giờ không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi lấy bọn hắn ra chiêu." Nhị Tiên Sinh nhìn xem Sở Hữu: "Nếu như ngươi thực sự muốn làm thứ gì, không ngại suy nghĩ nhiều tưởng tượng, làm sao vung ra còn lại kia hai kiếm?" Sở Hữu ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu nói: "Ta biết ta muốn làm gì." "Ồ." Oh. Nhị Tiên Sinh thoáng kinh ngạc. Sở Hữu mỉm cười nói: Ta nghĩ mời Nhị sư huynh, lại theo giúp ta đi một chuyến Trung Hoa Sơn." Nhị tiên sinh nhíu mày, ngươi nghi hù dọa Võ Hoàng." Sở Hưu lắc đầu, ung dung nói ra, "Ta chỉ là muốn cầm đi đến lần quên lấy đi một vật." Nhị tiên sinh không có hỏi nhiều nữa, thu xếp tốt thụ thương trường lương, liền cùng Sở Hưu cùng một chỗ, đi tới Trung Hoa Sơn. Người đồng hành, còn có Tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn. Trung Hoa Sơn, Võ Hoàng ám lặng. Biết được Sở Hưu, Nhị tiên sinh, Triệu Vương Tôn chính đến đây bên này, Võ Hoàng người tựa không cách nào bình tĩnh, sắc mặt có chút thay đổi. Tiểu tử kia cũng không phải là muốn trước giải quyết chứ a? Võ Hoàng người tựa mày nhăn lại, Sống đã ma luyện đến không buồn không vui tâm cảnh, tại thời khắc này, đúng là ẩn ẩn thấp vọng. Đi vào Thái Hoa điện, chỉ có Nhị Tiên sinh vân quyền. Võ Hoàng người tượng hơi híp mắt lại, cảm thấy âm thầm nhẹ nhàng giờ ra. "Nhà ta tiểu sư đệ, muốn hỏi ngươi mượn một vật." Nhị Tiên sinh đứng tại trong đại điện, nhìn thẳng Võ Hoàng người tượng. Võ Hoàng người tượng sắc mặt bình thản, "Muốn mượn cái gì?" "Hắc kim huyền thiết." Nhị Tiên sinh nói. "Hắc kim huyền thiết." Võ Hoàng người tượng nghĩ nghĩ, mình quả thật có một khối lớn hắc kim huyền thiết, tựa hồ trước đó chán trong chu thất môn. "Có thể." Võ Hoàng người tượng gật đầu nói. Nhị Tiên sinh nhìn chằm chằm Võ Hoàng người tượng. Sư tôn lên trời giở đi, thiên hạ này, đại khái không ai mạnh hơn ngươi. Võ hoàng người tựu lúc đầu, chớ có coi thường thiên hạ thập cựu châu, năm đó chém ngựa đạp giang hồ thời điểm, Phật, Đạo, Ma Tam giáo trên phòng, phồn bình chi cực. Phật môn quy về Phật châu, ẩn suốt ngàn năm, đạo môn chia làm ba tông, thực lực so với năm đó, chỉ sợ chỉ mạnh không yếu, còn ma giáo, mặc dù đã diệt vong ngàn năm lâu, nhưng bọn hắn truyền thừa, khẳng định một mực tồn tộc chưa diện. Chư cái đó ra, còn có Man châu chi địa một chút tụ rơi, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Nhị tiên sinh từ chối cho ý kiến, nói, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện. Võ Hoàng người tượng nhàn nhạt nhìn xem Nhị Tiên Sinh. Nhị Tiên Sinh nói, "Đại Càn có thể trường tồn ngàn năm, là bởi vì Chu Tức Thư Viện xây ở Trường An thành. Bọn hắn muốn lật đổ, không chỉ là Chu Tức Thư Viện." Bây giờ chấm, đối với Tiên Hạ không có hứng thú. Võ Hoàng người tượng thản nhiên nói, "Chấm, chỉ mộ con đường trường sinh." Nhị Tiên Sinh không có nói thêm nữa, quay người rời đi. Hắn biết rõ, muốn nhất lật tung Chu Tức Thư Viện, chính là Đại Càn hoàn tộc. Cũng không phải ai cũng có thể nghĩ sứ tôn như vậy, trấn áp Thiên Hạ thập cửu châu. Nhị Tiên Sinh ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ gỗ cợt. Võ Hoàng người tượng nhìn chằm chằm Nhị Tiên Sinh bóng lưng. Ánh mắt lóe lên một vòng linh ý. Ngươi sư Tôn đã lên trời rời đi, chẩm chính là thiên cổ đệ nhất nhân. Võ Hoàng người tựa nhẹ giọng nói, "Chu Tước thư viện tồn tại, rất trướng mắt." Võ Hoàng ngẫm lăng, "Sở Hưu, Triệu Vương Tôn đi dạo. Ta cần rất nhiều kiếm, trong này phàm là có thể đánh tạo lợi kiếm ngọc thạch thiết mổ, tất cả đều dọn đi." Sở Hưu mười phần khí quyển nói, "Triệu Vương Tôn gật gật đầu, cho lựa tới. Cuối cùng, Sở Hưu, Nhị tiên sinh, Triệu Vương Tôn ba người lúc rời đi, chở đi một khối hắc kim huyền thiết, 16 phiến hắc thiết đại môn, cùng hơn 300 câu ngọc chất người tượng. Tàng canh giữ ở võ hoàng ám lăng người thủ mộ nhóm, nhìn xem đoàn xe thật dài, đỏ ngầu cả mắt. Cái này so cá giết sang sông còn muốn quá phận. Trở lại phía sau núi. Thứ sư huynh, ta cần hải lượng lại kiếm. Sở Hữu nhìn xem Tứ sư huynh Triệu Vương Tôn, nghiêm túc nói, "Hải lượng?" Triệu Vương Tôn đuôi lông mày gảy nhẹ. Sở Hữu trầm ngâm nói, "10 vạn cất bước." Triệu Vương Tôn ra mặt hơi rút, tức giận nói, "100 năm, ngươi chờ được lên sao?" Sở Hữu lông mày hơi vặn, "Ngươi là tiên hạ tốt nhất trợ gián a." Triệu Vương Tôn trầm trầm nói, "Co như ta không ăn không uống." Lô hỏa không tắt, một tháng cho ngươi tối đa là chế tạo 100 chôi lợi kiếm. 100 chôi? Khí thế kia quá yếu. Sở Hưu nhíu mày, hắn đang nghĩ đến kiếm thứ hai Đại Hà chi kiếm Thiên Tượng Lai, nên như thế nào lắc lư người. Đại Hà chỉ kiếm Thiên Tượng Lai, tứ mươi và chôi, thậm chí nhiều hơn lợi kiếm, tạo thành số lớn, từ thiên cung khinh tiết mà xuống, chàng diện kia, nhất định cực kỳ hùng vĩ, có thể chân chính dung động thế nhân. Người khác muốn khống chế và kiếm, khả năng cần hải lượng chân khí, hoặc là tỉnh thông cùng loại với vạn kiếm quy tông công pháp. Sở Hưu không cần. Hắn có hồ lô màu xanh Mặc dù còn chưa có thử qua dùng hồn lô hốt kiếm, nhưng hắn có lòng tin, nhất định có thể. Cho dù không thể, cũng có thể dùng tình hồn chất lỏng bám vào tại vạn kiếm phía trên, gián tiếp khống chế vạn kiếm như sông. Trong thời gian ngắn, chỉ dựa vào ta, khẳng định không cách nào cho ngươi cung cấp 10 vạn trôi lợi kiếm. Triệu Vương Tôn nói, trầm ngâm nói, ngươi có thể tìm một tìm có sẵn lợi kiếm. Có sẵn? Sở Hưu trong lòng hơi động. Triệu Vương Tôn nói, chú kiếm sơn trang, kiếm châu kiếm cát, thiết kiếm môn nhóm thế lực, hắn là cũng không thiếu có sẵn lợi kiếm. Sở Hưu nói khẽ, vậy xem ra, ta khả năng cận ra ngoài du lịch một lần. Ở trước đó, Nị tiên sinh thanh âm đột nhiên vang lên, "Ta đề nghị ngươi, trước trấn an được ngươi mấy vị kia hồng nhan tri kỷ." "Mấy vị hồng nhan tri kỷ?" Sở Hưu khẽ giật mình, nhất thời có chút mê mang. "Ở đâu ra mấy vị? Chẳng phải bảy vị Chu Hữu Dung sao? Các nàng đều đã biết, ngươi để Bắc Lương An Lan hoàng hậu có bầu." Sở Hưu mí mắt chựng lại, đột nhiên có loại hậu viện mất lựa dự cảm không tốt. "Chương 190, ngươi thật giống như rất khẩn trương." Vợ ngủ Mạc Tiểu Quân. Nói như vậy, mặc kệ lại khoa trương lời đồn, cuối cùng sẽ có người tin tưởng. Nhất là một chút màu hồng phấn lời đồn, không ít người đều sẽ tin tưởng lần đầu nghe được kình bạo nội dung. Nếu là cái này lời đồn bên trong nhân vật nam chính cũng không phải là mình, Sở Hưu đại khái cũng sẽ cười híp mắt làm cái ăn dưa con chúng. Về phần chân tướng sự tình, một cái ăn dưa con chúng, nhất là ăn xong làm màu ửng đỏ bạc quái, ai sẽ đi tìm tội nghiên cứu chân tướng đâu? Đương nhiên, cái này nếu là phát sinh ở hậu thế, nếu là có ảnh chụp, video các loại, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Bóng đêm càng thâm, Sở Hưu cũng không trực tiếp về từ tiểu viện của mình, mà là lặng yên xuống núi, chạy tới Chu Tất thư viện nội viện. Từ khi đi vào trường An Thành, hắn chân chính chủ động vậy qua nữ tử, liền Chu Hưu dùng một nữ. Về phần cái khác nữ tử, đều có ai là hồng nhan tri kỷ của hắn, chính hắn đều có chút mơ mực. Hạ Sơ Tuyết, kia là không có quan hệ máu mủ biểu muội. Lão bản nương Mạc Tiểu Quân, tồn tại ở Chu Hữu Dung miệng bên trong hồng nhan tri kỷ. Đoá Nhã Thái Lan, đây là đứng đắn kiếm thị, hai người cũng liền tại Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn từng có một chút tiếp xúc thân mật, tại Chu Tước thư viện, là 10 phần thuần khiết chủ tớ quan hệ. Còn có ai? Sở Hữu trong đầu lại lóe lên mấy nữ tử bộ dáng, âm thầm lắc đầu, cùng cái khác nữ tử tiếp xúc đều không đủ sâu, vẫn còn không tính là hồng nhan tri kỷ. Hạ Sơ Tuyết, Chu Tuyết Kỳ, Lão bản nương, Chu Hữu Dung ở lại biệt thự một gian trong khuê phòng. Chu Hữu Dung cảm nhận được lão bản nương hô hấp đã trở nên có chút nhẹ nhàng, lẳng lẽ mở hai mắt ra, dư quang liếc mắt lão bản nương, gặp thứ nhất phó ngủ say bộ dáng, âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra, nhẹ nhàng ngồi dậy. Nang vừa định xuống giường, bén nhẹ phát giác được, nơi cửa phòng tia sáng đột nhiên sáng lên một cái. Cửa mở một cái chớp mắt, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đứng ở trước cửa. Chu Hữu Dung biến sắc, sau một khắc liền thấy rõ đạo thân ảnh này tướng mạo, lòng cảnh giác lập tức tiêu tán hơn phân nữa. Người tới, tự nhiên là Sở Hưu. Chưa tiến đến trước, Sở Hưu liền đã phát giác được Chu Hữu Dung ngồi dậy. Đồng thời, hắn còn bén nhạy phát ra được, lão bản nương Mạc Thiếu Quân là tại giã ngủ. Tại Chu Hữu Dung ngồi dậy thời điểm, lão bản nương mí mắt động hạ. "Là ta?" Sở Hưu chậm rãi đi hướng khuê sảng phương hướng. "Ngươi?" Chu Hữu Dung lập tức liền khẩn trương, chột dạ quay đầu mắt nhìn trên giường lão bản nương. Sở Hưu đã đứng ở khuê sảng bên ngoài nửa chỗ chỗ, cười mỉm mà nhìn xem một mặt chột dạ Chu Hữu Dung. "Ngươi thật giống như rất khẩn trương. Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Chu Hữu Dung trừng mắt Sở Hưu, thanh âm ép rất thấp. "Đừng lo lắng, ta cho lão bản nương hạ điểm thuốc mê, nàng ngủ rất quen." Sở Hưu thuận miệng điệu chuyện nói. Chu Hữu Dung âm thầm nhẹ nhàng tựa ra, sau một khắc lại tại trong lòng, thầm nói âm thanh thật có lỗi. Ngay tại vừa ngủ lão bản nương, âm thầm cắn cắn đầu lưỡi, đồng thời tay phải chăm chú bắt lấy đùi. Ngươi gần nhất có phải hay không nghe được một chút lời đồn? Sở Hữu trực tiếp hỏi. Chu Hữu Dung sắc mặt hơi cứng, trở nên thanh lãnh, cười lạnh nói, là lời đồn sao? Sở Hữu nhã nhặn nói, người ta là Bắc Lương hoàng hậu, làm sao có thể nghĩ ngợi con của ta. Chu Hữu Dung cười lạnh không nói. Sở Hữu bất đắc dĩ, đành phải lại nói, cho dù ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng ta Tam sư huynh à, ngươi cảm thấy hắn có khả năng giúp ta nắm lấy vị kia an lan hoàng hậu, sau đó tùy ý ta muốn làm gì thì làm sao." Hắn cảm thấy, cái này lợi đồn điều kỳ quái nhất chính là điểm này. Chủ Hưu Dung từ chối cho ý kiến điệu hư hư, nàng đối Sở Hưu Thiết Tháo thật sự là không có lòng tin gì, nhưng đối với Tam tiên sinh nhân phẩm, vẫn là cực kỳ tin tưởng. Lão bản nương cũng như thế. "Ngươi thật không tin ta à?" Sở Hưu ánh mắt yếu ớt. Chủ Hưu Dung giật mình trong lòng, hừ nhẹ nói, một mực là ngươi đang lẩm bẩm lở bầu, ta nhưng không nói gì. Nếu như không có Tam sư huynh tại kia, ngươi sẽ còn tin tưởng ta sao?" Sở Hữu hỏi, Chu Hữu Dung ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến Sở Hữu, tuyển cơ tiên tử tiếp thân xếp bằng ở cùng một chỗ tu luyện chẳng cảnh, ánh mắt trở nên nhu hòa chút. Nam nhân này, mặc dù ở trước mặt nàng, biểu hiện có chút nói khát, nhưng cùng tuyển cơ tiên tử loại kia mỹ nhân tuyển sắc tiếp thân ở chung, cũng có thể làm đến tương kính như tân, một số phương diện phẩm chất, vẫn là đáng giá tín tưởng. Ta có tin hay không, rất trọng điều sao? Chu Hữu Dung nhỏ giọng thầm thì. Sở Hữu nhìn chằm chằm Chu Hữu Dung, bỗng nhiên cảm giác Chu Hữu Dung phía sau nằm lao bản đường, có chút chứa mắt. Ta coi là, ngươi sẽ không điều kiện tin tưởng ta đâu. Sở Hữu thở dài, Chu Hữu Dung tối đầu, có mấy lời dường như muốn thoát ra. Nam như được. Ta tin tưởng ngươi. Một mực vợ ngủ lão bản nương nhịn không được. Nghe được lão bản nương thanh âm, Chu Hữu Dung cả trương gương mặt xinh đẹp bá địa đỏ lên vô cùng. Sở Hưu hơi trước mắt, liếc nhìn sắc mặt đỏ lên, ý xấu hổ mười phần lão bản nương mặc thiếu quân, lại liếc nhìn hận không thể tìm một cái lỗ chui vào Chu Hữu Dung, một trái tim nhảy thoáng nhanh một chút nữa. Chẳng biết tại sao, tâm tình của hắn không hiểu có chút sảng khoái. Ngươi hỗn đản. Chu Hữu Dung trừng mắt về phía Sở Hưu, gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ lên chỉ ý khó tiêu. Sở Hưu một mặt vô tội, ta tại sao lại hỗn đản rồi? Ngươi, Chu Hiếu Dung kỵ cắn răng. Lão bản nương lại nhắm hai mắt lại, ý xấu hồ khó nhịn. Giờ phút này, nàng sao có thể không ý thức được, Sở Hữu căn bản liền không cho nàng hạ thuốc mê. Thậm chí rất có thể, trước kia liền phát hiện nàng đang vừa ngủ. Sở Hữu niết miệng nhất tiêu, ta đêm khuya đến đây, chủ yếu là làm sáng tỏ một chút lời đồn sự tình, tránh cho các ngươi đem ta nghĩ quá bất ham. Đã các ngươi đều tin tưởng, vậy ta cũng nên đi. Dù sao, đêm lần mỹ nhân quy phòng, vô luận là đối các ngươi, vẫn là đối ta thanh danh, cũng không quá tốt. Nói, một mặt chính nhân quân tử bộ dáng Sở Hữu quay người rời đi, đợi lái xe trước cửa, hắn dừng bước, lại nói, "Đứng rồi, đừng quên giúp ta cùng sơ Tuyết các nàng cũng giải thích một chút, thời gian quá muộn, ta nếu là lại đi gian phòng của các nàng, chung quy quá mức đường đột." Nói xong, hắn thật rời đi. Hỗn đản này, Chu Hữu Dung mặt đen, hỗn đản này lại còn giả thành chính nhân cố tử. Chúng ta giống như thật hiệu lầm hắn. Lão bản nương đã mở hai mắt ra, nhỏ giọng nói, nàng cả trương gương mặt xinh đẹp đều trở nên đỏ bừng, một trái tim ngay tại đập bịch bịch. Chu Hữu Dung trầm trầm nói, "Ngươi nhìn không ra hắn ngay tại giả sao?" Giả trang cái gì? Lão bản nương hơi chớp mắt, chính nhân con tử. Mẹ, hắn tại chúng ta trước mặt giả, có phải hay không đại biểu, chúng ta trong lòng hắn cùng người khác không giống. Chu Hữu Dung nhịn không được nhìn về phía lão bản nương, lão bản nương ánh mắt có chút phiêu hốt. Ngươi? Chu Hữu Dung đôi mi thanh tú cau lại, chớ có đe hắn lửa. Lão bản nương hơi chớp mắt, chẳng lẽ ngươi không tin hắn, cho rằng vị kia An Lan hoàng hậu thật mang thai con của hắn? Cái này? Chu Hữu Dung nhất thời không nói gì, đối với chuyện này, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng Sở Hưu. Chủ yếu là, chuyện luôn quá khoa trương. Nếu là hắn không có chút nào để ý chúng ta, há lại sẽ chuyên môn tới đây giải thích chuyện này đâu? Lão bản nương nói khẽ. Lão bản nương không phản bác được, cũng không thể nói, đó là bởi vì hắn khả năng lo lắng về sau ta không dạy hắn cậu kỹ. Sở Hưu trở về phía sau núi, tâm tình vui vẻ sau khi thoán còn có chút tiếc nuối. Lợi lồn bên trong ta, ngay cả hài tử đều nh nh có. Chân tự ta, vẫn là cái ngây thơ sứ nam. Nhìn như vậy đến, ta ngay cả lợi đồn bên trong ta cũng không bằng a. Vừa nghĩ như thế, Sở Hưu có một chút điểm tâm tắc. Trở lại tiểu viện của mình, Sở Hưu đôi lông mày nhẹ nhàng chọn lấy hạ. Đồ vật trong phòng, lại đều có một nữ nhân. Kiếm thị đóa nhã Thái Lân. Truyền cơ tiên tử Tô Mặc Hành. Suýt nữa quên mất, lần này đi đường một trước, Thiên Tông trưởng giáo còn chủ động đưa vị tỷ nữ cho ta. Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích, làm Yên chui vào mình phòng ngủ chính gian phòng. Chương 191, ủy khuất cầu toàn Tông Ngọc Hành, trên lặng Sở Hưu. Đây là chính ta ngủ phòng, ta vì sao muốn có tật giật mình? Sở Hưu lẩm bẩm, thân ảnh đã chui vào ngủ phòng, đi tới giường trước. Giờ phút này, trên giường của hắn, Thiên Tông đại sư tỷ Tông Ngọc Hành chính không có hình tượng chút nào địa bốn ngựa tám năm. Ta ngủ chính ta giường, hẳn là rất hợp lý a. Sở Hưu nhỏ giọng thầm thì. Ai? Tông Ngọc Hành trong chốc lát bừng tỉnh. Sở Hưu ánh mắt sâu kín nhìn xem nàng. Tô Ngọc Hành biến sắc, ngồi bật dậy thân thể, "Ngươi..." Nói không nói toàn, gương mặt xinh đẹp đã phế hồng, trong đầu nhớ tới trưởng giáo sư Tôn dạy bảo, "Hảo hảo cải tạo, hảo hảo nghe 13 tiên sinh." Lúc ấy, Tô Ngọc Hành rất muốn nói cho trưởng giáo sư Tôn, "Ngài đây là đem ngài đại đệ tử hướng miệng sói bên trong đưa." Nhưng nàng không có có ý tốt, nàng sợ là mình cả nghĩ quá rồi. Dù sao, tuổi của nàng, khả năng so vị này 13 tiên sinh hơi hơi lớn một chút như vậy. Sở Hưu nói, "Lần trước ta rời đi cốt sư phụ, ngươi sư Tôn chuyên môn mời ta, làm ngươi 3 năm chủ nhân." Tô Ngọc Hành gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, tê cả da đầu, túi đầu không nói. "Con để cho ta giúp ngươi bỏ bài bạc." Sở Hưu lại nói. Tô Ngọc Hành không phản bác được. Xem ra, ngươi sư Tôn đã cùng ngươi nói rõ ràng. Sở Hưu khẽ miệng móc ra một vòng đường cong, hắn cảm thấy, vị kia Thiên Tông trưởng giáo khẳng định không nói rõ ràng. Tô Ngọc Hành trầm mặc vẫn như cũ. "Nói một chút, ngươi sư Tôn là thế nào nói với ngươi?" Sở Hưu có chút hiếu kỳ. Tô Ngọc Hành không nói gì, chỉ là từ phía dưới gối đầu, lấy ra một phong tín hàm đưa cho Sở Hưu, một mặt tâm không cảm tình không nguyện. Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, mở ra phong thư thấy được một chương 3 năm kỳ hạn văn tự bán mình. Vị này tiên tông trưởng giáo, giảng cứu a. Sở Hưu con mắt tỏa sáng, dường như không rời liếc mắt Tô Ngọc Hành. Tô Ngọc Hành gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, tối đầu không nói. "Ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao?" Sở Hưu dương hạ văn tự bán mình. Tô Ngọc Hành trầm trầm nói, "Ngươi tốt nhất chớ làm loạn, nếu không sư tôn ta tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." Sở Hưu hơi chớp mắt, hỏi, "Ngươi nói làm loạn, chỉ là cái gì?" Tô Ngọc Hành buồn bực không ra tiếng, một trái tim đã nâng lên trong cổ họng, nàng đang nghĩ, nếu là vị này 13 tiên sinh đối nàng làm loạn, nàng lạn lên liều mạng cự tuyệt đâu vẫn là phải nấn lự. Ôn Như Hương, một anh hùng. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm đột ngột ở giữa trong phòng vang lên. Tô Ngọc hành sắc mặt sát na đỏ lên. Sở Hưu ra mặt hơi rút, đã hơi choáng. Nhị sư huynh cái này hú đạn, là không thể gặp ta thoải mái a. Sở Hưu thầm mắng. Tiểu sư đệ, tuy nói ngươi ở trong phòng của mình, muốn làm cái gì đều có thể, nhưng ngươi tốt nhất suy tính một chút người tam sư huynh ta, ta trọng thương mang theo, thực sự không nghe được một chút tà âm. Trương Lương thở dài âm thanh, cũng tại căn phòng này bên trong vang lên. Ta đang giúp ngươi đọc kiếm. Thứ tiên sinh Triệu Vương Tôn yêu rót thanh âm cũng truyền tới. Sở Hưu, lão tử làm cái gì? Lão tử cái gì cũng không làm a. Sở Hưu cả khuôn mặt đều đen. Sách này viện phía sau núi, thật mẹ nó không phải người có thể lợi. Một đám nhìn trộm nam mê. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, nhiều lần đều như vậy. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Dù nói thế nào, nàng cũng là đạo môn tiên tông đại sư tỷ, ngươi nếu để cho nàng 3 năm ôm hai, 3 năm sau, ta lo lắng nói cửa bà tông sẽ cùng đi công ta núi này cửa. Nhị tiên sinh nhẹ nhàng thanh âm lần nữa truyền đến. Ông con em ngươi hai. Sở Hưu nhịn không được cắn răng mắng. Sau đó quanh thân bộ phát ra từng đạo chân khí, trong chốc lát tràn ngập tại gian phòng bốn phương tám hướng, tạo thành một cái chân khí che đậy. Vẫn chưa yên tâm hắn, lại trực tiếp mở ra hồ lô màu xanh nút hồ lô, ngón tay khinh động, từng sợi hỗn độn mở mịt phiêu nhiên mà ra, tràn ngập tại chân khí che đậy phủ biểu. Gian phòng chỉ một thoáng yên tĩnh. Ở phía sau núi các nơi nhị tiên sinh, Trương Lương, Triệu Vương Tôn đều nhất thời không nói gì. Tiểu tử này, khi gấp cái gì? Trương Lương nhả ra một câu, trong lòng tự nhủ nam nữ điểm này sự tình, ngoại trừ ảnh hưởng tu luyện, còn thừa lại cái gì? Nhàm chán. Hắn đổi chỗ tán gẫu vị tiểu sư đệ này, rất có hứng thú. Nhưng đôi nam nữ điểm này sự tình, một chút hứng thú đều không có. Triệu Vương Tôn ý nghĩ, cùng Trương Lương tương tự, một lòng say đắm ở kỹ thuật rèn, cũng đôi nam nữ điểm này sự tình, không có gì hứng thú. Nhị tiên sinh Vương Quyền, chỉ là lúc đầu, vị tiểu sư đệ này, tuy nói phong lưu khỉ gấp chút, nhưng vẫn là có thể phân rõ nhẹ nhẹ. Đạo môn đệ tử, cũng không phải có thể tùy tiện ngủ. Trong phòng, sự hưu trong lòng đột ngột, dần dần tiêu tán, thay vào đó địa là một chút bất gì, quá yếu, liền chút cơ bản nhất tư ẩn đều không có. Ngươi muốn làm gì? Tô Ngọc hành một mặt khẩn trương, một trái tim đều nhanh ngưng lên trong cổ họng là ngươi muội. Sở Hưu tức giận, loại tình huống này, còn có người nào tâm tình làm những thứ gì? Mà lại, trải qua nhị sư huynh nhắc nhở, đáy lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chù dạ. Nếu là sư Tôn Trần Trường Sinh vẫn còn, hắn ngược lại là không có cân nhắc tiên tông sẽ có phản ứng gì. Hiện tại nha, vẫn là kiềm chế một chút đi, tốt nhất là có thể làm cho nữ nhân này chủ động. Tô Ngọc Hành hừ nhẹ một tiếng, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xuống dưới, cái giường này là ngươi cái nha đầu có thể ngủ sao? Sở Hưu tức giận. Tô Ngọc Hành nhếch miệng, lúc này trực tiếp nhảy lên xuống giường, hừ nhẹ nói, ta đi tìm Đoan Nhã. Sở Hưu dừng một chút, cũng không ngăn cản, thực lực vẫn là quá yếu điểm. Nam đại còn có lưu dư ôn trên giường, Sở Hưu âm thầm phi ngựa. Thực lực yếu, không chỉ có đối ngoại không cách nào quét ngang hết thảy, đối nội cũng rất khó cứng. Cũng tỉ như giờ phút này, năm mùa rồi, Sở Hưu cảm xúc dần dần ổn định lại. Hiện tại ta cũng không quá thích hợp nói qua nhiều nhìn nữ tư tình. Dù sao, các nàng đều tại Chu Tức thư viện, muốn chạy cũng chạy không được. Sở Hưu xuất ra hổ lô màu xanh năm chắc, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Việc cấp bách là làm ra kiếm thứ hai. Đại Hà chỉ kiếm tiên thượng lai, chúng ta tu luyện cũng không thể rơi xuống. Sở Hưu khẽ nói, Mở ra hồ lô màu xanh nút hồ lô, hai tay khinh động, một sợi tinh hồng chất lỏng tuôn chảy mà ra, trực tiếp chảy vào sở Hưu mở ra miệng bên trong. Cảm giác nóng rực, kích thích sở Hưu thần kinh. Đêm tận, bình minh. Tu luyện một đêm sở Hưu, tỉnh thần sung mãn dị thường, hắn trước kia rời đi tiểu viện, tìm được Bát sư huynh Tế Dịch. Đợi nói rõ ý đồ đến, "Ngươi muốn học kiếm trận?" Tế Dịch nhíu mày nhìn xem sở Hưu. Sở Hưu gật gật đầu, "Ta muốn lấy vạn kiếm vị cỡ, làm một cái kiếm trận." Theo tính 10 vạn chôi lợi kiếm, như sông lớn chi thủy, cái này nhất định không thể không có kết cấu gì. Cơ trận, đây là Sở Hưu có khả năng nghĩ tới biện pháp một trong." Tề Dịch trầm ngâm nói, "Nếu như ngươi chỉ cần làm một cái vạn kiếm lại trận, vậy ngươi không nên tìm ta, hẳn là đi tìm Tứ sư huynh, giúp ngươi chế tạo vạn kiếm, tìm tiểu thợ, giúp ngươi sáng chế một cái kiếm trận." Sở Hưu nói, "Ý của ta là, hy vọng Bát sư huynh ngươi có thể trước giúp ta thiết kế một cái kiếm trận đại cương. Ngươi tinh thông kỳ nghệ, cái nhìn đại cục khẳng định hơn xa tại ta." "Dạng này à?" Tề Dịch như có điều suy nghĩ. Sở Hưu tiếp tục, "Tiếp xuống, ta sẽ tìm Cựu sư tỷ, giúp ta vẽ một bức họa, để kiếm này trận nhìn bao la hùng vĩ, tựa như là đại hà chi kiếm tiên được lai." Về sau, lại tìm thập sư huynh, cụ thể thiết kế kiếm trận chi tiết. Cụ thể nói một chút, tệ dịch hứng thú. Sở Hưu trầm ngâm một lát, liền đem đại hà chi kiếm tiên thượng lại like suy nghĩ, một năm một 10 địa nói cho vị này bắt sư huynh. Mặc dù có kiếm trận ở bên trong, 10 vạn trôi lợi kiếm, cũng rất khó trưởng khống tệ dịch phân tích nói, chỉ sợ liền xem như nhị sư huynh, tam sư huynh liên thủ, cũng rất khó lập tức khống chế 10 vạn trôi lợi kiếm. Cũng là bởi vì người khác làm không được, ta mới muốn làm. Sở Hưu mỉm cười, sau đó từ bên hông gỡ xuống hồ lô màu xanh, lo lắng nói, ta có nó, đủ để làm được. Ô Tề Dịch quét mắt hổ lô màu xanh, cứ việc trong lòng hết sức tò mò, bất quá, hắn cũng không hỏi nhiều, mà là mở tổng thể, mời Sở Hưu đến hạ. "Ngươi nói cái nhìn lại cục, kỳ thật không nên tìm ta." Tề Dịch một bên là tử, vừa nói, Vạn Kiếm như thiên hà mà xuống, "Ngươi cần chính là đạo của tự nhiên, hẳn là đi xem thác nước, xem sông, xem hổ, xem sông, xem đại dương minh ngông." "Ta sẽ đi." Sở Hưu là tử, nói khẽ, "Chỉ có đạo của tự nhiên còn chưa đủ, Kiếm Như Thiên Hà, Thiên Hà hướng chạy, thuận tại tự nhiên, ta muốn là nghe lời ta và kiếm, đã có thể bay lưu thẳng xuống dưới 3000 thước, cũng có thể thuận tâm ta ý." đi ngược dòng nước ba và trượng. Tề Dịch dương mắt, nhìn chăm chú về phía Sở Hưu, ngươi có biết, tại thế cuộc bên trong, nhất khiến kỳ thủ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một sự kiện, ra sao sự tình? Mẹ. Tháng. Sở Hưu dừng một chút nói, Tề Dịch lắc đầu, thằng cố nhiên làm cho người mừng rỡ, nhưng lại sẽ không nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Kia là Sở Hưu hiếu kỳ, hắn đôi đánh cỏ, hiểu thật đúng là không nhiều. Chương 192, học đồ Long Tuật, một lấy sâu chi. Tề Dịch nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Đồ Long. Đồ Long. Sở Hưu khẽ giật mình, hắn ngược lại là biết, tại cờ vây thuật ngữ bên trong, Có đồ long một tử, chỉ tựa như là duy nhất một lần dò sát đối thủ một mạng lớn quân cờ. Tề Dịch lắc tử, giống như tùy ý mà nói, ta dạy cho ngươi, đồ long thuật. Sở Hưu hơi chớp mắt, hắn làm sao cảm giác? Lập tức, cái này bức cách liền trực tiếp bạo dập đây. Đồ long thuật. Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai, như chỉ là hững hờ, đây chẳng qua là chỉ có bề ngoài. Tề Dịch nói, chỉ có bề ngoài phong ba sóng dữ, thổi không ngã một chiếc thuyền con. Chân chính phong ba sóng dữ, một khi bộc phát, tuấn hướng thành chấn tại điểm, cho dù kiên cố hùng vị như trường an thành, cũng sẽ tại trong quần khắc, biến thành phế tích. Phong ba sóng dữ thổi không ngã một chiếc thuyền con có thể là bởi vì cái này một chiếc tuyền con, ngay tại thuận sóng mà đi." Sở Hưu nhỏ giọng thầm thì nói. Tề Dịch mỉm cười nói, "Ngươi nói không sai, nó tại thuận sóng mà đi." Sở Hưu khẽ giật mình, có chút hiểu được. Thuận sóng mà đi, nó kỳ thật cũng thay đổi thành thủy triều một bộ phận. Tề Dịch lần nữa là tự, "Đạo, đây là tu thế." "Tu thế?" Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ chỉ sắc. Tề Dịch nói, "Lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, cho dù ngươi có thể lấy 10 vạn kiếm vì sông, cái này sông cũng cuối cùng chỉ là cô hạ." Đàm luận ở giữa, hai người thế cuộc chưa ngừng. Dùng cái gì đồ long? Tề Dịch hỏi, Sở Hưu trầm ngâm không nói. Tề Dịch đưa tay trên bản cửa nhẹ nhàng vất một cái. Sở Hưu khẽ giật mình, nhìn chằm chằm bản cửa, lòng có sở nộ. Giờ phút này, trên bản cửa quân cờ, tất cả đều là đen. Bát sư huynh chấp hắc mã xuống. Tiếp tục. Tề Dịch cười khẽ, lại mở một bản mới cờ. Cứ như vậy, hai người một bên đánh cờ, một bên đàm luận, thời gian dường như đang cực nhanh, đảo mắt đã qua 3 ngày. Ngươi có thể đi tìm tiểu Cửu. Tề Dịch mỉm cười nói. Sở Hưu đứng người lên, hướng về phía vị này Bát sư huynh thi lễ một cái. Đa Tạ sư huynh dạy bảo. Đi vào Cửu sư tỉ viện lạc. Sở Hữu có chút giận mình. Tại trong sân, có một bức thật dài bức tranh. Đại Hà chỉ kiếm tiên tựa lai. Hồng Vĩ Minh ngông chỉ cảnh, làm cho người giống như có thể thân lâm kỳ cảnh. "Tiểu sư đệ, ngươi có biết đang vẽ chỉ nhất đạo, đỉnh phong ở đâu?" Phía trước phòng trúc bên trong, truyền đến một âm thanh nêm hái, súc giòn mềm núm mềm, mười phần dễ nghe. Sở Hữu lúc này xuịnh nói, "Họa chỉ nhất đạo đỉnh phong, tự nhiên chính là cửu sư tỷ ngươi." Phòng trúc bên trong cửu tiên sinh che miệng nhất tiểu, lo lắng nói, "Ngươi chương này mẹp nhỏ, ngược lại là thật ngọ, khó trách vị kia danh dương thiên hạ vô tướng trấn quân, nguyện ý để ngươi phẩm lợi phần lươi." Sở Hưu cả người đều cứng đờ, chất cả khuôn mặt đỏ lên súng máu, xấu hổ xấu hổ hận không thể đào đất khé hở. Ha ha ha. Phòng trúc bên trong, truyền ra một trận nếm hai tiếng cười như chuông bạc. Cụu sư tỷ. Sở Hưu ngữ khí yếu ớt. Hắn thật không nghĩ tới, ngoại chủ nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, thập nhất sư huynh mấy cái này nghe lén quần bên ngoài, phía sau núi lại còn có người khác đang chộm nghe hắn cùng Chu Hữu Dung tư mật thì thầm. Cái này thực sự để hắn xấu hổ đến cùng ra tóc ạ. Nhất là, trước mắt vị này, vẫn là vị nhìn như đại gia khuê tú đoan trang kì nữ. Tốt, không đùa giỡn với ngươi. Cửu Tiên Sinh khẽ cười một tiếng, "Đạo, họa chi nhất đạo đỉnh phòng, ở chỗ ngu giác." "Ngu giác?" Sở Hưu khẽ giật mình, không rõ nó ý. "Ngươi nhưng có thể từ bức họa này bên trong nghe được thanh âm." Cửu Tiên Sinh nhẹ giọng hỏi. "Thanh âm?" Sở Hưu nhìn về phía trong sân rộng bức lớn họa, lắc đầu, tranh này mặc dù rất sinh động, giống như có thể khiến người ta thân lâm kỳ cảnh, nhưng cuối cùng chỉ là một bức họa, không phát ra được thanh âm nào, nhưng có thể người được nước sông tán phát tới mát. Sở Hưu lần nữa lắc đầu, nhưng có thể cảm nhận được nước sông thanh lương. Sở Hưu lắc đầu vẫn như cũ. Ngươi khẳng định cũng nhắm nháp không đến nước sông mắt lạnh. Sở Hưu nhẹ gật đầu, một bức họa, như thế nào nhắm nháp? Cho dù là nhìn, ngươi cũng vẹn vẹn có thể nhìn thấy đứng im hình tượng, không nhìn thấy Thiên Hà lao nhanh mà xuống Bao La Hùng Vĩ chỉ cảnh. Sở Hưu do dự nói, tranh này tuy là đứng im hình tượng, nhưng cũng là có thể nhìn ra Bao La Hùng Vĩ chỉ cảnh, giống như ngay tại lao nhanh. Cửu Tiên Sinh khẽ cười nói, không cần lấy lòng, bức họa này vẹn vẹn ta tiện tay vẽ xấu, đại khái tương đương với ta 7 tuổi trình độ đi. 7 tuổi Sở Hưu ra mặt hơi rút, trầm trầm nói, Cửu sư tỷ, ta là mang thành tâm tới, ngươi còn không hiểu sao? Cửu Tiên Sinh đột nhiên hỏi, Sở Hưu khẽ giật mình, náo hải hình như có một đạo linh quang hiện lên. "Đồ có đi, không thể làm." Cựu tiên sinh nói khẽ, "Ta biết đại khái ngươi muốn làm gì, ta như họa cho ngươi xem, ngươi sau đó ý thức tiến hành bắt chước. Ngươi muốn sông lớn chỉ kiếm, đương tử chính ngươi cầm bút, ở trong thiên địa và ủy mực, mua bút." Sở Hưu hít sâu một hơi, hành lễ nói tạm, quay người rời đi. Đi vào thập sư huynh bên ngoài sân nhỏ, chưa đẩy cửa, liền có một quyển ố vàng sách vở từ trong khe cửa lóe ra, rơi trong lòng Sở Hưu. Đại đạo đơn giản nhất. Thập tiên sinh thanh âm truyền ra, "Ta quả thật có thể giúp ngươi thiết kế ra hoàn mỹ kiếm trận." Nhưng này vẹn vẹn trong tưởng tượng của người Hoàn Mỹ kiếm trận. Ngươi không để ý đến một sự kiện. Sư Tôn, không cần kiếm trận. Sư Tôn. Sở Hữu biến sắc, trong lòng nổi lên dùng cả mình. Sư Tôn, không cần kiếm trận. Kém chút liền ngộ nhập là lối. Sở Hữu mím chặt bờ môi, sau sống lưng đều tái hiện lạnh. Nếu là Sư Tôn Trần Trường sinh kiếm, chỗ nào cần dùng đến tinh diệu kiếm trận. Vô luận kiếm này trận nhiều Hoàn Mỹ nhiều tinh diệu, chỉ sợ tại những lao quái vật kia trong mắt, đều tất cả đều là sơ hở. Cái này giống như là giả trang thành thành tự tên ăn mày, cầm trong tay kim bát đi ăn xin. Càng là người thông minh, phạm sai lầm. Bình thường càng đơn giản." Thập Tiên Sinh nói khẽ. "Sư đệ, thủ giáo." Sở Hưu nhẹ nhàng phun ra một ngụm trúc khí, cầm lên trong ngực sách, một lấy sâu chỉ. "Đây là sư tôn truyền ta một môn kiếm pháp." Thập Tiên Sinh nói, "Chỉ có một chiêu, Đa Tạ Sư Minh thủ pháp." Sở Hưu chân thành nói dạ. Thập Tiên Sinh cười nói, "Kỳ thật, cái này cùng ngươi bạn kiếm thuật rất giống thật sao?" Sở Hưu đôi lông mày gấy nhẹ. "Nghe tứ sư huynh nói, ngươi cần rất nhiều kiếm." Thập Tiên Sinh hỏi. Sở Hưu nhẹ gật đầu, trong thời gian ngắn, tứ sư huynh không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của ta. Thập Tiên Sinh trầm ngâm nói, Kiếm châu kiêm cát, có một chỗ cấm địa, nơi đó hẳn là có thứ mà ngươi cần kiếm. Kiếm các cấm địa. Sở Hưu khẽ nói, tiếp xuống du lịch giang hồ, kiếm các là một trong những mục tiêu của hắn. Nơi cấm địa này là một tòa trận pháp. Thập Tiên Sinh nói khẽ, lấy thực lực của ngươi, Thiên Phú, tâm tính, xông vào không có vấn đề, chỉ có một điểm, ta có chút bận tâm. Điểm nào nhất? Sở Hưu hiếu kỳ. Nữ nhân. Thập Tiên Sinh phun ra hai chữ. Sở Hưu ra mặt hơi rút, chậm chậm nói, sư huynh, ngươi sẽ không phải cũng có nghe lén Đam Mê a? Thập tiên sinh cười nói, "Là nhị sư huynh để cho ta chuyên môn nhắc nhở ngươi điểm này." Sở Hưu mặt có chút đen, "Kiếm Các có vị tay cột trưởng lão, hắn thiếu ta một cái mạng, ngươi đến bên kia, nếu vô pháp tiến vào cấm địa, trực tiếp tìm hắn là đủ." "Được." Sở Hưu cáo biệt thập sư huynh, đi tới đỉnh núi chỗ kia bờ hồ bờ. Nhị tiên sinh vương quyền ngay tại thà câu, chuẩn bị xong. Sở Hưu nhẹ gật đầu, hỏi, "Sư huynh nhưng còn có nói muốn bàn giao, ngươi còn thiếu khuyết một cái lý do." Nhị tiên sinh nói, "Sở Hưu như có điều suy nghĩ, sắp thực còn thiếu khuyết một cái lý do. Lần này ra ngoài du lịch, vì thu thập lợi kiếm, Để tạo thành đại hạ chỉ kiếm tiên thượng lai, loại chuyện này hiển nhiên không thể nói tại ngoài nhân, nhất định phải còn muốn có một cái bên ngoài du lịch lý do mới được. Sư Minh khẳng định đã giúp ta chuẩn bị xong. Sở Hữu nhìn hướng Nhị tiên sinh, mỉm cười nói, Nhị tiên sinh nói khẽ, Vương quyền gia tộc ngay tại phát sinh một trận phản loạn. Chương 193, nước gấm nấu hết xanh, đông hải có dao. Chu Tức thư viện bên ngoài, hội tụ nhiều mặt ánh mắt. Bọn hắn không cách nào, cũng còn không dám dò xét Chu Tức thư viện bên trong chẳng cảnh, chỉ có thể đem ánh mắt một mực chăm chú vào Chu Tức thư viện bên ngoài bốn phương tám hướng. Một bộ thanh sam Sở Hưu rời đi thư viện một khắc này, bọn đình dập, tất cả đều nín thở. Rất nhanh, tin tức điên truyền khắp Cửu Châu. Từ khi xuyên qua đến thế giới này, Sở Hưu mỗi một lần ra ngoài, tựa hồ cũng có một cái lý do, không tính là chân chính du lịch. Lần này, hắn cũng có rời đi chu tốc thư viện lý do. Nhưng hắn nghĩ chân chính du lịch một lần thập Cửu Châu, xem vạn dặm sơn hà, phẩm thế gian rượu ngon. Đại Châu, Đông Quận. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà trải đầy đông hải, lăn tăn ba quầng, chói lọi giống như tô gấm. Tại tới gần bờ biển chỗ, có một nhà tử quán. Mỗi khi lúc trạm vào tối, tửu quán sinh ý chắc chắn sẽ trở nên rất hot. Gia du học về tới các, hơn phân nửa đều sẽ tới đây, sướng hưởng một chén hâm rượu, đàm tiếu gia biện tu mạch. Còn có một số đi ngang qua giang hồ hào khách, thường xuyên sẽ ở bên này uống vài hũ liệt rượu, đàm luận trên giang hồ phát sinh một số việc. Nghe nói không? Chu Tước thư viện Tam tiên sinh trưởng lượng, gần nhất đi Viêm Ma Quật. Ngậy. An Lan hoàng hậu nghĩ ngở không phải 13 tiên sinh hài tử sao? Như thế nào là Tam tiên sinh đi Viêm Ma Quật? Hắc hắc, nghe nói lúc ấy Tam tiên sinh cũng tại Viêm Ma Quật. Hắc hắc hắc. Ta cũng lạ biết điểm này, chính là Cái này quá khoa trương, ta vẫn cho là là lời đồn đâu. Lời đồn? Cái này Giang Hồ Hán Tử vừa định nói tiếp thứ gì, bỗng nhiên phần bụng một trận buốt lên, sắc mặt không khỏi biến đổi, không kịp nói thêm gì nữa, trực tiếp đứng người lên, thoát ra tử quán. Cẩu vật, liền biết tung tin đồn nhảm láo tử. Ngồi tại tử quán cửa sổ cái khác một thanh sam lang mặt không biểu tình, Antibor, hướng vào liệt hữu. Tại bên hông hắn, có lơ lửng bộ kiếm. Tại trên bàn cơm, có một hồ lô màu xanh. Hắn là Sở Hưu. Đến để châu xem biển đã có năm ngày. Đáng tiếc là, cái này năm ngày bên trong, Đông Hải một mực gió êm sóng lặng. Bóng đêm dần dần sâu. Sở Hưu như trước mấy đêm rồi, tại bờ biển dạo bước mà đi. Cùng một đám ngư dân so sánh, hành vi của hắn lộ ra mười phần quái dị, có thể nói không hợp nhau. Nếu như không tận mắt một lần thao thiên cự lãng hùng vĩ chẳng cảnh. Sở Hưu ngừng lại, ngó nhìn phương Đông Hải vực. Một vòng hạo nguyệt đã lên không. Hải thượng thăng minh nguyệt, thiên giai chung lúc này. Sở Hưu ngâm khẽ một câu, trong lòng có chút khó. Một người du lịch, cuối cùng có vẻ hơi cô đơn, nhất là hắn tại phương tiên địa này, đã quen biết một số người. Ta cuối cùng không phải thật sự tiêu sái, mà là cái tiểu sắc chỉ độ. Sở Hưu xem ký tự thân. Hắn biết tự thân gánh vác trách nhiệm, vốn nên một lòng tu luyện. Có thể tu luyện sau khi, luôn luôn không nhịn được nghĩ một chút chuyện tốt. Thân ở hồng trần, thất tình lục dục đều ở trong lòng. Vùng biển này chỗ sâu. Lão Thiên Cơ đứng tại lằn tăn trên mặt biển, ánh mắt rơi vào phía trước. Tại hắn phía trước, có một Lam Ý lão giả, cũng đứng tại trên mặt biển. Nói đúng ra, tại cái này Lam Ý lão giả dưới chân, cũng không phải là nước biển, mà là một đầu mầu đen đầu thuần luồng. Lão Thiên Cơ ánh mắt, chính là rơi vào cái này to lớn mầu đen đầu thuần luồng bên trên. Lão Hủ đọc qua 2000 năm trước hồ sơ, phát hiện tại 2.700 năm trước, Đông Hải có Hắc Long truyền thuyết. Lão Tiên Cơ đạo, khi đó từng có một vị quét ngang thập cửu châu tân đế, tuần hành đông có lúc, một tiếng bắn trúng Hắc Long Mi Tâm. Đứng đại mầu đen đầu tuồng luồn bên trên Lam Ý lão giả khẽ hất cằm, Long Nhi Trô Mi Tâm sắc thực có một chút vết sẹo. Suống gần 3000 năm giao xả. Lão Tiên Cơ cảm khái. Lam Ý lão giả lắc đầu, trên mặt hiển hiện mấy phần vẻ ngạo nhiên, "3000 năm, ngươi quá coi thường nhà ta Long Nhi, nó chỉ ít năm ngàn tuổi. Đồng thời, không phải giao xả, mà là giao long." "Giao long?" Lão Tiên Cơ đuôi lông mày gảy nhẹ, mỉm cười nói, "Vị viện trưởng đại nhân kia lên trời rời đi, đồng tiền bối có này giao long." Về sau cái này Thập Cửu Châu, đại khái chính là đồng tiền bối nói được rồi. Lam Ý lão giả hàm xúc cười một tiếng, khoát khoát tay, Thập Cửu Châu tàng long ngọa hổ, lão phu cũng không dám tự xưng thiên hạ đệ nhất. Lao Thiên Cơ mỉm cười nói, "Lão hủ nghe nói, vị viện trưởng đại nhân kia lưu lại kiếm thứ hai, tên là Đại Hà Chỉ kiếm tiên thượng lai, đồng tiền bối, nhưng có hứng thú kiến thức một phen." Đại Hà Chỉ kiếm tiên thượng lai. Lam Ý lão giả khẽ nói, hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Lao Thiên Cơ, cười lạnh nói, "Ngươi tìm lão phu, chẳng lẽ muốn cho lão phu tới đón viện trưởng kiếm thứ hai?" Lao Thiên Cơ lắc đầu. Ánh mắt rơi vào Lam Ý lão giả dưới chân mầu đen đầu thuần luôn bên trên, nói khẽ, "Trong thiên hạ, biết ngài thu phục cái này hắc dao người, không đủ một tay số lượng." Lam Ý lão giả ánh mắt chớp động, từ chối cho ý kiến. Vị Tiết thư viện 13 tiên sinh, giờ phút này ngay tại bên bờ biển. Lão Tiên Cơ tiếp tục, trong tay hắn có cái holo, hẳn là vị viện trưởng đại nhân kia lưu cho hắn dị bảo, có thể thu lấy thương khung sơn bên trên kia phiến kinh lôi chỉ mây. Lão phu có tự mình hiểu lấy, viện trưởng kiếm, trong thiên hạ không, người có thể tiếp. Lam Ý lão giả lắc đầu. Có lẽ, không nhất định phải tiếp. Lão Tiên Cơ đạo, "Vị viện trưởng đại nhân kia kiếm" sắc thực rất mạnh, nhưng vị kia 13 tiên sinh còn trẻ vô cùng. Ngươi muốn nói cái gì?" Lam Ý lão giả nhìn chằm chằm lão thiên cơ. "Lão thiên cơ đạo, tại Đông Hải chỉ có một vị vương giả. Nếu là vị kia 13 tiên sinh bất hạnh rơi vào giao long bụng, tại cải này mênh mông Đông Hải, hắn liền xem như có kinh thế một kiếm, chỉ sợ cũng không có chỗ như vùng." Lam Ý lão giả trong lòng hơi động, chợt cau mày nói, "Nếu là hắn trực tiếp đối nhà ta Long Nhi xuất kiếm, nếu không có nguy cơ sinh tử, ngài cảm thấy hắn sẽ tùy tiện vùng ra kiếm thứ hai sao?" Lão thiên cơ mỉm cười nói, "Ngài nhiều năm tại Đông Hải, hẳn là gặp qua ngư dân bắt cá chẳng cảnh." Con cá rơi vào lưới đánh cá bên trong, đương lưới đánh cá còn tại nước biển thời điểm, con cá bình thường sẽ không kịch liệt giãy rủa, chờ đến lưới đánh cá lôi ra mặt biển, con cá lại kịch liệt giãy rủa, đã mất tác dụng. Lam Ý lão giả ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, ngoại trừ trong tay hắn hồ lô bên ngoài, lão phu còn có thể thu hoạch được cái gì? Lão tiên cơ đạo, ngài ngay cả cái này giao long đều có thể thu phục, lão hủ cảm thấy, nếu là ngài có thể bắt sống vị này 13 tiên sinh, trong cơ thể hắn kia hai kiếm, ngài nhất định có biện pháp từ trong cơ thể hắn cư đi. Viện trưởng kiếm Lam Ý lão giả trong mắt nở rộ tinh quang, nhìn chằm chằm Lão Thiên Cơ, nếu như Long Nhi thất bại, Lão Phu sẽ trước tiên mang theo Long Nhi trốn xa biển sâu, đồng thời sẽ trực tiếp bán ngươi. Lão Thiên Cơ sắc mặt hơi cương, ngài không cần tiết bán lão hủ, không bán đi ngươi, hắn nếu là đối Lão Phu dùng kiếm, Lão Phu lấy cái gì chống cự? Lam Ý lão giả yếu đất nói, Lão Thiên Cơ trên mặt gạt ra một vòng miễn cưỡng tiêu dung, gần nhất, Bắc Lương Hoàng phái ra đại lượng nhân thủ, tìm kiếm vị này 13 tiên sinh. Mặt khác, gần nhất vương quyền gia tộc phát sinh một chút sự tình, vị này 13 tiên sinh lần này rời đi chu tức thư viện, mục đích thực sự, hẳn là đi vương quyền gia tộc, có người không hy vọng hắn đi vương quyền gia tộc. Bác Lương Hoàng, vương quyền gia tộc, làm ý láo giả từ chối cho ý kiến, thẳng như nói, là ngươi tìm đến Lao Phu, Lao Phu nếu là chuyện như vậy là khó, khẳng định cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Lao Thiên Cơ im lặng, đồng nhiên có chút hối hận tìm đến người này rồi.